t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi bảy trễ nữa liền không còn kịp rồi một năm cầu đến h duyệt cho nên nói ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong sau đó coi như là có biện pháp đuổi nàng ra khỏi tới người này cũng không có thể sống nổi long du hai ngày này tới nay ở long chiến trong phòng một bên lo lắng lấy long chiến thân thể còn muốn lo lắng long chiến cảm xúc bởi vì long chiến sau khi tỉnh lại không cần thiết có thể tiếp thu ban đầu giao chuyện này may là long du đọc nhiều sách vở thế nhưng mấy ngày nay nàng đem có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ nhưng không có bất luận cái gì khả năng làm cho ban đầu giao tỉnh lại không nói đến ban đầu giao bị phong ở chỗ này coi như là ban đầu giao trong cơ thể đàn tâm cũng là cực kỳ khó giải quyết vấn đề long du thở dài một tiếng lúc này dương bình đã cầm lấy mới vừa chạy đi người đã trở về dương bình trực tiếp đem người nhét vào long du dưới chân của long du hai tay khép tại trong cửa tay á o nhàn nhạt nói ngươi là cái gì tộc người long tộc nam nhân như linh chém sắt trực tiếp trả lời liền hàm hồ cũng không có nói thẳng là long tộc dương bình cùng long du lướp nhau long du ngược lại là cảm thấy có ý long tộc nhân sẽ không, không biết nàng và dương bình nếu biết người tới nơi này là hai người bọn hán người tự nhiên cũng biết mình là không chạy thoát được đâu hơn nữa ở trước mắt của nàng không có biện pháp dối trá long du cho dương bình một ánh mắt dương bình đem người nhấc lên khỏi mặt đất tới trực tiếp đang đối mặt lấy long du long du đi tới bắt lại nam nhân cảm bức bách ánh mắt của hắn xem cùng với chính mình nam nhân nhìn một cái là long du lập tức liền có chút b ố i r ố i long du câu môi cười thấy nam nhân dư quan g vẫn luôn nhìn phía sau ban đầu dao nàng mở miệng hỏi ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi là cái nào tộc người lần này nam nhân thật là có chút do dự thế nhưng hắn chật vật mất nước miếng một cái còn là nói long tộc ngược lại là mạnh miệng long du buông tay ra túi đầu khăn tay xoa xoa tay nói ngươi là điệu tộc nhân Người không nghĩ tới long du vừa mở miệng liền trực tiếp nói đúng thế nhưng cùng lúc đó hắn cũng nghĩ đến trước khi tới đã có người đã nói với hắn gặp phải long du liền cái gì cũng không có thể nói bởi vì nói xong càng nhiều càng lộ nhiều sai sót ở long du trước mặt là không thể nói láo bất kể là loại nào lời nói dối đều sẽ bị long du mắt nhìn ra nam nhân bật thốt lên mà ra nói một cái ngươi chữ ngay lập tức sẽ câm miệng lại đi xem nghìn năm hàn bằng trong ban đầu giao ta không phải nam nhân nói long du đem khăn tay vứt trên mặt đất đi tới ban đầu giao bên người vừa nhìn ban đầu giao vừa nói đây là các ngươi trưởng công chúa ngươi sẽ chạy đến nơi này xem tình huống cũng là nên ngươi nói lời nói thật ta có thể thả ngươi trở về điệu tộc tuy là long tộc toàn diện phong bế nhưng cũng không phải hoàn toàn không chê vào đâu được vẫn sẽ có một ít tiểu nhân lỗ thủng thị vệ của bọn hắn không thể phát hiện để cho người khác lén đi tiến đến là rất bình thường long du ngụ ý chính là nói thật có thể thả ngươi ly khai nam nhân này ánh mắt chuyển động suy nghĩ một hồi mới thấp nói ta là điệu tộc ta chỉ là tới nhìn trường công chúa tình huống người nào phái ngươi tới long du lại hỏi không có ai ta là tự mình tiến tới kiểm tra trường công chúa tình huống Ta v ẫ ngay đều là phụ trách t r ư ở n công c h ú thị trưởng cho chúa vệ bên người, cho nên người, công x ả ra c h u y ệ ngược ta cực kỳ lo l ắ n liền len lén kiểm nghe chạy vào kiểm tra, đ thanh âm lại i đi tới ề n nhanh lên, không nghĩ đ là đại tiểu thư cùng dương bình tướng quân. Bình Nghe Dương ngược cùng là ạ i l không có vấn đề gì nam nhân này chắc là thâm tư thục lự sau đó cảm thấy nói như vậy không có vấn đề mới có thể trả lời long du gật đầu đối với dương bình khoát k h o t a y tìm người d ẫ n đi nhốt vào trong địa lao cùng người của ma tộc một khối dụng hình lúc nào bằng lòng nói thật tới tìm ta long du mặt không thay đổi đối với dương bình nói dương bình thổi h u ý sáo lập tức liền có thị vệ tiến đến vẫn luôn ở bên ngoài coi chừng thị vệ chút nào không có phát hiện long du cùng dương bình tới lúc này thấy bên cạnh của bọn hắn còn quỳ một người đều bất minh sở dĩ đây là xuyên thấu qua xuyên thấu vào nhốt vào điệu lao cùng người của ma tộc một khối dụng hình bằng lòng nói thật mới thôi dương bình nói bọn thị vệ muốn đem người mang đi long du rồi lại mở miệng nói khác không cần hỏi ta đã biết là điệu tộc người chỉ hỏi hắn người phía sau là ai vì sao tới nơi này xem ban đầu giao t ỷ t ỷ hơn nữa không cho phép chết nếu như chết bắt các ngươi là hỏi là vài cái thị vệ mang người xuống phía dưới dương bình đã thật lâu không thấy được long du nghiêm túc như vậy muốn thẩm vấn một người nhưng lại không phải tự mình đến thẩm vấn kỳ thực muốn biết lời nói thật lời nói chỉ cần long du hỏi vài câu có thể thế nhưng long du lại làm cho địa lao nhân tới thẩm vấn dương bình không biết vì sao long du nói dương bình ta thấy ban đầu giao tỉ tỉ cái dạng này tâm lý cảm thụ không được tốt cho lắm thế nhưng ta cũng biết biểu ca sau khi tỉnh lại biết càng thêm khó chịu dương bình thở dài một tiếng long chiến sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu ban đầu giao thế nhưng tình huống này liền ngươi cũng không có biện pháp cũng không biết long chiến biết làm như thế nào cho nên ta mới lo lắng chúng ta rời đi tịch dương chấn thời điểm ta đã cảm thấy là lạ, lạ nếu là có người xông vào khách sạn trực tiếp mang đi ban đầu giao thì tốt rồi vậy vì sao reo rắt bị đả thương ngược lại sơ tinh tình đâu long du đem nghi vấn nói ra nàng nhìn dương bình nói ta cuối cùng cảm thấy chuyện này c ũ n g sơ tinh c ở i không ra quan hệ từ vừa mới bắt đầu long du vẫn đều ở đây nói người của ma tộc không có bất kỳ động tác vì sao hết lần này tới lần khác sơ tinh bị thương vẫn còn đều ở trong hôn mê reo rắt b a n sơ tinh trị liệu cho nên chỉ có thể ở đ i ệ u tộc chú đóng khách điếm chịu đến ban đầu giao bảo hộ lúc đó long du cũng nghe nói ban đầu giao chúng độc cũng là bởi vì phải bảo vệ sơ tinh ngoài cửa sổ người bắn tên tiến đến muốn ám sát người là nằm ở trên giường sơ tinh vậy bên ngoài người của ma tộc lại làm sao biết sơ tinh là nằm ở trên giường cái nào vị trí ở khách điếm nhân đều bị ban đầu giao giết không ai chạy đi có thể cùng người bên ngoài nói bọn họ đến tột cùng là làm sao mà biết được ngụy sơ tinh bị thương quá sớm tỉnh lại quá xào hợp dường như tất cả thời gian đều là trải qua xào rượu ăn bài mà bên trong khách sạn sự tỉnh trừ cái này hai người sao tốt bên ngoài cũng chỉ có reo rắt một người là người biết rõ tình hình hết lần này tới lần khác reo rắt lại bị thương cho tới bây giờ còn không c ó tỉnh lại có phải hay không là bởi vì réo rắt nhìn thấy gì nghe được long du nói như vậy dương bình cũng hiểu được có đạo lý không bằng ta đi miêu tộc một chuyến nhìn tình huống dương bình hỏi bởi vì này một lần ma tộc dung chuyển bên ngoài đang loắt rứt ma tộc bên trong còn x ó t lại sĩ binh cũng bắt đầu tùy ý sát hại t à n mạng khắp nơi bên ngoài tiên giới mọi người khiến cho mọi người lòng người bản g hoàng căn bản cũng không dám ly khai tộc quần réo rắt đã là miêu tộc bác sĩ giỏi nhất nhưng là bây giờ tình huống của nàng nhưng không ai có thể giúp nàng long du suy nghĩ một chút nàng đột nhiên cầm lấy dương bình cánh tay nói đi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ta chương ù n n g đi với Nàng Dương như nghĩ đến sáu trăm tám mươi tám thư nữa, không, 688, thưa không chi đ i ệ n hai năm cầu đ í n h duyệt miêu tộc nằm ở tương đối chỗ thật xa nếu như không phải dương bình mang theo long du bay p h ỏ n g chừng phải rất lâu mới có thể đ ạ t đến bất quá bây giờ cũng liền dùng thời gian một n é n nhang dương bình liền mang theo long du đến rồi miêu tộc huyền môn chỗ miêu tộc huyền môn cửa đứng hai cái thị vệ nhưng rất rõ ràng hai người này đều biết dương bình bộ dạng đoán chừng là bởi vì lần trước tới đón r é o rắt người chính là dương bình mà dương bình thời điểm bị thương cũng đã tới bọn họ đều biết thế nhưng đối với dương bình trong ngực long du liền không nhận ra dương bình tướng quân vị này chính là thủ vệ hỏi dương bình nói long thành đại tiểu thư long du ung dung tiểu thư thủ vệ cuốn quýt quỳ xuống hành lễ long du có vẻ bộ dáng rất lo lắng hướng về phía hai cái thủ vệ k h o á t khoác tay một tay dẫn theo váy nhìn về phía trong huyền muốn hỏi các người r é o rắt ý sư còn không có tỉnh lại sao tình huống thế nào các người tộc chữa bệnh nói như thế nào miêu tộc bởi vì ra khỏi reo rắt một cái như vậy chí tôn ý sư những thứ khác tộc chữa bệnh có thể dùng đến địa phương cũng rất ít trong vương thất mặt cũng chỉ có hai cái tộc chữa bệnh mà bây giờ bởi vì réo rắt vẫn luôn ở trong hôn mê không có tỉnh lại cho nên vương thất người đem chọn cái miêu tộc đại phu đều gọi đến trong vương thành đi chỉ vì cho réo rắt trần đoán bệnh nhưng là từ trở về đến bây giờ réo rắt đều không tỉnh qua ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có những tộc q u â n khác nhân đã tới ba trăm năm mươi ba sao thị vệ mang theo long du hai người đi vào trong long du hỏi thị vệ suy nghĩ một chút ngược lại là cũng tới nói bất quá không nói rõ ràng là chỗ nhân chỉ là đến xem réo dắt ý sư liếc mắt liền đi chúng ta đại khái cảm thấy là điệu tộc nhân cũng không có chính m ù n hỏi đại khái là điệu tộc cũng không có thừa nhận thoạt nhìn cùng bên trong tòa l o n g thành giống nhau l à sơ tinh phái người tới hiện tại ban đầu giao còn không có tình đâu tộc trưởng cùng đại phu nhân không có tâm tình quản người khác chỉ có thể là việc không liên quan đến mình nhân hoặc là hung thủ dương bình nói long du gật đầu ánh mắt tuy là nhìn miêu tộc vương thành trang hoàng nhưng là tâm tư lại rất nhanh bay lột ngoại trừ hung thủ đến bên ngoài không có ai biết vào lúc này còn có tâm tư đi quản những người khác thế nào đến t i ế u long du là nghĩ không ra còn sẽ có người người nào làm như vậy hơn nữa bên ngoài bây giờ tình huống là bây giờ như vậy người người cảm thấy bất an ai cũng nghĩ tại trong loạn thế sống sót chỗ còn có võ thuật suy nghĩ những người khác ta ngoại trừ ở đ i ề u tộc bên trong sống trong n u n g lụa tiểu công chúa căn bản là không đả thương được nàng cho nên mới phải có cái này r ồ i danh nhã trí tới hỏi réo rắt tình huống vậy nói minh thanh càng nhất định là biết cái gì réo rắt ở hôn mê phía trước nhìn thấy gì đối với sơ tinh mà nói réo rắt là siết bí mật của nàng đi vào rồi hay nói chỉ cần ấn chứng ý nghĩ của ta ta là có thể làm cho réo rắt tỉnh lại long du nhìn vương thành cửa vào đại điện ánh mắt sáng khắc giọng nói khẳng định long tộc bên trong tòa long thành long nguyên vẫn luôn ở trong thư phòng xem mấy ngày nay tích lũy sự t ì n h nói như vậy những chuyện này đều là long chiến xử lý nhưng là bây giờ long chiến tình huống như vậy cũng chỉ có thể long nguyên tự mình tiến tới hắn mỗi lần đều hán giận long chiến chỉ biết ăn uống vui đùa thế nhưng hắn đã thật lâu không có thật tốt xem qua con trai của mình mỗi một lần xuất quan bế quan đều là vội vã căn bản cũng không có như vậy tính hạ tầm nghỉ ngơi qua nhưng là không nghĩ tới lúc này đây không cần bế quan có thể độ qua một đoạn thời gian thanh nhàn thời gian lại là bởi vì long chiến bị thương long nguyên căn bản cũng không có suy tưởng qua long chiến biết thụ t h ư ơ n g bây giờ long chiến ai có thể đã thương được hắn nếu không phải là bởi vì điệu tộc ai mà thôi mà thôi cái này đều là nhân quả tuần hoàn năm đó hắn cố ý cùng điệu tộc vị hôn thê từ hôn nhưng là đến rồi long chiến nơi đây thế mà còn là thích điệu tộc cô đ ư ơ n g c ò n từng cái từng cái đều đi theo long chiến vương hữu trưởng công chúa coi như long u y ê n biết ban đầu giao là cô nương tốt toàn tâm toàn ý cũng là vì long chiến suy nghĩ thế nhưng sơ tinh người nọ thật sự là thâm độc dị thường hắn ở nơi này một lần trước khi bế quan dặn l o n g du nhất định phải cùng l o n g chiến nói rõ ràng cùng sơ tinh phân rõ giới hạn l o n g chiến làm được tốt lại không được muốn còn là muốn xuất hiện chuyện như vậy long n g uyên một nghĩ tới tương lai con trai đường thở dài một tiếng nhắm mắt lại chiếc thư cả sơ cái này đều là long chiến đường mỗi một bước đều là kiếp nạn ngoại trừ chính hắn căn bản cũng không có người có thể đ ộ hóa người bên ngoài đều không thể rút một tay chỉ hy vọng long chiến có thể nhanh chóng minh bạch thân phận của mình sứ mạng của mình như vậy long chiến cũng liền có thể hiểu được hắn dụng tâm lương khổ long uyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi cửa thị vệ lại thông truyền tộc trưởng thiếu tộc trưởng tình long chiến nói không chính xác chính mình tại trong ngộng từ chối bao lâu trước mắt hắn một mảnh x ư ơ n g mù dày đặc dường như có một người ở trong x ư ơ n g mù thoạt nhìn hình như là ban đầu d a o nhưng là vừa bắt không được mỗi lần hắn đưa tay ban đầu d a o đi liền rớt long chiến muốn hô hoán ban đầu d a o tên nhưng là hé miệng lại không âm thanh hắn hiểu được đây là hư không chi địa mặc dù không bằng quỷ tộc cái chủng loại kia kết giới nhưng cũng là phong bế ý hắn thưởng thức một cái kết giới long chiến hơi chút tỉnh táo lại về sau liền bắt đầu nghĩ biện pháp đi ra ngoài nhưng là vô luận hắn dùng phương thức gì tới t h i g a kết giới này đều làm không được đến ngươi cũng đừng buồng phí thời gian hiện tại ngươi là r a không được ngươi tạm thời phải ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian một lần này tổn thương háo tổn ngươi tinh thần hải tấm tắc ta đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy qua như vậy cấm kỵ pháp thuật lão đầu đột nhiên từ hư không một bên khác đi tới chắp tay sau đ i n g n g đầu nhìn l o n g chiến nhất nhãn sau đó lại cúi đầu chỉ chỉ bên người vị trí đối với l o n g chiến nói tới ngươi ngồi xuống thật tốt vận công chữa thương không cần suy nghĩ lấy ép buộc sông ra đi năng lực của ngươi bây giờ là r a không được đây là của ngươi này cơ duyên cơ duyên gì lòng thiện như lưu ở lão đầu ngồi xuống bên người thế nhưng vận công về sau liền bắt đầu cảm giác n g ư ợ c độn đau nhức lao đầu nói ngươi cho rằng là cơ duyên gì ngươi cái này mấy trăm năm đều ngừng tại địa tiên cảnh giới ngươi cho rằng chơi thật khá sao dựa theo như ngươi vậy nỗ lực dụng công nhân cũng sớm đã đột phá kim tiên thậm chí trần tiên nhưng là vô luận ngươi tu luyện thế nào lại chỉ có thể trì trệ không tiến ngươi cho rằng là vì cái gì điểm ấy long chiến cũng minh bạch phía trước lao đầu cũng đã nói hắn không thể đột phá là bởi vì ở trong thân thể có mấy đạo cầm cố muốn xông ra một đạo mới có thể tiến hơn một bước cho nên long chiến cũng từ vừa mới bắt đầu nóng ruột đến rồi hôm nay t h ẳ n nhiên cho nên ta nói cơ duyên của ngươi đến rồi phía trước không phải sẽ nói cho ngươi biết ngươi hữu tình cước tình k i ế p của ngươi đến rồi tự nhiên là biết phá tan một lần này cầm cố nhưng không nghĩ đến chỉ là đem ngươi vây ở hư không c h i đ ị a coi như là tình k i ế p của ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta l i ê n lao đầu đều không nghĩ đến chỉ là bị vây ở chỗ này đối với long chiến mà nói cũng đã là một loại đà kích cùng lúc đó long chiến cũng nghĩ đến ban đầu giao tình huống cũng quýt nhìn về phía lao đầu hỏi ngươi biết bên ngoài chuyện gì xảy ra sao ban đầu giao bị vây ở nghìn năm hàn bằng chúng nhưng có giải cứu phương pháp lao đầu muốn nói lại thôi chương sáu trăm tám mươi chín t â n cấp ba năm cầu đính duyệt kỳ thực cái này nghìn năm hàn băng cũng không phải phải không có thể cứu trị nhưng là cái loại này biện pháp cũng là cấm kỵ pháp thuật một loại lao đầu không dám nói cho long chiến bởi vì chỉ cần long chiến đã biết hắn mặc kệ cái gì là cấm kỵ cái gì là thiên địa pháp quy đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ban đầu giao cho nên lao đầu cảm thấy còn không nói cho long chiến tốt nhưng là long chiến nhìn ra lao đầu do dự lập tức nói ngươi nếu là có biện pháp tốt nhất nói cho ta biết coi như là ngươi không nói cho ta ta cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra ra đến lúc đó vô luận là cái gì đại giới ta đều nhất định sẽ cứu ban đầu giao quả nhiên là như vậy lao đầu thở dài một tiếng đi tới long chiến bên người v ô vô long chiến bà vai ta liền biết ngươi sẽ như vậy mới không dám nói cho ngươi biết đâu ngươi trước vận công c h ư a thương đem pháp lực của mình đều từng chút một bước tiến trong nội đan ngươi phá tan điệu tiên đạt đến thiên tiên nhất cấp cũng cần một ít thời gian đâu từ từ sẽ đến không n ó n g nảy n g ư ơ i bình thường từ điệu tiên tấn cấp đến thiên tiên ít nhất phải dùng một tuần lễ thời gian nhưng là long chiến cư nhiên chỉ dùng ba ngày cũng đã thành công đem hết t h ể pháp lực đều bước tiến trong nội đan lao đầu ở trên hư không chi địa đi vòng vo tầm vài vòng cũng không biết mình đi tới địa phương nào dù sao cũng nhìn không thấy long chiến địa phương nhưng là phía sau đột nhiên truyền đến một mảnh kim quan g cái loại này linh lực tứ tán cảm giác làm cho lão đầu kinh ngạc nói như vậy địa tiên là rất tầm thường nhưng là một ngày tiến nhập thiên tiên phía sau cảnh giới cũng là muốn phân đẳng cấp từ một đến một mươi m ư ơ i chính là đẳng cấp đ ỉ n h phong lúc đầu long chiến lúc này đầy phá tan địa tiên tiến nhập thiên tiên chắc là thiên tiên nhất cấp nhưng là bây giờ cảm nhận được năng lực đã xa hoàn toàn không phải nhất cấp lão đầu hít mắt xem kim quan g phát ra phương hướng nhất thời nhất chân phải lên hung hăng rậm chân một cái bóng người lập tức tiêu thất một dây kế tiếp cự ra hiện tại long chiến bên người chứng kiến long chiến nơi cổ vết tích lao đầu có chút mê man cư nhiên trực tiếp từ phía trên tiên nhất cấp phá tan đến rồi thất cấp loại tình huống này hiếm thấy a xem ra long chiến còn cần trí ít thời gian một ngày tới thích ư ớ n g mình đã tấn cấp đến thiên tiên cấp bảy cảnh giới lao đầu cũng không chạy l o ạ n cũng ngồi ở long chiến bên người suy tính làm như thế nào cùng long chiến nói nghìn năm hàn băng chuyện này cái này nghìn năm hàn băng lúc đầu cũng là tiên vương cùng tiên đế nhóm nghiên cứu ra được dùng cho vây khốn nhan lạc sinh nhưng không nghĩ đến nhan lạc sinh thuộc tính bên trong cũng có thủy chút cấp bậc này hàn băng căn bản là trói không được nàng đơn giản liền nhảm trí những năm kia không ít người đều dùng nghìn năm hàn băng để làm một ít trái với thiên địa pháp quy chuyện nhi đơn giản đã bị thế ngoại tiên cảnh mấy người cho cấm chỉ cho đến bây giờ có thể vận dụng hàn băng thuật triệu hồi r a nghìn năm hàn băng người cực kỳ bé nhỏ nhất lại là lớn như vậy một khối người bình thường cho dù là cái gì kim tiên c h ầ n tiên cũng chỉ có thể triệu hồi r a đại khái một đứa con nít cao thấp đây đã là thiên phú người tốt vô cùng còn phải là thủy thuộc tính người thế nhưng theo lý thuyết người của ma tộc đại bộ phận đều là ám thuộc tính làm sao sẽ có thể triệu hồi da lớn như vậy một khối nghìn năm hàn băng đầu bọn họ biết ban đầu giao trong cơ thể có đốt hồn đan đã quá làm cho lao đầu cảm thấy kinh ngạc loại này bẩm sinh đốt hồn đan cực kỳ khó có được nếu không phải là bởi vì lần trước ban đầu giao tìm đến long chiến thời điểm lao đầu cảm nhận được từ ban đầu giao trong cơ thể tản mát ra loại khí tức đó phòng trừng liền hắn cũng không biết người của ma tộc muốn ban đầu giao đến tột cùng là vì cái gì có thể ban đầu giao cùng ma tộc quan hệ lại không tốt không có khả năng cùng dựa vào long chiến nhất dạng tới gần người của ma tộc bọn họ lại là làm sao cảm nhận được chẳng lẽ nói ban đầu giao cũng là thượng cổ người nào truyền thế cho nên trong cơ thể mới có đốt hồn đan khả năng này là duy nhất giải thích hợp lý thế nhưng lao đầu quên đi đã lâu cũng không có tính ra ban đầu giao ra đợi thời gian đuổi kịp cổ vị nào thần tiên ẩn giấu thế thời gian ăn cướp lại qua đại khái một ngày long chiến đột nhiên mở mắt ra một vệ kim quang t ừ long chiến trong mắt phun ra ngoài trực tiếp đưa h ắ n trước mặt một ngọn núi chặn ngang chém nước thẳng tắp ngã xuống một bên lao đầu nhìn một màn này sơ ca một cái ngươi thiên tiên cấp bảy năng lực ngược lại là không giống người thường ngươi là long tộc thiếu tộc trưởng đại khái là hỏa t h u tính thế nhưng ngươi thích ứng trong cơ thể năng lực sau đó long chiến đối với lao đầu nói Từ nếu g trong ư ơ cơ i ở đây đ thể ta bắt đầu, ngươi vẫn dặn ta ngàn ta là ầ n không chính mình thể lấy đem o n thuộc không nếu là bọn họ lại biết long chiến là toàn thuộc tính cái kia hầu như an vị thực hắn là người nọ chuyển thế thân phận Thế ngoại tiên cảnh những cái này, lão i đến. Đến đầu. đầu nhìn c n n h g cái này, long trên mắt hơn nữa ngày mới nói ta không nói cho ngươi luôn là ta có đạo lý của ta thế nhưng ngươi nghe xong đã nói lên ngươi cũng biết chuyện này là rất nguy hiểm ta làm ngươi sư phụ cái này mấy ngàn năm nay chẳng bao giờ yêu cầu quá ngươi cái gì nhưng lần này ta phải nói cho ngươi không nên thương tổn nhan lạc sinh bằng không ngươi sẽ hối hận không ở long chiến trong cơ thể lão đầu đem tịch dương chấn bên trên chuyện phát sinh nhi nhìn nhất thanh nhị s ợ nhan lạc sinh xuất hiện ở ma vương bên người làm cho hắn rất khiếp sợ cái này không đúng a khoảng cách này nhan lạc sinh xuất thế thời gian còn kém tám trăm năm đâu làm sao sẽ nhan lạc sinh hiện tại t i ể u g i a hiện tại tiên giới đâu hơn nữa nhìn nhan lạc sinh bộ dạng căn bản cũng cái gì cũng không nhớ kỹ nàng muốn thân cận lòng dù theo long chiến a ban đầu đều đại biểu nhan lạc sinh căn bản không có khôi phục trí nhớ lúc trước nàng cả người linh hồn là không hoàn trình chứng kiến ma vương sau đó Lao liền là hắn bắt đầu đầu biết, hắn dùng khẩn bắt cũng ấ cấm ấn p pháp phân phong thuật, cưỡng bức nhan lạc sinh linh hồn tách nhan sinh thân linh hồn đều là không hoàn chính. các từ trong đất đều bức lạc lạc đục mà bây nửa nàng đến cùng ra, là giờ xem may hiện tại long chiến cũng không có muốn thức tỉnh g á n g vẻ nếu không sự tình thì khó rồi ngươi bây giờ có thể ly khai hư không đất không ai có thể ngăn lại ngươi thế nhưng tình kiết của ngươi đã bắt đầu ra ngoài sau khi vô luận gặp phải chuyện gì đều là ngươi hẳn là phải đi đường ngươi phải nghĩ kỳ tương lai mỗi một bước mình làm dự tính hay lắm lao đầu ngự trọng tâm trường đối với long chiến nói long chiến tuy là nghe không phải là rất rõ ràng nhưng vẫn là đối với lao đầu gật đầu nhắm mắt lại chương u ẩ n bị ly khai h k h sáu trăm chín mươi cái gọi là tình k i ế p bốn năm câu đính d u y ệ t long nguyên ở long chiến bên giường đợi một lúc lâu mới đến khi long chiến một lần nữa mở mắt vừa rồi thị vệ đến xem long chiến thời điểm vừa lúc là long chiến mới vừa phá tan hư không đất thời gian thế nhưng phá tan sau đó hắn lại trở về trong không gian một chuyến cùng lao đầu nói lúc này đây ma tộc nguy nan lao đầu nói không cần hỏi hắn hỏi long du cô nương kia là được rồi long chiến lần nữa đi ra đã nhìn thấy nhà mình cha cha người xuất quan lúc này đây long n g uyên liếc mắt liền nhìn ra long chiến bất đ ộ n g long n g uyên cao hứng hỏi ngươi tiến nhập thiên tiên cảnh giới long chiến cúi đầu nhìn nhìn mình tay đích thật là tràn đầy lực lượng tuy là bị thương mới tỉnh nhưng làm ở mắt ra sau đó trên người một điểm h ề hoại cũng không có ngược lại cả người là kính nhi long chiến gật đầu rất nhanh tay ân thất cấp có thể từ phía trên tiên nhất cấp vọt thẳng đến thất cấp h ả o h ả o tốt tốt một thất, thất dạng thân thể ngươi thế nào còn có chỗ nào không t h ả i mái cha đi cho ngươi gọi tộc chữa bệnh qua đây hào hào kiểm tra một chút nói long nguyên k h o á t k h o á tay cửa hậu thị vệ liền nhanh đi tìm tộc chữa bệnh qua đây thế nhưng long chiến thoạt nhìn không hề có một chút vấn đề hắn từ trên giường xoay người xuống đất giật g i ậ tay t không có vấn đề gì kỳ thực long chiến đến bây giờ liền mình tại sao bị thương cũng không biết cũng biết hắn từ tịch dương chấn lúc trở lại nửa đường không giải thích được đã bị công kích hơn nữa người nọ bắn hắn t i ễ n sau đó xoay người chạy thế nhưng thần hằng cùng minh đình vũ cũng chỉ cố kiểm tra thương thế của hắn những thứ khác đều không quản cho nên long chiến cũng không biết mình là bị người nào đã thương long nguyên nói tỉnh là tốt rồi chuyện sau đó giao cho cha là được rồi ung dung đâu dương bình làm sao cũng không ở vừa rồi kha minh tới một chuyến thấy long chiến tỉnh ngay lập tức sẽ đi kêu cốc thúc bọn họ đi tới thế nhưng vẫn luôn không phát hiện ung dung cùng dương bình theo lý thuyết hai người này hẳn là đều sẽ ở bên cạnh hắn nhất là ung dung hắn bất tỉnh ung dung khẳng định lo lắng nhất định sẽ tự mình đến kiểm tra long nguyên nói ung dung hải từ này à ở bên cạnh ngươi giữ một ngày một đêm ta và dương bình thương thảo xong việc tỉnh phía sau rồi ung dung đi ngủ kết quả hai người này trực tiếp đi miêu tộc còn chưa có trở lại đâu đi miêu tộc chẳng lẽ là g i o rắt đã xảy ra chuyện gì sao long chiến hỏi long nguyên cái kia sơ tinh đâu nàng không có chuyện gì chứ mang theo cốc thúc đám người tiến vào kha minh nghe được sơ tinh tên từ long chiến trong miệng nói ra đều rất kinh ngạc liền long nguyên đều thấy long chiến nhất nhãn sau đó nghiêng đầu nhìn một chút kha minh kha minh nhún vai biểu thị chính mình không biết vì sao vì sao long chiến nhất mở miệng không hỏi ban đầu giao ngược lại hỏi sơ tinh còn nữa nói sơ tinh rời đi tịch dương chấn thời điểm cũng đã tỉnh lại ngược lại là ban đầu giao bị đông tại nghìn năm hàn g băng bên trong long chiến tại sao muốn hỏi sơ tinh a cái này tiểu công chúa không có chuyện gì đã trở về điệu tộc mấy ngày này đều chưa ra thế nhưng p h ả i người tới hỏi tình huống của ngươi cùng trưởng công chúa tình huống thiếu tộc trưởng ngươi có khỏe không kha minh thử rõ xét hỏi trưởng công chúa cái gì trưởng công chúa trưởng công chúa ban đầu giao điều tộc trưởng công chúa tại sao muốn hỏi chúng ta nàng làm sao vậy lời vừa nói ra cả cái người trong phòng đều kinh hãi xem long chiến bộ dạng tựa hồ là đã quên ban đầu giao bộ dạng nhưng là hắn không phải là thụ thương hôn mê sao tại sao phải tỉnh tới về sau liền đã quên ban đầu giao đâu gọi tộc chữa bệnh tới long nguyên nhất thời hô to hắn không rõ bạch long chiến đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì sao càng không do rằng hắn hiện tại như do tại v ậ y lo lắng l tinh sơ à vì cái gì, gọi vẫn phải là gọi tộc chữa bệnh tới kiểm lẫn nhau t kỹ. một lúc thất b ọ n h a n g trong lòng đối với long nguyên nói cái này thiếu tộc trưởng thân thể khỏe mạnh không có vấn đề gì a long chiến nghe được chính mình không có vấn đề đứng dậy liền hướng bên ngoài đi kha minh hỏi thiếu tộc trưởng ngươi làm cái gì đi chỗ quản lý vụ một k h ắ c đồng hồ cũng không rảnh d ỗ i nhân kha minh cũng không nói gì liền trực tiếp đuổi theo nhìn long chiến bối ả n h long nguyên ánh mắt thâm trầm hỏi là cái gì dược v ậ t sao vì hà long chiến biết quên ban đầu giao bị nghìn năm hàn bằng phong bế chuyện này ngược lại còn đối với sơ tinh như vậy để bụng tộc chữa bệnh vẻ mặt nghiêm túc tộc trưởng những thứ này chúng ta là thực sự không trá được hiện nay chỉ có thể xác định thiếu tộc trưởng thân thể không có vấn đề còn lại căn bản là không nhìn ra nếu không hay là chờ ung dung tiểu thư sau khi trở về rồi hay nói dù sao ung dung tiểu thư kiến thức rộng rãi có thể biết là chỗ xảy ra vấn đề không phải đợi ung dung trở về nhưng long nguyên lại sợ long chiến cũng chờ không đến đ u n g dung trở về thì đi điệu tộc xem kia cái gì sơ tinh có phải hay không là điệu tộc nhân hoặc là dứt khoát chính là sơ tinh động tay chân gì đâu thế nhưng hỏi vài cái thị vệ mọi người đều nói sơ tinh ở chiến sự trước khi bắt đầu liền bị thương vẫn luôn ở trong khách sạn tiếp thu réo rắt trị liệu cũng là ở long chiến mang theo ban đầu g i a o sau khi rời đi mới thanh tỉnh lại dựa theo long chiến tốc độ sơ tinh căn bản là đuổi không kịp dù cho sơ tinh cũng là con chim long nguyên ngồi ở trong thư phòng đứng bên cạnh cốc thúc thấy long nguyên mặt buồn rời rượi cốc thúc nói ông chủ đây cũng không phải là việc khó gì nhi ngài không phải mới vừa còn lo lắng thiếu tộc trưởng biết trưởng công chúa sau khi bị thương biết làm cái gì kiếm ăn sao hiện tại thẳng thắn đã quên chí ít trong khoảng thời gian này thiếu tộc trưởng không biết làm cái gì ta biết nhưng là sơ tinh người nọ người cũng biết ta tử vừa mới bắt đầu thì nhìn không hơn sơ tinh long nguyên nói cốc thúc gật đầu dạ dạ dạ ta biết đông ra tâm tư tốt trong khoảng thời gian này ma tộc xâm chiếm thiếu tộc trưởng chỉ là ứng phó người của ma tộc liền muốn dùng rất nhiều tâm tư hầu như cũng sẽ không cân nhắc cái kia tiểu công chúa cùng sự t ì n h của hắn hay là chờ ung dung tiểu thư sau khi trở về hỏi một chút ung dung tiểu thư kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi dù sao tình huống lúc đó long nguyên cũng không có nhìn tận mắt trung quy không bằng l o n g du biết đến nhiều hiện tại xem ra chỉ có thể như vậy bà không lại nói tiếp ung dung cùng dương bình đi miêu tộc cũng thời gian không ngắn là bị chuyện gì quân lấy sao làm sao đến bây giờ còn không có trở về long nguyên lo lắng cái này cũng sẽ không dương bình tướng quân năng lực ngài là biết đến ở chúng ta long tộc ngoại trừ thiếu tộc trưởng bên ngoài chính là dương bình tướng quân tất nhiên có thể bảo hộ ung dung tiểu thư không việc gì góp thúc cho long nguyên ăn một viên thành tơi đan lúc này mới yên tâm long nguyên thở dài một tiếng ngươi nói cũng là rời phóng long chiến trực tiếp đi lục g i á c nhạn tháp lúc này lục g i á c nhạn tháp phía dưới hai cái thị vệ đang nói chuyện đang nói đã nhìn thấy long chiến tới rồi chứng kiến long chiến thanh tỉnh phía sau bọn họ đều rất cao hứng thiếu tộc trưởng ngươi đã tỉnh ân chỉ lên tiếng long chiến trực tiếp đi tới theo sau lưng kha minh v ẻ mặt mạc danh kỳ diệu chương sáu trăm chín đã quên cái gì năm năm cầu đính d u y ệ t đây là chuyện gì xảy ra a mới tỉnh liền đến lục g i á c nhạn tháp tới cùng tộc trưởng gây gỗ thị vệ hỏi không nên a mấy ngày nay thiếu tộc trưởng bị thương tộc trưởng vẫn luôn khẩn trương như vậy đều ở trong thư phòng chờ đấy tin tức làm sao lại biết cãi nhau đâu nhưng khi nhìn thiếu tộc trưởng bộ dạng lại không giống như là không có chuyện gì kha minh bất đắc dĩ k h o á t khoác tay tỉnh đừng chuyện gì đều đi theo hỏi t h ă m linh tinh các ngươi đừng ở chỗ này bên canh t r ư ở n g đi ra sau à tôi trao được rồi nói đến chỗ này kha minh n g ẩ n g đầu len lén liếc nhìn phía trên long chiến nhỏ giọng hỏi cái này và cái thị vệ trưởng công chúa bên kia có người coi chừng sao khẳng định có à dương bình tướng quân cùng ung dung tiểu thư đều nói m u n ngàn lần không thể làm cho trưởng công chúa ra một chút vấn đề cho nên luân chuyển cương vị coi chừng đâu tuyệt đối sẽ không có bị lâu hơn nữa ung dung tiểu thư cùng dương bình tướng quân bắt được người đang trong địa lao cũng nói hắn là đ i ề u tộc tiểu công chúa phái tới người chỉ vì xem trường công chúa ách chết hay chưa dương bình đại ca cùng ung dung trước khi đi hai mươi còn bắt cá nhân vẫn là đ i ề u tộc người tới liên quan tới chuyện này kha minh biết đến cũng không nhiều cũng chỉ có thể đối với bọn họ nói trước đệ nặng à người đ ừ n g chết các loại chờ ung dung tiểu thư sau khi trở về lại nói kha minh kha minh hòa hai cái thị vệ đang ở nói ma tộc chuyện trước đấy kết quả mặt trên long chiến lại đột nhiên hô to một tiếng sợ đến kha minh run một cái liền thị vệ đều kinh hãi nói như vậy thiếu tộc trưởng chỉ có đang tức giận thời điểm mới có thể lớn tiếng như vậy kêu a i vừa rồi thì nhìn đi ra thiếu tộc trưởng sắc mặt không tốt chẳng lẽ là kha minh chọc tới thiếu tộc trưởng bọn thị vệ nhìn kha minh kha minh cũng cực kỳ vô tội a hắn chính là đi theo long chiến phía sau tòng long thành đi ra bám theo một đoạn đến rồi lục giác nhà tháp kết quả long chiến lên rồi hắn đang ở phía dưới phân phó một ít an bài vấn đề còn chưa kịp đi tới đâu long chiến có gì có thể tức giận kỳ thực long chiến không phải sinh kha minh khí chỉ là không giải thích được tâm lý có chút phiền táo dường như quên mất cái gì giống nhau còn giống như là chuyện rất trọng yếu hắn càng làm u ố n nhớ lại có thể hết lần này tới lần khác chính là càng muốn đầu càng đau có thể long chiến người này chính là thích cùng chính mình tích cực nghĩ như vậy đau đầu không chịu được kha minh đi lên phía sau nhìn long chiến nhất nhãn đang nằm ở trên giường long chiến nhất tuấn nhìn không chớp mắt kha minh hơn nữa ngày mới hỏi ta ly khai tịch dương chấn sau đó sẽ ra chuyện gì rồi sao cái này thiếu tộc trưởng ngươi hỏi ta a ngươi trên người mình xảy ra chuyện gì ta làm sao biết ta lúc đó ta đang cùng ung dung tiểu thư giải quyết tốt hậu quả đâu là ngươi để cho ta bảo hộ ung dung tiểu thư a nhưng khi nhìn long chiến bộ dáng này kha minh vẫn là châm trước nói chúng ta đang dọn dẹp chiến trường thời điểm không bắt được không ít ma tộc người đều đã đặt ở trong địa lao hiện tại một nhóm người tại dùng hình còn lại một bộ phận như trước đèn đạo t ấ n cấp thiên tiên long chiến có chút n văn lệ hắn nghe đến mấy cái này cũng hiểu được đây không phải là hắn nhớ nghe được vì vậy k h o á t khoác tay không cần hỏi đều là binh mà thôi chỉ có thể nghe tới mặt tướng quân giữ lại cũng không có ích gì trực tiếp giết trực tiếp giết kha minh chừng lớn mắt hỏi tất cả đều giết không chừa một ngống ân long chiến nhắm mắt lại t r ợ mắt kha minh úng ổ một tiếng rất muốn hỏi long chiến đến tột cùng làm sao vậy nhưng khi nhìn l o n g chiến bộ dạng đích thật là tâm phiền cho nên kha minh không nói gì đứng tại chỗ hơn nữa này long chiến mới nói ngươi làm sao câu n g ệ như vậy ngươi theo ta tại một cái thời điểm cũng sẽ không như vậy đứng a đây không phải là sợ đắc tội lao nhân ra sao bất quá kha minh nghe được long chiến nói như vậy đại khái cũng rõ ràng bạch l o n g chiến tâm lý ổ lấy này cổ h ỏ a không sai biệt lắm là đi ra lập tức ngồi ở l o n g chiến bên người hỏi thiếu tộc trưởng ngươi đến cùng là thế nào mới tỉnh lại còn tấn cấp thiên tiên thất cấp đây là chuyện tốt ta vì sao tức giận tức giận long chiến cao mày nói Ta k h ân nói là đi miêu t ộ c kiểm tra réo rắt y sư tình huống ở ung dung tiểu thư chuẩn bị ly khai tịch dương chấn trở lại long tộc thời điểm réo rắt y sư liền bị thương vẫn luôn ở trong hôn mê hiện tại liền thiếu tộc trưởng ngươi cũng tỉnh nhưng là réo rắt y sư vẫn là không có tỉnh ung dung tiểu thư theo dương bình đại ca đi xem tình huống kha minh nói lúc đó réo rắt không phải vẫn luôn canh giữ ở sơ tinh bên người sao tại sao sẽ bị thương đâu cái kia sơ tinh thụ thương không có cái kia sơ tinh đâu có thể bị thương hiện tại thế nào kha minh hắn vẫn không quá có thể tiếp thu lo lắng như vậy sơ tinh long chiến kha minh thận trọng hỏi thiếu tộc trường ngươi là thật tâm thật ý đang hỏi t i ể u công chúa tình h u ố n sao vẫn có những thứ khác mục đích gì nhìn kha minh thử dò xét biểu tình long chiến càng thêm phiền não hắn t r ợ n vỗ sập đối với kha minh ê có chuyện ngươi đã nói t h a m dò ta là có ý gì không phải ta muốn t h a m dò ngươi chỉ là ngươi qua không tầm thường ngươi và tiệu công chúa cho tới bây giờ đều là g ư ờ n g che chi vui mừng phía sau liền nhất phách lương tán đoạn thời gian trước ngươi không còn nói về sau cũng không trông thấy công chúa nhỏ sao làm sao đột nhiên đối với tiểu công chúa liền quan tâm như vậy long chiến n h ấ t giật mình theo bản năng muốn hỏi vậy hắn chắc đúng người nào như vậy có thể lời đến khoe miệng long chiến lại hỏi ta thực sự như vậy cùng sơ tính nói kha minh ách đúng vậy xem ra lúc này đây thủ t h ư ờ n g thiếu tộc trưởng quên chuyện này không y ta liền chuyện này đều quên kha minh cắn răng sáu trăm chín mươi được mau sớm gọi ung dung tiểu thư đã trở về chuyện này hắn nhưng làm không được chủ cũng không biết nên làm gì bây giờ ngươi đi xuống trước đi vội vàng đem ma tộc đám người kia đều giết cho ta đừng lãng phí chỗ của ta long chiến nói là ly khai lục rác nhạn tháp sau kha minh trực tiếp nắm một người thị vệ nói nhanh đi miêu tộc làm cho ung dung tiểu thư cùng dương bình đại ca trước đừng xem gieo rát trước trở lại thăm một chút thiếu tộc trưởng làm sao vậy thị vệ xem xét nhãn kha minh biểu tình không giống như là đùa dỡn hắn hỏi thiếu tộc trưởng làm sao vậy thân thể không tốt ngươi cũng đừng hỏi đi trước tìm người tìm nhanh nhất người đi kha minh dặn thành cái này đi trong những người này kha minh hòa dương bình địa vị là cao nhất đều là cùng l o n g chiến từ nhỏ cùng nhau lớn lên tuy là kha minh luôn làm ở miệng một tiếng thiếu tộc trưởng tôn s ư n g đ e u l o n g chiến nhưng ở l o n g chiến tâm lý kha minh chính là anh em ruột của hắn kha minh cũng chính là từ nhỏ gọi quen trước khi rời đi kha minh quay đầu liếp nhìn lục r á c nhạn thắp trên lầu sa mỏng ngưng mắt nhìn hồi lâu mới xoay người lý khai long thành địa lao ở nhất địa phương vắng vẻ ngay từ đầu nơi này là chỉ giam giữ long tộc phạm sai lầm tộc nhân sau lại toàn bộ tiên giới bất kể là cái gì phạm sai lầm nhân đều tới cái này biên tắc hầu như thành một cái tiên giới ngục giam lúc này đây cũng là như vậy chương sáu long tộc địa lao một năm cầu đ í n h duyệt kha minh giơ tay lên dùng pháp thuật tới mở trận môn tiến nhập ngục giam phía sau cửa thị vệ đối với kha minh t h ở giải kha minh thiếu tướng lúc này đây từ ma tộc mang về người đâu hắn đi vào trong một người trong đó thị vệ theo kha minh cũng đồng thời đi vào trong kha minh còn không có tới gần liền nghe được bên trong hô hào thanh â m bất quá đối với bọn họ mà nói những thanh â m này đều đã thành thói quen hắn sẽ không cảm thấy khó chịu liền thị vệ đều là giống nhau thị vệ nói đều ở bên trong lúc này đây thay đổi một nhóm người dùng hình nhưng là hỏi không ra gì, gì đó liền như cùng long chiến nói đám người kia đều là tiểu binh đi theo tướng quân phía sau cũng chỉ biết tiến nhập tịch dương chấn mà bắt đầu sát nhân bất kể là ai nam nữ già trẻ gặp được liền l i n giết không có một chút nhân tính cho nên mặc kệ hỏi cái gì đều là không hỏi được kha minh gật đầu thị vệ cùng hắn chạy tới dụng hình căn phòng bên trong đang ở rút roi ra nhân thấy kha minh tới vung trong tay xuống roi ra thở hổn hển qua đây đối với kha minh nói thiếu tướng tới lần này là muốn thẩm vấn người nào hay là thế nào dạng xem xét ở trong mắt máu thịt be bét mấy người kha minh nói tiếng thiếu tộc trường nói không cần giữ lại mấy ngày này cũng khó cho các ngươi mỗi ngày luôn lần này dụng hình giết a lời vừa nói ra thị vệ cùng dụng hình nhân l i ế n nhau thị vệ hỏi đều giết ân thiếu tộc trưởng muốn hỏi không ra cái gì cũng là làm lỡ chúng ta tốt như vậy địa phương chúng ta long tộc địa lao luôn là muốn thả hữu dụng người những người này sẽ giết các ngươi lập tức độc thủ linh hồn cũng không cần lưu bọn họ giết chúng ta tiên giới nhiều hình đệ như vậy thì mọi tính danh giữ lại linh hồn luân hồi c h u y ể n thế cũng sẽ không là người tốt lành gì kha minh nói những lời này một điểm cảm tình cũng không có bất quá tiến nhập địa lao nhân đều là như vậy nơi đ â y chết quá nhiều người cho nên lệ khí quá nặng người bình thường tiến đến đều sẽ bị tác động tâm tình kha minh cũng giống như nhau bằng không bình thường kha minh không có ác như vậy nghiêm ngặt nghe được kha minh nói như vậy dùng hình nhân gật đầu là nếu thiếu tộc trưởng nói chúng ta khẳng định làm theo cái kia lần trước ung dung tiểu thư cùng dương bình tướng quân mang về người cũng cùng nhau xạ ổ hắn làm một cái cắt cổ tư thế kha minh l ắ t đầu không phải hắn cho ung dung tiểu thư giữ lại tiểu thư còn có lời muốn hỏi hắn nói xong lại đứng một chút ở hình phòng mấy người nghe được kha minh nói muốn giết bọn hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu cầu xin tha thứ nói cái gì tự mình biết tình báo a các loại chỉ muốn sống bất quá đối với tiên giới mà nói bọn họ biết đến về điểm này việc nhỏ không đáng kể đều không hữu dụng huống hồ hiện tại ma vương cũng đã chết q u ầ n long vô thủ bên ngoài lạm sát kẻ vô tội nhân cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi qua một thời gian ngắn cũng là sẽ chết bất quá là kiêu ngạo trong chốc lát kha minh ly khai điệu lao thời điểm thần sắc vội vã hắn ở chỗ này thời gian càng lâu lại luôn là cảm giác mình cũng bị bên trong những cái này không nói tình cảm người đồng hóa cho nên mỗi lần tới giao phó x o n g sự tình liền mau rời đi nhất khắc đều không ngừng lưu ly khai điệu lao kết giới phía sau hắn thở phào một hơi thở nhiều người như vậy đều phải chết xem ra bên này phải tăng cường kết giới nếu không một ngày bọn họ linh lực chung vào một chỗ xông phá kết giới này cái kia thì khó rồi vì vậy kha minh suy nghĩ một chút đi tìm cốc thúc đem chuyện này cùng cốc thúc nói cốc thúc là người hỏi kha minh là thiếu tộc trưởng c h ú ý giết tất cả một cái không có lưu là thoạt nhìn thiếu tộc trưởng tâm tình không phải là rất tốt dáng vẻ kha minh thần sắc lo lắng long chiến bộ dạng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy trước đây ban đầu giao thụ t h ư ờ n g cũng không trông thấy long chiến như thế không bình tĩnh lúc này đây cũng không biết là làm sao vậy nghe được kha minh nói long chiến tâm tình bất ổn cốc thúc cũng thở dài một tiếng vung trong tay xuống tư liệu đối với kha minh nói vừa rồi tộc trưởng ở trong phòng cũng là thợ dài đâu thiếu tộc trưởng đã quên trưởng công chúa bạn không phải đại sự gì tộc trưởng ngược lại là lạc quan kỳ thành nhưng là đã quên trưởng công chúa ngược lại đối với tiểu công chúa như vậy quan tâm tộc trưởng cực kỳ lo lắng à. bản thân long nguyên sẽ không thích sơ tinh lúc này đây long chiến đã quên ban đầu giao hết lần này tới lần khác nhớ kỹ sơ tinh làm cho hắn làm sao có thể không lo lắng đâu ta đã gọi người đi thông truyền ung dung tiểu thư cùng dương bình đại ca để cho bọn họ trước đường động miêu tộc truyện nhi cố mau trở lại còn là muốn nói trước thiếu tộc trưởng phạm vào bệnh gì mới được kha minh nói lúc này có thể thương lượng người cũng chỉ có cấp thúc một cái nhắc tới cấp thúc kha minh nhớ tới một người ôi trao cấp thúc lần trước chúng ta tịch dương chân chiến dịch thời điểm mang đi lao tướng quân đâu ta nghe dương bình đại ca ý tứ hắn tựa hồ là nhận thức ngươi a lao tướng quân cấp thúc nghe được người bên ngoài xưng hô như vậy hắn cười cười đúng vậy năm đó hắn chính là nhất cường hắn một tên tướng quân hiện tại các ngươi cũng không biết tên của hắn gọi hắn là lao tướng quân ngược lại là cũng chuẩn xác chúng ta cùng nhau tác chiến thời điểm còn tuổi trẻ đâu các ngươi à đều còn chưa ra đời nói đến đây cấp thúc mà bắt đầu hồi ức đi qua bất quá chưa cùng kha minh nói quá nhiều hiện tại cũng không phải kể chuyện xưa thời điểm còn là muốn trước xử lý tốt ma tộc truyện nhi lúc đầu long chiến tỉnh sau đó có thể liên hợp vài cái tộc còn trực tiếp tiến công ma tộc đem ma tộc những người còn lại một l ư ớ i bắt hết nhưng khi nhìn hiện tại long chiến t ỉ n h huống cốc thúc vẫn là kiến nghị trước các loại chờ ung dung trở lại hẳn g nói cùng long nguyên nói sau đó long nguyên cũng bằng lòng vậy trước tiên như vậy đi cốc thúc còn nói nhưng là thiếu tộc trưởng đem ma tộc còn xuất lại người rết tất cả cái này có phải hay không có điểm vĩnh viễn có cái gì làm đại sự giả không câu n g tiểu t i ế t những người đó giữ lại cũng không có ích gì hỏi không ra tin tức hữu dụng tới giết cũng lên đến giết ngươi là sợ hôm nay long chiến lệ khí quá nặng không phải là chuyện tốt nhi long nguyên nhìn về phía cốc thúc cốc thúc túi t h ấ p đầu là ngươi à từ nhỏ nhìn a chiến lớn lên hắn là ai ngươi cũng biết hắn nên m á u l ạ n h thời điểm l ã n h huyết nên mềm lòng thời điểm ngược lại là dụng tâm cũng không c ứ n g rắn hôm nay ung dung không phải chính là một cái ví dụ sao năm đó ung dung không để ý một dạ cắt cứu long chiến hiện tại long chiến đem ung dung là chính mình quý nhất nhìn kỹ muội muội đem ung dung dâng lên hôm nay vị trí tôn sùng là toàn bộ tiên giới đại tiểu thư tuy là đây cũng là bởi vì ung dung tự có bản lĩnh nhưng nếu là không phải long chiến n g u y ệ n ý đem ung dung nâng thợ ư n g vị ai sẽ thừa nhận một tiểu nha đầu đâu long nguyên nói không lo lắng những thứ này ta chỉ lo lắng a chiến cùng điệu tộc nha đầu kia sơ tinh người này à công trong tâm khảm tính toán ta thật sự là không thích thật vất vả làm cho ung dung cùng long chiến nói mở lại ra khỏi chuyện như vậy ngươi cảm thấy có phải hay không là của người nào âm n h ư đâu cốc thúc suy nghĩ một chút có thể có loại này khả năng thế nhưng đối với thiếu tộc trưởng độc thủ lại có mấy người có thể thành công đây cũng là đừng nói bây giờ long chiến đã đột phá thiên tiên thất cấp coi như là phía trước địa tiên Năng l ự c của h ắ n c ũ n g sáu o với những thứ h k trăm chín mươi ba miêu tộc tam tiểu thư hai năm cầu đính duyệt bị n i n vào miêu tộc vương thành đại điện long du cùng dương bình nhìn thấy miêu tộc tộc trưởng tham kiến miêu vương điện hạ nhìn thấy đứng đầu một tộc dương bình mặc dù là tướng quân nhưng vẫn là muốn quỷ xuống hành lễ mà long du thân phận tôn quý chỉ cần quỷ gối ý bảo là tốt rồi miêu vương từ trước đến nay đều là dựa vào long tộc cho nên thấy hai người này tới còn khách khí như vậy cũng hiểu được cực kỳ kinh hoàng cũng quýt khiến người ta đỡ long du cùng dương bình đứng lên ung dung tiểu thư dương bình tướng quân làm sao lúc này qua đây à? trong khoảng thời gian này sự t ì n h phát sinh nhiều lắm chúng ta thật sự là chiêu đãi không chu đạo à? làm cho nhị vị đợi lâu như vậy không có ý tứ miêu vương đối với ung dung nói ung dung cười cười không ngại chuyện chúng ta lúc này đây tới là vì vấn ăn d é o rắt y sư xin hỏi nàng thế nào có thể tính chưa nói lên cái này d é o rắt miêu vương chính là vẻ mặt yêu sầu cái này d é o rắt nhưng là bọn họ miêu tộc có khả năng nhất chịu người tuổi trẻ bản thân miêu tộc dựa vào lòng tộc liền không có gì cấm ra được c ũ như nhưng như như g k giải giải. là lúc này đây đi cái bách hoa tiết trở về về sau liền như vậy có thể nhường cho miêu vương làm sao chịu được ca bây giờ nhìn thấy ung dung cùng dương sáu trăm hai mươi ba bình tới hận không thể ở hai người trước mặt khóc lên bất quá miêu vương vẫn là ổn định một cái tâm tình nói ai tỉnh là tỉnh nhưng là tình huống hôm nay miêu vương ngược lại là tình nguyện réo rắc không có tình đâu hôn mê coi như là bất tỉnh trí ít cũng để cho người tâm lý có một cái ý niệm trong đầu nhưng là bây giờ réo rắt dáng vẻ đều khiến người cảm thấy không có n i ệ m đầu miêu vương bên người một cô gái nhi qua đây đối với ung dung thi l ễ một cái ta là miêu tộc tam tiểu thư không bằng ta mang bọn ngươi đi xem một chút đi cha ta trong lòng bi thống hai ngày này đều không nghỉ ngơi tốt sợ là không thể hào hào chiêu đãi nhị vị đông miêu tộc tam tiểu thư thoạt nhìn niên kỷ ngược lại không lớn long du nhìn nhiều đông liếc mắt sau đó đối với dương bình nói chúng ta đi xem một chút đi ân dọc theo con đường này đông đều ở đây cùng long du nói rõ cả tình huống k hơn i khi thực ở đối ngoại tin bởi khi lại nói thực rắt trở tỉnh, thế tức vẫn đều là không có thanh tỉnh, rắt tỉnh lại còn không bằng không có tỉnh, nàng mở mắt thể không nhưng không không không nhìn không chuyện không thể, nói chuyện cũng không có thể di chuyển cũng có còn có cũng có cứ ở mở ở réo réo sau sau sau ra lâu đều về vẫn vì vậy bằng nàng nàng, như lặng lặng nằm n là đã đã di i đó, b ằ g k h ô nữa g giống không người. trận tròn mắt một chết mắt còn như như nhắm Hơn n có cái hô hấp, hầu là trên người của nàng còn lộ ra sâu kín hà khí mới tiện lúc trở lại tộc chữa bệnh còn có thể b ă n g réo rắt kiểm tra nhưng là không thấy có vấn đề gì căn bản là kiểm tra cũng không được gì dựa theo tộc chữa bệnh lời nói mà nói quanh năm h i ể u chữa bệnh gieo rắt thân thể so với bọn hắn đều cường trắng đâu làm sao sẽ xảy ra vấn đề nhưng gieo rắt chính là nằm ở nơi đó không nhúc nhích hình như là chết giống nhau miêu tộc nhân không có cách nào có thể phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng không có so với gieo rắt còn lợi hại hơn y sư bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp tìm ai cũng may ung dung tới mới vừa rồi thị vệ tới thông truyền thời điểm đông liền cùng miêu vương nói long tộc ung dung tiểu thư đọc nhiều sách vở coi như là không thể chữa chữa chí ít cũng có thể làm rõ ràng géo rắt là xảy ra vấn đề gì tại sao lại như vậy là uống thuốc vẫn là bỏ vào công kích sau đó mới có thể như vậy miêu vương mới liên tục không ngừng tới gặp long du cùng dương bình hai người cũng xin ung dung tiểu thư hỗ trợ nhìn géo rắt đến tột cùng là thế nào đông mang theo ung dung dương bình tiến nhập géo rắt gian phòng miêu tộc chỉnh thể trang hoàng đều cùng long tộc không giống với long tộc là cái loại này đại khí nhìn khắp nơi đứng lên đều rất huy hoàng nhưng miêu tộc chính là tiểu gia bích ngọc nhất là géo rắt ra một cái tòa nhà chỉ có một chàng là dùng để ở những phòng khác đều là dùng để thả dữ liệu. hoặc là dứt khoát chính là g i o rắc nghiên cứu địa phương xem ra đông thường xuyên đến xe nhẹ q u o n đường khinh xa thụ lộ mang theo bọn họ tiến nhập g i o rắc khuê phòng đông nói từ vừa mới bắt đầu cha ta cũng đã nói đông năng lực sớm m u ộ n làm u ố n ở tiên giới lưu danh cho nên ta theo nàng tiếp xúc nhiều hơn không có chỗ xấu nhưng lâu dài di vãng ta và g i o rắc cũng đã thành tìm hội chứng kiến g i o rắt bộ dáng như vậy ta cũng rất khó chịu mời ung dung tiểu thư rút một tay gieo rát trong khuê phòng đứng mấy người thấy đông tới dồn dập thở dài đông giơ tay lên hướng về phía ung dung cùng dương bình nói hai cái vị này là long tộc long du tiểu thư cùng dương bình tướng quân Tham k i ế những ung dung tiểu t ư Dương、Bình、Tương ngươi sư. trước, giường dung déo Bình Quân. Không cần đa lễ, các chính là miêu tộc ý sư. Ung dung đi lên trước, liếc nhìn trên giường nằm ngang không nào giác chút h tộc rát. tộc miêu các cảm c đa đi Đại lễ, là liếp ý a b ệ h hạ chữa bệnh, hạ hổ, thật h nói, này. n tại đại cái Tại là, là là tộc xấu sự k ô rõ ràng déo thứ xảy ra vấn n đề gì. ữ n g t h khác vài cái tộc chữa bệnh cũng nói chúng ta không bằng d é o rắt bản lệnh lớn ở trong tộc cũng chính là cho thân thiết nhóm xem bệnh hoặc là chưa dùng tới d é o rắt trị liệu tiểu thương bệnh nhẹ xem xét mấy người bọn hắn lên mắt những người này tâm lý đối với réo rắt đến cùng cũng là có oán hận hiện tại réo rắt biến thành như vậy mấy người bọn hắn tộc chữa bệnh địa vị mới có thể tăng lên hoặc là liền dứt khoát hy vọng réo rắt chết như vậy bọn họ mới có thể ra đầu chỉ nhìn thoáng qua long du liền hầu như rõ ràng trắng mấy người bọn hắn ý tứ bọn hắn bây giờ nhìn không ra réo rắt chứng bệnh đến tột cùng ở nơi nào long du m u ố n coi như là đã nhìn ra bọn họ có thể cũng sẽ kéo không nói long du ừ một tiếng các người đi ra ngoài trước ca ta tới nhìn tàm tiểu thư lưu lại tộc chữa bệnh nhóm hai mặt nhìn nhau dường như rất sợ long du nhìn ra cái gì tới giống nhau đều đứng tại chỗ không chịu đi vẫn là đông cao mày đối với bọn họ nói đều lo lắng làm cái gì không nghe được ung dung tiểu thư cho các ngươi xuống phía dưới sao không muốn bệnh dạ dạ dạ chúng ta lúc này đi cuối cùng rời đi đại tộc chữa bệnh ở cửa quay đầu nhìn ung dung l ư ớ c mắt đúng dịp là ung dung cũng đang nhìn cửa đâu cùng đại tộc chữa bệnh ánh mắt trực tiếp đối mặt ung dung lãnh đạo ánh mắt làm cho đại tộc chữa bệnh cảm thấy lạnh cả người lập tức đi ra ngoài còn đóng cửa lại thế nhưng mấy người này đều không có đi xa chỉ là ở phụ cận đây trở đấy muốn nghe một chút xem bên trong nói gì đó ngồi ở bên cửa sổ long du đối với dương bình nói bày c á c giới d ư ông không dám suy nghĩ nhiều toàn bộ tiên giới đều biết dương bình cùng long du quan hệ không bình thường long chiến dường như cũng nhận định dương bình làm mình mội phu giống nhau ung dung tiểu thư vì sao phải bày kết giới a ông hỏi long du ở gieo rắt trên cổ tay bắt mạch nàng không hiểu ý thuật nhưng là đơn giản bắt mạch vẫn là biết quả nhiên gieo rắt mạch tượng bình ổn không giống như là có chuyện gì nhân chương sáu trăm chín mươi bốn tiến nhập tinh thần hải ba năm cầu Đính duyệt các người miêu tộc tộc chữa bệnh nhóm bình thường cùng d é o rắt quan hệ tốt sao ung dung vẫn ở chỗ cũ kiểm tra d é o rắt trên người dương bình trực tiếp xoay người sang chỗ khác không nhìn bên này sau đó r ứ t khoát liền đi tới một bên khác tìm cái ghế ngồi xuống đông suy nghĩ một chút nói tốt vô cùng à d é o rắt nghiên kỷ so với cái này chút tộc chữa bệnh nhóm đều muốn tiểu cho nên bình thường vẫn là rất khách khí tô ti đại tộc chữa bệnh tính khí không thế nào tốt d é o rắt cũng sẽ không theo chân bọn họ tính toán chủ yếu là bọn họ cũng rất ít gặp mặt hiện nay géo rắt chỗ ở l à miêu vương ban thường những người khác cũng không có bực này vinh diệu nơi này cách vương thành đặc biệt gần đoạn đường phi thường tốt miêu tộc vương quyền quý tộc đều muốn mảnh đất này nhưng làm miêu vương chính là không có nhà ra cho bọn hắn cuối cùng vẫn trở thành lễ vật đưa cho gieo rát nói cho cùng cũng là vì định bợ gieo rát long du gật đầu vậy thì đúng rồi như thế nào ung dung tiểu thư nhìn ra được gì đông rất nóng lòng loại này quan tâm là không giả bộ được ung dung bông tay ra hai tay chống sự cấy cửa hàng tới gần gieo rát nhìn ánh mắt của nàng nhìn một lúc lâu gieo rắt vẫn là phản ứng gì cũng không có các người miêu tộc người hầu phương diện còn làm u ố n chú ý một chút cái gọi là đại tộc chữa bệnh cùng những thứ khác vài cái tộc chữa bệnh tâm lý ước gì réo rắt chết mới tốt làm sao sẽ dùng tâm trị liệu réo rắt bệnh lần này là ta và dương bình tới nếu chúng ta không đến chỉ sợ réo rắt làm u ố n như vậy trơ mắt chậm rãi chết đi nghe được long du nói như vậy đông sửng sốt đã lâu mới đại khái hiểu ý của nàng cái kêu ung dung tiểu thư ý của ngươi là bọn họ biết chuyện không báo bọn họ biết gieo rắt tại sao lại biến thành như vậy long du đứng dậy đi tới dương bình ngồi xuống bên người dương bình khăn tay bang long du xoa xoa tay đông phát giác hai người giữa chuyển động cùng nhau đều giống như là tự nhiên mà vậy l o n g du cúi đầu xem cùng với chính mình lòng bàn tay đối với đông nói cũng không tẫn nhiên chính là bọn họ biết chuyện không báo chỉ là bọn hắn hư hóa hiện nay réo rắt tình huống tuy là réo rắt mạch đập sờ cũng không được gì thế nhưng chỉ cần rót vào một ít linh lực réo rắt trong cơ thể sẽ phát hiện réo rắt cả người ngũ rác đều bị bởi vì ngăn lại điểm này liền pháp lực thấp kém l o n g du cũng có thể làm được những cái được gọi là tộc chữa bệnh làm sao sẽ làm không được đâu có thể làm được như thế nào lại không có cùng đông nói sao hơn nữa vừa rồi l o n g du từ trong ánh mắt của bọn họ thấy được cho dạ bọn họ chỉ là không nghĩ tới ung dung sẽ đến mà thôi cho nên chuẩn bị chờ đầy réo d ắ t chậm rãi hao tổn đến linh lực đều tắn đi cuối cùng nàng chính là một cái phạm nhân đến lúc đó không ăn không uống cũng đủ để muốn réo d ắ t bệnh tuy là long du cũng khẳng định miêu tộc tộc chữa bệnh nhóm không biết nên ứng đối ra sao loại tình huống này nhưng bọn họ gạt không phải cùng miêu vương nói nhất định là dẫn theo hết hy vọng cho nên vừa rồi long du mới hỏi đông những người này cùng réo d ắ t quan hệ có phải là không tốt hay không nghe được long du giải thích đông lập tức đứng dậy liền muốn đi ra ngoài đem mấy người kêu kêu tiến đến hảo hảo hỏi một chút thế nhưng kéo cửa ra liền thấy kết giới đông nhớ tới vừa rồi dương Bình bây giờ còn chưa có hủy bỏ đâu long du nói không nội ta theo tam tiểu thư nói cũng là hy vọng tam tiểu thư có thể thấy do những người này hiện tại việc cấp bách còn làm u ố n đem réo rắt cứu tỉnh ung dung tiểu thư có biện pháp nàng lắc đầu ta không có pháp lực ta làm không được nàng dừng một chút đối với đông nói người tiêu ta ung dung là được rồi chúng ta tuổi tắc không sai biệt lắm mở miệng một tiếng ung dung tiểu thư ngược lại là có vẻ ta bất cận nhân tình giống nhau người tiêu ta ung dung liền phía sau cái k i ê u ung dung như thế nào mới có thể cứu réo rắt nên tìm người nào ta lập tức khiến người ta chuẩn bị đi đông nghe được ung dung được cứu rồi thật cao hứng long du chỉ chỉ bên cạnh dương bình nói không cần tìm người khác hắn có thể vẫn chờ đấy xem trò vui dương bình thấy long du chỉ chỉ chính mình mới hiểu được c ung dung để cho mình mang theo nàng tới là có mục đích xem rằng giặc dán vẻ một bộ định liệu trước nhất định là tại trước khi đến sẽ biết chuyện gì xảy ra cũng nghĩ đến vì sao réo rắt sẽ biến thành như vậy mới có thể nói với hắn song liền không còn kịp rồi tuất ta tới đông không minh bạch hai người này ý tứ nhưng là dương bình cùng long du là hơn ngàn năm cảm tình long du một ánh mắt dương bình cũng biết nên làm như thế nào vừa rồi long du liền nói chính mình không có pháp lực không thể cứu réo r á c thế nhưng dương bình có pháp lực nàng khẩu thuật dương bình để làm kỳ thực rất đơn giản phong bế ngũ rác cộng thêm réo r á c trên người có hàn khí chạy đến chính là bởi vì người đó tại động thủ phong bế réo r á c ngũ rác thời điểm càng đem hàn đ ộ c bước vào réo r á c trong cơ thể cho nên hàn đ ộ c g xâm lấn còn có thể đem réo r á c bản thân tiên khí từng chút một đều bước ra trong cơ thể không năng không. thằng đến gieo rắt tiên khí đều chạy sạch nàng liền dường như một người chết long du chỉ huy dương bình bước đầu tiên chính là làm cho dương bình đem pháp lực của mình đưa vào réo rắt trong cơ thể Theo trong cơ thể phong bế vị trí. không không không làm như vậy là có chút mạo hiểm không được ngươi tinh thần hải vốn là bị ma vương công kích quá mấy ngày nay ngươi cũng không có nghỉ ngơi thể chất của ngươi kiệt sức nếu như mạnh mẽ đến đâu tiến nhập ta tinh thần hải lời nói ngươi sẽ rất khó chịu ngươi đề kháng không nổi ta tinh thần hải công kích dương bình lập tức phản đối l i ê n đ ông đều cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm không bằng đ ổ i chúng ta miêu tộc nhân đến đây đi ung dung tiểu thư làm như vậy nếu như bị thương chúng ta cũng không tốt cùng thiếu tộc trưởng bàn giao a ung dung lại c a o mày nói việc này không nên chậm trễ nếu hàn khí đã b ứ ớ c ra liền muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ta không có chuyện gì mau tới nói xong ung dung không khỏi chi nhánh trực tiếp một trưởng vỗ ở dương bình trên người không phải do dương bình ngăn cản chỉ có thể mặc cho rằng giặc tinh thần hải theo lòng bàn tay của nàng trực tiếp tiến nhập dương bình trong cơ thể bắt đầu thử thao túng dương bình tinh thần hải hai cái tinh thần hải va chạm Đúng Dung theo ừ a nhận nguy hiểm và công kích rất lớn. Dương Bình chỉ có thể tận lực trong tiềm thức thả lỏng, tận lực không để cho mình ở phòng ngự trạng thái đi công kích Đúng Dung. Cùng. Chương 695, long du hôn mê. 45, cầu đính hiểm kích chỉ thể thức thả cho thái kích h Du cầu duyệt. tiềm đi để mê. và có lực lực Trước rất t ở dương bình ý thức sau khi đi vào long du mà bắt đầu cảm thấy chán váng đầu hoa mắt còn có muốn nói bởi vì dương bình tiềm thức công kích thật sự là quá mạnh mẽ long du không thể không ở trong ý thức đối với dương bình nói ngươi bình tĩnh một chút như ngươi vậy công kích ta đều không có biện pháp tiếp quản ngươi tinh thần hải dương bình cũng muốn bình tĩnh thế nhưng người tập võ đông liền thấy như vậy một màn dương bình đang nhắm mắt thế nhưng trong tay pháp thuật vẫn như cũ đang đối với réo rắt liên tục không ngừng phát ra mà ngay tại lúc này vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng réo rắt đột nhiên mở to hai mắt nhìn so trước đó cái loại này không khí trầm lặng cựu một ba bộ dạng muốn càng thêm mãnh liệt sau đó réo rắt thân thể mà bắt đầu run rẩy liên tiếp run rẩy đông biết mình sứ mệnh nàng muốn ở nơi này bảo hộ long du cùng dương bình lục thân không cho người bên ngoài tiền đến nguyên do bởi vì cái này thời điểm dương bình thể nội pháp thuật ba động cho nên kết giới cũng không phải cực kỳ ổn thỏa vì vậy đông đang ở nguyên hữu kết giới bên trên lại nhiều hơn một cái chính mình kết giới tới bảo đảm trong phòng này ba người an toàn nàng không biết long du dùng hết hết t h ể đều phải cứu réo rắt là bởi vì cái gì nhưng vô luận như thế nào nhân ra tới còn xuất thủ cứu đông liền muốn nhớ kỹ người ta ân tình long du ở dương bình trong cơ thể nói toàn lực đưa vào cú pháp lực nhằm vào một khối này cầm cố lực mạnh phá tan theo long du ở trong ý thức thanh âm hạ xuống dương bình cùng long du hợp tác đã bắt đầu cái này toàn bộ quá trình tổng cộng dùng một canh giờ cuối cùng d é o rắt cuối cùng là nhắm mắt lại giơ tay lên chè ngực hò khan vài tiếng mà cách khai dương bình ý thức long du vừa ra tới thân thể lắc lư một cái trực tiếp thé ở trên mặt đất phúc một búng máu p h u n tới mắt tôi sầm lại trực tiếp thé trên mặt đất ung dung mở mắt ra dương bình thấy như vậy một màn sợ đến mặt mũi trắng bệnh mới vừa nhào tới bên giường kiểm tra d é o rắt đông nghe được động tĩnh cũng bị lại càng hoảng sợ lại nhanh lên té q u dưới đất ban dương bình đỡ long du. long du ở dương bình trong lòng một điểm ý thức cũng không có mà lúc này trên giường réo rắt lại nói ung dung tiểu thư là bởi vì tinh thần hải quá độ sử dụng cho nên tạo thành phản vệ đông ngươi đi bên k i a cái thứ hai trong ngăn kéo cầm bạch ngọc bình xứ ngược lại hai k h ỏ a đi ra cho ung dung tiểu thư dùng đông không dám dây dưa trực tiếp đứng dậy chạy đến réo rắt trong phòng tủ thuốc chỗ kéo ngăn kéo ra từ bên trong cầm bạch ngọc bình xứ đến rồi hai k h ỏ a đi ra đưa cho dương bình dương bình thận trọng đút vào giằng giặc trong miệng nhưng ung dung vẫn là không có phản ứng ung dung thân thể của tiểu thư vốn là kiệt sức cộng thêm quá độ sử dụng tinh thần hải ít nhất phải ngủ hai thiên dương bình tướng quân là g i à n xếp u n g d u n g tiểu thư ở nơi này miêu tộc nghỉ ngơi hay là trở về long tộc nghe được gieo rắc nói như vậy dương bình biết gieo rắc còn có chuyện phải xử lý ở miêu tộc cũng không phải bên trên thượng sách lập tức ôm ngang lên long du nói chúng ta trở về long tộc nếu như vậy gieo rắc ở đầu nàng tỉnh táo xoay người xuống giường đối với hôn mê ung dung cùng dương bình thi lễ một cái đa t ạ ung dung tiểu thư cùng dương bình tướng quân cứu ta một mạng ngày mai ta đăng môn trí tạng đem ta biết đến đều nói cho các người biết hiện tại dương bình đã mặc kệ bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì chỉ muốn ung dung không thể có chuyện này trực tiếp mở ra cái giới bên ngoài chờ người chứng kiến dương bình v ẻ mặt lệ khí ô m hôn mê ung dung đi ra còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì vài cái tộc chữa bệnh đều tưởng bọn họ mạnh mẽ cứu trị reo rắt kết quả biến thành như vậy đang ở cười c h ồ n g đâu không nghĩ tới đi ra cung t i ễ n đông đứng sau lưng rõ ràng là đã bình an không s ầ u reo rắt vừa ra tới reo rắt thì nhìn hướng về phía những thứ khác vài cái tộc chữa bệnh nàng nhỏ giọng đối với đông nói câu gì đông lập tức xua tay nói các ngươi tất cả đi xua h reo rắt ý sư tỉnh lại chuyện này không cho phép mọi chuyện là tộc chữa bệnh đang chuẩn bị theo bọn thị vệ ly khai nhưng là reo rắt lại mở miệm nói mấy vị tộc chữa bệnh tiền bối lưu một cái Xong, xem ra là có thể coi là c h ư ơ ngục đại tộc chữa bệnh nhìn vài người khác l ê n mắt mấy người đều là cực kỳ khủng hoảng dáng vẻ không nghĩ tới long tộc nhân tới một chuyến c ư nhiên thực sự đem phong bế ngũ rác réo rắt cho tỉnh lại đây là bọn hắn không nghĩ tới đại tộc chữa bệnh cười nói nếu réo rắt y sư tỉnh bệnh nặng mới khỏi nên nghỉ ngơi thật tốt chúng ta sẽ không q u ả y r à y chúng ta ngày mai tới giúp ngươi kiểm tra thân thể nói cho cùng vẫn là muốn đi không có thể réo rắt sao lại cho bọn hắn cái này cơ hội đông d ơ tay lên chính là một trận g i đem phía sau bọn họ môn cho mang theo đông một đôi miêu mô hít lạnh lùng nói muốn đi không đem sự tình giao đại thanh rồi chứ các ngươi ngày hôm nay chỗ đều đi không được cũng phải chết cho ta ở nơi này tuy là bọn họ miêu tộc không có quá lợi hại người có thể vương thất bên trong năng lực tối cường cũng chính là tam tiểu thư đông t u ổ i còn trẻ ở giữa đan thành hình khuôn mặt vẫn luôn bảo trì ở hoàn mỹ nhất thời khắc hiện nay cũng là gần tiến nhập thiên tiên cảnh giới đám này chỉ biết y thuật tộc chữa bệnh tự nhiên không phải đông đối thủ chứng kiến đông giận thật ngay lập tức sẽ ở đông trước mặt quỳ xuống chúng ta không dám tam tiểu thư vui giận chúng ta thực sự bị phạm ít nhất tộc chữa bệnh là năm nay mới tiến nhập tộc bệnh viện tự nhiên cũng chịu không nổi đông đe dọa cái này hù dọa một cái nên cái gì nói hết ra đại tộc chữa bệnh hung hăng đẩy nàn một cái nhân gian yêu còn gì cũng không hỏi đâu liền trực tiếp nói hết ra đây không phải là người buộc ra hỏi ngươi sao bất quá xem đại tộc chữa bệnh bộ dạng nghĩ là muốn mạnh miệng rốt cuộc d e o d ắ t từ khuê phòng đi tới phía ngoài t h i ê n điện đối với quỳ dưới đất mấy người nói ta mặc dù không có thể cử động hình như là chết giống nhau thế nhưng ta lại từng điểm từng điểm giải khai một cảm giác cho nên các ngươi những khi này đều nói những gì ta đều nghe được đại tộc chữa bệnh ta vốn tưởng rằng ngươi là tiền bối của ta ngươi sẽ dễ dàng tha thứ ta nhưng không nghĩ đến a nơi đây nhớ ta nhất năm hai người chết lại là nguyên nghi nghe được réo rắt nói như vậy đại tộc chữa bệnh hay là chuẩn bị chết không nhận cười cười xấu hổ réo rắt ngươi là nói cái gì đó lúc này đây bệnh nặng đừng không phải bệnh bị ngu rồi tới ngươi ngồi xuống ta giúp ngươi nhìn réo rắt trở tay ngăn chặn đại tộc chữa bệnh tay cái tay còn lại bên trong mang theo một viên đan dược thừa dịp đại tộc chữa bệnh không phòng bị trực tiếp phách vào trong miệng của nàng sau đó lại đ ằ n g sau lưng của nàng hung hăng gỗ viên đan dược kia liền trực tiếp bị nuốt xuống khu khu khu đại tộc chữa bệnh bưng cái cổ ho khan đã lâu thế nhưng đều không thể đem nổ ra nàng chỉ vào réo rắt hỏi Ngươi chương o ta ăn n cái gì? g i cho ta ă cái ì d é sáu trăm chín mươi sáu sắp thành lại bại năm năm cầu đính duyệt còn có năm canh giờ mới có hiệu lực đâu thời gian còn sớm nhất những người này chứng kiến đại tộc chữa bệnh bị réo d ắ t đ ú t thuốc rất sợ kế tiếp chính là chính mình dồn dập đứng dậy muốn chạy thế nhưng cửa bị đông đóng lại căn bản là kéo không ra đám người kia chỉ có thể hướng về phía đông hòa thành cảng liên tiếp dập đầu rất sợ réo rắt cũng sẽ cho bọn hắn uy loại thuốc kia Toàn bọn ộ tộc độc miêu biết, gieo dắt nơi đây nhiều loại độc dược liên tiếp đều xuất rắt dược nhân hiện, đây b họ thẩm vấn tội trả tấn, chỉ cần từ rắt phạm, không chỉ vấn cũng cần cần bên này gieo là ấ mấy vấn y đi đoan đề gì đều có thể đạt được đoán. viên miệng cam mạnh không người, thuốc thể, thể có có có gì Bọn họ l thấy qua những người đó thảm trạng có nhiều người bởi vì chịu không nổi đan dược d à y vò hận không thể trực tiếp đập đầu tự tử một cái ở trong n g ụ c bọn họ không muốn mình cũng chết thảm như vậy nhất là bọn họ không có gì pháp lực bản thân cũng là bởi vì hiểu y thuật mới bị thu nhập tộc bệnh viện vốn tưởng rằng ở tộc y viện có thể cực kỳ tôn linh những tộc quần khác tộc bệnh viện nhân địa vị cũng rất cao nhưng làm yêu tộc hết lần này tới lần khác còn có một cái g i o rắt nàng được xưng là trí tôn y sư toàn bộ tiên giới mọi người đều là đại phu đều là tộc chữa bệnh chỉ có g i o rắt là một y sư chỉ là từ xưng hô bên trong là có thể nghe ra bọn họ bất đồng cho nên tâm lý đối với g i o rắt nhiều hơn hai mươi ít h ỏ i đều là có chút bất mãn lúc này đây gieo rắt thụ thường bị phong bế ngũ rác sau đó trả lại như vậy nửa chết nửa sống nằm vừa mới bắt đầu mọi người đều toàn lực trị liệu. thế nhưng vấn đề của bọn họ cùng l o n g du giống nhau không có pháp lực coi như là biết vấn đề nằm ở đâu cũng không có thể trị liệu cho nên bọn họ bản lĩnh muốn cùng đông hoặc làm miêu vương nói thế nhưng đại tộc chữa bệnh lại nói cái này g i o rắc v ẫ n đề u là đè nặng bọn họ một đầu nếu như g i o rắc v i n h viễn như vậy vẫn không tốt vậy bọn họ sẽ trở thành tôn quý tộc chữa bệnh bọn họ bị đại tộc chữa bệnh cho thuyết phục cho nên ở đông cùng miêu vương trước mặt đều nói g i o rắc thân thể không có gì đáng ngại lại cũng không biết vì sao bất tỉnh muốn vẫn như thế kéo kéo dài tới g i o rắc chính mình chịu không nổi mới thôi không đợi g i o rắc thẩm vấn đại tộc chữa bệnh đâu mấy cái khác s đông hòa thanh càng liếc nhau thật vẫn làm cho long du cho nói đúng cũng khó trách tiên giới người đều nói ở long du trước mắt là không có bí mật hiện tại xem ra là thật r é o rắt liếc đại tộc chữa bệnh liếc mắt cùng đông trở lại nội điện ngồi những thứ khác mấy người đều quỳ gối trước mặt liền đại tộc chữa bệnh cũng một bộ đổi bại bộ dạng nàng một tay ôm bụng cái tay còn lại chống đất thoạt nhìn rất khó chịu chớ giả bộ hiện tại thuốc của ta hiệu còn chưa bắt đầu có tác dụng ngươi không có cảm giác gì thế nhưng sau năm canh giờ ngươi sẽ bắt đầu cảm giác được đau đớn từng chút một làm sâu sắc ngươi có thể rõ ràng rõ ràng cảm giác được ngươi ngũ tạng lục phủ đang ở hóa thành một bãi huyết thủy reo rắt xem cùng với chính mình trên tay một đạo nhàn nhạt vết thương vết thương này là long du cắt dùng để làm làm hàn độc ly khai trong cơ thể cửa ra nàng tay trái ngón trỏ bao trùm ở trên vết thương phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt chỉ chốc lát sau lấy thêm mở tay vết thương cũng đã khép lại reo rắt nói đại tộc chưa bệnh tiền bối ta tự nhận là tuy là ta được xưng là y sư thế nhưng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là tiền bối của、ta. ta chưa từng như bực nào áp bách quá ngươi đi đại tộc chưa bệnh nghe nói như thế c ư ờ i lạnh một tiếng ngươi cũng không phải áp bách ta ngược lại ngươi đối với ta rất tốt đem ta coi là ngươi thuốc này huyện thực khách thế nhưng thế nhưng chỉ cần có ngươi ở đây một ngày chúng ta tộc ý viện liền danh nghĩa mọi người đều chỉ biết miêu tộc có ngươi một cái như vậy trí tôn ý sư nhưng là chúng ta đây chúng ta cũng chỉ có thể cho phía ngoài bình dân xem bệnh hoặc là một ít không quá đau nhức bệnh nhẹ đau nhức reo rắp động đã bị mời đi cho cái này tiểu vương xem bệnh cho cái tia điện hạ chữa thương reo rắp tuổi còn trẻ lại ai cũng thấy qua bọn họ đâu bọn họ cũng chỉ có thể bị tục xưng tộc ý viện liền tên đều gọi không được đầy đủ vì sao cũng là bởi vì có d é o d ắ t d é o d ắ t thở dài một tiếng đối với chúng ta thầy thuốc mà nói những thứ này vốn phải là vật ngoại thân những thứ này cũng là ngươi nói cho ta biết nhưng là ngươi lại quên mất triệt đề tiền bối không phải đại tộc chữa bệnh ta sẽ không lưu một cái đối với ta có thừa hại lòng người đang miêu tộc ngươi nếu muốn ly khai ta cho ngươi giải dược ngươi từ đây đừng n ỡ trở về miêu tộc ta thả ngươi một con đường sống nhưng nếu là ngươi không đi ngươi cũng chỉ có chết việc này đâu nghĩ đến đều là nghe theo réo rắt ý kiến lúc này cũng không nói gì sắp thành lại bại đại tộc chữa bệnh thảm đặc cười ngươi để cho ta ly khai miêu tộc phía ngoài thế đạo loạn như vậy ta không cần thiết sống so với hiện tại tốt ngươi cái này hai cái lộ m ì n h rõ ràng đều là tử lộ nhưng nói như thế đường hoàng là cho ta tuyệt trạch nàng ngầm đầu nhìn r é o rắt liếc mắt ta mang ngươi tiến nhập tộc y viện nhưng không nghĩ ngươi học so với ta còn tốt hơn bây giờ cũng có thể chúa tể sinh tử của ta không phải mỗi người sinh tử đều nắm giữ trong tay của mình là chính mình đem đưa đến ta trong lòng bàn tay c h ắ c không được người khác cuối cùng đại tộc chữa bệnh cũng không có bị uy giải dược chỉ là bị ném trở về nhà chờ chết mà người khác đều bị réo rắt dọn dẹp ra tộc ý viện réo rắt nói muốn một lần nữa chọn tộc bệnh về người người muốn đi long tộc sao đông hỏi rõ càng réo rắt thân thể vừa vặn nhưng thật ra là có thể điều dưỡng một đoạn thời gian thế nhưng réo rắt lại nói ta phải phải nhanh một chút đi long tộc hiện chuyện đang xảy ra ta đều biết điều tộc nhân đã tới không có nàng hỏi đông đông gật đầu điều tộc phái người tới kiểm tra tình huống của ngươi thế nhưng nghe nói ngươi còn không có thanh tỉnh về sau liền đi nhưng ư ơ i vậy không sẽ là điệu tộc nhân làm a bảy t r o rắt không trả lời lại ánh mắt thâm trầm nàng được mau sớm đi long tộc nhưng là lại không thể ở trước mắt bao người ly khai nàng suy nghĩ một chút đối với đông nói ngươi đối ngoại tuyên bố tộc bệnh viện người không thể trị liệu bệnh của ta cho nên đưa bọn họ đều đưa vào lòng tộc địa lao ngươi làm lớn lẫn vào trong đám người ngươi là ở tránh người nào sao đông lo lắng hỏi thật sự của nàng là ở tránh người thế nhưng nàng không muốn để cho đông lo lắng ta đi trước các loại chờ sau khi trở về lại theo ngươi nói còn nữa long du tình huống cũng không tiện ta là sợ dương bình nóng ruột chuyện xấu nhi ta mới nói nàng chỉ là mệt nhọc quá độ ta phải đi qua nhìn long du t ì n huống kỳ thực long du còn rất nghiêm trọng trước đây reo rắt liền nhận được tin tức long du ở tịch dương chấn cửa đã bị ma vương công kích tinh thần hải lúc này phòng chừng còn chưa khỏe lưu l ắ t đâu nếu như vậy việc này không nên chậm trễ ta đi chuẩn bị ngươi cũng chuẩn bị xong nói xong đông rồi rời đi mà dương bình bên này lại gấp hơn mới ôm long du phải ly khai liền gặp cửa thị vệ thị vệ nói long tộc thị vệ trở ở bên ngoài lấy nhị vị nói hy vọng long du tiểu thư có thể mau trở về xảy ra chuyện gì dương bình mồ hôi đầy đồ hỏi thị vệ lắc đầu này chúng ta không biết bên ngoài chưa nói đi thôi chương sáu trăm chín mươi bảy hồ đồ một năm cầu đ í n h duyệt trở lại long tộc long chiến đi thẳng đến cửa tới đón không nghĩ tới long du là bị ô m trở về một điểm ý thức cũng không có chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy ung dung long chiến từ dương bình trong lòng đem long du cho nhận lấy xoay người liền hướng phòng của hắn chạy trực tiếp đặt ở trên giường của mình ngồi ở bên giường đẩy một cái long du thân thể nhưng là long du không có chút nào cảm giác khỏe môi còn có vết máu lại vẻ mặt tái nhợt chứng kiến long du như vậy long chiến trở tay chính là một trưởng trực tiếp v ô vào dương bình trên người dương bình không có phòng bị bay rớt ra ngoài mấy thức trực tiếp té trên mặt đất tay che bộ ngực một b ú n g m g ọ phân ra thế nhưng dương bình lại không nói gì một bên chờ đấy tin tức kha minh nhanh lên qua đây đem dương bình đỡ lên thiếu tộc trưởng kha minh trách cứ hô long chiến nhất tiếng một trường này sau khi rời khỏi đây long chiến cũng ngây n g ẩ n cả người hắn không muốn cùng dương bình độc thủ mấy năm nay hắn chẳng bao giờ đánh qua người bên cạnh nhất là kha minh hòa dương bình nhưng nhìn thấy long du là như thế này trở về long chiến chỉ có thể trách cứ dương bình không hào, hào bảo hộ long du dưới tình thế cấp bách trực tiếp độc thủ không nhiều suy nghĩ dương bình nói là lỗi của ta lúc đó ung dung trực tiếp đem tinh thần hải tiến nhập ý thức của hắn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều luôn cho là ung dung sẽ chỉ là có chút khó chịu không nghĩ tới cư n h i ê n nghiêm trọng như vậy nếu như hắn biết chắc chắn sẽ không bằng lòng rằng giặc hắn tình nguyện muốn biện pháp khác cứu reo rát coi như là cứu không được reo rát hắn cũng sẽ không để ung dung thực hiểm tộc chữa bệnh mấy ngày nay vẫn đều ở đây trong long thành liên gia đều không trở về vẫn luôn chờ đấy long chiến bên này tin tức tuy là long chiến tỉnh nhưng là cái kia trong mật thất không trả nằm một cái ban đầu ra o rồi sao bọn họ ai cũng không dám đi nhất là nghe nói ung dung tiểu thư ở tịch dương chấn cũng bị thương cho nên cũng chỉ có thể ở trong long thành chờ đấy tin tức tộc chữa bệnh đem pháp lực đưa vào long du trong cơ thể nhưng là mới vừa đi vào liền trực tiếp bị đụng phải đi ra một hồi đầu trắng váng thế nào long chiến lo lắng hỏi vị này đại tộc chữa bệnh là vị bệnh phát dâu trắng l a o giả ở tại bọn hắn long thành rất có hy vọng bất kể là long thành nhân vẫn là bên ngoài người bình thường chỉ cần là xin hắn đi cũng sẽ không từ chối rất có lòng người ở long tộc cũng đảm nhiệm hơn ngàn năm đại tộc chữa bệnh đại tộc chữa bệnh chứng kiến long du tình huống hôm nay quay đầu nhìn dương bình l ư ớ t mắt từ bên giường đi tới dương bình bên người kéo dương bình cánh tay lần nữa đem pháp lực của mình đưa vào cảm nhận được khí tức quen thuộc đại tộc chữa bệnh thả lỏng khai dương bằng p h ằ n tay run dậy chỉ chỉ dương bình sau đó hai tay mở ra ai nha các ngươi thực sự là các ngươi thực sự là hồ đồ ung dung tiểu thư thể chất k ế t sức bản thân chống của nàng chính là nàng tiên thiên cường hãn tinh thần hải hiện tại ngươi c ư n h i ê n ai thực sự là hồ đồ phải làm sao mới ổn đây a tình huống hiện tại may là trải qua bách chiến đại tộc chữa bệnh cũng hiệu được cực kỳ vướng tay chân căn bản cũng không biết nên như thế nào hạ thủ long chiến cũng đứng dậy đi tới bên này hỏi đại tộc chữa bệnh đến cùng như thế nào ung dung thế nào đại tộc chữa bệnh ngài nói a đại tộc chữa bệnh chỉ vào dương bình nói thiếu tộc trưởng ngươi tìm một chút dương bình tướng quân khí thức ngươi sẽ biết nghe được đại tộc chữa bệnh nói như vậy long chiến không có do dự trực tiếp cách không đã đem chính mình tinh thần hải đưa vào thế nhưng hầu như lập tức hắn liền cảm nhận được khí thức quen thuộc đó không phải là dương bình mà là r ằ n g g i n g ung dung đem của nàng tinh thần hải đưa vào trong cơ thể của ngươi dương bình đem ở miêu tộc như thế nào cứu trị réo rắt chuyện này đều cùng đại tộc chữa bệnh cùng long chiến nói long chiến trong cơn giận dữ thế nhưng đã đánh dương bình một trường cộng thêm đại tộc chữa bệnh cũng nói dương bình cũng là bởi vì cứu trị réo rắt mà số mệnh không đủ long chiến không có động thủ lần nữa nhưng là bây giờ long du tình huống cực kỳ nguy cấp ta bên này có thuốc thế nhưng chỉ có thể treo ung dung tiểu thư mệnh môn nếu như nàng mệnh môn một hơi t h ở tản vậy thực sự không có cách nào các ngươi đem réo rắt cứu về rồi sao tình huống hiện tại cũng chỉ có réo rắt có thể phía trước đại tộc chữa bệnh đang ở miêu tộc gặp qua g i o rát cực kỳ thích g i o rát nha đầu kia chỉ là không nghĩ tới lúc này đây long du c ư nhiên bởi vì cứu g i o rát mà biến thành như vậy chuyện này vốn cũng không thể trách ai được là long du chính mình phải cứu g i o rát cũng không phải g i o rát đao gác ở l o n g du trên cổ ai có thể trách nàng đâu long chiến đối với đại tộc chữa bệnh thở dài mời đại tộc chữa bệnh vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ rằng giặc mệnh ta lập tức gọi người đi mời g i o rát không thể dương bình cung quýt nói long chiến nghiêm ngặt mâu quét qua vì sao dương bình nói chúng ta lúc rời đi g i o rắt đã hoàn toàn thanh tỉnh tại do mọi người sau khi rời đi long chiến tam bà tam thẩm cũng tới là lòng dù thầy u chứng kiến như vậy long du tam thẩm ngay lập tức sẽ khóc lên ung dung a ngươi làm sao vậy ung dung nước ở nơi này dương bình a trên a ung dung đây là thế nào dương bình nói ung dung vì cứu miêu tộc y sư mới có thể biến thành như vậy tam phu nhân đừng có nóng ruột ngày mai trí tôn y sư đã tới rồi lời là nói như vậy có thể nàng làm sao có thể không lo l ắ n g đâu bên này bọn họ cho long du người một nhà để lại chút không gian long chiến mang theo kha minh hòa dương bình ly khai trở lại lục rác nhạn tháp bên trên long chiến nhìn dương bình liếc mắt nhìn một lúc lâu mới thở dài một nói ta quá nóng lòng không suy nghĩ nhiều liền ra tay với ngươi ngươi trớn lên tức giận sẽ không ta biết ngươi nóng ruột ta cũng lo lắng dương bình nói kha minh nói dương bình đại ca ngươi mau đánh ngồi khi tức của ngươi rất lọc ư ớ p long chiến cũng nói ngươi trước chữa trị khỏi chính mình sau đó sẽ nói miêu tộc chuyện nhi còn có các ngươi bắt người kia ở dương bình tính t ỏ a thời điểm kha minh nhỏ giọng ở dương bình bên thai nói long chiến thanh tỉnh phía sau biến hóa dương bình nhìn lý triệu triệu nhãn đưa lưng về phía bọn họ long chiến tao mày hỏi kha minh không nhớ rõ trưởng công chúa chỉ nhớ rõ tiểu công chúa kha minh gật đầu cũng không phải là đối với sơ t ì n h nhân cần hỏi han còn nói cái gì tiểu công chúa thụ thương không có các loại ngươi có từng gặp qua thiếu tộc trưởng quan tâm những cô gái khác đây nhất định là không có dương bình cũng cảm giác được là lạ tới hắn trở về về sau liền phát hiện long chiến cả người đều có chút ngân lệ tựa hồ đối với chuyện gì cũng không có tính nhẫn mại giống nhau quá khứ coi như là lo lắng ung d u n g cũng sẽ không trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng là nay thiên long chiến tựa hồ cũng không có trải qua đại não tất cả động tác liền đều xuất thủ làm cho dương bình càng thêm lo lắng long chiến tình huống hơn nữa thiếu tộc trưởng đem người của ma tộc giết tất cả một cái không có lưu kha minh còn nói dương bình dừng một chút thu tay lại vừa mới bắt đầu ung dung cũng nói có phải hay không là tiểu công chúa động tay chân thế nhưng long chiến không phát hiện là ai bắn bị thương hắn chương sáu trăm chín mươi tám c ư người Hai năm. Câu Chiến, long Chiến ký ức duyệt. quả đều thiếu đính đề đã đơn hiện vấn không giản bắn thương Long liền Long Kết tại ký ai là bị sự ó có t ít, thể trở tình kết không hy nhìn huống Long Nguyên cũng là hy vọng có thể gọi ung dung ung dung còn. gọi giờ gì, lúc là là đầu quả bây về, Ai, s tình đều đổi đến cùng nhau dương bình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể nói chuyện này giống như là có người biên chế một cái v ó n g đem mọi người đều quay vòng ở bên trong sau một lát dương bình đã khôi phục long chiến nhưng phải đi ra ngoài người đi đâu vậy à cái này lúc này là lúc nào rồi người còn ra đi bên ngoài đều là người của ma tộc người đi ra ngoài cũng mang một cái người dương bình kéo phải đi long chiến nói long chiến liếc nhìn bên ngoài đối với dương bình nói ta chính là lo lắng sơ tinh thân thể đi xem liếc mắt nhìn sẽ trở lại không cần theo người người của ma tộc còn có thể làm gì được ta hay sao thương thế của ta không có gì đáng ngại đi xem sơ tinh hiện ở vào thời điểm này dương bình thì càng thêm không muốn để cho long chiến cùng sơ tinh gặp mặt vì vậy dương bình nói hiện tại chúng ta long tộc một đoàn l o ạ n đâu liền ung dung cũng còn không có tỉnh ngươi nếu như đi ra long tộc đã xảy ra chuyện gì sao ung dung liền năng lực tự vệ cũng không có đây không phải là long chiến đánh dương bình một trưởng cậu thêm dương bình bản thân tinh thần hải tiêu hao hiện tại công lực háo tổn hai thành cũng không có thể cam đoan có thể bảo vệ tốt dùng dùng nghe được dương bình vừa nói như vậy long chiến cảm thấy ngược lại là có đạo lý vì vậy liền dừng lại、077. chỉ chốc lát sau bên ngoài đã có người hội báo nói miêu tộc tộc bệnh về người n đức hạnh không tốt cũng bị đưa đến long tộc ngục giam tới lúc đầu long chiến cảm thấy phiến p h ứ c muốn cự tuyệt nhưng là muốn đến dương bình nói réo rắt muốn tránh người còn muốn tới long tộc có biết dùng hay không loại này cơ hội đâu vì vậy long chiến nói vậy p h ả i mấy người đi tiếp ứng một cái miêu tộc bản cũng không có cái gì người lợi hại có thể hộ tống còn muốn ở thị r o n vương g t à n vương đắng người, người h hộ khẳng bảo miêu tới đ n cũng không phải là cái gì hào thủ. nếu như nửa đường xảy ra chuyện sẽ không h phải hào thủ, cái gì gọi xảy là tốt, ra sẽ vệ à là i cái lợi hại đi qua. Là... Ở thị qua, ở v sau khi rời khỏi long chiến giơ tay lên đem kim quan g nguyền rủa cho triệu hoán đi ra bên trong là thần h à n g ả n h tử thần h à n g người bên cạnh vẫn là khuyển tộc ngưng lộ bất quá xem lúc này thần h à n g biểu tình không lớn tốt hình như là đang suy tư chuyện gì bộ dạng nghe được động tĩnh thần h à n g ngẩng đầu đã nhìn thấy kim quan nguyền rủa xuất hiện hắn ở ngưng lộ vỗ lên mông đóng phim nói đi thôi người trước đi ra ngoài ta bên này còn có chuyện người đến mang tiểu phu nhân xuống phía dưới nghỉ ngơi tiểu phu、nhân. như â n n h thế nghe tới thần hằng chắc là đem ngưng lộ nạp đến bên cạnh long c h ỉ n ó i cái này lúc này là lúc nào rồi ngươi còn chiếu cố làm cho mỹ nữ bồi đâu ngươi thật đúng là đem ngưng lộ cho giữ ở bên người nghe nói q u y ể n tộc trấn văn cũng thích ngưng lộ thế nhưng trấn văn niên k ỳ so với ngưng lộ cha còn muốn lớn hơn coi như là thích ngưng lộ cũng chưa từng bồi qua trấn văn lần trước ở tịch dương trấn thời điểm trấn văn thấy thần hằng người bên cạnh là ngưng lộ loại ánh mắt đó g i ã tâm cùng dục vọng trần chuồn đều ở đây t r o mắt thần hằng nói ta nhận được tin tức ly hoàng chạy thế nhưng không trả lời ma tộc xem ra ly hoàng ngoại trừ ma tộc còn có địa phương đi hơn nữa minh đ ỉ n h vũ t ỷ phu đã tỉnh nhưng là không thấy chút nào tốt gần nhất một đống chuyện này ngươi bên đó như thế nào ban đầu giao đâu ban đầu giao thấy ban đầu giao nhắc tới ban đầu giao long chiến cũng là khuôn mặt mê man vì sao thần hằng muốn hỏi chính mình ban đầu giao thế nào muốn hỏi không phải cũng là phải hỏi sơ tính sao long chiến vừa muốn mở miệng dương bình lập tức nói ta và ung dung đi một chuyến miêu tộc d e o d ắ t đã tỉnh thế nhưng không có đối với bên ngoài tuyên bố lúc này đoán chừng là hướng phía long tộc tới đâu thần hằng cảm thấy có chút kỳ quái dương bình cùng kha minh bộ dạng tựa hồ là không muốn hắn nhắc tới ban đầu giao giống nhau Bất t quá h cờ a a bờ cái n n là này h l t làm cho hắn cảm thấy có cái gì rất không đúng nhi theo lý thuyết ma tộc hiện tại đã không co vương nhưng là còn lại ma tộc người không phải đề cử m ộ thế cái tân vương đi ra, ngược lại là một đám sát đi lại người ngoài tiện tân một tùy đây vương bên n đều ra, là ở â nhân n bọn họ nhân có thể được cái gì? Cuối cùng còn thành vong bách họ thể chưa phải h sát cái trở t có được Cuối đạo lưu、vong、giả. gì. quỷ là nhưng bọn họ không có một chút điểm muốn dung nhập những tộc quần khác ý tứ cũng không trở về ma tộc phía ngoài tin tức truyền bề vĩnh viễn đều là người của ma tộc vẫn còn ở g i ế t lưu vong giả hoặc là không phải c ẩ n thận đụng tới người của bọn họ người của ma tộc hay sao quân cho nên chắc chắn sẽ không tiến nhập bất kỳ một cái nào tộc quần thế nhưng chỉ cần có người đi ra bọn họ liền giết không tha một ngày đụng tới người của ma tộc đã bị giết thần hằng luôn cảm thấy bọn họ chắc là còn có mục đích gì nếu nói là ngay từ đầu đem bọn họ nhốt tại tịch dương chân chính là vì ban đầu giao trong cơ thể đốt hồn đan vậy bây giờ ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong đốt hồn đan cũng bị phong tiến bảo cũng liền vô dụng còn nữa nói ma vương không phải đã chết rồi sao bị long chiến cùng hắn g i ế t đi cái tia người của ma tộc còn có chuyện gì muốn làm bọn họ bây giờ là đang làm gì suy nghĩ một chút thần hằng đối với long chiến nói nếu như vậy ta đây cũng đi một chuyến long tộc vừa lúc cùng reo rắt nói một chút cái này tình huống phụ cận lúc trở lại ta phát hiện mấy tây tây đều là thiên khôi đồng tây thế nhưng đã khô héo ta muốn hỏi hỏi rõ c ả n g có biện pháp nào không cho trực tiếp giết chết tuy là ma vương chết nhan lạc sinh không thấy cái này thiên khôi đồng c â y cũng sẽ không ăn thịt người nhưng là chuyện lúc trước nhi đều là thiên khôi đồng dùng lên vẫn là cảnh giác một chút tốt nói như thế nửa ngày làm sao tìm không thấy ung dung đâu người sau khi bị thương đều là ung dung ở thu xếp lúc này làm sao không thấy người t h ầ n hằng hỏi kết quả phát hiện dương bình đám người sắc mặt có chút kỳ quái thần hằng ngay lập tức sẽ cảm giác ngược lại là lạ ung dung bị thương bị bệnh ung dung bởi vì cứu réo rắt cho nên hôn mê hiện tại đang chờ réo rắt tới đâu kha minh nói khó trách long chiến cùng dương bình sắc mặt đều như thế khó coi hơn nữa long chiến còn cực kỳ phiền nao dáng vẻ nguyên lai là bởi vì này dạng thần hằng gật đầu hắn đứng dậy nói ta đây ngay bây giờ đi long tộc ta quỷ tộc lúc đầu cũng phải cần tu s a n h dưỡng tước trong khoảng thời gian này liền không cần đi ra mọi người đều ở đây tu dưỡng ta xem duy trì có khuyển tộc nhân không biết tốt xấu kỳ thực ngay từ đầu thần hằng là đem ngưng lộ tiếp lúc trở lại nhìn ngưng lộ khóc sức mướt thế mới biết cậu vương kém chút bị trấn văn tướng quân giết đi chính là vì vương vị còn muốn mang nàng gả cho trấn văn vừa lúc vượt qua thần hằng đi đón ngưng lộ mặc dù trấn văn có gan to bằng trời cũng không dám cùng thần h à n g cướp người chương sáu trăm chín mươi chín hiểu rõ tất cả ba năm cầu đính duyệt géo rắt đám người đến thời điểm là buổi tối bên cạnh không chỉ có miêu tộc thị vệ còn có long chiến phái đi người géo rắt gan mặc tộc chữa bệnh y phục ũ n g không phải là của mình thường p h ụ từ huyền môn lúc đi vào dương bình trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có người nào đi ra vẫn là géo rắt mở miệng trước hỏi ung dung thế nào cái này vừa mở miệng dương bình mới phát hiện là géo rắt lập tức mang theo géo rắt đi vào bên trong người lúc này đi ra có thể hay không làm cho điệu tộc nhân phát hiện dương bình hỏi rõ cả hiện tại long tộc đã phong bế trừ bọn họ ra cho phép người ai cũng không cho phép vào tới cho nên căn bản cũng không có điều tộc sứ giả ở nếu không ở cửa cũng sẽ bị ngăn lại cho nên đến nơi này sau đó réo rắt chính là an toàn dương bình lại đã biết nhất định là sơ tình động tay chân réo rắt nói ta làm cho đông tại nhà giúp ta là một cái thế thân hiện tại đang nằm ở trên giường đâu đám người kia cũng là bởi vì trị liệu không tốt ta cho nên mới bị đưa tới nhốt vào địa lao không có ai sẽ phát hiện hơn nữa đông cũng để cho người đang miêu tộc bên trong tìm kiếm có thể chữa trị tốt người của ta sơ tinh khẳng định không biết nói trực tiếp nhắc tới sơ tinh tên dương bình liền biết mình suy đoán không sai dương bình cùng d e o d ắ t nói hiện tại long chiến tình huống d e o d ắ t bước chân dừng lại nàng cao mày nói long chiến không nhớ rõ ban đầu giao cũng không biết mình cùng ban đầu giao quan hệ ngược lại thích sơ tinh cũng không thể nói là thích thế nhưng đối với sơ tinh thái độ giống như là mấy năm nay đối với ban đầu giao thái độ ngày hôm qua còn muốn đi điệu tộc xem sơ tinh đâu là ta lấy ung dung thân thể không tốt lý do làm cho long chiến lưu lại ngươi cũng đã biết là xảy ra vấn đề gì dương bình hỏi ở không thấy được nhân thời điểm reo rắt cũng không dám tùy tiện nói cho cùng là chúng độc vẫn là cái gì chỉ có thể đại tộc r ư c chữa bệnh không cần đa lễ ngài là tiền bối chúng ta hay là trước đi xem ung dung tiểu thư tình huống nghe nói ngài dùng thuốc kéo lại được giảng giặc tinh thần ngài dùng hai người vừa nói một bên đi vào đẩy cửa ra đã nhìn thấy ngồi ở bên ngoài sành long chiến người đã đến rồi long chiến chứng kiến gieo rắc ngược lại là liếc mắt liền nhận ra được gieo rắc gật đầu nhìn nhiều long chiến nhắc nhãn thoạt nhìn long chiến ngược lại là không có gì dị dạng bất quá c ố này lệ khí ngược lại là vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi khó khăn đại tộc chữa bệnh có thể dùng chân quý như vậy thuốc tới bảo trụ ung dung tiểu thư tinh thần kế tiếp giao cho ta thì tốt rồi gieo rắt từ nhỏ đã tu tập y thuật của nàng trị liệu thuật là cả tiên giới duy nhất một cái không ai có thể làm được kỳ thứ quan hệ pháp thuật cũng là có thể trị thế nhưng kém xa g i o rắc trị liệu thuật t ở gieo rắc ba ung dung trị liệu thời điểm dương bình cũng tiến vào đối với long chiến nói có nữa một hồi quỷ vương đã đến tộc trưởng ở trong thư phòng chờ các người đâu vài cái trưởng lão cũng đều ở trong thư phòng cùng tộc trưởng nói ma tộc c h u y ệ n nhi đang chuẩn bị thương định thời gian đem người của ma tộc một lưới bắt hết ân ta biết long chiến gật đầu đối phó ma tộc tình thế bắt buộc long chiến nói ngược lại cũng bất quá liền hai ngày này sự tình không nóng n ả y còn là muốn xem t r ư ớ c rằng g i ặ t thân thể khôi phục thế nào còn có rất nhiều việc muốn hỏi ung dung nếu hiện tại gieo rắc đều tới cái kia ung dung tốt là khẳng định nhưng chính là nhìn thời giờ dài ngắn một buổi tối trôi qua s á t trời đánh bóng thời điểm reo rắc cùng đại tộc chữa bệnh mới từ trong phòng đi tới long chiến cùng dương bình lập tức đứng dậy nên đón đại tộc chữa bệnh vươn ra một tay nói ung dung tiểu thư tình huống đã ổn định lại chỉ cần đúng hạn uống thuốc liền không có chuyện gì ít nhiều y sư khả năng của còn làm phiền phiền sau này đại tộc chữa bệnh căn dặn ung dung tiểu thư dùng thuốc hơn nữa trong khoảng thời gian này tinh thần h ả i không thể quá độ sử dụng bằng không nhất định sẽ bị cắn trả réo rắt nói đưa đi đại tộc bác sĩ phía sau réo rắc ngồi ở long chiến bên n g làm bộ cùng long chiến nói chuyện dáng vẻ nhưng ở trong lúc lơ đảng đem trị liệu của mình thuật đưa vào lòng chiến trong cơ thể đang kiểm tra long chiến tình huống. Khiến cho một ánh mắt. nhưng long chiến càng kinh muốn h đi, g dừng Long c biết chính là ở sau khi bọn hắn rời đi đến tột cùng chuyện gì xảy ra gieo rắt tại sao lại thụ thương hắn tại sao phải quên nhiều chuyện như vậy còn có thể cảm giác được phi táo nhất là nhớ tới sơ tinh thời điểm liền càng phi táo dường như trong lòng của hắn trống giống một khối hắn nên nghĩ người không phải sơ tinh giống nhau thế nhưng long chiến cũng không hỏi ra miệng dương bình đem kha kêu to tiền đến nói rõ c ả n g cũng vừa khôi phục thân thể không tốt cứu chữa ung dung sau đó còn làm u ố n nghỉ ngơi thật tốt không trực tiếp chặn lại long chiến miệng thị nữ mang theo réo d ắ t đi vào t h i ê n điện liền trực tiếp ở long chiến trong viện nhi nghỉ ngơi đa tạ đưa đi thị nữ sau đó réo rắt ngồi ở bệ cửa sổ phụ cận chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy dương bình tới dương bình tương quân có biết đả thương thiếu tộc trưởng nhân là ai chăng reo rắc hỏi thấy rõ càng bộ dạng tựa hồ có hơi lo lắng dương bình nói không biết long chiến chính mình không có thấy lúc đó là đưa lưng về phía bọn họ bởi vì phải bảo vệ ban đầu giao t r ò nên n mới bị thương sau khi trở về hôn mê đã lâu thế nhưng tỉnh lại về sau liền sông phá thiên tiên thất cấp khó trách mới mới cảm nhận được long chiến trong cơ thể tiên khí càng thêm nồng hậu thì ra dĩ nhiên là đã đột phá thiên tiên thất cấp từ nhất cấp trực tiếp càng đến thất cấp người như vậy cũng là hiểu thấy thảo nào người bên ngoài đều nói long chiến căn cốt kỳ d i a i càng là thượng c ủ long tộc chiến thần truyền thế reo rắc nói thế tất yếu tìm được cái này nhân loại thế nhưng ta cảm thấy cùng sơ tinh không trốn khỏi liên hệ lúc này đây nàng thụ thương vốn là sơ tinh làm bởi vì ở khách sạn nàng là nhìn sơ tinh làm thương tổn ban đầu giao cho nên ban đầu giao mới có thể bị ma vương nghìn năm hàn bằng cho phong bế càng bởi vì nàng nhìn thấy cho nên sơ tinh muốn hàn nhưng ở cuối cùng thời điểm nàng bảo vệ được chính mình mệnh môn cho nên ngũ giác phong bế là chính cô ta tạo thành tất cả cũng là vì bảo vệ mệnh môn không đến mức bỏ mạng nàng biết chính mình hôn mê long tộc nhân nhất định sẽ tìm đến nàng bằng rằng giặc thông minh tài trí nhất định có thể hiểu rõ đây hết thảy thổ bốn năm c ầ u đến duyệt lúc đó trong khách sạn d i o d ắ t bị định trụ nàng là trơ mắt nhìn sơ tinh đem hàn băng nhận trực tiếp cắm vào chúng đan tâm độc ban đầu d a o gáy lúc đó ban đầu d a o liền mất đi chi giác d i o d ắ t có dự cảm kế tiếp chính là chính mình bởi vì nàng nhìn thấy đây hết thảy sơ tinh nói với nàng d i o d ắ t í sư ta không muốn giết người thế nhưng không có cách nào chỉ cần ta người tỉ tỉ này sống một ngày long chiến tâm lý liền mãi mãi cũng không có ta ta muốn làm cho long chiến mãi mãi cũng đã quên cái này nhân loại từ đó về sau chỉ có ta mới có thể ở long chiến tâm lý lúc đó nghe được sơ tinh nói lời như vậy g i o rắt thì có dự cảm sơ tinh cũng đồng dạng tính kế long chiến sẽ đối long chiến động thủ nhưng lúc này đây long chiến t h ụ thương réo rắt làm sao đều muốn không ra vì sao sơ tinh cam lòng cho đối với long chiến hạ thủ hiện tại ban đầu giao biến thành cái dạng này đối với long chiến mà nói ban đầu giao không phải càng thêm khó quên sao hắn có thể cả đời đều tám bốn i bảy biết ô m ban đầu giao cổ thi thể này tình nguyện cùng như vậy ban đầu giao sống hết đời ở phong bế ngũ rắc không thể động thời điểm réo rắt đang ở suy nghĩ vấn đề này sơ tinh đến tột cùng biết dùng thủ đoạn gì làm cho long chiến thích chính mình nhưng khi nghe được dương bình nói hiện tại long chiến đã quên ban đầu giao ngược lại thích sơ tinh thời điểm réo rắt sẽ biết là cổ réo r ắ t nói cổ dương bình như mày lại loại vật này ở tiên giới rất hiếm thấy bình thường chỉ có bí ẩn gia tộc mới có thể nuôi cổ hơn nữa cổ cũng sẽ không cho bên ngoài mượn chỉ có người của bồn tộc mới có thể sử dụng ngược lại là ma giới nhân vẫn đều là dùng cổ hầu như từng nhà đều sẽ hạ độc ở nhân giới có một gia tộc cổ xưa hầu như cùng bọn chúng tiên giới giống nhau cổ xưa là miêu cương nhân già bọn họ nơi đó là chuyên môn nuôi cổ thậm chí còn so với tiên giới cổ còn nổi danh hơn làm sơ long chiến còn mang theo kha minh đi xem quá trở về, về sau liền nói miêu cương cô nương đều dáng dấp không tệ thế nhưng cũng đều cực kỳ hung bọn họ thiếu chút nữa bị hạ độc gần ngàn năm thời gian reo rắc đều ở đây du lịch các nơi không riêng gì tiên giới liền nhân giới cũng đi qua ngày hôm nay của nàng trị liệu thuật tiến nhập long chiến vết thương lúc đang ở long chiến vết thương phụ cận thấy được một cái hội hô hấp đồ đạc nho nhỏ một cái nhưng là dựa vào một chút gần reo rắc mà bắt đầu bị công kích lúc đó reo rắc cũng rất khẳng định cái này nhất định là cổ trung tình cổ kỳ thực chính là độc tỉnh hạ độc nhân cùng chịu đến cổ độc nhân huyết mạch tương liên chỉ cần hạ độc giả chết độc tỉnh ký chủ cũng sẽ chết đây cũng là sơ tinh động tay chân chỉ cần chúng ta dám giết nàng long chiến thì sẽ theo cùng chết chúng cái này cổ giả chỉ biết nhớ k ỹ hạ đ ộ c người cũng chỉ sẽ thích một người này phía trước người đều sẽ quên nhưng là long chiến còn nhớ rõ ban đầu giao là trưởng công chúa chỉ là không nhớ rõ chính mình thích ban đầu giao bất quá vừa nhắc tới sơ tinh hắn sẽ đặc biệt phiền táo cái này cùng cổ có quan hệ sao dương bình hỏi reo rắt suy nghĩ một chút đây đại khái là có quan hệ chính là bởi vì long chiến năng lực mạnh mẽ càng là tấn cấp đến thiên tiên thất cấp cho nên có thể lực không quan trọng sơ tinh chỉ có thể làm cho long chiến quên hắn thích ban đầu giao chuyện này cũng không thể làm cho long chiến liền dứt khoát đã quên ban đầu giao cái này nhân loại càng không thể làm cho long chiến thật tâm thật ý thích nàng cho nên chỉ cần nghĩ tới sơ tinh long chiến sẽ chống cự thế nhưng như vậy cũng rất khó làm không thể giết sơ tinh cũng không có thể ở l o n g chiến trước mặt nhắc tới ban đầu giao như vậy biết gia tốc cổ độc xâm l ớ n trước tạm thời như vậy không muốn ở l o n g chiến trước mặt nói thêm lúc đầu giao các ngươi hẳn là làm cho long chiến cảm thấy người hắn thích chính là sơ tinh hiện tại cũng chỉ có thể như vậy các ngươi nếu như vẫn luôn tự cấp long chiến ám chỉ người hắn thích là ban đầu giao lời nói rất dễ dàng bị cổ độc phạt vệ hắn sẽ chết reo rắt nói nếu nghiêm trọng như vậy dương bình cũng đã biết đúng mực dương bình gật đầu một cái nói ta sẽ đi theo tộc trưởng đám người nói chuyện này còn là muốn cùng ung dung thương lượng một chút cổ độc có thể giải sao ngoại trừ giết chết sơ tinh bên ngoài hiện tại sơ tinh vẫn không thể chết bất kể như thế nào sơ tinh đều là đ i ề u tộc tiểu công chúa coi như là réo rắt nói là sơ tinh đối với ban đầu giao đ ầ u tay đ i ề u tộc nhân cũng sẽ không tin tưởng dù sao sơ tinh cùng ban đầu giao quan hệ ở chim người t r o n g tộc xem ra vẫn luôn tốt không ai sẽ tin tưởng réo rắt một cái như vậy ngoại nhân nói lời nói chỉ biết cho rằng réo rắt là điên r ồ i hoặc là dứt khoát chính là nói cản còn là muốn nghĩ một cái biện pháp réo rắt lất đầu loại này cổ độc còn là muốn đi tìm nguyên thủy nhất nuôi cổ người bất quá chúng ta cũng không biết sơ tinh cổ là đến từ đâu rốt cuộc là tiên giới vẫn là ma giới vẫn là nhân giới nhất định phải tìm được chân chính nuôi cổ người mới có thể nếu như vậy chuyện này cũng chỉ có thể có một kết thúc những khi này lòng chiến bọn họ thương lượng muốn đem người của ma tộc một lưỡi bắt hết càng thêm không thể để cho lòng chiến xảy ra chuyện dương bình âm thầm suy tư về đối sách sau một lát dương bình hỏi cái k i a ung dung đâu thế nào giang dắt thân thể đã đả thương căn bản nhất định phải lẳng lặng nuôi hồi lâu có thể trăm năm có thể nghìn năm ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp ba un dùng khôi phục không thế nhưng giống như ung dung một dạng sinh hoạt vẫn là không có vấn đề nàng thích xem thư thích bài binh bố trận đều có thể chỉ là không thể m ư i đến g i e rắt nói dương bình yên lòng chỉ cần có thể điều dưỡng tốt có thể đối với tiên giới mà nói cái gì trăm năm nghìn năm đều là chuyện nhỏ giống như là nhân gian một năm hai năm giống nhau ở gieo rắt trong phòng đợi hồi lâu biết rất nhiều chuyện này dương bình mới rời khỏi chuyện này hắn chỉ cùng kha minh nói nhưng không có nói cho tộc trưởng đám người chuẩn bị các loại chờ mơ màng tỉnh lại sau đó cùng ung dung sau khi thương lượng còn muốn làm sao nói cho tộc trưởng bọn họ dù sao tộc trưởng không thích sơ tinh càng thêm không hy vọng long chiến cùng sơ t i n h có bất kỳ quan hệ gì dương bình không phải biết rõ làm sao cùng tộc c h ư ờ n g nói sáng sớm hôm sau thiên hơi sáng ung dung liền mở mắt ra trong n g a y mắt này long chiến liền cảm nhận được rằng giặc hô hấp không giống tầm thường cũng lập tức mở mắt ra từ mềm trên giường đứng dậy đi tới bên giường long chiến chứng kiến ung dung tỉnh thật cao hứng ung dung ngươi đã tỉnh ân t r á n g váng đầu ung dung tựa ở long chiến trong lòng làm lũng chứng kiến như vậy ung dung long chiến cũng không ba cực kỳ không nỡ lại dương nộ đối với ung dung nói ngươi thực sự là hồ、đồ. không biết mình nặng mấy cân mấy lượm phải đi học nhân ra cứu người người theo chân bọn họ có thể giống nhau sao ung dung hiếp mắt nhìn một chút long chiến sau đó câu môi cười ca ca sinh khí có thể không tức giận sao chứng kiến bị ô m g trở về tới ung dung khỏe môi còn có vết máu đâu long chiến sợ hãi long chiến nói ta không riêng sinh khí ta còn sinh dương bình tức giận ta động thủ đánh dương bình một trưởng người đánh dương bình ung dung từ long chiến trong lòng ngồi xuống nhưng là bắt đầu quá mạnh lập tức lại trở nên tráng váng đầu trực tiếp ngã xuống long chiến b a n g ung dung thuận k h í nói được rồi được rồi ca ca sai rồi ca ca đây không phải là dương bình lỗi là ta cố ý phải cứu réo rắt hiện tình huống hôm nay ta có thật là l ắ m chuyện muốn hỏi g i o rắt nàng nhất định phải tỉnh lại chương bảy trăm linh một cầm thú như vậy năm năm cầu đ í n h duyệt bưng điểm tâm dương bình ở cửa liền nghe được long du thanh âm kích động trực tiếp đẩy cửa ra liền vào được ung dung long du vẫn còn ở long chiến trong lòng đâu đã nhìn thấy dương bình b ư n g khay vào được ung dung muốn đứng lên nhìn dương bình thương thế thế nhưng không có khí lực ung dung ai đoán chừng l o n g chiến nhất nhãn đối với dương bình vây tay làm cho hắn qua đây dương bình đem khay để lên bàn nhanh lên qua đây ở giường bên ngồi xuống long du trực tiếp bắt đầu ở dương bình trên người lục lọi một bên sờ một bên hỏi a bình ngươi không có chuyện gì chứ người bị thương sao người thế nào thật là có người yêu không có ca ca long chiến chứng kiến rằng giặt tay tại dương bình trên người sờ loạn mặt đ ề u đen giơ tay lên đem long du tay kéo trở về nói được rồi dương bình không có chuyện gì ta tuy là tức giận trực tiếp đậu thủ thế nhưng thủ hạ giữ lại đúng đ ư c đâu Bằng không ngươi còn có thể thấy dương bình long du điều này cũng đúng nếu như ca ca thực sự liều lĩnh liền t r ụ c một trường đi ra ngoài coi như là dương bình toàn lực chống lại cũng nhất định là muốn nằm trên giường một trận xem hiện tại dương bình bộ dạng hẳn là hoàn hảo yên lòng long du đổ về long chiến trong lòng thở phào một hơi thở là d i o d ắ t tới sao nàng hoàn hảo kỳ thực ở kẽ xịu phía trước ung dung đã biết mười chín nói thương thế của mình d i o d ắ t không đến nàng tuyệt đối sẽ không tỉnh nếu như lúc này đây nàng không có thể thành công đem d i o d ắ t cấp cứu sống nàng kia cũng là chắc chắn phải chết đây là một cái đổi một cái mệnh số thế nhưng không có cách nào d i o d ắ t một người sống mọi người liền đều có thể sống nàng một người không sao cả d i o d ắ t lại không thể chết vào giờ phút như thế này ung dung phân rất rõ ràng cũng bởi vì long chiến biết ung dung là nghĩ như thế nào cho nên mới phải càng thêm tức giận long du luôn cảm giác mình không có gì pháp lực không thể ở trên chiến trường hỗ trợ liền người nhỏ l ờ i nhẹ cảm giác mình chết cũng không cái gọi là nhưng là ở long chiến tâm lý long du lại là trọng yếu nhất long chiến đối với long du nói ung dung ta bất kể người khác thế nào coi như là toàn bộ tiên giới người đều chết thì đã có sao k a k a chỉ cần ngươi ngươi được sống nếu như ngày hôm nay ngươi vì cứu réo rắt mà đem mạng của mình vào toàn bộ miêu tộc nhân đều muốn cho n g ư ơ i cho cùng nghe được long chiến nói những lời này long du l ặ n g lặng nhìn long chiến sau đó thở dài một tiếng ta liền biết k a k a là nghĩ như vậy cho nên ta mới không thể để cho ban đầu giao tỷ tỷ và ca ca có chuyện gì đều là giống nhau chúng ta là người một nhà tâm tính tự nhiên cũng là giống nhau từ long du trong miệng nghe được ban đầu giao tên long chiến có chút khó chịu tuy là nghi hoặc nhưng là ung dung mới tỉnh hắn cũng biết không có thể hỏi ung dung quá nhiều vấn đề muốn cho ung dung nghỉ ngơi nhiều hắn làm cho thị nữ lên một ít thanh đạm cơm nước đem cái bàn đặt trên giường tự tay cho ung dung cho ăn cơm thế nhưng ăn không có vài hớp cốc thúc lại tới gọi long chiến đi qua ung dung tiểu thư ngươi tỉnh thật tốt quá tộc trưởng tổng xem là khá yên tâm cốc thúc tiến đến phát hiện ung dung tỉnh long chiến đang ở cho ung dung cho ăn cơm sướng đến phát dồ rồi, rồi mấy ngày này tộc trưởng vẫn luôn đang lo lắng không riêng gì lo lắng tiên giới tương lai lo lắng hơn giảng giặc thân thể còn có long chiến cùng điệu tộc quan hệ liền ăn ngủ đều ở đây lo lắng những thứ này càng là sợ sơ tinh sẽ đến điệu tộc tìm long chiến cho nên mới đem long tộc đóng cửa không cho bất kỳ người nào vào ngoại trừ thần hằng cùng minh đình vũ những thứ này tiểu vương bên ngoài long chiến liếc nhìn trong tay cháo đối với cốc thúc nói ta liền tới đây không có chuyện gì ca ca ta đã khá ta mình có thể ăn cơm đại ba gọi ngươi tự nhiên là có chuyện gấp gáp chúng ta lớn như vậy long tộc đều muốn dựa vào ca ca người nhi mau đi, đi tuy là nghe được long du nói như vậy vẫn còn có chút bởi long du cho dương bình nháy mắt ra giấu dương bình lập tức lôi kéo long chiến đứng dậy đưa hắn đưa đến cốc t h u ố c bên người nói ta sẽ chiếu cố r ằ n g g i n g ngươi không thể sàng bậy a long chiến trừng dương bình liếc mắt dương bình ta có cầm thú như vậy sao lại tam bảo kiểm chứng d ư ớ i long chiến mới rời khỏi các loại chờ long chiến đi sau đó ung dung bông trong tay xuống cháo lập tức hỏi dương bình đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi d e o d ắ t nói gì đó thấy ung dung khẩn trương như vậy dương bình nhưng vẫn là nói ngươi chưa ăn một hồi reo rắt sẽ đến cho ngươi kiểm tra thân thể còn muốn với ngươi nói lời c ặ n t ạ tự nhiên sẽ cùng ngươi nói thế nhưng ngươi không muốn ở lòng chiến trước mặt nhắc tới ban đầu giao không muốn nhắc tới ban đầu giao tỉ tỉ vì sao long du không hiểu hỏi bọn họ lúc đi long chiến còn không có thanh t ỉ n h sau khi trở về ung dung lại lần nữa rơi vào hôn mê vẫn đều là một cái tuần hoàn cho nên long du cũng không biết long chiến chuyện nhi dương bình đem reo rắt nói long chiến trúng cổ độc chuyện nhi cùng long du nói long du ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi cũng biết là sơ tinh động tay chân nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy không ai thời điểm bị thương sơ tinh bị thương mọi người đều mang thương thời điểm sơ tinh hết lần này tới lần khác thì tốt rồi vẫn với còn ở sớm nhất thời điểm rồi rời đi tịch dương chấn. Nhưng là cùng sơ tinh ở chung với nhau người, một cái bị nghìn năm hàn băng phong phong ngũ nằm nơi tinh người không có chuyện tịch cái cho cái rắc chỉ có có ở ở ở sớm sơ sơ điểm một một một thời rời rồi đi đó. bị Duy gì. là bế bế xem ra sơ tinh cùng người của ma tộc nhất định có cái gì hoạt động nói không chừng chuyện lần này đều là sơ tinh cùng ma vương an bài dù sao lúc này đây chuẩn bị bách hoa tiết tộc còn chính là đ i ề u tộc sơ tinh sẽ biết sắp xếp thời gian sẽ biết một lần này thời gian vừa vặn là một ư ơ i năm t r a n g tròn cùng ngày đều là bình thường hiện tại hết thể đều nói x ô i được cùng suy đoán của nàng không có gì xuất nhập chỉ bất quá nàng không nghĩ tới sơ t i n h cư nhiên không không không áp tâm như vậy để cho thủ hạ hướng về phía ca ca bắn tên ở trên đầu tên thả cổ độc trực tiếp đưa vào lòng chiến trong cơ thể nếu như cái tia người bắn tên thủ hạ ra khỏi một điểm sai vậy ca ca không sẽ chết rồi sao làm hạ độc nhân sơ tinh không phải cũng muốn cùng chết sao nàng không muốn điều này dương bình nói người ở đây ăn hai cái r é o rắt nói thân thể của người muốn điều dưỡng hồi lâu thật vất vả bù lại thân thể trở nên kém hơn ca ca đánh người a long du một bên hút cháo một bên hỏi dương bình nàng không nghĩ tới ca ca tức giận thế mà lại trực tiếp đối với dương bình độc thủ liền một câu giải thích cũng không nghe thế nhưng dương bình cũng không có muốn ý giải thích dù sao cũng là hắn không có khuyên nhủ ung dung dương bình nói long chiến hạ thủ có t r ư ờ n g mực chỉ là bởi vì gặp lại ngươi ở ta trong lòng nằm trở về trên mặt khí s ắ c hoàn toàn không có chỉ có khỏe môi mang theo vết máu long chiến vẫn tính là tỉnh táo nếu như gặp lại ngươi bộ dáng kia chính là ta ta nhất định sẽ giết người sẽ không bận tâm thủ hạ nằm nhẹ nghe nói như thế ung dung cười t r ộ n một tiếng sau khi ăn cơm xong dương bình đem ung dung ôm đến phía dưới cửa sổ mềm trên giường mấy ngày nay ung dung ở chỗ này nằm long chiến liền đều ngủ ở mềm trên giường coi chừng ung、dung. một tấc cũng không rời liền nước uống loại chuyện nhỏ này đều là long chiến tự mình đến cũng không m ư ợ n tay người khác d e o d ắ t lúc tới ung dung đang xem thư chương bảy trăm lẻ hai không từ thủ đoạn một năm cầu đ í n h duyệt liên quan tới cổ ung dung cũng hiểu không nhiều lắm nàng tuy là đọc đã mắt quần thư nhưng cũng không phải là sách gì đều nhìn cái này cái gì cổ đ ộ c cách bọn họ long tộc quá xa vời long tộc không có nuôi cổ nhân nếu như lúc này đây long chiến không có chúng cổ đ ộ c nàng cả đời cũng sẽ không xem liên quan tới loại điều này thư đây là lâm thời khiến người ta tìm đến toàn bộ long tộc cũng liền tìm được như thế một bản ung dung thỉnh a g i o rắt tiếng hô dương bình an vị ở ung dung bên người ghế trên đã ở xem tài liệu trong tay dương bình nhìn cũng là liên quan tới nhan lạc sinh là ung dung thấy qua thư lần trước nhan lạc sinh đột nhiên xuất hiện làm cho dương bình cảm thấy là lạ hắn muốn biết rõ một chút liên quan tới nhan lạc sinh chuyện nhi nghe được thanh âm ung dung muốn ngồi thẳng người d i o d ắ t lại nói ngươi đừng động ngươi đang xem liên quan tới cổ độc thư ta đã nói rồi phải tìm được chân chính ngôi cổ nhân mà cũng không phải là hạ độc nhân hạ độc giả là sơ tinh đây là khẳng định thế nhưng ngôi cổ người liền không dễ tìm ai biết là ở người vị d i ệ đâu coi như là hỏi sơ tinh nàng cũng sẽ không nói trước đây sơ tinh sẽ đối reo rắt động thủ chính là sợ một ngày kia reo rắt sau khi tỉnh lại có thể giúp long tộc nhân cứu ban đầu giao hoặc là cứu long chiến đối với sơ tinh mà nói reo rắt chết là tình thế bắt buộc chỉ là không nghĩ tới ung dung cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ đến là lạ trực tiếp đi miêu tộc cứu reo rắt reo rắt ngồi ở mềm trên giường đang ở rằng giặc bên người ung dung khép sách lại c a o mày đối với reo rắt nói ta cũng biết tìm được nôi u cổ người rất khó nhưng là ta không thể nhìn ca ca cùng sơ tinh cùng một chỗ a như vậy ban đầu giao tỉ tỉ tỉnh biết có bào thương tâm a hơn nữa sơ tinh người như thế lại dám khiến người ta bắn bị thương ta b i ể u ca vì đạt được mục đích thật là không từ thủ đoạn nào long du cực kỳ lo lắng long chiến r é o rắt t h ấ p nói sự tình tiểu này bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước coi như là tìm được nuôi cầu người cái này cổ độc làm như thế nào giải khai chúng ta cũng là không biết chưa chừng đã có người ở long chiến phía sau hạ thủ cho nên đề nghị của ta chính là tạm thời không nên để cho long chiến biết chuyện này biết nghe lời phải biết nghe lời phải long du nói thầm mấy chữ này có chút không đồng ý nói ta đây liền muốn nhìn ca ca cùng sơ tinh cùng một chỗ các ngươi long tộc không phải còn có tộc trường sao chỉ cần tộc trưởng một ngày bất tùng khẩu làm cho long chiến đi gặp sơ tinh các ca ngươi có thể làm sao hiện nay chiến sự bạo phát tộc trưởng chắc là sẽ không lần nữa bế quan tổng hội ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn luôn có thể ngăn long chiến hơn nữa ngươi hiện tại rằng giặc thân thể không tốt chỉ cần ung dung tắt làm lũng long chiến nhất định sẽ nghe long du lời nói cho nên có thể lừa gạt trong chốc lát là trong chốc lát nếu gieo r ắ c đều nói như vậy long du không thể làm gì khác hơn là đồng ý ở gieo r ắ c giúp nàng kiểm tra thời điểm liền đem khách sạn chuyện phát sinh nhi cùng long du nói một lần cầm sạch càng nói đến thật là sơ tinh động thủ đem ban đầu dao đâm bị thương thời điểm Long du sừng sốt một lúc lâu, lý là là là hoán giao giao coi giao sừng nói, ngay cũng tình nhưng hận ban cũng từng dặn ban Hơn nữa coi như là nàng nói, ban đầu giao tỉ tỉ cũng sẽ không tin Du dò đầu đầu qua đầu đầu sốt sơ sẽ từ một ta biết tâm thật tỷ tỷ, ta, tỷ tỷ. tỷ tỷ t mới chưa có ra ư ở n g Ở ban đầu giao tỷ tỷ tâm lý sơ t ì n h vẫn đều là một cái đơn thuần t i ể u cô nương khả ái vẫn đều là đ i ề u tộc vai không thể chọn tay không thể nâng nữ tự yếu lối cùng với nàng loại này tại ngoại t r ì n h chiến trường công chúa là không cùng một dạng coi như bọn họ đều nói ban đầu giao cũng không thấy sẽ tin hiện tại được rồi một cái ở nghìn năm hàn băng bên trong bị phong lấy một cái lại trúng cổ độc l o n g du thở dài một tiếng lấy tay che bộ ngực cái này kêu là chuyện gì a vì r ă n g giặc thân thể cũng vì tránh né điều tộc nhân reo rắt ở l o n g tộc đợi hồi lâu cũng từ long chiến sân rời đến r ă n g giặc trong nhà l o n g du trong nhà mọi người đều đem reo rắt trở thành t h ư n g khách ngược lại là reo rắt cực kỳ tưởng niệm chính mình một cái nhà dược liệu cho nên ung dung cũng là người ta tìm không ít dược liệu đưa đến reo rắt trong phòng làm cho reo rắt chính mình làm lại nhiều lần Này thiên thần hàng、tới. Dương Bình đối với Ung Dung nói. tới. đối với nhưng là mặt trên không có viết bất luận một loại nào phương pháp phá giải ung dung cũng thật sự là không cách nào cũng làm người ta đi bên ngoài tìm thậm chí đi nhân giới tìm chỉ cần là có quan hệ ghi lại thư đều xem nay tiên h dương bình đến xem ung dung cái này thần hằng ba không phải năm mươi liền tới một lần ung dung không có chút nào ngạc nhiên làm cho ung dung nghi ngờ là thần hằng cư nhiên đem ngưng lộ thu ở bên người dương bình cũng nói là bởi vì ngưng lộ không muốn trở về đến khuyển t ố c đi dù sao trở về về sau liền muốn gả cho trấn văn tướng quân cứ như vậy ngưng lộ tình nguyện cho thần hằng làm một cái t i ế p vì vậy thần hằng đã đem ngưng lộ giữ lại ung dung lật sách đối với dương bình nói ta đã sớm nói cái này trấn văn nhất định sẽ cự binh hắn nhờ muốn ở khuyển tộc làm vương chỉ bất quá ta không nghĩ tới ma tộc sự t ì n h cũng còn không có có một kết thúc đâu hắn cư nhiên như vậy không kịp đợi nếu như các loại chờ ma tộc chuyện nhi qua trấn văn sẽ không có việc cớ hiện nay trấn văn coi như là đang tấn công ma tộc thời điểm có công người ở vương thất cũng vẫn tính là chen mồm vào được gieo rắt nói đột nhiên ung dung nghĩ đến cái gì đó nàng để sách xuống hỏi dương bình lần trước chúng ta đi miêu tộc phía trước ở mật thất bắt người kia vẫn còn chứ không chết đi suy nghĩ một hồi dương bình vừa nghĩ đến còn có một người như thế đâu lắc đầu vốn làm ở lẫn giết thế nhưng kha minh cho ngăn lại liền sợ n g ư ờ i hữu dụng hữu dụng hữu dụng hiện tại cuối cùng là hữu dụng phía trước không nghĩ đứng lên thế nhưng bây giờ nhớ lại người này nếu bị sơ tinh phái tới kiểm tra ban đầu giao tình huống tự nhiên là biết ban đầu giao biến thành như vậy là sơ tinh động tay cái kia sơ tinh làm chuyện này tự nhiên hắn đều nhất thanh nhị sở nếu là như vậy vậy hắn không đúng thì sẽ biết sơ tinh cùng người nào từng có lùi tới có thể hắn biết sơ tinh từ chỗ nào lấy được cổ độc đâu đem các loại nói cho dương bình hòa thanh c à nghe hai người này cũng hiểu được có thể được rồi triệu có thể réo rắt nói đây cũng là sơ tinh không thể phái một cái người không biết đến xem ban đầu d a o như vậy ai cũng biết là sơ tinh động tay trần vậy người này nhất định là đi theo sơ tinh bên người không đúng cái này cổ độc đều là hắn cầm về việc này không nên chậm trễ chúng ta sẽ đi ngay bây giờ địa lao bây giờ trong địa lao đang đóng người cũng không phải nhiều dù sao ma tộc bắt trở lại người đều chết hết ngược lại là đóng một ít miêu tộc nhân đều là theo réo rắt cùng nhau đưa tới coi như là réo rắt tiến bọn họ một đoạn đường có kết quả như vậy đều là chính bọn nó tìm lúc đầu dương bình muốn tự mình tiến tới nơi đây âm khí trọng không hy vọng u n g dùng tới nhưng lại như ung dung không tới người này dối trá bọn họ cũng không nhìn ra được vẫn còn cần rằng giặc cũng chỉ có thể đem ung dung bao gồm ba tầng trong ba tầng ngoài mang theo tới thật muốn mặc như vậy sao địa lao vừa không có lệnh như thế ung dung bất đắc dĩ nói chương bảy trăm linh ba tiêu tán linh hồn hai năm cầu đến h duyệt nơi đây ba tầng ba tầng ngoài quấn ung dung cảm giác mình bước đi đều có chút chắc chở bất quá dương bình quay đầu nhìn ung dung l ư ớ c mắt đi tới lại ba ung dung đem y phục trên người hệ càng gia tăng hơn một chút liền r é o r ắ t đ ề u nói thực sự không cần như vậy như vậy dẫn âm khí nhưng thật ra là rất khó tiến nhập trong cơ thể con người nhất là các ngươi long tộc nhân bản thân long tộc nhân đại thể đều là h ỏ a thuộc tính cùng như vậy âm khí chính là tương khắc cho nên như vậy âm khí gặp được h ỏ a thuộc tính nặng người đều muốn đi vòng làm sao có thể tìm chết hướng ở trong thân thể chui đâu bất quá dương bình nghe không được giống nhau vẫn là ba ung dung đem y phục trên người che kín đối với reo giác nói long tộc nhân cùng ung dung lại không giống với tuy là ung dung cũng là long tộc con dân nhưng là nàng từ nhỏ có thể tu tập pháp thuật liền cùng người bình thường không giống với sau khi bị thương cho à là n g k nên g có t h bây giờ long chiến đối với long du tốt như vậy cũng là có thể lý giải vì vậy d ẻ o d ắ t gật đầu một cái nói nhiều chú ý cũng là nên thế nhưng ung dung ta muốn không rõ sáu trăm năm mươi ba trắng vì sao ngươi không thể tu tập pháp thuật sau đó ngược lại bắt đầu xem binh thư đâu người bình thường gặp phải loại tình huống này tình nguyện chính mình không hề làm gì cũng không phải đi xem binh thư à. điểm ấy là trước mắt mới thôi r é o rắc nghĩ không hiểu có vài người gặp phải như vậy thất bại nhất định là biết tự giận mình mặc dù coi như u n g dung không phải loại người như vậy nhưng cũng không trở thành một cái cô nương gia nhà thích xem binh thư bắt đầu giúp đỡ bài binh bố t r ợ n toàn bộ tiên giới đều có giảng giặc u y vọng không chỉ là bởi vì long du là long chiến m u ộ i m u ộ i càng bởi vì long du bản lãnh của mình nếu không thế ngoại tiên cảnh đám kia lao bất tử làm sao sẽ cho ông dung ngồi trấn quân doanh cơ hội đâu ở tiên giới mặc dù không là rất nghiêm trọng nam tôn nữ ti nhưng đến cùng cũng là nam tử tác dụng lớn hơn một chút phần lớn thời điểm tướng quân các loại đều là nam tử cho nên cô gái địa vị tự nhiên là thấp một chút cũng khó trách ở trại lính thời điểm có mấy người tướng quân không phục long du nhưng là ngại vì long du là long chiến m u ộ i muội cũng không dám nói gì nghe nói lúc này đây tịch dương chân chiến dịch lúc trấn văn tướng quân liền khó khăn long du kia mà tuy là sao lại lại bị ung dung đẻ bfg ờ ờ trở về có thể nói đến cùng trấn văn tướng quân thứ người như vậy tâm lý đều là khinh thường ung dung như vậy tiểu nha đầu p h i tử người khác cũng bất quá đều là bởi vì ung dung là long chiến muộn muội mới có thể cho ông dùng mặt mũi ung dung nghiêng đầu nhìn một chút gieo rắt cười nói nếu không đâu ta phải làm gì tại nhà thê hoa xem của vui chúng ta long tộc có thể không có, có loại này tập quán ta không thể lên chiến trường thế nhưng hôm nay ta có thể ở trong quân doanh bảo hộ ca c an a toàn không phải cũng tốt nghe được ung dung nói như vậy dương bình cũng có chút không nữa kỳ thực ngay từ đầu ung dung cũng là cực kỳ hy vọng có thể với hắn k ề vai chiến đấu thế nhưng một lần kia sau khi bị thương chuyện này lại không thể có thể long du người trong nhà cũng không cho phép ung dung làm loại nguy hiểm này chuyện này những năm kia long du đọc nhiều sách vở sách gì đều xem cho nên toàn bộ long tộc nhân mặc kệ có chuyện gì đều tới hỏi ung dung cho nên ung dung cảm thấy nhìn nhiều thư cũng không có cái gì chỗ hỏng đơn giản đã đem trên thị trường có thể thấy thư đều thấy một lần cuối cùng mới bắt đầu chủ yếu xem binh thư dần dần liên hệ bài binh bố trợ một cô gái ở nam tử trên địa bàn dốc sức làm chỉ có long chiến một cái như vậy thân phận tôn quý kk là không hữu hiệu bắt đầu sơ long tộc nội bộ tướng lĩnh cũng không nghe rằng, rằng rằng, nhưng là sau lại bọn họ dần dần phát hiện long du phương pháp tốt một điểm một dọn tích lũy mới có ngày hôm nay chẳng ai nghĩ tới nàng một cái kiều tích, tích cô nương có thể đi tới ngày hôm nay bước dương bình nói được rồi chúng ta muốn đi vào các ngươi phải chú ý điểm đôi khi phủ cận đây sẽ có phiêu tán linh hồn thừa dịp người không chú ý muốn xông vào thân thể của ngươi nhất định phải chú ý tuy là lúc giết người đều là đẩy tới phía sau trên pháp trường đi thế nhưng cái này trong địa lao cũng có rất nhiều không có thể chống đỡ nổi liền trực tiếp chết cho nên tiêu tán linh hồn cũng là thật nhiều loại này linh hồn đều là mang theo đối với long tàu quán hận cho nên mặc kệ người tới là ai đều muốn xông vào trong thân thể của nàng đi báo thù phía trước đã có người thành công truyền vào một người thị vệ trong thân thể ở long thành giết ba bốn người mới bị bắt lại sau lại người thị vệ kia chết linh hồn cũng tiêu tán từ đó về sau long chiến để hết thể tới gần địa lao nhân đều muốn chú ý điểm này bất quá dương bình bọn họ liền không cần lo lắng dù sao có thể xông vào dương bình thân thể bọn họ nhân nên mạnh mẽ bao nhiêu a chỉ sợ là linh hồn thể nhan lạc sinh đều làm không được đến chớ đừng nhắc tới còn lại gần tiêu tán linh hồn bất quá ung dung hòa thành cảng dù sao cũng là nữ tử dương khí không đủ còn là muốn chú ý nhiều hơn long du không lo lắng đ i ể m này nhiều năm trước nàng sau khi bị thương không lâu sau linh hồn kém chút tiêu tán nàng biểu ca liền dẫn theo một cái bảo vật vội tới nàng củng cố tự thân linh hồn chỉ cần có cái tiêu bảo vật tồn tại liền không có bất kỳ một cái linh hồn có thể xông vào thân thể của hắn điểm này long du vẫn có niềm tin nàng nhìn nhiều reo rắt l ê n mắt không có chuyện gì không cần lo lắng cho ta tuy là ta không thể chiến đấu không thể lên chiến trường thế nhưng một dạng tự vệ năng lực ta vẫn phải có reo rắt nói long du nói đã như vậy ngươi cảm thấy sơ tinh năng lực như thế nào toàn bộ điệu tộc nhân đều nói sơ tinh chỉ có nũng nịu bản lĩnh liền một cái tầm thường thị vệ đều đánh không lại thế nhưng lúc này đây mọi người đều bị sơ tinh hại một bà long chiến đã quên ban đầu g a o ban đầu g a o bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong đều là sơ tinh một tay bài kế l i ê n long du đều bị mông tại cổ lý may là long du thông minh như vậy nhân đều dùng lâu như vậy vừa muốn minh bạch sơ tinh thủ đoạn kết quả vẫn là chậm chút hiện tại không thể cùng long chiến nhắc tới ban đầu giao còn phải nhìn long chiến nhớ sơ tinh long du tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu nhưng là có nói cũng không được gì trí năng cùng réo rắt sơ tinh năng lực có phải là thật hay không như trong truyền thuyết yếu như vậy nếu không bọn họ còn phải nhiều hơn lo lắng sơ tinh năng lực d i o d ắ t suy nghĩ một chút nói kỳ thực không có gì năng lực ngay từ đầu sơ tinh liền không có dùng cái gì pháp thuật bởi vì ngay lúc đó ban đầu giao là đang nhắm mắt thi thể đầy đất đều là màu máu đỏ long chiến lúc đi làm cho ban đầu giao từ từ nhắm hai mắt rất sợ nàng thấy vết máu trên đất đan tâm bắt đầu công tâm cho nên mới phải làm cho sơ tinh đơn giản như vậy thì phải tay mà nàng cũng là bởi vì lúc đó bỏ vào kinh hách không có dự liệu được sơ tinh sẽ đối với nàng và ban đầu giao đ ộ n g thủ lúc đó nàng là đưa lưng về phía trên giường sơ tinh chương bảy trăm linh bốn không thể nói dối thuốc ba năm cầu đính duyệt nàng chuyên tâm đều ở đây ban đầu giao trên người nghĩ làm như thế nào hiểu ban đầu giao trên người đàn tâm cho nên cũng không có nghe được phía sau sơ tinh xoay người xuống giường thanh âm đến khi nàng bị sơ tinh ngất lại muốn đang động khé động cũng không có biện pháp một người bình thường định thân pháp thuật không nhìn thấy gì coi như là réo rắt cũng sẽ như vậy pháp thuật chỉ bất quá có thể định trụ thời gian rất ngắn là được lúc đó sơ tinh tốc độ quá nhanh xuống tới sau đó trực tiếp liền đối với ban đầu giao động thủ về sau liền làm cho nàng phong bế ngũ rác căn bản cũng không có biện pháp cứu người nào lúc đó nàng ngay cả mình đều cứu không được cho nên mới có ngày hôm nay một màn này gieo d ắ t có chút xấu hổ nói mấy năm nay ta cũng chỉ cấu nghiên tập y thuật những thứ khác thật đúng là không chút chú ý nếu như ta so với sơ tinh mạnh cũng không trở thành làm cho sơ tinh thực hiện được dừng một chút gieo d ắ t còn nói kỳ thực ở ngươi lên lầu đến thăm sơ tinh thời điểm sơ tinh chính là tỉnh ngươi nói cái gì lúc đó ở khách sạn rằng giặc thật là cảm giác là lạ nhưng là vừa không nghĩ ra được địa phương nào không đúng lúc đó xem sơ tinh bộ dạng không có gì không giống với hết thể ung dung không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đi chỉ là khi đó gieo rắc thần tình không đúng lắm tuy là gieo rắc là ở đối với sơ tinh dùng trị liệu thuật nhưng là bây giờ ngấm lại ung dung cũng có thể nhìn ra được d ẻ o rắt lòng có chút không yên không giống như là nàng cứu trị những người khác thời điểm chuyên chú như vậy nguyên lai、like、là như vậy khó trách ta còn muốn nói sao cái này nhân loại nói như thế nào tỉnh liệt tỉnh nói hôn mê liền hôn mê như thế nhanh chóng lại là bởi vì nàng căn bản cũng không có hôn mê ung dung lẩm bẩm nói d ẻ o rắt nói lúc đó ta là cảm thấy có thể sơ tinh chỉ là hy vọng đ i ề u tộc lòng người đau hoặc là như thế nào dù sao tiểu công chúa có chút cẩn thận nghĩ cũng là bình thường ta liền giả bộ lấy giúp nàng trị liệu kỳ thực ta trị liệu thuật bên trong chị là ở vớt lên của nàng khí h ế t cái gì đều không có nếu là như vậy cái kia long du liền hoàn toàn hiểu thì ra là như vậy không nghĩ tới ngay từ đầu sơ tinh liền nhằm vào chúng ta bị giam ở tịch dương t r ấ n nhân còn lợi dụng d é o rác ngươi bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích ta lúc đó hẳn là nhìn nhiều vài lần nếu là ta phát hiện sơ tinh là lạ sáng sớm ta là có thể nghĩ vậy một hồi âm mưu long du nói đang khi nói chuyện dương bình đã mang theo các nàng tiến nhập trong địa lao bộ phận không ít người thấy dương bình cùng long du tới đều một gối quỳ xuống hành lễ long du nói các ngươi không cần đa lễ lần trước bị bắt trở về con người ở chỗ này đâu nên nói đều nói rồi thị vệ mang theo dương bình đám người hướng nhà giam địa phương đi vừa đi vừa nói kỳ thực đều cùng tiểu tư h đoán không sai bị lắm nếu ngài cũng biết rồi lại vì sao cần phải giam giữ hắn đâu một cả đủ ai g i ế t không cho rủ càng đi vào bên trong thì càng âm lãnh long du nói không thể g i ế t chí ít bây giờ còn không thể chết được lui về phía sau liền không nói được rồi đen như mực trong n g ụ c ra ngồi một người thoạt nhìn toàn thân đều bị thương lúc này nghe được động tính của cửa cho là mình sẽ bị trộm tới dụng hình ngay lập tức sẽ hô to ta biết đ ề u nói các ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta cho ta một cái t h ô n g q u a a rất nhiều người đều nói được đưa đến long tộc điệu lao nhân muốn sống không được ung dung còn cảm thấy bọn họ là đùa giỡn hiện tại xem ra lại là thực sự đem người này thổi vào phía trước long du liền nói người này không thể chết được thế nhưng cũng nhất định phải nổ ra điểm cái gì cho nên nhìn thấy người này dám vẻ long du cũng không có cái gì hổ thẹn có một số việc nhi nếu làm liền muốn suy nghĩ hậu quả ban đầu giao là điệu tộc trưởng công chúa bây giờ bị sơ tinh làm hại chỉ có thể nằm ở nơi đó long du còn không nói gì đâu người này nếu là chết chẳng phải quá đơn giản nghe thế nhân long du cười lạnh một tiếng một bước bước vào bên cạnh dương bình muốn làm cho ung dung đứng ở cửa nhưng là ung dung chấn an tính vô vô hạn tay như trước đi vào trong bên trong trên mặt đất đều là ấm ư ớ c nếu như không phải muốn thẩm vấn cái này nhân loại long du mới không muốn tới đâu là long du thanh âm đ i ề u tộc nam nhân nghe được long du thanh âm lập tức ngẩng đầu lên ngay lập tức sẽ muốn xông lại bắt lại long du kèm hai bên thế nhưng người còn chưa tới long du bên người đâu đã bị phía sau thị vệ một roi đánh trở về cho ta đàng hoàng một chút nếu không ta để cho ngươi toái thi v ạ n đoạn thị vệ hướng về phía nam nhân hô to chứng kiến trên thân nam nhân lại một khối địa phương ra chóc thị t bong long du thần sắc đ ạ m nhiên nàng nói ngươi khi đó nếu là ở mật thất thời điểm liền sớm nói rồi ngươi cũng sẽ không bị n h ố t lâu như vậy cái này đều là ngươi tự tìm các ngươi còn muốn biết cái gì a ta có thể nói đều nói là tiểu công chúa là tiểu công chúa y tứ ta đều nói các ngươi giết ta đi giam giữ ta còn có cái gì dùng a thế nhưng tiểu công chúa cũng đã biết ta bị các ngươi bắt ở ta thời gian lâu như vậy không có trở về nàng tự nhiên là biết đến tám điểm ấy ở long du cùng dương bình khởi hành lý miêu tộc thời điểm cũng đã nghĩ đến Bất quá làm cho sơ tinh biết cũng là chuyện tốt chí ít đang không có tin tức về người đàn ông này lúc sơ tinh còn có thể ngoan ngoan ở điệu tộc lê ngô không có những thủ đoạn khác long du ở trong t ù dạo qua một vòng nhìn một chút khắp nơi vết máu cùng với nhăn nhữ bẩn thỉ hoàn cảnh qua nửa ngày long du nói ta biết coi như là không hỏi ngươi ta cũng biết là sơ tinh làm thế nhưng ta nhốt ngươi lưu ngươi một cái mạng dĩ nhiên là có tác dụng chỗ nàng ngồi sổm người xuống nhìn ánh mắt của nam nhân nam nhân này biết long du mắt cái gì cũng nhìn ra được theo bản năng muốn né tránh nhưng là sau l ư n g thị vệ lập tức đè hắn xuống không cho hắn xem những địa phương khác ngươi không phải người bình thường sơ tinh sẽ không để cho tùy tiện một cái đơn giản thị vệ tới kiểm tra ban đầu giao tình huống ngươi nhất định cùng sơ tinh có chút quan hệ ngươi là sơ tinh liên hệ thế nào với long du hỏi phía trước long du cho rằng nam nhân này chỉ là sơ tinh thị vệ bên người nhưng là s a u lại ngẫm lại sơ tinh người này tâm tư kín đáo cẩn thận làm sao sẽ để cho thị vệ làm sự tình t i ể u này đâu làm sao xác định người thị vệ này liền nhất định là người của mình đâu s a u lại suy nghĩ một chút biện pháp tốt nhất chính là làm cho người đàn ông này biến thành người của chính mình chỉ có như vậy mới là để cho người yên tâm nghĩ tới đây long du không khỏi cảm thấy sơ tinh cái này nhân loại thật là khiến người ta ác tâm nam nhân bị ép nhìn l o n g du mắt nhưng là dĩ nhiên cắn răng cái gì cũng không bằng lòng nói lúc này tử réo rắt tới rồi làm cho thị vệ đẩy ra nam nhân miệng hướng hắn trong miệng đến rồi một viên dược hoàn đây là cái gì l o n g du hỏi réo rắt nói các ngươi long tộc đều dựa vào ánh mắt của ngươi mà chúng ta miêu tộc chính là dựa vào thuốc của ta ngươi lại chờ một chút một hồi mặc kệ ngươi hỏi vấn đề gì hắn cũng có dựa vào sự thực cho nhau biết c ư nhiên thực sự có loại này thuốc phía trước nàng liền nghe nói quá miêu tộc réo rắt có một loại thuốc chỉ cần ă m đi loại thuốc này cũng chỉ có thể nói thật ra không thể nói lời nói dối nàng còn tưởng rằng là vui đùa đâu tám chương bảy trăm linh năm nam nhân cùng sơ t ì n h quan hệ bốn năm cậu lý duyệt một lát sau quả nhiên thấy cái này nhân loại ánh mắt đơ đẫn dường như cả người đều ngu giống nhau long du n h í u mày đi tới dùng ngón tay ở nam nhân trên đầu đ ẩ y một cái người này sẽ tùy long du động tác lắc lư dường như không có chống đỡ giống nhau long du giơ tay lên một cái làm cho thị vệ đem nam nhân bung ra nam nhân này liền quỳ trên mặt đất một điểm phản ứng cũng không có xem ra reo rắt giữa hoàn đã nổi tác dụng long du đối với réo rắt giơ ngón tay cái lên lợi hại à cứ nhiên có loại này đan dược người trước khi đi lưu lại một ít ta về sau thẩm vấn cũng không cần ta tiết kiệm ta tới địa lao một chuyến còn muốn mặc ba tầng trong ba tầng ngoài cùng hùng tộc bản thể giống nhau phía trước long du cùng dương bình đi qua một lần hùng tộc là vì tham gia hùng vương n i ế n hội đi sau đó thấy vài cái hùng tộc nhân bản thể dáng vẻ long du đã cảm thấy mao nhung đ u n g mùa đông tất nhiên rất tấm áp nhưng khi lúc là ngày mùa hè ngũ tám linh long du chỉ là thấy mấy người kia đã cảm thấy cả người đều là hãn sau khi trở về long du còn cố ý nói về sau mùa đông đi hùng tộc muốn một ít bọn họ rất xuống ra lông làm thảm khẳng định r ấ tấm áp đương nhiên đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi long du cũng không có thực sự m u ố n ngược lại là dương bình đi hùng tộc bang long du muốn một cái bọn họ ra lông làm khăn quảng cổ trở về đưa cho long du không nói nhiều nói long du trực tiếp hỏi nam nhân này vẫn là mới vừa vấn đề ta là tiểu công chúa nhân nam nhân lật qua lật lại liền một câu nói như vậy thế nhưng những lời này bao hàm ý tứ còn rất nhiều cho nên géo rắt cùng long du lướt nhau cũng không biết nam nhân này đến tột u cùng làm u ố n biểu đạt cái gì nhưng bây giờ lời hắn nói nhất định là thực sự vì vậy long du suy nghĩ một chút trước mắt hỏi nam nhân ngươi và sơ tinh có hay không đã có g i thị gần gũi họ như vậy rất thẳng trắng thế nhưng cũng có thể càng thêm tiếp cận bọn họ mong muốn vấn đề quả nhiên nam nhân này trực tiếp gọi gật đầu long du nhỏm dậy tới xoay người lại nhìn dương b ì n h cảnh chịu ở muốn trực tiếp đi đ i ề u tộc giết người dục vọng hít sâu một hơi đối với dương b ì n h nói quả nhiên là như vậy ta liền biết sơ tinh người này là không chịu nổi tình mình đôi khi long chiến nhất năm dưới nữa cũng không trông thấy sơ tinh một mặt nhưng là sơ tinh tuyệt đối không dám đi nhận thức những nam nhân khác nếu không chuyển tới long chiến trong l ô thai nàng và long chiến coi như là triệt để không thể nào phía trước có một lần long du ở lục giác nhạn tháp phụ cận nghe được thần hằng cùng long chiến nói chuyện h i ế m thần hằng còn hỏi quá long chiến sơ tinh thời gian lâu như vậy tìm không thấy hắn có thể hay không chính mình tìm cái gì tiêu khiển thế nhưng long chiến cũng không xem ra gì nhi tìm liền tìm đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất cùng lắm thì chính là cũng không gặp lại sơ tinh đối với long chiến mà nói chẳng giải quyết được vấn đề nhưng là một năm hai năm ở tuổi thọ của bọn hắn bên trong cũng rất ngắn phản phất nhân giới một tháng hai tháng giống nhau đối với bọn họ mà nói chỉ là sinh mệnh phi thường ngắn một cái thời gian điểm khi đó long du liền nghĩ qua sơ tinh có thể hay không cùng chính mình điệu tộc nhân có cái gì cậu thả quan hệ hiện tại xem ra lại là thực sự long du hít sâu một hơi xích thật chặt tay ta nên làm cho biểu ca cũng qua đây làm cho hắn h ả o h ả o nghe một chút hiện tại tại hắn tâm lý trọng yếu như vậy sơ tinh là hạ người gì r é o rắc cũng không đồng ý không thể n à n g ngăn lại long du nói bây giờ long chiến tâm lý đều là sơ tinh nếu như hắn biết đến trận tướng sợ rằng toàn bộ điệu tộc cũng liền xong đời tình huống hiện tại vẫn không thể cùng long chiến nói nhịn một chút à, hỏi điểm trọng yếu trọng yếu long du nhìn r é o rắc ánh mắt nhớ tới lúc này đây tới mục đích Đối với bọn họ là tới hỏi người đàn ông này biết sơ tinh là từ đâu nhi có được cổ độc long du ho nhẹ một tiếng lần nữa đi trở về đi hỏi ngươi biết sơ tinh cổ độc là đến từ đâu biết thực sự biết dương bình đi tới long du bên người hỏi là đến từ đâu nhân giới miêu cương nghe được cái này đáp án ở long du dự liệu bên trong ở long du thấy qua ghi chép bên trong có thể có độc tình địa phương rất ít ngoại trừ nhân giới chính là ma giới sơ tinh một người nhất định là không dám tới gần ma giới càng thêm không dám để cho thế ngoại tiên cảnh người biết nàng đi qua ma giới thế nhưng nhân giới cũng không giống nhau tiên giới người thường thường đi nhân giới có vài người là bị phạt đi xuống có chút là mình đi trải nghiệm cuộc sống bất kể như thế nào nhân giới đều là lựa chọn tốt nhất cho nên sơ tinh sẽ đi nhân giới muốn độc t ì n h cũng là chuyện đương nhiên long du cắn môi giới suy nghĩ một chút nếu là từ nhân giới lấy được độc t ì n h chúng ta phải đi xem đi nhân giới đ ạ t được đáp án sau đó trước khi rời đi long du đối với thị vệ nói giết đem thi thể cho ta đổi về điệu tộc liền phóng ở sơ tinh cửa viện r é o rắc c a o mày nói như vậy sơ tinh chẳng phải sẽ biết người này chết sao ta không riêng muốn đem người này đưa trở về ta còn phải đích thân đi gặp một lần sơ tinh ta muốn mang theo biểu ca cùng nhau đi thấy sơ tinh trong khoảng thời gian này sự tình rất bận rộn long chiến nhìn liền ngắm long du đều là bớt thời giờ chỉ là không nghĩ tới long du biết chủ động nhắc tới cùng hắn đi điệu tộc vấn an sở tinh cho nên long chiến cũng vui vẻ bằng lòng c h ạ m vạng đã có người tới truyền tin tức tộc trưởng muốn gặp ung dung lúc này ung dung đang theo dương bình cùng một chỗ đâu ta cùng ngươi đi dương bình nói ung dung lắc đầu không được đại bá nhất định là có chuyện nói với ta ta muốn chính mình đi các ngươi tại nhà chờ ta là tốt rồi ta lập tức trở về ta theo đại bá nói rõ ràng mang biểu ca đi làm cái gì là tốt rồi không cần lo lắng tộc trưởng sẽ không đối với long du đ ộ n g thủ cũng sẽ không khó khăn long du đây là khẳng định cái này mấy lần long du thụ thương đều là bởi vì long chiến cho nên long nguyên là nhớ kỹ long du ân tình nhiều năm như vậy cũng đem long du trở thành chính mình thân nữ nhi đang chiếu cố đương nhiên sẽ không thương tồn nàng long du đạt đến long thành thời điểm đứng ở cửa mấy người đều đang đợi ràng đến. bên Tiểu thư, o giật đến ầ u một c á i đi thời khổ thúc theo cực. Cốc thúc mang theo Long Du vào tộc trưởng tức giận. Cũng biết nhất Cũng giận. định phải đại bá lúc à nàng, này là làm bởi biết bảo trưởng giận, mới thời gian này, long chiến đi điều tinh, vì tức trong nhất một đi tộc xem sơ tình, nhưng là cũng làm cho tộc mạch cũng cho các loại các dạng mượn cớ không nguyên khoảng lòng nhưng dùng dạng xuống. đến muốn mượn cắn đều do loại xem l sơ này đây long du c ư nhiên chủ động nhắc tới phải bồi long chiến đi đ i ề u tộc long chiến khẳng định vui vẻ thế nhưng long nguyên sẽ không cao hứng như vậy long du đối với cốc thúc nói ta nhất định là có chính mình đạo lý cốc thúc không cần lo lắng ta theo đại bá nói rõ ràng là tốt rồi cốc thúc đây là ta trong i ệ n làm n i ệ m tâm mấy ngày nay ngươi cũng vội vàng đều không ăn cơm thật ngon ta cho ngươi cũng dẫn theo một phần nói nàng đem vật cầm trong tay một cái hộp đựng thức ăn đặt ở cốc t h u ố c trong tay trực tiếp tiến nhập thư phòng long nguyên thư phòng luôn luôn đều là có chút vắng vẻ chương bảy trăm lẻ sáu đi đ i ề u tộc năm năm c ầ u đ í n h duyệt tiến nhập thư phòng long nguyên ngẩng đầu nhìn ung dung liếc mắt chỉ chỉ bên người vị trí đối với ung dung nói tới ta bên này còn có chút việc tỉnh phải xử lý ngươi trước làm ra đợi lát nữa vì vậy ung dung liền đem trong hộp đựng thức ăn một bàn mâm đ i ể m tâm đều bày ra trên bàn chờ một lát long du giúp xong có thể ăn u người chuẩn bị a long u y ê n lúc tới vừa lúc thấy long du pha trả đã ngồi ở vị trí chờ hắn long nguyên dùng g ẳ n g giặc khăn tay xoa một chút tay cầm lấy một khối điểm tâm tới ăn long du cười xem long nguyên thế nào đại bá đây là xanh khanh ngày hôm nay mới làm mùi vị không tệ a toàn bộ long thành thậm chí long tộc chỉ các người già xanh khanh tay nghề là tốt nhất thế nhưng ngươi ăn nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi mập một điểm vẫn là gầy như vậy yếu đại bá nhìn không nỡ long nguyên ngồi ở l o n g du bên người mấy lần muốn nói lại thôi thế nhưng long du chỉ lo làm cho tộc t r ư ở n g ăn điểm tâm làm cho hắn có lời gì ăn no lại nói cửa chuyên đến tiếng đập cửa long du đứng dậy đi mở cửa cửa là của nàng thị nữ sinh khanh n ắ m trong tay một trang giấy đưa cho ung dung sau đó chấm dứt tới cửa vẫn ở chỗ cũ đứng ở cửa làm sao vậy long nguyên hỏi thấy long nguyên ăn xong rồi long mười tám du mới đem vật cầm trong tay giấy đưa cho long nguyên nói đại bá đây là chúng ta vồ vào địa lao chính là cái k i ê m người trước khi chết viết xuống đây là nhân giới miêu cương địa giới qua chút thời điểm ta và dương bình phải đi nhân giới một chuyến đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp muốn tới cổ độc biện pháp giải quyết nghe được ung dung nói như vậy long nguyên an tâm hắn thở phào một hơi thở gật đầu một cái nói bây giờ ta là không thể ly khai long tộc liền làm phiền các ngươi đi một chuyến ngươi nhất định phải chú ý an toàn thân thể của ngươi còn chưa x o n g mà nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình đến lúc đó ta sẽ cùng dương b ì n h nói ta hy vọng biểu ca có thể theo ta cùng đi ung dung nói muốn long chiến cùng theo một lúc đi long nguyên h í u n h ữ n mày như trước dùng rằng giặc khăn tay xoa một chút tay sau đó ngự trọng tâm trường nói ung dung à ta biết ngươi làm chuyện gì tự nhiên là có đạo lý của ngươi thế nhưng ta đã trăm phương ngàn n g kế hy vọng long chiến cách xa sơ tinh ngươi nhưng phải mang theo long chiến đi đ i ề u tộc chuyện này ta không quá lý giải ta biết cho nên ta đây không phải đã đến rồi sao ung dung cười đối với long nguyên nói kỳ thực ngay từ đầu ung dung cũng là hy vọng long chiến có thể cách xa sơ tinh thế nhưng ngày hôm nay thấy người nam nhân kia sau đó long du mới kiên định tín nhiệm nàng nhất định phải mang theo long chiến đi đ i ề u tộc muốn cho sơ tinh nhìn thấy người nam nhân kia chết thảm sau đó mới thấy long chiến long chiến muốn cho sơ tinh minh bạch đắc tội long tộc cuối cùng đều là dạng gì hạ c h ẳ n g mấy năm nay tộc trưởng một người ngăn long chiến cùng đ i ề u tộc hôn sự tuy là hắn hy vọng long chiến cùng ban đầu giao cùng một chỗ nhưng là bây giờ ban đầu giao tình huống sợ l à cũng giữ nhiều lãnh ít long chiến đã quên ban đầu giao vốn là chuyện tốt có thể đã quên ban đầu giao ngược lại cho là hắn cùng sơ tinh có tình cảm gì cái này liền được không bù mất nói như vậy long nguyên tình nguyện long chiến đem ban đầu giao cưới về chí ít ban đầu giao như vậy cô nương hắn không cần quá lo lắng long du nói ta tự có tính toán đại bá không cần lo lắng ta nhất định sẽ làm cho sơ tinh lòng còn sợ hãi không dám trong khoảng thời gian này tới gần ta biểu ca như vậy mới là lấy kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian này d é o d ắ t vẫn luôn ở l o n g tàu cần nút long chiến đứng ở l o n g du trong phòng chờ đấy nàng sau khi đổi lại y phục xong đi đ i ề u tộc đã lâu không phát hiện sơ tinh long chiến tâm lý có chút nóng n ả y tại nội thất thay quần áo long du nhìn cửa lên mắt c a m đoan long chiến không nghe được điều kiện tiên quyết đối với xanh khanh nói đi làm cho địa lao thị vệ hiện tại liền đem thi thể kia cho ta ném vào sơ t i n h trong viện chúng ta chốc lát nữa phải đi điều tộc xanh khanh gật đầu tiểu thư yên tâm tốc độ của hắn mặc dù không bằng chúng ta dương bình tướng quân nhanh nhưng là ở trong long tộc coi như là nhất đẳng nhất định có thể ở ngươi và thiếu tộc trưởng đến phía trước liền đem thi thể đưa đến lén lút đừng làm cho người phát hiện điều tộc nhân biết không sao cả thế nhưng chúng ta long tộc nhân không thể phát hiện long du dặn một câu xanh khanh gật đầu là đã biết long chiến đang nhìn réo rắt chế thuốc hắn thật sự là không minh bạch một cái luyện dược sư làm sao có thể phân rõ nhiều đồ như vậy long chiến t ử vừa mới bắt đầu cứ nhìn reo rắt đem nhiều như vậy dược liệu từng cái từng cái bỏ vào lô đỉnh bên trong còn có thể phân biệt rõ ràng cũng là rất lợi hại gặp được long chiến ánh mắt reo rắt túi đầu vẫn ở chỗ cũ tính tâm chế thuốc lại đối với long chiến nói làm sao lúc này mới bao lâu tìm không thấy tiểu công chúa liền nóng lòng như vậy lúc này mới khi nào công phu ngươi đã đứng lên xoay tròn tầm vài vòng tới ta giúp ngươi nhìn thân thể có thể tốt rồi sao nói reo rắt đem vật cầm trong tay đều ném vào lô đỉnh bên trong hướng về phía đến gần lòng chiến đưa vào trị liệu của mình thuật tới kiểm tra chuyện đương nhiên gieo rắt vẫn là chủ yếu kiểm tra cổ độc vị trí phía trên cổ độc không hề động một chút nào vẫn ở chỗ cũ nơi đó xem ra gần nhất sơ tinh qua được cũng không thể lắm chỉ cần sơ tinh thân thể có cái gì bất đồng liền mang lòng chiến thân thể cũng sẽ xuất hiện dị dạng nằm ở trong đó là có thể chứng kiến vết thương phụ cận cổ độc di động nhất định sẽ hướng phía tim vị trí một chút đi tới cuối cùng cổ độc nếu như tiến nhập tim nói đối với thân thể hắn nhất định là rất có lỗ lã tuy là g i o rắt cảm giác mình có bản lĩnh có thể đem hắn cấp cứu trở về đến thiếu lòng chiến sẽ không chết nhưng là nhất định sẽ hao tổn đến lúc đó h ắ n cái này thiếu tộc trưởng vị trí phòng chứng biết khó giữ được sau một lát géo rắt thu tay về túi đầu đối với long chiến nói ta mở đưa cho ngươi thuốc làm cho kha minh có thể ngừng thân thể ngươi đã tốt không cần hai trăm m ư ơ i đang ăn thuốc long chiến nói ta đã sớm nói ta không cần ăn thuốc ngươi nếu như đã sớm không uống thuốc bây giờ thân thể chắc chắn sẽ không khôi phục nhanh như vậy ta là t r í tôn ý sư cũng là ngươi đúng vậy long chiến được rồi ngươi là ông dung lúc đi ra dương bình cùng kha minh vừa vặn từ bên ngoài tiền đến kha minh trong tay bưng cho long chiến thuốc long chiến vừa muốn nói không cần uống géo rắt lập tức nói như là đã nâu o n g trước hết hương a long chiến dương bình theo chúng ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể kha minh ngươi qua đây ta có việc bận nói cho ngươi ung dung vấy tay làm cho kha minh đến bên người tới ung dung nhỏ giọng ở kha minh bên thai nói một số chuyện ngay từ đầu kha minh còn có chút mê man nhưng nhìn thấy rằng giặc tiêu ý lập tức hiểu kha minh gật đầu ân tốt ta biết rồi ta đây phải đi dọc theo con đường này long chiến ngồi ở trong xe ngựa thoạt nhìn cũng có chút đứng ngồi không yên ung dung tựa ở dương bình trong lòng buồn ngủ thấy như vậy long chiến bất đắc di nói biểu ca ngươi cũng không phải lần thứ nhất thấy sơ tinh làm sao k ẩ n trương như vậy a người làm sao vậy ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là cảm thấy tâm lý ngứa một chút long chiến giơ tay lên ôm ngược vị trí tâm lý ngứa một chút long du nhìn long chiến nhất nhãn t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy đến thăm b i ề u tộc một năm c ầ u đ í n h duyệt nhất định là bởi vì cổ độc nguyên nhân cho nên long chiến mới có thể có loại này cảm giác ung dung cùng dương bình tâm lý minh bạch thế nhưng không thể cùng long chiến nói vì vậy long du nói được rồi lập tức đến, đến rồi kỳ thực ngươi có thể không cần nhân n g t a trực tiếp bay qua chúng ta lập tức đến, đến rồi không cần lười phi long chiến nói trước đây đều là ngồi ở dương bình sau lưng Hiện tại Dương bên ì n Ung Dung n h phải chiếu cho cô cạnh g thị nữ bang sơ tinh quạt cây quạt điệu tộc từ trước đến nay là so với những địa phương khác muốn nhiệt một chút lúc này chính là vạn vật hồi phục ngày xuân nhưng là điệu tộc bên trong đã có chút nóng tiểu công chúa nô tỷ không minh bạch kỳ thực trưởng công chúa cũng không có e ngại chuyện của ngài thiếu tộc trưởng không phải nói sẽ không cưới trưởng công chúa làm vợ sao ngài vì sao nhất định phải ngoại trừ trưởng công chúa đâu một bên thị nữ hỏi sơ tinh trừng thị nữ lên mắt thị nữ lập tức rụt cổ một cái thế nhưng sơ tinh tâm tính tốt cười nói ngươi không biết ta ở long chiến trong lòng vẫn đều là có cũng được không có cũng được nhưng nếu như ban đầu giao chết hơn nữa hiện tại long chiến đã không nhớ rõ ban đầu giao cái k i a địa vị của ta liền không thể so bì đồng dạng đều là điệu tộc công chúa ta được sùng ái nhất tiểu công chúa long chiến tâm lý chỉ có thể có ta một người Thị gật tinh hiểu không nhìn nữ cái hiểu cái không gật đầu, sơ mặc ộ dù là yêu nhưng là ban đầu giao yêu đối với long chiến mà nói là rất trọng yếu mà của nàng yêu long chiến ngược lại cảm thấy trói buộc công chủ công chủ không xong không xong bên ngoài có thị vệ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào lập tức liền bị dạp xuống sơ tinh trước mặt do nang giật mình nhìn người tiến vào nói người làm sao vậy nhất kinh nhất sạ n g thị vệ kia chỉ vào bên ngoài dập đầu nói lắp ba nói vậy bên ngoài bên ngoài ngài mau đi xem một chút ta chỉ cần là sơ tinh người trong viện đều biết cái này chết nam nhân cùng sơ tinh quan hệ tốt vẫn luôn ở phụ cận vị trí tuần tra ngẫu nhiên còn biết hống sơ tinh vui vẻ ở sơ tinh trước mặt coi như là người tâm phúc thế nhưng gần nhất cũng không thấy đến người của hắn có vài người hỏi hắn đi đâu vậy lấy được trả lời cũng cũng không giống nhau liền sơ tinh đều không nói được người này đi đâu vậy một lần cuối cùng đạt được tin tức của hắn là hắn thành công tiến nhập long tộc mất thất nhưng là tại nơi về sau liền không có người nào liền nàng đưa đi tin tức đều bị long tộc chặn lại ở bên ngoài dù cho sơ tin h dùng chính mình cùng lòng chiến quan hệ đến b ứ c vội vã long tộc nhân cũng không thấy bọn họ để ý tới lúc này ngược lại là được rồi người đã trở về cũng đã là một người chết sơ tin h dùng cây quạt bịt lại miệng m ũ i cái này hắn là ai vậy trả lại thị vệ lắc đầu cũng hiểu được dáng vẻ rất đắn đo bọn họ ở bên ngoài t ổ ầ n tra chỉ thấy hắc ảnh lõe lên lúc tới đã nhìn thấy cái này nhân loại đã ke xuống đất bọn họ còn lấy vì người này bị thương muốn kiểm tra một chút nhưng là bất kể thế nào đụng cái này nhân loại chính là không có phản ứng cuối cùng mới phát hiện hắn là chết đồng thời chết rất là thảm cái này trên người đều là vết thương nhất định là bị người dùng quá hình sơ tinh cảm thấy không đúng lắm suy nghĩ một chút sơ tinh nói các người đem người cho ta đưa đến bên trong đi m u ô n ngàn lần không thể truyền ra một chút tin tức không thể để cho bất cứ người nào biết là thi thể bị thả ở trong sân s à i phòng bên trong mọi người đều chờ ở bên ngoài lấy chứng kiến cái này cùng mình có r a thịt gần gũi nhân biến thành như vậy sơ tinh vẫn là không có gì biểu tình cũng không còn cái gì quá lớn cảm giác chỉ là đang suy nghĩ hắn là chết như thế nào hơn nữa tại sao phải chết thảm như vậy chẳng lẽ là bị người nào bắt được sẽ là long tộc người sao lẽ nào long chiến đã biết rồi hoặc là long du bọn họ không phải sẽ không phía trước liền nghe nói long du ở tịch dương chấn trong chiến dịch bị thương vẫn luôn không có khôi phục tốt hiện tại khẳng định cũng vẫn còn ở trên giường đâu làm sao có thể đến mật thất đi đâu ban đầu giao bị đặt ở long tộc mật thất không ít người đều ở đây giữ cửa nhưng là bây giờ long chiến đã hầu như đều quên có cái này nhân loại ở long tộc coi như là ung dung đi xem ban đầu giao không phải cẩn thận phát hiện hắn cũng không phải biết giết hắn sau đó mới trả lại a còn nói, là bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới long du sẽ biết nàng và ma tộc quan hệ sơ tinh lại luôn là lo lắng công chúa tiểu công chúa có người tới chơi thị nữ ở bên ngoài gõ cửa đối với sơ tinh nói có người tới là long tộc người sao chẳng lẽ là hắn đối với long tộc nhân nói gì đó đám người kia tới hỏi tội sơ tinh có chút kinh hoàng mở rộng cửa đi ra ngoài thị nữ cười đối với sơ tinh nói là thiếu tộc trưởng thiếu tộc trưởng đến xem ngài long chiến tới trong nháy mắt hưng phấn thế nhưng rất nhanh liền tĩnh táo lại nàng quay đầu nhìn một chút trong phòng n ằ m người trở tay gắt gao đóng cửa lại người này vừa trở về long chiến đã tới rồi lẽ nào người nọ là long chiến phát hiện hắn đã giết người sau đó tới hỏi tội không phải sẽ không ở hiện nay long chiến tâm lý coi như là ban đầu giao thật đã chết rồi hắn cũng sẽ không có cảm giác gì được long chiến chính là một người như vậy không phải triệu tiền triệu thích nhân cho dù chết ở tại trước mặt hắn cũng chẳng giải quyết được vấn đề cái kêu long chiến tới làm cái gì ung dung tiểu thư cùng dương bình tướng quân cũng cùng đi không có đi phòng khách chính trực tiếp tới nhìn bên này n g à i thị nữ nói rõ ràng là rất cao hứng một chuyện thấy thế nào tiểu công chúa biểu tình như thế lo nghĩ đâu trâm mặc khoảng khắc sơ tinh nói ung dung cùng dương bình cũng tới long chiến người đâu ở bên ngoài phòng khách chờ công chúa muốn hiện tại đi qua vẫn là thay quần áo khác trong quá khứ thị nữ đỡ sơ tinh hỏi người vừa mới chết long tộc nhân đã tới rồi sơ tinh khó tránh khỏi sẽ thêm mớn thế nhưng vì nhìn thấy long chiến vẫn là thay đổi một bộ quần áo nóng nảy đi ra ngoài long chiến người đã đến rồi sơ tinh chứng kiến long chiến cao hứng chạy tới vọt thẳng vào long chiến trong lòng thế nhưng ngồi ở phía sau long du cũng không sao biểu tình như vậy sơ tinh cũng có thể tới gần biểu ca thật là khiến người ta át tâm giấy chương bảy trăm linh tám trọc dạng hai năm cầu đ í n h duyệt cho nên long du cũng là cố nén không có đem sơ tinh từ long chiến trong lòng bắt được đi long du nhìn sơ tinh thần sắc là có kinh hoàng hẳn là đã nhìn thấy nàng sai người trả lại thi thể may là như vậy còn có thể trực tiếp nào h vào biểu ca trong lòng long du cúi đầu sửa sang một chút t r ư ớ c người quần áo và đồ dùng hàng ngày đối với dương bình nói xem sơ tinh bộ dạng hẳn là đã thấy thi thể của người kia ngược lại là thật có thể giả bộ một điểm cũng không có hệ ra ngược lại cũng chạy không thoát ánh mắt của ngươi giả bộ giống như nữa cũng vô ích ca dương bình cười đối với long du nói dù được long du rất vui vẻ bất quá long du chỉ là nợ nụ cười liền nghe được sơ tinh kêu thanh âm của nàng ung d u n g ngươi và dương bình cũng tới a khó có được ngươi tới địa tộc đích thật là khó có được phía trước ban đầu giao không có xảy ra việc gì nhi thời điểm long du coi như là tới đ i ề u tộc cũng là đến tìm ban đầu giao căn bản là không thấy được vẫn ở hậu viện sơ tinh cho nên hắn tự nhiên không biết long du đến tột u cùng tới qua bao nhiêu lần ung dung không phải thường thường đến đ i ề u tộc tới tìm người sao long chiến nghi ngờ hỏi sơ tinh sửng sốt liền long du đều hơi nghi hoặc một chút nàng mỗi lần tới đ i ề u tộc phía trước đều sẽ hỏi một chút biểu ca có cái gì không nói để cho nàng mang cho ban đầu giao tỷ tỷ, nhưng là biểu ca luôn là đường năm trăm tám mươi bảy lắc lắc không chịu nói nhưng ít ra hắn hẳn là biết mình là tìm đến ban đầu giao tỷ a tại sao lại hỏi sơ tinh vấn đề này đâu thế nhưng ngược lại vừa nghĩ long du đột nhiên hiểu được nàng cười đối với long chỉ nói cho nên à ta là thường xuyên đến thế nhưng cũng không trông thấy sơ tinh có lẽ là bởi vì đ i ề u tộc lớn quá rồi đó sơ tinh bận chuyện không nhớ rõ cũng bình thường là đúng vậy sơ tinh cười cười xấu hổ xem ra tình này cổ sẽ để cho biểu ca quên ban đầu giao tỷ tỷ đồng thời sẽ yêu sơ tinh nhưng chính là đem phía trước cùng ban đầu giao tỷ tỷ có liên quan chuyện này đều hàm tiếp đến rồi sơ tinh trên người cứ như vậy long du ngược lại là bắt đầu chờ mong biểu ca cùng ban đầu giao tỷ tỷ trong lúc đó đã trải qua rất nhiều chuyện sơ tinh đều là không biết cho nên hắn mới càng thêm hy vọng hôm nay lòng chiến nhiều hơn nhắc tới chuyện lúc trước nhi nàng ngược lại là muốn nhìn một chút sơ tinh nên ứng đối ra sao nếu tới điều tộc điều tộc tộc trưởng cùng đại phu nhân tự nhiên là biết đến cũng lo lắng ban đầu giao tình huống vì để tránh cho bọn họ ở lòng chiến trước mặt nhắc tới ban đầu giao tỉ tỉ long du mang theo dương bình đi ra ngoài đón nói là muốn cho sơ tinh cùng lòng chiến nhất điểm không gian ngươi lại làm sao làm cho l o n g chiến cùng sơ tinh đơn độc sống c h u n g một chỗ nếu không ta ở bên trong coi chừng dương bình lo lắng nói long du khoát, khoát tay cười nói không cần ngươi cứ nhìn à sơ tinh đây hoàn toàn chính là tự chui đầu vào g i ọ chúng ta t r ư ớ c ổn định tộc cùng đại phu nhân thì tốt rồi dương bình nhìn long du khổ sở rào hoa cười người ở đây cân nhắc gì đây như thế này ngươi sẽ biết trong phòng sơ tinh cùng long chiến ngồi chung một chỗ thế nhưng long chiến lại phát hiện sơ tinh dường như cực kỳ dáng vẻ khẩn trương luôn là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa long chiến nhữ mày lại có chút đau đầu ở trong ấn tượng của hắn sơ tinh trớn nên là như vậy ở trước mặt hắn sơ tinh mỗi lần đều là cực kỳ tự tin cực kỳ bướng bình dán vẻ làm sao bây giờ lại trở nên như thế chột dạ đâu sơ tinh ngươi khó chịu long chiến hỏi sơ tinh sơ tinh phục hồi tinh thần lại nhìn long chiến nhất nhãn long chiến đối với mình ôn nhu như vậy là chưa từng có sơ tinh lo lắng cũng không có coi như là long du bọn họ đã biết chuyện của người đàn ông kia chỉ cần có thể đổi lấy một cái như vậy long chiến nàng đã b i ế t chân nàng nắm lấy long chiến tay nói không có chuyện gì ta chính là đã lâu không phát hiện ngươi có chút nhớ như ngươi nghĩ tới ta ngươi luôn là nhìn cửa làm cái gì lẽ nào ngươi là đang chờ người nào long chiến lại hỏi không có không có ngươi nghĩ nhiều rồi thực sự ta chỉ là quá nhớ ngươi sơ tinh nói trong khoảng thời gian này sơ tinh luôn là phái người đi hỏi thăm liên quan tới l o n g chiến tin tức thế nhưng toàn bộ l o n g tộc đều phong bế căn bản cũng không có người có thể tin tức chuyền ra tới sơ tinh cũng lo lắng để phòng c h ờ đấy không nghĩ tới long chiến còn chưa tới đâu người đó liền trước bị đuổi về tới còn chết thảm như vậy sơ tinh len lén nhìn long chiến nhấp nhãn càng thêm lo lắng long chiến cùng l o n g du bọn họ đã biết trật tướng long chiến ôm ngực lắc đầu không có chuyện gì chính là cảm thấy có chút khó chịu có thể là thân thể còn không có khôi phục à. nếu để cho ta bắt lại đâm bị thương người của ta hay anh ta nhất định nhưng là muốn giết hắn đi nghe nói nói thế sơ tinh có chút bận tâm mặc dù không là nàng bắn bị thương long chiến nhưng là nàng gọi người đi người nọ bắn tên rất chính xác sơ tinh cũng là cam đoan vạn vô nhất thất mới dám làm cho hắn đem cổ độc đặt ở trên đầu tên trực tiếp dẫn vào l o n g chiến thân thể nhưng bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp như thế còn thật là khiến người ta sợ sơ tinh t h o ả i mái l o n g chiến nói người nếu thân thể khó chịu ta gọi tộc chữa bệnh tới cho ngươi nhìn một cái các ngươi khó có được tới một lần ta gọi người thiết tiến ở ta nơi này vừa dùng cơm a ra ngoài đón tộc trưởng cùng đại phu nhân l o n g du nhìn thấy người liền trực tiếp c ả n lại tộc trưởng hô một tiếng ung dung tiểu thư hướng rằng giặc phía sau nhìn một chút đoán chừng là muốn gặp lòng chiến hỏi một chút xem ban đầu giao chuyện n h thế nhưng lòng lại nói tộc trưởng không cần nhìn ta biểu ca đang cùng sơ tinh nói đâu đại phu nhân sắc mặt không dễ nhìn lắm lúc này con gái của nàng còn nằm không biết sinh từ đâu kết quả long chiến tới liền cùng sơ tinh cùng một chỗ thế nhưng ngại vì dương bình cùng long du đều ở chỗ này đại phu nhân cũng không tiện nói cái gì đó thế nhưng long du làm mất đi trong mắt của nàng nhìn thấu p h ẫ n hận long du thở dài một tiếng đối với bọn họ nói không bằng tìm địa phương ta có chút nói nói với các ngươi h ả o h ả o hảo mời theo chúng ta tới bọn họ đem long du cùng dương bình mang tới vương thành phụ cận một cái trong con trả tộc trưởng trực tiếp danh tác đem chọn cái trả lâu đ ề bao chỉ có mấy người bọn hắn tộc trưởng nói ung dung tiểu thư nhưng là có lời gì phải cùng chúng ta nói phải nói có rất nhiều nhưng là dọc theo con đường này long du cũng châm trước nếu như cùng tộc trưởng nói đây hết thể đều là sơ tinh âm mưu tộc trưởng cũng không thấy sẽ tin tưởng dù sao long du là trộm được như vậy một cái chứng nhân vẫn còn đánh chết hiện nay chính là không có chứng cứ cho nên ung dung cảm thấy còn không bằng sẽ không cùng tộc trưởng bọn họ nói ung dung tránh nặng tìm nhẹ nói chút liên quan tới ban đầu giao sự tình làm cho tộc trưởng cùng đại phu nhân càng là lo lắng không thôi vậy làm sao bây giờ a cái này nghìn năm hàn băng có thể làm sao phá giải a nữ nhi của ta a đại phu nhân nghe mà bắt đầu khóc lên long du an ủi cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp chương bảy trăm l i chín kế hoa binh ba năm cầu đính duyệt long du đối với bọn họ nói biện pháp ở nhân giới cho nên bọn họ muốn khởi hành đi nhân giới tìm kiếm vừa lúc cho long chiến đi nhân giới tìm một cái lấy cớ long du đối với tộc trưởng nói bây giờ ban đầu giao tỷ tỷ bị phong ở nghìn năm hàng băng bên trong thời gian càng lâu thì càng phiền phức cùng nguy hiểm chúng ta ngày hôm nay tới điều tộc cũng là vì nói với các ngươi một tiếng tuy là chúng ta cũng không ôm hy vọng quá lớn là được một nghe được cái này đại phu nhân lại khóc thế nhưng cũng không có cách nào Đây đã được. là Long là lại nghĩ tới biện pháp tốt nhất, những năng căn bản là không thể thực hiện Du có khác có thực thể tới tốt thứ thể Trở pháp khả sơ tinh s â nhìn t ờ i điểm, long du vừa lúc thấy sơ tinh ở bên ngoài nói, kiến tới, lui gửi tiến tinh đón. mắt Long lúc lanh Long lập lên bên cùng thị, nữ cùng thị nói, lanh mắt chứng n Du Du hưu, vừa vậy tức thấy thị thị tả h sơ Sơ ở long du tự có một cố r i ê u v õ dương ai bộ dạng cười nói long chiến nói nhiều ngày tìm không thấy ta muốn cùng ta thân cận hơn một chút muốn lưu lại dùng cơm ung dung ta cũng chuẩn bị một ít người thích ăn dương bình tướng quân ta là không biết người thích ăn cái gì nhưng nghĩ đến ung dung thích ăn ngươi cũng thích ăn a bộ dáng này làm cho long du nhìn đã nghĩ đánh nàng một trận bất quá long du nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình đối với sơ t i n h nói tốt ngươi đã đều nói tự nhiên là tốt dương bình ngươi trước đi vào ta cùng với tiểu công chúa nói ra suy nghĩ của mình dương bình xem xét sơ t i n h l ê n mắt ánh mắt kia rõ ràng là nói ngươi dám đối với long du động thủ không có quả ngon để ăn dùng quạt tròn che mặt sơ tinh khỏe môi giữa tiêu ý vẫn là không che giấu được được rồi lúc này không người ngươi nên như thế nào giống như bực nào a sơ tinh ta không nghĩ tới ngươi c ư nhiên át tâm như vậy lại dám dùng biện pháp như thế đối đãi ta biểu ca bây giờ ngươi nhưng đ ặ ý mặt trời đang tới nắng long du người yếu không thể ở đại mặt trời phía dưới đợi quá lâu liền đi tới tảng cây phía dưới chỗ bóng mát lấy tay vô vỗ trên băng đá bụi quay người ngồi xuống đi bắt chân nhìn sơ tinh sơ tinh không nghĩ tới long du là thật liền hàn h u y ê n đều miễn đi thẳng vào vấn đề nàng cũng không tới giả cho nên người kia là ngươi giết còn đặc biệt trả lại trở về cho ta có thể a long du ngươi cũng là ngân độc sơ tinh m ắ t hạnh trận tròn g i ò m long du cắn răng n g h i ế n lợi nói long du cười cười ngươi cũng dám làm sợ ta biết hoặc là sợ ta sát nhân chỉ sợ là coi như ta không giết hắn việc này đã xong hắn cũng sẽ chết ở trong tay của ngươi a giống như sơ tinh như vậy tính tình biết nàng nhiều như vậy bí mật nam nhân làm sao có thể sống nổi đâu mặc kệ người đàn ông này có phải hay không cùng mình đã có r a thịt gần gũi chỉ cần là khả năng e ngại nàng được người đều là một cái chết long du đã nhìn đấu lúc này đây nàng là nhiều tay giết người đàn ông này thế nhưng đối với sơ tinh mà nói khả năng vẫn là một loại giải thoát sơ tinh túi đầu chuyển trong tay quạt tròn n g ư ờ i nói đúng rồi người như vậy không sống được lâu đâu hắn không riêng biết đến nhiều thấy cũng nhiều long du nghiêng đầu lấy tay ở sơ tinh trên cánh tay xa qua chân mềm trên da thịt bền trên ngay lập tức sẽ nổi lên một đạo màu đỏ vết tích phản phất bị cắt một dạng người cái này toàn thân hắn có thể còn có chỗ nào không phát hiện ân chẳng lẽ so với hắn ta biểu ca đều biết người này tấm thân thể người người cũng biết cái gì n g h e đến đó sơ tinh cuối cùng là không có chịu ở tính tình chính trực tiếp vỗ bàn đứng lên nàng hai tay gắt gao s i ế t nắm tay hoặc tròn đã bởi vì sơ tinh tâm hoảng rơi trên mặt đất nhưng là sơ tinh không có công phu đi quản nhìn thấy sơ tinh bộ dáng này long du cũng yên lòng chỉ cần nàng còn biết sợ có thể long du khoác khoác tay làm cho sơ tinh yên ổn một cái ngồi xuống trước ta nếu không có ở trên b à n thiệp trực tiếp làm rõ cũng là bởi vì ta không muốn cho ta biểu ca biết hiện tình huống hôm nay đã không cho phép long du đem chân tướng nói cho long chiến cho nên hắn mới có thể tới cùng sơ tinh đàm phán long du tay phải đầu ngón tay trên b à n gõ một cái nghiêng đầu nhìn sơ tinh nói ngày hôm nay ta tới chính là với ngươi nói một chút nói một chút bọn họ có thể nói chuyện gì sơ tinh nhìn long du bộ dạng làm sao đều không cảm thấy long du sẽ nói ra cái gì có lợi cho sự tỉnh của nàng mấy năm nay ngoài sáng trong tối long du ngăn lại không ít lần nàng và long chiến gặp mặt tuy là nàng minh bạch đây là long tộc tộc trưởng ý tứ có thể long du trong lòng cũng là không phải thích hắn l i ê n chính cô ta cũng không biết đến tột cùng nàng là làm cái gì xin lỗi long tộc truyện nhi làm sao lại cứ long tộc nhân đều như thế thích ban đầu giao ngược lại đối nàng tránh không kịp lẽ nào cũng bởi vì tỷ tỷ là chính thất vợ cả sanh nữ nhi mà nàng là thứ xuất sao phía trước đến nhân giới sơ tinh biết nhân giới trưởng và thứ tôn ti cực kỳ nghiêm ngặt thiên giới cũng là như vậy nhưng bất kể như thế nào nàng đều là điệu tộc tiểu công chúa cũng là vạn người thương yêu nàng còn càng thêm thảo vui long nguyên hẳn là càng ưa thích nàng loại này ngu thuận làm người hài lòng không phải sao đến tột cùng vì sao hắn như vậy thích tính cách ưu việt tỷ tỷ đâu bây giờ long du nói muốn cùng nàng nói một chút sơ tinh sinh lòng đề phòng nhưng vẫn là nói ngươi h ã y nói xem giữa chúng ta có gì có thể nói ta biểu ca tình huống ta và đại bá đều biết tuy là chúng ta đều không đồng ý nhưng cũng không có cách nào nếu là ngươi đồng ý ta có thể cho ngươi ở lại ta biểu ca bên người thế nhưng điều kiện tiên quyết là không cho ngươi ở thương tổn ta biểu ca thậm chí ta long tộc bất cứ người nào long du nói chắc như linh đóng cột đối với sơ tinh nói không sơ tinh lập tức thành k h ẩ n nói ta không có muốn thương tổn lòng chiến ta chỉ là bởi vì thương hắn muốn cùng với hắn ta càng thêm sẽ không làm thương tổn các ngươi long tộc nhân ngươi cũng biết ta không có khả năng tuy là những lời này còn chờ thương thảo thế nhưng long du khẳng định chỉ cần bọn họ nhà ra thừa nhận sơ tinh cùng lòng chiến quan hệ chí ít trong khoảng thời gian này sơ tinh đều sẽ cực kỳ an phận cho nên long du không có cách nào chỉ có kế hoa binh đùa bỡn trên cổ tay chối hạn long du nhìn phía xa nhà nhặt nói ngươi có hay không năng lực có ai biết đâu ngược lại bây giờ ban đầu giao tỷ đã nằm nghìn năm hàn băng bên trong mà biểu ca lại chỉ nhớ rõ ngươi c h ú sơ tinh chúng tộc tộc tự a k h ô n tay kéo long du tay long du theo sơ tinh tay nhìn qua sơ tinh một bộ ta cực kỳ chân thành dáng vẻ đối với long du nói ta căn đoan ta sẽ đạp đạp thực thực cùng long chiến cùng một chỗ không biết làm bất luận một cái gì có thua thiệt long chiến cùng với long tộc truyện nhi l ặ n g im k hoảng khắc long du đem chính mình tay rút ra nhẹ g i ọ n g nói ngươi có thể làm được liền tốt nhất việc đã đến nước này long du là không có cách nào ngăn trở nữa nhưng trong lòng có mặt khác một phen dự định đi thôi bên trong l i ế n hội chuẩn bị song tức chương 710, bắt sống ma t ộ c tiến sĩ bốn ă m cầu đến h duyệt long du cùng dương bình trước giờ trở về long tộc lưu lại long chiến cùng sơ tinh nhiều hơn ôn nhu một đoạn thời gian trên đường trở về dương bình liền hỏi long du ngươi cùng sơ tinh nói gì tại sao trở về sau đó sơ tinh đối với long chiến thái độ cũng không giống nhau càng thêm bận cần liền dương bình cũng nhìn ra được long chiến thì càng thêm có thể cảm giác được lúc đầu sơ tinh là rất lo lắng cũng bởi vì cái k i a chết nam nhân có chút trở dạ n g có lẽ là sợ nàng cùng long chiến nói cái gì đó nhưng bây giờ như là đã đặt thành hợp tác sơ tinh liền kết luận long du sẽ không theo long chiến nói tự nhiên là càng thêm không kiêng nệ gì cả đầu tư ở dương bình trên vai long du thở dài một tiếng ta có thể nói cái gì đó ta bất quá chỉ là cùng sơ tinh nói ta và đại bá về sau đều sẽ không trở ngại nàng theo ta biểu ca ở cùng một chỗ cái gì dương bình kinh ngạc phía sau dựa vào long du cũng ngẩng đầu nhìn một chút dương bình Kế l một mà một tay trên tư thế t bảy bé bình nàng của hai sau nhỏ dương ngực nhẹ nhẹ ngồi, cái, ở vỗ đổi đó r o n mang về quạt xoay tròn tròn vòng. Long g tay từ tộc quạt xoay điều vài về du nói không cần lo lắng ta đã cùng sơ tinh đ ạ t thành hiệp nghị ta đại biểu đại bá đồng ý nàng cùng ta biểu ca cùng một chỗ thế nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không thể thương tổn ta biểu ca cũng không thể thương tổn lòng tộc bất cứ người nào sơ tinh không dám vi phạm tuy là nàng cảm thấy sơ tinh cái này nhân loại nói lời không thể cho là thật thế nhưng tại không thương tổn lòng chiến về điều này lão du vẫn là nguyện ý tin tưởng sơ tinh hơn nữa lão du nếu không có sợ hãi tự nhiên là có định đoạt qua chút thời điểm đợi nàng chuẩn bị xong liền mang theo biểu ca đi nhân giới tìm kiếm miêu cương độc tình biện pháp giải quyết đến lúc đó bọn họ đi nhân giới may là sơ tinh có thiên đại biện pháp cũng tìm không được bọn họ mà bọn họ đi miêu cương sau đó mặc kệ độc tình có biện pháp nào không giải quyết long du đều sẽ nghĩ biện pháp giết sơ tinh tuy là đây là giới hạ sách hôm nay đ i ề u tộc đã thiếu một trường công chúa nếu như liền tiểu công chúa đều chết đối với đ i ề u tộc tộc trưởng nhất định là một cái đ ả kích rất lớn thế nhưng long du đầu tiên phải cân nhắc nhất định là long tộc cái này sơ tinh tồn tại một ngày long du tâm lý lại luôn là không an ổn mà thôi trở về cùng đại bá lúc nói phòng trừng đại bá cũng luôn tức giận đâu ta còn muốn an bài một sự tỉnh dù sao đi nhân giới thời gian lâu như vậy géo dắt an toàn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đỡ phải chúng ta đi nhân giới sau đó géo dắt ngược lại là ở l o n g tộc xảy ra chuyện đang đến gần l o n g tộc thời điểm long du muốn xuống xe ngựa đi qua huyền môn thế nhưng nàng mắt sắc chứng kiến nam h thạch phía sau dường như có vật gì long du kéo kéo dương bình tay áo chỉ xuống nam h thạch phía sau có cái gì tới gần huyền môn thời điểm dương bình cũng cảm nhận được nơi này sóng pháp lực nhưng khẳng định không phải lòng tộc nhân người này ba động thuộc về ám hệ dương bình biến ảo ra một cây truy thủ ở trong tay liên tự tay bổ tới a nham thạch phía sau kêu thả một m tiếng bưng bị thương cánh tay từ nham thạch phía sau sống tới trong tay còn cầm một bả đại đao long du bị dương bình bảo hộ ở phía sau k h í p mắt nhìn sang ám hệ pháp thuật là người của ma tộc dương bình tựa hồ là người của ma tộc bắt sống long du nhỏ giọng đối với dương bình nói coi như là long du không nói dương bình cũng biết muốn để lại người sống bên ngoài nhiều như vậy người của ma tộc Cũng chó như điên nơi khắp s á trong khoảng thời gian này long nguyên làm cho cả long tộc nhân vô sự không được ra ngoài hơn nữa coi như là đi ra ngoài cũng có nam tử cường tráng cùng mới tốt nếu không nếu như xảy ra chuyện khẳng định không thể kịp thời cứu trợ cầm dao phay nam nhân nhìn thấy dương bình trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới bọn họ ở lòng tộc phụ c ậ n phục hư nhiên lần đầu tiên đụng phải chính là lòng tộc đại tiểu thư cùng dương bình tướng quân xoay người liền muốn chạy thế nhưng dương bình sẽ không cho hắn cái này cơ hội phủ chính là một cái định thân pháp t h u ậ t đem nam nhân kia quy định sẵn tại chỗ nam nhân muốn thử phá tan dương bình định thân pháp t h u ậ t nhưng là vận công nhiều lần đều không thành công chỉ có thể nhìn long du cùng dương bình đi vòng qua trước người hắn tới lúc này nhân đã bị định trụ long du cũng không sợ động thủ đem nam nhân trên mặt khăn che mặt cho kéo cũng bất quá chỉ là một cái cực kỳ tầm thường ma tộc nam tử long du trên giới quan sát một phen đối với dương bình nói tìm người đẻ xuống địa lao g i m giữ hẳn không có người ở phụ cận h ắ n chỉ là đến thử xem vốn muốn có thể ở long tộc bên này giết mấy người trở về tranh công làm thế nào đều không nghĩ đến chính mình thực sự bị bắt lại không sắc trời bắt đầu tối long du mới từ vương thành đi ra ngoài khuyên đại bá một buổi chiều đến rồi vãn bên trên đại bá vẫn còn ở tức giận tuy là cũng không phải sinh của nàng khí thế nhưng nếu nàng và sơ tinh đều đã đặt thành hiệp nghị nàng thì có chức trách làm cho đại bá cùng nàng cùng nhau diễn kịch ly khai vương thành phía sau đi chưa được mấy bước kha minh thân ảnh đột nhiên bên người xuất hiện đã trở về cực khổ long du như trước hướng nhà phương hướng đi cái này kha minh đi theo long du phía sau nói ung dung quả nhiên như ngươi nói tìm được rồi ma vương một cái bộ hạ cũ ở phượng thành rộng d ã i thần cung phụ cận cất giấu đâu rộng d ã i thần cung long du bước chân dừng lại lại nói tiếp cái này rộng d ã i thần cung là trước kia tiên đế ẩn giấu thế chi một đoạn thời gian trước chỗ ở hắn cho là mình gây nên mầm thai và không nên ở nữa trên đời bên ngoài tiến cảnh vì vậy liền rời đến rộng d ã i thần trong nội cung ở lại sau lại tiên đế ẩn giấu thế đại khái linh lực vẫn còn ở rộng rãi thần cung phụ cận còn quấn vì sao ma vương bộ hạ cũ biết giấu ở rộng rãi thần trong cung đ long du mặt lộ vẻ khó hiểu đứng tại chỗ gắt gao xiết trong tay chuỗi hạt sau đó xoay người hướng phía một hướng khác đi đối với kha minh nói đi đi với ta đ i ệ u lao nói như vậy ung dung đi đ i ệ u lao đều là dương bình cùng thế nhưng dương bình trở về về sau liền cùng cốc thúc đi bên ngoài làm việc p h ỏ n g c h ừ n g muốn ba năm ngày mới có thể trở về đến lúc đó bọn họ liền đổi khởi hành đi nhân giới trong đ i ệ u lao đang đóng người đã gặp một trận hình pháp nhưng hắn còn là nói cái gì cũng không biết dùng liền nhau hình ba năm người đều cảm thấy người này hẳn là chính là một cái bình thường thị vệ mà thôi đại khái là nếu muốn giết một cái long tộc nhân tới tranh công cho nên mới tới đặt mình vào nguy hiểm chỉ là không nghĩ tới vật ký của mình như thế không tốt vừa tới gặp ở nơi này nhân chính là dương bình cùng long du long du trên người đơn giản khoác nhất kiện áo choàng cùng lần trước tới không giống nhau lắm long du dùng mình một cái kha minh rất nhanh thì đem pháp lực đưa vào long du trong cơ thể giúp nàng vận hành quanh thân tới hâm nóng long du cảm kích nhìn kha minh lướt mắt tuy là kha minh pháp lực so ra kém dương bình cùng b i ể u ca thế nhưng ở trong long tộc đã coi như là siêu quần b ạ c tụy lại rất hiểu được săn sóc người sau này gả cho kha minh nhân hẳn rất hạnh phúc phía trước không phải nói ngươi thích trắng hồ tộc một cái cái gì chiến thần truyền thế sao chương bảy trăm mười một ma tộc thăm dò năm năm cầu đính duyệt vừa nhắc tới cái cô nương này kha minh mà bắt đầu mặt đỏ cái này không long du quay đầu nhìn kha minh lên mắt hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng nói ta mới vừa lúc trở lại còn thuận tiện đi xem nàng trong khoảng thời gian này nàng ở hồ tộc tu xanh dưỡng t ứ c nếu như sau này có đại chiến nói tiểu hồ vương cũng nói nàng là đứng m ũ i chịu xào muốn đi nghe chiến ở tiên giới vẫn đều là lấy võ vi tôn càng là người có năng lực địa vị thì cũng càng cao truyền thuyết này là chiến thần truyền thế cô nương long du cũng đã nghe nói qua mấy lần đại đa số đều là ở dương bình cửa bên trong nghe được duy chỉ có có một lần là nghe biểu ca nhắc tới nói là nàng cùng kha minh quan hệ không bình thường hai người có thể sẽ ở cùng nhau nhưng hết lần này tới lần khác trắng hồ tộc không thả người nói bọn họ tộc quần bên trong là một cái như vậy có thể cầm ra được nếu như cho nữa kha minh cho l ử a gạt đến long tộc tới ngược lại là không duyên cớ tráng thai long tộc lúc đó long du nghe xong liền nợ nụ cười cũng khó vì l a o hồ vương lớn tuổi như thế còn muốn quan tâm những chuyện này bây giờ hồ tộc nhị tiểu thư phu quân gặp ly hoàng bị hốt đi nhiều như vậy tiên khí cũng không biết cần biện pháp gì mới có thể ổn định ngày sau tính mệnh những khi này long du buồn c h á n sẽ cùng d é o d ắ t nói lên cái này hồng hồ hai cô ra d é o d ắ t nói coi như là toàn bộ hồng hồ hai cô ra mệnh bảo vệ chỉ sợ sau này cũng không chính là muốn triển miên dường bệnh cối u cũng vẫn phải tìm người đưa cho hắn độ tu vi pháp lực như vậy cơ bản cũng là phế đi thực sự là khó khăn đ ỉ n h vũ ca ca nhị tỷ tỷ như thế thích hắn c ư nhiên t r e o chọc tới ly hoàng nữ nhân kia một lần này tịch dương chân chiến dịch không nghĩ tới sẽ để cho ly hoàng trốn thoát còn điền vào đi bên trong minh thê nhi tính mệnh nói lên cái này l o n g du nhớ tới nhan lạc sinh lúc đó trước lúc ly khai nhan lạc sinh đôi mắt kia nhìn chằm chằm nàng phản phất ánh mắt có thể nói giống nhau thế nhưng l o n g du làm mất đi nhan lạc sinh trong mắt thấy được một đoàn sương mù những thứ khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì đây đối với l o n g du mà nói ngược lại là cực kỳ khó gặp l o n g du phục hồi tinh thần lại đối với kha minh nói ngươi không tốt đi làm tới cửa cô ra nhưng nếu là ngươi thực sự thích ta biểu ca cũng làm sao không thể thay ngươi đi một chuyến đâu xem ý của ngươi ngay ấy dưới hiên hóng mát thời điểm trận nghe biểu ca nói qua nếu như kha minh thực sự thích hắn ngược lại là có thể đi xem đi trắng hồ tộc ở lao hồ vương cùng minh đình vũ trong tay muốn đi qua một người như vậy về sau trắng hồ tộc cùng long tộc làm thân gia cũng là chuyện tốt dù sao kha minh ở long chiến bên người nhiều năm như vậy long chiến cũng sớm đã đem kha minh cho rằng h u y n h đệ ruột thịt của mình lại nói lại nói kha minh bị long du nói ngượng ngủng chỉ phải vội vàng đem trọng tâm câu chuyện cho chuyển hướng tiến nhập hình p h ò n g thị vệ đứng ở cửa đã trong vòng một ngày thấy hai lần l o n g du ngược lại là thật ly kỳ gần nhất bọn họ địa lao cũng bận rộn trước đây coi như là những tộc quần khác đưa tới người cũng không tới phiên bọn họ tới thẩm vấn nhiều lắm chính là giam ở bên trong mà gần nhất bởi vì ma tộc xâm chiếm chuyện nhi không ít người nuốt ở chỗ này đều cần thẩm vấn phía trước ở mật thất b ắ t nam nhân là hắn tự mình thẩm vấn lúc này đây ở cửa bắt cũng là hắn tự mình thẩm vấn t r ì n h tam gia người này có thể nói gì đó t r ì n h tam gia trong tiên giới lợi hại nhất thẩm vấn cao thủ hình cụ cao thủ chỉ cần là trải qua h ắ n tay tội phạm mặc kệ nhiều thống khổ cũng sẽ không chết thế nhưng cũng sẽ vứt bỏ nửa c á i mạng hắn có thể chịu rất nhiều phía trước đã bắt tới một người mặt trên muốn người nọ xem ra không có thụ hình thế nhưng nội bộ nhất định phải tổn thương điểm cái gì cái này tiên giới cũng chỉ có hắn làm được phía trước hắn là bách quỷ trên đường lưu vong g i c du, ũ duy độc long du mang theo hắn trở về long tộc ở chỗ này hắn còn gặp chính mình thê tử tuy là cũng là một thân một mình người đáng thương nhưng bọn hắn thành hôn sau đó coi như là hạnh phúc mỹ mãn t r ì n h tam đôi long du chắc tay trong tay còn nắm bắt roi ra đ ầ u quay đầu liếc nhìn cái này thị vệ nói vừa rồi cũng nói bọn họ chính là nghe tới mặt mệnh lệnh muốn bọn họ ở tiên giới gây nên sóng lớn mặc kệ gặp được người nào đều giết còn nói chỉ cần là có thể giết long tộc người cũng lại mang về nói có khác ban cho cho nên hắn mới đến phạm hiểm kỳ thực không cần trình ban nói long du suy nghĩ cũng đại khái là ý tứ này thế nhưng ung dung làm sao cũng không nghĩ đến người của ma tộc đến tột cùng là muốn làm cái gì ở bên ngoài lạm sát kẻ vô tội gây nên sóng lớn coi như vì sao phải chủ s á t long tộc người đâu bây giờ ma tộc là ai làm chủ long du đi vào mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc n h ì long du nghe có chút khó chịu kha minh giơ tay lên đem trên mặt đất đưa tới một mảng lớn thủy chỉ chốc lát sau liền lui được sạch sẽ vết máu trên đất cũng bị rửa sạch chứng kiến chiêu thức ấy t r ì n h tam đôi lấy kha minh chắp tay nói kha minh thiếu tướng ngự thủy thuật càng thêm tinh tiến kha minh cũng t r ả cái lễ t r ì n h tam ra k h á c h k h í chỉ cần là long tộc hậu duệ hầu như liền đều là hòa thuộc tính có thể tu luyện cũng đều là hòa hệ pháp thuật mà lại cứ kha minh không giống với t h u hệ pháp thuật coi như hắn sau lại phát hiện mình lại có thể tu luyện thủy hệ pháp thuật này rõ ràng chính là cùng long tộc thế nhưng cùng thiếu tộc trưởng một cân nhắc chuyện này cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu n h ì nhiều một kỹ năng 697 bảy b n thân luôn là tốt cho nên kha minh mà bắt đầu tu luyện bây giờ coi như là có một chút thành t h u long du đi tới người kia trước mặt người nọ túi thấp đầu chỉ còn một hơi thở dáng vẻ long du nhấc nhấc tay phía sau trình ba cứ tới đây dùng roi r a nâng lên nam nhân cảm long du liếc nhìn nam nhân híp mắt xem xét long du liếc mắt trong nháy mắt cực kỳ kích động nhưng là rất nhanh thì lại hôn mê bất tỉnh long du nói ngươi giả chết vô ích ngươi tất nhiên là ở ma tộc nghe được cái gì mới có thể ở trước mặt của ta giả chết ngươi biết không có thể nói với ta nhiều lắm bởi vì ta biết nhìn ra được nàng ngón tay người giật giật rất rõ ràng là bị long du nói đúng nhưng vẫn không có mở mắt lúc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện long chiến kim quan g nguyên rùa ung dung ngươi ở chỗ nào long chiến hỏi long du không có nghĩ tới cái này thời điểm biểu ca mới vừa về càng không có nghĩ tới hắn trở lại một cái liền kiếm nàng long du sửng sốt một chút hướng lui về phía sau mấy bước đứng ở kha minh bên người mới nói ta ở địa lao đâu kha minh theo ta tới làm sao vậy long chiến thần tình nghiêm trọng hắn trầm mặc khoảng khắc mới đúng long du nói mau trở lại long thành trong thành rất nhiều ma tộc người xâm chiếm rất nhiều người đều bị t h ư ơ n g tam thúc tam thầm trọng thương còn chưa thanh tịnh cái gì long du chưa kịp nghe nhiều vậy một cái quần áo xoay người liền chạy ra ngoài kha minh đi theo bên người nàng cũng nghe đến rồi chương bảy trăm mười hai ung dung thầy hữu thủ thương một năm c ầ u đ í n h duyệt lúc này mới vừa ly khai long thành bao lâu làm sao sẽ t h ỉ có người của ma tộc tới xâm chiếm đâu mới chạy đến cửa long du đột nhiên ngừng lại đi theo phía sau kha minh kém chút không có ngừng ở đánh vào trên người của nàng kha minh nghi ngờ tiếng hô ung dung làm sao vậy long du ánh mắt chuyển động lại xoay người lại chính ba vừa mới chuẩn bị bông roi ra nghỉ ngơi một hồi đã thấy long du một cước đá tung cửa lại đã trở về chính ba đứng lên trong miệng nói còn chưa kịp nói ra chỉ thấy long du trực tiếp đi tới nam nhân hướng kia bên người tự tay cầm lấy nam nhân áo hung hăng hướng mặt trước vùng ngươi là ma tộc đi đồng minh ngươi là tới tìm hiểu long tộc hư thực ngươi bị bắt tiến đến về sau liền biết ta biểu ca cùng dương bình ly khai ngươi là làm sao đem tin tức truyền đi ta long tộc khắp nơi đều cũng có kết giới một dạng truyền âm nhập mật căn bản là không thể thực hiện được may là ngươi tinh thần hải cường đại tới đâu cũng vô ích chỉ thấy dạ bộ ngủ nam nhân đột nhiên mở mắt ra nhìn long du cười cười un dung tiểu thư long tộc đại tiểu thư đôi khi tinh thần hải cũng không phải là toàn bộ ta coi như là một điểm pháp lực cũng không có cũng như cũ có bản lĩnh có thể đem tin tức cho truyền đi ung dung tiểu thư ngươi coi như là có một đôi có thể hiểu rõ toàn bộ ánh mắt thì có ích lợi gì ngươi cứu không được cha mẹ của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi long tộc phúc mới nói xong chính ba một roi liền đi qua trên thân nam nhân nhất thời vậy ra ra rất nhiều vết máu hầu như nhiễm đến rồi l o n g du trên mặt l o n g du cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn nam nhân chính ba cùng kha minh đều sợ nam nhân nói lời nói biết kích thích đến lòng du hầu hết thời gian long du liền tổng hội bởi vì mình không thể biết t r ư ớ c hoặc là sùng phong hám trận mà cảm giác mình vô ích liên long chiến cũng không dám nói như vậy tới kích thích long du long du cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn nam nhân hồi lâu chính ba roi thứ hai tử còn không c o xuống phía dưới đã bị long du c ả n hạ long du tiến lên một bước nhìn ánh mắt của nam nhân lặng im hồi lâu nàng mới lui lại một bước túi đầu chuyển động trên tay nhẫn ngươi có một thê tử nàng ngầm đầu nhìn một chút nam nhân tiện đà mới lắc đầu nói không phải còn chưa phải là thê tử đúng không là vị hôn thê a ta nói được rồi đang ở tiên giới nơi nào đó cất giấu phải không ở địa phương nào đâu ở ma tộc ở long tộc ở rộng rãi thần cung long du ở nam nhân trước mặt nói rất nhiều địa phương cuối cùng nàng nói ân xem ra là ở ma tộc bên trong cất giấu đâu ngươi thích nàng cho nên để nàng c a m nguyện để làm đi đ ồ n b i n h chính là vì tưởng t h ư ợ n g sau khi trở về ngươi tốt cưới nàng phải không mặt lộ v ẻ khác biệt kha minh hòa vẻ mặt bất khả tư nghị trình ba n h ì n cố giả bộ bình tĩnh nam nhân nam nhân này ở thụ hình thời điểm còn nhìn không thấy thần sắc như vậy bối rối lo lắng khủng hoảng nói chung đều có long du lui lại hai bước gật một cái nam nhân ngươi yên tâm ta sẽ nhường người đi ma tộc tìm được vị hôn thê của ngươi sau đó mang nàng tới thăm ngươi để cho nàng cũng nhìn ngươi vì cưới nàng đều chả xảy ra điều gì đại giới để cho nàng thật tốt cảm động một cái sau đó với ngươi c ũ n g chết nói xong long du xoay người rời đi không phải không có ta không có gì vị hôn thê ngươi nói xạo ta không có vị hôn thê nam nhân tại phía sau điên cuồng hô to đã không đủ để làm cho long du lại ghé mắt nàng lo lắng muốn biết trong nhà thầy u thế nào muốn biết bên trong tòa long thành thế nào bây giờ cốc thúc cùng dương bình cũng không ở đại bá bên người thầy u còn dễ nói dù sao trong nhà còn có một cái réo rắt đâu réo rắt đúng vậy còn có r é o rắt đâu người của ma tộc phát hiện r é o rắt có thể hay không đem r é o rắt mang đi hoặc là giết đi đi mau long chiến ngồi ở ngai vàng hai tay khoát lên trên tay v ị t đùi phải khoát lên trên chân trái ánh mắt âm ngoan nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh ma tộc người đám người kia đều là tử sĩ nếu biết chính mình muốn tới khẳng định cũng không còn muốn cùng với chính mình có thể còn sống trở về long chiến đều không nghĩ đến ma tộc cư nhiên có nhiều như vậy tử sĩ nghe long thành cửa người ta nói ở lúc trở lại dương bình cùng long du đã bắt một người tiến bảo xem ra là tìm hiểu hư thực biểu ca biểu ca ung dung lảo đảo nghiêng ngã chạy vào ở ngưỡng cửa địa phương thiếu chút nữa liền té ngã vẫn là bên người kha minh giúp đỡ một bà lúc này mới không có làm cho ung dung trực tiếp ngã trên mặt đất long chiến đứng dậy đi qua đón long du long du trong mắt cố nén nước mắt đại bá thế nào cha mẹ ta thế nào có người nói xuất hiện ở chuyện thời điểm vừa vặn cha nàng nương đến bên trong tòa long thành tìm đến đại bá cho nên người đều ở đây cùng nhau đâu lúc này cũng cùng nhau ở phía sau long chiến đem long du đặt tại chính mình lồng ngực đối với long du nói tam thúc tam thẩm ở cuối cùng bọn họ phát động thời điểm công kích tre ở cha ta trước người toàn lực ngăn cản cho nên cho nên reo rắc nói sợ rằng khó có thể sống sót nghe được những lời này long du nước mắt tràn mi mà ra tại sao sẽ như vậy chứ tại sao có thể như vậy cha năng lực mạnh như vậy càng chưa nói còn có nương cùng đại bá coi như là không có thị vệ ở một bên bảo hộ cũng không trở thành có thể như vậy a long du nhìn long chiến từ long chiến trong mắt nàng xem ra long chiến cũng không hề nói dối long du hoảng liếu hoảng đầu đẩy ra long chiến nàng trong t r i ề u thất phương hướng chạy đi thầy u long du kêu khóc đẩy ra nội thất đại môn lại bị đứng ở cửa long nguyên cho một cánh tay ngăn lại long nguyên vẻ mặt trầm thống ôm long du nói ung dung trước đ ư n g đi vào y sư đang giúp người thầy u trị liệu ngươi không nên đi vào cắt đứt đại ba tại sao có thể như vậy cha ta năng lực mạnh như vậy tại sao phải thụ thương a còn có ta nương đâu tại sao sẽ như vậy long du cầm lấy long nguyên tay liên tiếp khóc kỳ thực dựa theo mấy người bọn hắn năng lực tổng sẽ không bị một đám ma tộc người cho đánh thành như vậy thế nhưng tại động thủ phía trước cũng chính là long du lúc rời đi bưng nước trà đi lên người ở trong nước trà động tay chân người nọ chính là người của ma tộc t i ề u trang thành thị nữ dáng vẻ bọn họ uống nước trà sau đó cũng không thể vận khởi pháp lực long du trà dạ triệu nương là sống sờ sờ nhận ma tộc tử sĩ nhất chiêu lúc đó liền chết ngất ở tại bọn hắn sẽ đối long nguyên động thủ thời điểm long chiến vừa may từ đ i ề u tộc trở về lúc này mới cứu long nguyên một mạng nếu không lúc này long nguyên đã chết ông dung nghe lời ngươi nghe lời ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy ngươi biểu ca một người ở bên ngoài ta lo lắng ngươi được đi xem lấy ngươi biểu ca đừng làm cho hắn giận một cái đem người bên ngoài đều đ á n h chết được để lại người sống long nguyên bản tránh long du mặt để cho nàng nhìn thẳng cùng với chính mình mắt long du nhìn thấy long nguyên hai mắt v à bừng nàng cha là đại bá thân đệ đệ một cái thời u xanh mấy năm nay cảm tình vẫn luôn tốt coi như là nàng vì biểu ca thân thể lỗ lã cũng không thấy đại bá cùng cha trong lúc đó có bất kỳ hiếm thích chuyên tâm cũng là vì long tộc hô hôm nay long tộc là thời u dùng tính mệnh đi bảo vệ long du hít sâu một hơi nàng tự nhiên không thể nhìn long tộc hủy diệt Trước t hai ẩ m năm c ầ u đ í n h duyệt cùng lúc đó ung dung cũng rõ ràng người của ma tộc là ở lần lượt công phá đứng nuôi chịu xào chính là long tộc dù sao long tộc ngại đường bọn họ chỉ có ngoại trừ long tộc nhân mới có thể không lo ngại gì ngồi vững tiên giới đệ nhất vị trí ngoại trừ long tộc bên ngoài chính là quỷ tộc lúc này long du cũng nghĩ đến một cái khả năng chỉ có ma vương còn chưa có chết bọn họ người của ma tộc mới có thể như vậy một lần một lần tiến công chỉ có ma vương còn chưa có chết bọn họ mới sẽ không bởi vì quần long vô thủ mà hoảng loạn nhưng là không có khả năng a long du hủy bỏ ý nghĩ của chính mình dù sao nàng là nhìn biểu ca đem hồn vũ đâm vào ma vương m ệ n h môn thần h à n g cùng dương bình cũng đồng tâm hiệp lực đưa hắn linh hồn cho đánh tan tại sao lại như vậy thế nhưng ngoại trừ ma vương không chết bên ngoài nhiều như vậy tử sĩ đều là tới làm cái gì lúc đầu đến sò xét nàng và dương bình nhân lại là tại sao đến người nào đang cho bọn hắn ra lệnh long du một bên đi ra ngoài một bên t r ầ m tư trở lại trên đại điện long chiến như trước ngồi ở trên vương vị cái này vị trí ngoại trừ long nguyên chính là long chiến chỉ có cái này hai cha con cá nhân có thể ngồi long du đi ra nhìn long chiến nhấp nhãn long chiến lo lắng long du cùng bên trong tam thúc tam thẩm tình huống đứng dậy muốn hỏi thế nhưng long du khoát tay cắt đứt long chiến lời nói nàng đi tới trung ương vị trí lần lượt đi xem q u ỷ d ư ớ i đất người bên cạnh đều là long tộc thị vệ trong tay mỗi người đều là phệ hồn nào chỉ cần hướng phía g h y ghim vào đó chính là hồn phi p h á tán đời đời tiếp tiếp linh hồn bốn trăm bảy mươi đều không thể đoàn tụ chỉ có thể tiêu tán đem các ngươi phệ hồn nào bông Đổi t h à như đoạn gian thời t r ớ c déo vậy cả hai dàn vặt đối với bọn họ mà nói so với chết muốn càng thêm khó chịu làm long chiến đem loại thuốc này hiệu ứng theo chân bọn họ nói sau đó đám này tử xi trong mắt cuối cùng là toát ra không cùng một dạng thần tình không thể nói rõ là khủng hoảng vẫn là cái gì nhưng nói chung so trước đó thấy chết không sờn bộ dạng tốt một ít làm cho long du cùng long chiến cảm thấy có thừa cơ lợi dụng long du trở lại long chiến đứng bên người lạnh lùng nói hiện tại ta từng cái từng cái hỏi không nói người ngay lập tức sẽ uống thuốc các ngươi có thể nhìn tương lai các ngươi là hình d ạ n g gì từng cái từng cái đều là anh dũng thiện chiến chiến sĩ cũng đều đánh giá nhìn một cái tương lai các ngươi biết là hình dáng gì làm thương tổn long tộc nhân không có một có thể ạ lầy hào hào đi ra ngoài ta hỏi các ngươi bây giờ cho các ngươi phát hiệu lệnh người là người nào long du hỏi phía dưới quỳ người trong đó vài cái hai mặt nhìn nhau nhưng đều cúi đầu một cái cũng không chịu nói long du ánh mắt ở trong đám người quan sát cuối cùng tuyển một cái thoạt nhìn trẻ tuổi chụp chỉ vào hắn nói tới ngươi nói trước đi thoạt nhìn tuổi không lớn lắm ta thiếu niên trong nháy mắt bồi dối thế nhưng gần há mồm phía trước dư quang thấy được mặt khác một đám người ánh mắt trong nháy mắt lại cúi đầu ta không biết t ố t không biết tìm khắp nghĩ lấy nàng là cô nương không giới quyết có phải hay không nếu nói là phía trước long du còn có thể có chút nhẹ dạ thế nhưng ở trải qua cái tiêm ộ t hồi chiến hậu cậu thêm bây giờ song thân không biết sinh tử long du cũng nữa không để được chính mình tiền lương nàng cần ngoan lệ đảm đương làm bảo vệ mình bảo hộ người nhà bảo hộ long tộc vũ khí long du giơ tay lên mớn thuốc là hai cái thị vệ ngăn chặn nam nhân một người khác bóp mở cái miệng của hắn hướng bên trong rớt thuốc sau đó liền bông lỏng ra k i ể m chế thiếu niên tay thiếu niên k i a k é trên mặt đất thoạt nhìn rất thống khổ dáng vẻ thế nhưng rất nhanh thì thay đổi hắn bắt đầu cười bắt đầu phình bụng cười to cười nước mắt chẳng ra thế nhưng rất nhanh lại trở nên rất thống khổ như vậy nhiều lần hắn đứng lên ở trên đại điện qua lại xoay quanh thoạt nhìn giống như là một cái không hiệu chuyện hài từ một dạng long du dùng tinh thần hải dò xét một phen cảm nhận được linh hồn của người đàn ông này vẫn là thành tình an tâm các người nếu không tin có thể dùng chính mình tinh thần hải dò xét một phen cùng linh hồn của hắn đối thoại có thể thử nhìn một chút linh hồn của hắn có phải hay không bình thường thế nhưng hắn chứng kiến bây giờ chính mình bộ dáng này nói vậy long du nghiêng đầu một chút đột nhiên cười nói nói vậy rất thống khổ a long chiến phất tay triệt bỏ trên đại điện kết giới làm cho đám người kia có thể dùng tinh thần hải đi dò xét thiếu niên linh hồn rất nhanh mấy người sắc mặt liền trở nên rất khó coi bọn họ tiến nhập thiếu niên tinh thần hải sau đó thiếu niên kia một mực kêu la hét để cho bọn họ giết chết chính mình. hắn tình nguyện bị phệ hồn đao giết chọn đời không thể siêu sinh cũng không nên như vậy ngu xuẩn sống thế nhưng một giây kế tiếp long chiến lại bày kết giới bọn họ không thể tiếp tục tra xét long du nói là sự thật nhưng là ma vương không nói nói rõ càng không sai biệt lắm đã chết rồi sao l i ê n tính là không chết c h í ít cũng không có thể tùy tiện hoạt động a tại sao lại ở long tộc lại tại sao lại giúp bọn hắn nghiên cứu ra như vậy đ a n d ư tới thị vệ ban g long du đưa đến một cái ghế liền phóng ở ngôi v u a bên cạnh long du run lên áo choàng sau khi ngồi xuống túi đầu xem cùng với chính mình chỗi đeo tay sâu này châu là mẹ nàng đưa cho nàng biết nàng bắt đầu luyện tập bài binh bố trận sau đó tâm c n g ác không ít bây giờ tiên giới vương trong thành nữ tử lại có vài cái trên tay không có ai mệnh đâu mẹ nàng cầu được cái này chối u hạt chỉ là vì bang long du bình tức sát lục long du vớt chối u hạt cũng không ngẩng đầu lên nói kế tiếp là ai ta phía trước vấn đề các ngươi bây giờ nghe lệnh cùng người nào các ngươi ma vương có phải hay không không chết lúc đầu xuất hiện ở tịch dương chấn chỉ là một phân thân a có thể tiếp tục hỏi nghe được long du lời nói long chiến cũng n g ẩ người n thế nhưng sau đó lại cảm thấy long du nói có đạo lý giết chết ma vương thật sự là quá đơn giản lúc đó h ắ n lo lắng sơ tinh là lo lắng sơ tinh sao phải là cho nên không nghĩ nhiều lắm giết ma vương về sau liền coi thôi thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cái này ma vương nếu dám ở tịch dương chấn mở lớn như vậy một cái mê một trận tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại vì sao hắn đơn giản như vậy liền chết hắn nói cái gì cũng không minh bạch lúc này nghe long du nói ma vương còn chưa có chết lời nói bây giờ ma tộc nhân động tác ngược lại là cũng có thể lý giải bọn họ hay là đang nghe theo ma vương mệnh lệnh mới ở toàn bộ tiên giới n h ấ c lên tinh phong huyết vũ long du n h ã thần như trước ở phía dưới tử sĩ bên trong tìm kiếm sau đó đưa lên một chút cảm đối với bên phải nhất một người nói chỉ ngươi à đem thuốc chuẩn bị xong ngươi là hắn liên hệ thế nào với là huynh đệ sao vừa rồi hắn biến thành như vậy sau đó biểu tình của ngươi là nhất bi phẫn là người thân sao không nghĩ tới long du c ư nhiên đã nhìn ra nam nhân lập tức túi đầu sẽ không tiếp tục cùng long du đối diện thế nhưng đã vãn long du từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chăm chú vào bọn họ chương bảy trăm mười bốn tử sĩ người nhà ba năm cầu đ í n h duyệt tử sĩ ánh mắt lóe lên làm cho long du hiểu thêm chính mình nói không sai long du nghiêng đầu đổi một tư thế ngồi thân thể phía sau dựa vào đối với tử sĩ nói ngươi không nói ta cũng có thể đoán đại khái ngươi cũng biết ở trước mặt của ta lời nói dối là không có ích lợi gì tuy là ta không có cách nào biết trước thế nhưng nếu bị ta bắt được các ngươi có thể một cái cũng không nói nhưng là người nhà của các ngươi không có một chạy ngay vậy long chiến cùng long du nói tử sĩ đều là không có người thân cô nhi không đúng vậy sẽ không trở thành tử sĩ nhưng long du lại lắc đầu biểu ca ngươi không biết tình huống hôm nay muốn tìm từng cái từng cái hài tử từ, từ nhỏ bồi dưỡng thành tử sĩ chỗ dễ dàng như vậy may là ma tộc cô nhi nhiều hơn nữa nơi đây liền quỳ bao nhiêu theo ta được biết ma tộc còn có càng thêm tinh nhuệ một cái tử sĩ đội ngũ cho nên rất sớm phía trước long du cũng đã tìm hiểu rõ ràng hiện nay ma tộc tử sĩ đã không chỉ là muốn tìm cô nhi còn có thể từ mỗi bên trong nhà tìm hai tử mang đi đều là cái loại này trong nhà có mấy cái hai tử hầu như muốn không nuôi nổi còn không bằng làm cho vương thành nhân mang đi chí ít sẽ không chết đói đám này tử sĩ là có người nhà cái này không quỳ cùng vừa rồi đã đi rồi chính là một đôi thân nhân những thứ này xem như là ma tộc bí văn không ai biết nhưng chỉ cần là long du m u ố n biết liền không có mấy người có thể lừa gạt được long chiến ổ một tiếng nguyên lai、like、là như vậy cho nên người mới vừa chính là phát hiện thiếu niên kia cùng hắn là huynh đệ đối với hai người kia phân bộ địa phương rất xa thế nhưng mới vừa muốn động thủ thời điểm hai người này l i ế c nhau một cái cái loại ánh mắt này không giống như là người yêu càng thêm không thể nào là cái gì chiến hữu t ì n h chỉ có thể là thân t ì n h long du mới có thể đối với thiếu niên kia động thủ hơn nữa ở mới vừa có người tiến vào thiếu niên kia tinh thần hải thời điểm nàng cũng đi theo vào cùng thiếu niên linh hồn giao lưu nàng cũng nghe cái đại khái đều đ o á n được long chiến nhất nghĩ vậy đoàn người đả thương thân nhân của mình tâm lý liền càng thêm ngân lệ nhất thời nói t ố t ta đây chỉ còn lại ngươi người khác đẩy tới địa lao đi cùng trình ba nói không cho phép chết là chỉ còn lại có hai người kỳ thực đều dùng không đến l o n g du chút chuyện nhỏ này l o n g chiến chính mình có thể nhưng long chiến nhìn l o n g du l ê n mắt vẫn lo lắng long du cảm xúc biết tác động thân thể chút thời gian trước l o n g du bệnh lợi hại hiện tại cũng không còn tốt lưu loát nếu như lại bởi vì tam thúc tam thẩm chuyện nhi quá độ lo lắng chỉ sợ thân thể thực sự không chịu được nổi lúc đầu dương bình cùng cốc thúc muốn đi cái năm ba ngày thế nhưng bây giờ long thành xảy ra chuyện long du đã để kha minh đi đem dương bình bọn họ gọi trở về mấy ngày nay hắn sẽ rất vội vàng phải nhường dương bình bồi giả điểm ung dung nếu như tam thúc tam thẩm thực sự đã xảy ra chuyện gì sao ung dung làm sao bây giờ long du vẫn là nhớ phía sau thầy u đứng dậy đối với long chiến nói biểu ca ta đi phía sau nhìn bên này liền giao cho ngươi kha minh đâu ta làm cho hắn đi đem dương bình cùng cốc thúc cho gọi trở về long chiến nhìn long du khổ sở thật tình nắm long du tay nói ngươi nhìn thấy dương bình tâm tình hội an định một điểm mấy ngày nay ca ca sẽ rất vội vàng ta l à m cho d ư ơ n g Bình cùng ngươi. Tuy là Long du rất trước trang, thân mắt thể gật tốt. muốn chuyện nguy đầu, nói, nàng không có chuyện gì nàng cực kỳ kiên cường, nhưng là ở thân nhân trước mắt nàng không có biện pháp trang, chỉ có thể gật đầu. Tốt. Long có có có là gì kỳ pháp chỉ cực ở Du sau khi rời khỏi l o n g chiến làm cho thị vệ thả cái kia tử sĩ l o n g chiến xem xét nhãn bên cạnh ngu xuẩn điên thiếu nên nói đây là n g ư ơ i đệ đệ à. thoạt nhìn so với n g ư ơ i niên kỳ nhỏ hơn các n g ư ơ i tử sĩ c ư nhiên cũng là có người nhà như vậy cũng không quá tốt cứ như vậy các ngươi thì có uy hiếp h a n h mặc kệ các ngươi nói như thế nào coi như là giết minh đệ chúng ta hai người chúng ta cũng cái gì cũng sẽ không nói tử sĩ đem đầu lệnh đi sang một bên không chịu xem đệ đệ mình cũng không nhìn l o n g chiến l o n g chiến nói ngươi có đệ đệ ta có m u ộ i muội ngươi cũng nghe thấy m u ộ i muội ta nói các ngươi không thể chết được các ngươi vĩnh viễn cũng không thể chết nhưng là người nhà của các ngươi muốn bởi vì các ngươi s ợ tác sở vi trả giá thật lớn tử sĩ sửng sốt u sau đó nói chúng ta chuyện của mình làm tự chúng ta tới gánh chịu vì sao phải dây dưa gia nhân của ta cái này không có đạo lý l o n g chiến bị tử sĩ làm tức l ư ờ i ngươi xông vào chúng ta long thành làm thương tổn gia nhân của ta chúng ta vẫn không thể trả thù nhà các ngươi trên thân thể người lại nói tiếp các ngươi thực sự là không có đạo lý a bên ngoài có thị vệ tiến đến thông truyền thiếu tộc trường quỷ vương tới t h ầ n hằng tới long chiến nói mời vào a lúc này đang l o ạ n r ứ t hắn vốn là muốn chờ bên này hỏi ra cái gì đến từ phía sau liền cùng quỷ vương cùng hồ tộc cộng thêm điệu tộc tập kết một số người đi trước ma tộc vương thành thăm dò một chút tiếng gió thổi lại không nghĩ rằng thần hằng đã tới trước không một năm t h ầ n hằng lúc tiến vào đã nói ta nhìn thấy một đám người bị đè nặng hướng địa lao phương hướng đi các ngươi đây là thế nào thứ đâu tới nhiều như vậy tử sĩ a đi ngang qua điên thiếu niên cùng một người thời điểm thân hằng nhìn thêm một cái ma tộc thân hắng hỏi long chiến gật đầu mới vừa rồi xông vào muốn ám sát ta cha thần hằng k i ế p sợ không phải đâu tộc trường có khỏe không thần hằng lo lắng hỏi ai hắn thở dài một tiếng xoa chán đối với thần hằng nói cha ta ngược lại là không có gì chẳng qua là ta tam thúc tam thẩm trực tiếp che ở cha ta phía trước bây giờ sinh tử chưa biết đám này tử sĩ、si、ở cha ta cùng ung dung cha mẹ trong nước cha hạ độc để cho bọn họ không thể vận hành pháp thuật lúc này mới không có thể ngăn cản cư n h i ê n dùng loại thủ đoạn này người của ma tộc cũng thực sự là tiểu nhân thần hằng nhìn về phía phía dưới quỳ người ta nói như vậy lưu một cái là có ý gì bên cạnh cái kia là yên rồi long chiến đem long du mới vừa ngôn luận đều cùng thần h à n g nói thần h à n g thay đổi nghiêm túc hắn ngồi ở vừa rồi rằng giặc vị trí đối với long chiến nói kỳ thực lúc này đây ta tới cũng là muốn nói với ngươi chuyện này chúng ta quỷ tộc cũng thiếu chút nữa làm cho ma tộc tử sĩ cho s ố n g tới chúng ta mới đem người ở bên trong đều g i ế t sạch ta mới tới kỳ thực thần h à n g cũng hiểu được là lạ muốn nói ma vương đã chết đã sớm hẳn là yên ổn một chút thế nhưng vì sao ngược lại càng thêm càng dỡ đâu đám người kia gian dâm cướp bóc đốt rét cướp đoạn sẽ không có ngừng thời điểm thần hằng nói ta là cảm thấy ma vương nhất định là còn có người nào ở gia lệ long chiến đồng ý thần h à n g ý tứ cho nên đây không phải là đang thẩm vấn hỏi sao thế nhưng bên này còn chưa mở miệng đâu phía sau liền truyền đến ung dung kịch liệt tiếng khóc tê tâm liệt phế hô thầy u long chiến trợt cảm thấy không tốt mệnh bọn thị vệ đem hai người kia cho gắt gao ngăn chặn xoay người liền chạy về phía sau thần h à n g ngược lại là còn thành tỉnh một ít cho hai người này là một cái định thân thuật để cho bọn họ không thể di chuyển lúc này mới lui về phía sau đi trong nội thất ung dung ké nhào vào bên giường ôm song thân khóc hầu như đã hôn mê cha nương ung dung gào khóc ngã ngồi ở giường bên ôm thân thể hai người long chiến đi tới reo rác bên người vì sao sao chương bảy trăm m ư ơ i năm tàu hòa nhập ma bốn năm cầu lý d u y ệ i o rắc cũng không còn biện pháp nàng chạy tới long thành thời điểm kỳ thực hai người này cũng đã thoi thót căn bản là không cứu lại được của nàng trị liệu thuật cũng không thể khởi tử hồi sinh nàng tàn không ít tu vi nhưng vẫn là không thể cứu vãn chứng kiến thống khổ như vậy long du gieo rắc cũng hiểu được thật khó khăn long yên một quyền hung hăng nện ở trên tường đầu để lấy tường đau lòng lắc đầu tam đệ đệ muội thầy u các ngươi không muốn bỏ lại ung dung một người có được hay không long du khóc hầu như không thở n ổ i khí long chiến cắn răng quỷ gối long du bên người đem long du từ cha mẹ trên người kéo ra long chiến nói ung dung câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra khỏi miệng long du đột nhiên trận tròn một đôi mắt đem long chiến cho đầy ra ngũ chỉ thành trộm dừng lại ở l o n g chiến trái tim đoạn trước rất gần vị trí đột nhiên bắt đầu vận hành tinh thần hải lúc đó long chiến liền cảm nhận được có vật gì đang thoát l ẻ năm linh cách thân thể của chính mình ung dung một giây kế tiếp long chiến liền thấy hồn vũ v ị đoan đ ã tử trong thân thể của hắn dần dần đi ra long du chứng kiến hồn vũ trong nháy mắt đó lập tức nắm hồn vũ thế nhưng cũng trong lúc đó nàng bị hồn vũ lực lượng phạt vệ một búng máu đói ra đi ra ngoài ung dung vung tay ngươi không cưới được hồn vũ vung tay ngươi muốn làm gì biểu ca giúp ngươi long chiến chiết khấu long du hô to nhưng là lúc này long du đã cái gì đều nghe không được long du nhìn l o n g chiến nhét nhãn nhất thời hô to một tiếng a a a a đi ra cho ta Phúc. lại là một búng máu đói ra đi ra ngoài long du sắc mặt trở nên tái nhợt thế nhưng nội thất mọi người cũng kinh ngạc thấy long du chân chân thực, thực dẫn theo hồn vũ cái kia hồn vũ mặt trên tản da nhàn nhạt m à u bạc trang quang cùng long chiến lúc sử dụng tán phát quang mang bất đồng ở long du trong tay hồn vũ quang mang làm màu bạc trắng tựa như ánh trăng long du dẫn theo kiếm di động trong nháy mắt đến rồi trên chính điện mà nội thất mấy người cũng còn đắm chìm trong không phải tư nghị bên trong tuy là long chiến thân thể không có bất kỳ tổn thương nhưng là hắn nhìn trên đất một màn màu đỏ vết máu hơn nữa ngày cũng không có hoàn hồn thân hằng hỏi tộc trưởng hồn vũ cho tới bây giờ cũng chỉ có long chiến nhất cá nhân có thể dùng có thể lấy được tới vì sao u n g dung cũng có thể dùng hồn vũ hơn nữa u n g dung cầm hồn vũ thời điểm tản mát ra tiên khí là không cùng một dạng tộc trưởng cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này nói không nên lời cái như thế về sau nhưng chỉ có long chiến biết hắn không gian bên trong lão đầu một mực hô to nhanh đi ngăn m u ộ i mọi người nếu như u n g dung dùng hồn vũ lời nói ngay lập tức sẽ bị hồn vũ năng lực cắn trả hồn phi phát tán ngươi ở đây tiên giới khả năng liền cũng nữa ngưng tụ không được linh hồn của h ắ ngươi n n à là lấy vào mạnh mẽ lấy dùng tinh thần hải xông vào không gian n hải g của người, đem hồn vũ xuất ra đi long chiến lảo đảo đứng dậy chạy ra phía ngoài phanh long du một cước đạp đến trên đất tử sĩ hồn vũ gác ở trên cổ của hắn long du mắt tinh hồng đã bị cực kỳ tức giận sông đã quên mình là người nào một lòng chỉ muốn vì mình thấy u báo thủ nàng chẳng bao giờ tự tay giết qua người nàng cũng không có pháp lực không có cách nào cái này là lần đầu tiên long du vừa muốn động thủ bên ngoài một cái bóng xông vào tới chẳng ngang ôm long du lui về phía sau vọt mấy chục thước vung ra ta người bông long du tại nơi nhân trong lòng điên cuồng hô to không có nói lấy hồn vũ tay ở phía sau lưng của hắn bên trên hung hăng đánh mấy quyền nhưng là nàng nhỏ yếu nắm tay đối với nam nhân mà nói chẳng giải quyết được vấn đề cộng thêm mới vừa long du hao phí đại lượng tinh thần hải cùng pháp lực lúc này nàng cũng là gượng chống lấy tinh thần đâu vọt tới bên ngoài tới long chiến hòa thanh cảng chờ người chứng kiến dương bình ôm long du long du thần tình đờ đất nhìn dương bình lão h nhật ma cái gì tinh thần hại càng cường đại người thì càng dễ dàng tàu hỏa nhật ma thế nhưng thứ người như vậy đều tâm trí cực kỳ kiên cường cho nên có thể chống đỡ nổi duy trì có loại chuyện như vậy làm cho long du không cách nào khống chế tình cảm của mình cho nên trong nháy mắt tàu hỏa nhật ma cũng may dương bình đúng lúc chạy tới ngăn lại ung dung không có đem một kiếm này đâm xuống nếu không lúc này bọn họ thấy ung dung đã là tiêu tan thành mây khói một mảnh sương mù ung dung ngươi xem rồi ta ngươi xem rồi ta dương bình đang cầm ràng g ra khuôn mặt long du trên mặt còn có chính mình nổ ra vết máu khỏe môi trên gương mặt đều là nhưng vô luận dương bình làm sao kêu long du nhìn đều chỉ có trên đất cái kia t ử sĩ không có những người khác không t h ầ n h ằ n g tiến lên một bước đứng ở dương bình phía sau nói dương bình đem ung dung đánh ngắt xịu đánh ngắt xịu bây giờ ung dung đã như vậy dương bình còn như thế nào cam lòng cho đem ung dung đánh ngắt xịu dương bình như trước đang cầm l o n g du mặt ung dung ngươi xem ta ta là dương bình ta đã trở về ta đã trở về n g ư ơ i muốn giết người nào ngươi theo ta nói ta giúp ngươi giết lên núi đao dưới biển lửa coi như là tiên đế ta cũng giúp ngươi giết ngươi xem rồi ta một câu cuối cùng dương bình là tan nát tâm căn hô nhưng là l o n g du trong mắt nhất thời lưu lại huyết lệ nàng không nhớ rõ dương bình là ai nàng chỉ biết mình thầy h u bởi vì trên đất hai người kia chết từ đó về sau nàng chính là một người nàng muốn giết hai người kia cho thầy hữu c h cùng thấy dương bình chậm chạp không hạ thủ thần hằng đang chuẩn bị đi qua nói ung dung đánh nát xịu nhưng là thấy rằng giặc trong cơ thể một luồng từ sắc y ê n vụ bay ra ở rằng giặc bên người dần dần ngưng tụ làm mọi người thấy người kia khuôn mặt lúc đều sợ ngây người đây không phải là nhan lạc sinh sao làm sao lúc này nhan lạc sinh xuất hiện ngươi long chiến tiến lên một bước chỉ vào nhan lạc sinh còn chưa kịp mở m i ệ n g đâu nhan lạc sinh đột nhiên vươn ra một ngón tay đặt ở bên môi thở dài một tiếng phân thân của ta khí lực quá yếu ngươi không muốn cùng ta nói ngươi còn muốn ung dung mạng sống sao long chiến nhanh lên lần đầu từ lần trước tịch dương chân chiến dịch bắt đầu long chiến liền phát hiện nhan lần năm c h i n sinh dường như đối với ung dung cảm thấy rất hứng thú Mặc lúc kệ nhìn à là o đều ở g giặc bộ n người, liền n u Long du. Long du dáng này nhan lạc sinh cực kỳ đau lòng ngón tay của nàng hơi dùng lực một chút đã đem hồn vũ từ giằng giặc trong tay cho đợt lại bất quá nhan lạc sinh dẫn theo hồn vũ nhìn đã lâu lập đi lập lại xem cực kỳ tự nhiên dáng vẻ ngày hôm nay long chiến chịu kích thích rất lớn vì sao ngay cả nhan lạc sinh đều có thể cầm đứng lên hồn vũ dường như rất thoải mái dáng vẻ chương bảy trăm m ư ơ i sáu tìm thân thể của hắn năm năm cầu đ í n h duyệt hắc cho ngươi đang ở long chiến suy tính thời điểm nhan lạc sinh đem vật cầm trong tay hồn vũ trực tiếp ném vào l o n g chiến trong tay thoạt nhìn nhan lạc sinh không có ảnh hưởng chút nào long chiến nhìn trong tay không có một chút biến hóa hồn vũ mới vừa rồi ung dung từ trong cơ thể hắn xuất ra hồn vũ thời điểm là hình dáng gì kia mà hốm máu tàu hỏa nhập ma còn chạy huyết、lệ. nhưng là thấy thế nào nhan lạc sinh đều một điểm ảnh hưởng cũng không có dáng vẻ thượng cổ thần tiên liền lợi hại như vậy sao chỉ là một phân thân mà thôi đều có thể lấy được hồn của hắn vũ phía trước l a o đầu không còn nói hồn vũ chỉ là vì một mình hắn mà cất giữ trừ hắn ra bên ngoài không ai có thể vận dụng hồn vũ sao tuy là ngày hôm nay long du cầm lấy hồn vũ là bởi vì cưỡng chế tính dùng tinh thần hải tới trúng kích mà dù sao cũng là cầm lên cái kia nhan lạc sinh cái này phân thân lại là chuyện gì xảy ra nhi hơn nữa cái này phân thân vì sao ở ràng giặc trên người a dương bình vẹn vẹn ôm long du để tránh khỏi ung dung g ọ t thẳng đến c h ế t sĩ bên người nhan lạc sinh lại đối với dương bình nói ngươi vì sao ô m nàng ngươi là nàng liên hệ thế nào với ngươi cách xa nàng một điểm không muốn có ý đồ với nàng dương bình ách trên đại điện nhân có chút kinh ngạc cái này lúc này là lúc nào rồi làm sao nhan lạc sinh còn có thể nói ra không c h í n những lời như vậy réo rắt hỏi bên người thần hằng cái này đây chính là nhan lạc sinh a ta nhớ được các ngươi nói qua thế nhưng nàng thấy thế nào đều giống như là rằng giặc lập gia đình giống nhau còn không hứa dương bình tới gần ung dung đâu thần hằng cũng vẻ mặt khiếp sợ Ta ở dương bình biết nhan lạc sinh có thể cứu long du sau đó ngược lại rất bình tĩnh bung ra ung dùng làm cho ung dưỡi u n g vào vương tọa bày một tư thế thoải mái lúc này mới đứng dậy lui lại hết mấy bước những động tác này ở nhan lạc sinh trong mắt giống như là phạm tội giống nhau nhan lạc sinh nhìn chằm chằm dương bình rất sợ dương bình sẽ đối với ung dung tay máy tay chân dương bình trở lại long chiến bên người đây là tình huống gì long chiến cũng không biết ta hắn ngày hôm nay bị kích thích nhiều lắm lúc này vẫn không thể tiêu hóa đâu nhưng là trọng yếu nhất vẫn là ung dung tam thúc tam thẩm đã ẩn giấu thế hắn càng thêm không thể để cho duy nhất muộn m u ộ i tam thúc tam thẩm nữ nhi duy nhất ra lại chuyện này mặc kệ trả giá cao gì hắn đều được bảo trụ ung dung cho nên làm cho nhan lạc sinh thử một lần cũng không sao nhưng nhan lạc sinh ngược lại là chẳng hề làm gì cả liền ngồi sổm rằng giặc trước người đưa lưng về phía mọi người nói lui về phía sau trong một năm cũng không thể làm cho ung dung động thủ nữa cái này một năm bên trong thân thể nàng biết cực độ kiệt sức triển miên dường bệnh thế nhưng không quan hệ đây là trong cơ thể nàng ở bãi xích lực lượng của ta chờ qua đi thì tốt rồi a được rồi các ngươi phải dẫn ung dung đi nhân giới nói đến đây nàng xoay người nhìn long chiến đối với long chiến nói ngươi không muốn đem giảng giặc thầy ư u đưa vào phần thế cốc ta có biện pháp cứu bọn họ thật vậy chăng ngươi có biện pháp cứu nàng được đ ư ơ n g dương bình cao hứng hỏi bất quá nhan lạc sinh chỉ nhìn dương bình liếp mắt cũng không để ý cứ tiếp tục đối với long chiến nói còn có trong khoảng thời gian này ngươi không muốn thích người khác a người là ta mọi người Cái nói à xong nhan lạc sinh hít sâu một hơi đột nhiên lại hóa thành một luồng thuốc lá chui vào giàn giặc trong cơ thể vẫn luôn chờ đấy huyết hồng ánh mắt lau du ở nhan lạc sinh tiến nhập trong cơ thể phía sau lập tức bế quyển sen hít vào một hơi chậm phun ra một búng máu dương mình vừa muốn tiến lên một bước đột nhiên nghe được nhan lạc sinh thanh âm ngươi không nên tới dương bình vì vậy cũng chỉ có thể long chiến đi qua long chiến bước nhanh chạy đến giằng giặc bên người ôm lấy ung dung h ắ n tử cảm thấy ung dung như vậy gây yếu quá bây giờ còn có rất nhiều vấn đề nhan lạc sinh vì sao ở giằng giặc trong thân thể hai người bọn họ vì sao có thể dùng h ồ n v ũ cái này đều là vấn đề nhưng mấy vấn đề này cũng không sánh nổi giằng giặc mạng trọng yếu hơn nữa vừa rồi nhan lạc sinh cũng nói không muốn đem tam thúc tam thẩm đưa đi phần thế cốc nàng có thể cứu nhị lão cứ như vậy ung dung sau khi tỉnh lại hắn cũng tốt bàn giao long chiến ôm ung dung đi ra ngoài đi vừa đi vừa đối với người phía sau nói đem bọn họ cũng nhốt vào địa lao đem vừa rồi nhan lạc sinh nói nói cho cha ta biết thích đáng bảo quản tam thúc tam thầm thân thể là giang giặc tầm điện bên trong d e o d ắ t từ rằng giặc trong cơ thể lui ra ngoài đối với dương bình cùng long chiến nói đã không phát hiện được nhan lạc sinh k h í t ứ c hơn nữa long du ý vị cũng bắt đầu dần dần bình tức chắc là không có chuyện gì mọi người thở phào một hơi thở chỉ cần ung dung không có chuyện gì là tốt rồi thân hằng nói ta có thể thế nào cảm giác nhan lạc sinh càng giống như là rằng g i ặ tỉ tỉ a nàng còn thật đúng là nhiều không phải hứa dương bình tới gần ung dung đâu thế nhưng lúc này nhan lạc sinh phân thân đã tan giả ở giang giặc trong cơ thể giúp đỡ ung dung khép lại trong cơ thể các loại tổn thương dưỡng mình gần chút nữa chợt nghe không đến thanh âm nghĩ đến chắc là nhan lạc sinh không cảm giác được cũng không tồn tại l i ê n gieo rắt đều cảm thấy kỳ quái vừa rồi nhan lạc sinh xuất hiện thời điểm ta cảm nhận được là quan hệ trì liệu thuật dĩ nhiên so với ta còn cường đại hơn chỉ ít hiện nay ta làm không được dùng phân thân của ta đi tám trăm mười bảy chỉ rũ một người nếu không giang giặc thời hữu ta cuối cùng có thể bảo trụ một hơi gieo rắt nói có năng lực như thế là m người chết sống lại đều là rất bình thường nhưng là ở réo rắt trong trí nhớ những cái này đều là nhân vật trong truyền thuyết cũng không phải là chân thực tồn tại cũng không có ai nhìn thấy qua bây giờ nhìn thấy nhan lạc sinh réo rắt mới hiểu được một núi nhanh hơn một núi cao thì ra tiên giới lại có so với nàng quan hệ trị liệu thuật còn lợi hại hơn người ách nên tính là người a nhan lạc sinh không phải nói nàng còn chưa có chết sao dương bình ba ung dung đắp kín mình nói lúc này đây ma tộc c h u y ệ n nhi muốn thảo phạt sao ta nguyện ý mang binh đi trước long chiến biết dương bình là muốn ba ung dung cùng nàng thầy u báo thù nhưng là bây giờ cũng không phải thảo phạt thời điểm long chiến chắp tay sau đi xem trên giường vẫn ở chỗ cũ ngủ mê man đ u n g dung nói vừa rồi các ngươi cũng nghe đến nhan lạc sinh lời của việc cấp bách vẫn là phải tìm đến nhan lạc sinh thân thể có thể các ngươi không cảm thấy nhan lạc sinh sẽ ở gạt người sao trên sử sách nói nhan lạc sinh là ma đầu là ma giới duy nhất nữ thủ lĩnh hết thể tiên vương đều không cho nhan lạc sinh xuất thế lần nữa nếu như chúng ta đi nhân giới đem nhan lạc sinh mang về thế ngoại tiên cảnh bên kia bàn giao thế nào ta bất kể long chiến nói bây giờ tiên giới gặp này đại nạn thế ngoại tiên cảnh người mặc kệ coi như chương bảy t r m ư ờ i bảy minh đình vũ bị bắt một năm cầu đ í n h duyệt bọn họ sinh sống ở nơi này luôn là còn muốn bảo vệ được long chiến cùng thần hằng ngồi ở trong thư phòng lúc này long chiến chính mình thư phòng cũng không phải là long nguyên thư phòng vốn là chuẩn bị xong tất cả chờ đấy thời gian cũng có thể đi ma tộc nhưng bây giờ bởi vì nhan lạc sinh xuất hiện đã bị đánh dối loạn một hồi minh đình vũ cũng qua đây trong khoảng thời gian này đình vũ vẫn luôn ở h ồ tộc coi chừng rất sợ xảy ra chuyện bất quá chút thời gian trước h ồ tộc minh dụ nguyên đi trở về đình vũ cũng liền có thể phân ra công phu tới một chuyến minh dụ huyên chính là kha minh thích cô nương kia cái gọi là thượng cổ chiến thần truyền thế long chiến ngón tay trên bàn gật một cái ta nghe nói đoạn thời gian trước hùng tộc bên kia xảy ra chút chuyện này là dụ huyên đi qua bằng nhau bây giờ người của ma tộc chung quanh quấy dối tuy là mỗi cái tộc q u ầ n đều là mình cấm vệ quân nhưng gặp phải cao thủ cũng liền không hữu hiệu hơn nữa lại là hùng tộc cái loại này tương đối chỗ thật xa coi như là lòng tộc phái người đi qua d â y lát nửa khắc cũng không đến được h ồ tộc khoảng cách hùng tộc biết hơi chút gần một chút cho nên để minh dụ h u ê n quá khứ cô nương này cũng là kiêu dũng thiện chiến nhân bất kể là chỗ náo động chỉ cần là hồ vương để cho nàng đi, ngay lập tức sẽ đi. không có một điểm h à p h ồ tính cách của nàng cũng cùng l o n g chiến bên người mấy nữ nhân t ử bất động rất là lanh lẹ có thể kha minh chính là thích như vậy t h ở dài một tiếng long chiến cả người đều than trên ghế ngươi cái này hồn vũ là chuyện gì xảy ra nhi không phải nhận chủ sao lại làm sao có thể để cho ung dung cùng nhan lạc sinh cho cầm đi ung dung còn dễ nói nhìn ra được nàng cầm hồn vũ là liều mạ n g cũng thật khó khăn nhưng nhan lạc sinh hoàn toàn thì không phải là có chuyện như vậy a thoạt nhìn cực kỳ như thường căn bản cũng không có từng chút một cật lực ném vào cho long chiến thời điểm mặt trên còn dính nhan lạc sinh vân tay h ồ n vũ chất liệu cùng bình thường binh k h í không giống v ớ i sẽ không dễ dàng nhiễm vân tay chỉ có chủ nhân vân tay mới có thể in vào hồn vũ mặt trên ung dung cầm h ồ n vũ cũng không có lưu dưới của n à n g vân tay chớ đừng nhắc tới ung dung còn bị cắn trả thiếu chút nữa thì chết nhan lạc sinh cũng là một chút việc nhi không có thần hằng nhìn long chiến người sau vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi hỏi ta ta hỏi ai à ta sống đến bây giờ cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra ai ngươi đừng hỏi ta ta hiện tại cũng là đau đầu não tăng đến tột cùng là đi trước thảo phạt ma tộc hay là trước đi nhân giới lâu đồng vừa rồi nhan lạc sinh nói hình như rất trọng yếu long chiến cảm thấy chắc là nhan lạc sinh cảm nhận được chính mình lục thân biết có nguy hiểm gì cho nên mới vội vã bảo các nàng đi qua bây giờ nhan lạc sinh cùng ma vương ở hợp tác có phải hay không là bởi vì ma vương đã biết rồi nhan lạc sinh lục thân ở địa phương nào muốn triệt để khống chế nhan lạc sinh lợi dụng nhan lạc sinh năng lực cho nên phải chém giết nhan lạc sinh lục thân đâu long chiến cùng thần hằng nói thần hằng cũng hiểu được có đạo lý nhưng ma vương bây giờ ở rộng dãi thần trong nội cung cất giấu cũng không biết là tình h u ố n gì hắn chắc chắn sẽ không tự mình đi một dạng tử sĩ cũng không thể tới gần nhan lạc sinh nhục thân ma tộc còn có người có thể xài được năm đó ma tộc những tướng quân kia bên trong ngoại trừ lao tướng quân còn có mấy cái khác thế nhưng cũng không bằng lao tướng quân làm ra sắc có thể sống đến nay cũng là có chút khả năng coi như là lòng chiến đối mặt đều có chút đau đầu thực lực như thế có hay không có thể tới gần nhan lạc sinh nữa nha nếu là bọn họ như vậy đều không thể tới gần nhan lạc sinh thì tại sao bảo các nàng đi nhan lạc sinh cứ như vậy để mắt bọn họ cảm thấy bọn họ có thể đem nhan lạc sinh n ụ c thân mang về còn nữa nói mang về man tới long tộc tới sao nếu như xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ long chiến ánh mắt trầm trọng tay dừng ở trên bàn một bản trên sử sách đây là từ ung dung bên kia cầm v ề thư lặng im đã lâu long chiến mới nói ta cuối cùng cảm thấy ma vương chắc là còn có mục đích khác nếu như hắn thầm nghĩ muốn bất tử thọ mệnh lại làm lớn như vậy một trung đội tràng đó nhất định chính là không muốn sống nữa tuy nói thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương không màng thế sự nhưng nếu là chuyện này thực sự thượng đạt t i ê n t í n h cái kêu ma vương không phải chết không có chỗ trôn sao lúc này người của ma tộc ở chỗ này làm việc này đều là có người chứng minh chỉ cần tiên vương hỏi ma vương liền khó thoát khỏi cái chết đừng nói cái gì vĩnh sinh liền đ ờ i này hắn đều sống không quá đi cho nên tiên vương chậm chạp không có động tĩnh p h ỏ n g chừng cũng là đang đợi ma vương mục đích cuối cùng triển lộ ra long chiến nói bây giờ tiên giới nhân giới ma giới minh giới đã đặt thành hiệp nghị tạm thời sẽ không có phong ba gì thế nhưng nếu như là người của ma tộc đến mấy cái khác giao diện đi nói chuyện cái hiệp nghị này sẽ không giữ lời lẽ nào ma vương là muốn khơi mào đại chiến nhưng hắn có đồ gì đây long chiến nói chuyện này còn chờ thương thảo nhưng ta cảm thấy còn là muốn đi trước một chuyến ma tộc ta được đi xem ma tộc tình huống hôm nay ta với ngươi đi đình vũ tại sao còn không đến t h ầ n hằng nhìn cửa vị trí dựa theo đỉnh vũ tốc độ hẳn là đã sớm tới a long chiến nói gấp cái gì hiện tại long chiến nhất không nghe được đúng là mấy chữ này mỗi lần tới thị vệ đều là kêu không xong hôm nay long thành liền chưa từng xuất hiện một lần chuyện tốt mỗi lần đều là không xong tin tức truyền đến cũng là một cái so với một cái làm cho hắn khó có thể tiếp thu nói chuyện gì long chiến nói thị vệ quỳ xuống đối với thần hằng cùng long chiến nói tiểu hồ vương đang trên đường tới gặp công kích sinh tử chưa biết nghe nói nghe nói là bị người của ma tộc cho mang về ma tộc long chiến lập tức vị bàn đứng lên được đưa tới ma tộc là long chiến cùng thần hằng lưng nhau lúc này khó làm so với bọn hắn long tộc thu được công kích còn khó hơn làm trực tiếp bị mang về ma tộc xào huyệt vốn là chuẩn bị tập kết nhân mã sau đó mới đi ma tộc nhưng là bây giờ xem ra không thể quá nhiều chuẩn bị minh đình vũ tuy có năng lực thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ đi theo minh đình vũ người bên cạnh cũng là phế vật cứ nhiên có thể khiến người ta đem minh đình vũ cho mang đi dạ triệu long chiến quyết định thật nhanh tương lai chuyển tin tức nhân cho mang vào lúc này đây tắm máu chạy đến long tộc tới truyền lại tin tức tổng cộng hai người một cái người bị trọng thương mới đạt đến huyền môn liền một hơi t h ở tắm chết còn lại một cái cũng là bị trọng thương mới vừa kiểm tra xong ung dung thân thể reo rát lại bị khẩn cấp gọi về long thành các người long thành cũng là thời buổi dối loạn so với chúng ta miêu t ộ c còn bận hơn đâu reo rát đem truyền tin tức người vết thương trên người đều cầm máu sau đó mới bắt đầu chậm rãi trị liệu lúc đi ra đã mồ hôi lầy đầu thần h ằ n g nói biết lắm khổ nhiều n h a không có cách nào ai cho ngươi là cả tiên giới duy nhất một cái trí tôn ý sư đâu sớm biết ta sẽ không làm cho danh hiệu của ta chuyển ra ngoài cũng sẽ không đưa tới họa sát thân a được rồi người tỉnh các ngươi có thể tiến bảo gieo rắt tránh ra vị trí long chiến cùng thần h à n g lập tức đi và o hô ngồi trên ghế trên thân nam nhân y phục đều bị máu nhuộm đỏ chương bảy trăm mười tám thao túng tiên khôi đồng hai năm cầu Đính duyệt người này cũng là một bộ chỉ còn một hơi thở răng dấp thoạt nhìn liền thừa lại một hơi không đúng theo chân bọn họ nói song minh đ ỉ n h vũ hướng đi của sẽ chết bất qua gieo rắt đứng ở một bên ngược lại là không có cực kỳ lo lắng d á n g vẻ dường như ngoại trừ đối mặt l o n g du cha mẹ của cái loại này cơ hồ không có biện pháp nghị cách cứu viện tình trạng những thời điểm khác g i o rắt đều là rất bình tĩnh đối với g i o rắt mà nói bình thường thường thế nếu như đều không thể cứu trị nhất định chính là đập chiêu bài của chính mình r é o rắt nói không có chuyện gì các ngươi liền cứ hỏi không chết được các ngươi tiểu hồ vương đâu thần hằng nhất vé náo bảo ngồi ở người bị thương bên người người này đầu tiên là nhìn thần hằng nhất nhãn sau đó vừa muốn nói đột nhiên t h n g hắng một cái một búng máu phun ra thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ long chiến nhìn r é o rắt liếp mắt người sau lập tức đi nắm bắt người bị thương miệng hướng bên trong lớp một viên đạn g dược sau đó nói ngươi gấp cái gì người chết không được lấy hơi nhi lại nói vốn là mất máu quá nhiều lúc đầu không chết được nếu như một hơi thở không có nhắc tới ngược lại sẽ hai nạn chết người Déo dắt lúc đầu dựa vào minh đình vũ năng lực cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì chí ít sẽ không bị người mang đi thế nhưng bọn họ áp đưa mấy người kia lúc đầu đều là hồn hồn ngạc ngạc dám vẻ minh đình vũ suy nghĩ có phải hay không là bởi vì ma vương đã chết cho nên đám người kia liền hoàn toàn mất hết linh hồn v i n h viễn đều là cái bộ dáng này đâu nhưng không nghĩ đến ma tộc người công lúc tới đám người kia cũng bắt đầu sao động sau lại c ư nhiên cùng theo một lúc công kích bọn họ đám người kia có thiên khôi đồng gia nhập vào bọn họ trong nháy mắt liền chiếm hạ p h o n g ngay từ đầu sẽ không có đề phòng minh đình vũ bị thiên khôi đồng đánh c h ú n g ngay lập tức sẽ bị thương cuối cùng bọn họ cũng là địch không phải quả chúng minh đình vũ bị đánh ngất xịu bị người của ma tộc mang đi vốn là trước phải đi về bờ báo lão hồ vương nhưng là bọn họ châm trước khoảng cách bọn họ hầu như đều muốn đi tới long tộc huyền môn cho nên vẫn là tuyển trạch đến long tộc tới trước nói cho long chiến nhất tiếng chí ít hy vọng long chiến có thể trước gọi người đi cứu minh đình vũ một người huynh đệ đến rồi huyền môn phụ cận liền chết hắn cho là mình cũng không sống nổi đâu người đến long chiến hôm ộ t tiếng có thị nữ cùng thị vệ tiến đến đi chuẩn bị một cái phòng thích đáng an trí long chiến sau khi nói xong nhìn về phía hồ tộc sứ giả nói ngươi như là đã tới đây trước hết ở ta có thể còn có chuyện muốn hỏi ngươi hồ tộc bên kia ta sẽ tìm người đi nói mời thiếu tộc trưởng nhất định muốn cứu chúng ta tiểu hồ vương sứ giả cực kỳ kích động đối với long chiến nói mắt thấy sứ giả sẽ muốn cho long chiến quỳ xuống long chiến giơ tay lên một cái nói ta nhất định sẽ nói xong long chiến nhìn réo rắt lướt mắt mang theo thần hằng nhất bắt đầu ly khai ngươi cảm thấy ma tộc người mang đi đình vũ là vì cái gì thần hằng hỏi long chiến long chiến nhất vừa đi lấy một bên chuyển động trên tay nhẫn hắn cúi đầu xem đinh lòng bàn tay lướt mắt nhàn nhạt, nhạt đối với thần hằng nói bước chúng ta xuất hiện ma tộc người vẫn luôn mai phục tại h ồ tộc tới long tộc đường phải đi qua bên trên nghĩ đến chắc là bất kể có phải hay không là hộ tộc nhân chỉ cần là nghĩ đến long tộc toàn bộ đều mang đi lúc này đây trùng hợp là minh đình vũ mà thôi người khác giết tất cả hết lần này tới lần khác hai cái hầu như đã không có sức đối kháng nhân bị phóng ra long chiến không tin đám người kia có thể mang đi minh đình vũ có thể giết nhiều người như vậy lại đánh không lại bọn hắn hai hoặc giả nói là không phát hiện bọn họ không chết trốn thoát nhất định là cố ý đưa bọn họ phóng xuất sẽ chờ bọn họ đến long tộc tới truyền lại tin tức t h â n hằng cũng hiểu được có đạo lý có thể lại cảm thấy không đúng lắm lẽ nào bọn họ sẽ không sợ hai người này không tới long tộc tới trực tiếp trở về hồ tộc sao vậy không liền được không b ú mất à, dạ. đã trở về đến đại s ả n h long chiến liếp nhìn trên mặt đất quỳ tử sĩ có chút phiền não nhấc nhấc tay chỉ làm cho thị vệ đem người đều cho dẫn theo xuống phía dưới long chiến trở lại trên vương vị gác chéo chân ngồi xuống long chiến nói khẳng định có người đi theo phía sau bọn họ nếu không phải tới long tộc liền trực tiếp giết xong việc mà thôi hai người này thương nặng như vậy một cái trực tiếp chết một cái kém chút không có cứu trở về coi như là phía sau có người theo cũng là không cảm giác được thần h ằ n g nói vậy bây giờ là muốn trực tiếp mang binh đi trước hay là thế nào dạng chấm tư khoảng khắc long chiến lắc đầu không được chúng ta chờ một chút nữa ma tộc người mang đi minh đình vũ sẽ không đối với hắn như thế nào ngược lại sẽ h ả o h ả o cung đình vũ bởi vì đình vũ một ngày xảy ra chuyện ma tộc trong tay sẽ không có tiền đặt cuộc mẹ c ư nhiên chọn vào lúc này ma tộc tựa hồ là tính toán kỹ thời gian trong long tộc bộ phận mới vừa chịu đến bọn họ tử sĩ ám sát minh đình vũ trên đường tới đã bị mang đi tầng tầng liên hoàn nếu như ma vương còn chưa có chết lời nói người này dường như không quá giống phía trước cái kia ma vương ở long chiến trong trí nhớ phía trước ma vương có chút nhát gan sợ phiền phất nhi chí ít không dám như vậy quang minh tránh đại kiếm chuyện chơi làm cho cả tiên giới đều gây nên sóng to gió lớn hoặc là dứt khoát ăn chính là giả bộ mẹ hoặc mọi người mẹ ệ hoặc chúng ta ngược lại là có thể nhưng là ung dung cũng là gặp qua ma vương nếu như ma vương ở ngôn ngữ gì đã nói dối ung dung nhất định sẽ biết lúc đó ung dung liền sẽ nói cho ngươi biết ngươi có từng nghe được ung dung nói qua bất luận cái gì liên quan tới ma vương chuyện này t h ầ n h ắ n g hỏi long chiến lắc đầu vừa rồi ta cũng là mới từ ung dung bên kia nghe nói bây giờ ma tộc tử sĩ cũng là có người nhà nếu không ta đối với ma tộc thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng cũng may bởi vì ma vương g i ấ u kín nhan lạc sinh cũng lần nữa biến mất cho nên thiên khôi đồng ngược lại là có một kết thúc cũng không tiếp tục c h ả lan bất quá long chiến cũng chú ý tới vừa rồi cái kia sứ giả nói thiên khôi đồng lúc đầu đần độn không có linh hồn r á n g vẻ thế nhưng ma tộc người dựa vào một chút gần mà bắt đầu trở nên luôn c uống ma tộc chắc là có thể thao túng thiên khôi đồng nhân sẽ là nhan lạc sinh sao lần trước ở tịch dương chấn nhìn thấy nhan lạc sinh dường như thần chí không phải cực kỳ thanh tỉnh r á n g vẻ ký ức cũng đều không hoàn toàn thế nhưng ta làm sao cũng không nghĩ đến vì sao nhan lạc sinh biết từ rằng giặc trong thân thể đi ra lẽ nào nàng vẫn luôn giấu ở rằng giặc trong thân thể nói không chính xác phải đợi ung dung tỉnh sau đó mới có thể biết long chiến thở dài một tiếng vừa nghĩ tới ung dung tỉnh lại liền muốn đối mặt thầy hữ đã ẩn giấu đời sự tỉnh long chiến liền hận không thể ung dung tạm thời không muốn tỉnh lại ở nhan lạc sinh tiêu thất phía trước cũng đối với bọn họ nói nàng có biện pháp cứu giằng giặc thầy u cũng không biết là biện pháp gì được rồi chương bảy trăm mười chín hậu sự an bài ba năm cầu đính duyệt trong lúc bất t r ợ t long chiến nhớ tới ở điệu tộc cũng là giam giữ một đám thiên khôi đồng hơn nữa nhân số còn không ít lần trước hắn cùng cùng người nào là sơ tính sao lần trước ta đi điệu tộc thời điểm đã nhìn thấy bị giam ở điệu tộc ngàn lăng động một đám thiên khôi đồng nếu ma tộc người có thể thao túng thiên khôi đồng cái kia điệu tộc đám người kia không phải là một đám phiền phức sao long chiến có chút bận tâm sơ tinh thần hằng nhìn long chiến nhấp nhãn cửa có thị vệ đi qua một người trong đó dừng lại theo chân bọn họ nói hết thẻ tử sĩ đều đã nhốt tại địa lao hỏi long chiến còn có còn lại phân phó sao long chiến tâm tình phiền táo đang ở lo lắng điều tập đâu sẽ không có mở miệng nói chuyện thần hằng hướng về phía cửa thị vệ k h o á t k h o á t tay để cho bọn họ đi trước địa lao có trình tam ra đâu coi như là không nói lời nào chí ít cũng có thể phun ra điểm cái gì hữu dụng tới thần hằng cũng không phải quá lo lắng chỉ là hắn lúc tới ở m ậ t thất nhìn ban đầu giao liếp mắt hôm nay ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong nhưng là long chiến nhưng bởi vì độc t ì n h cho nên đã quên ban đầu giao chỉ nhớ rõ sơ tinh liền mang cùng ban đầu giao làm tất cả mọi chuyện long chiến đều cảm thấy là theo sơ tinh làm đây đối với ban đầu giao mà nói quá không c ô n g b ì n h thế nhưng vừa rồi dương bình cũng căn dặn hắn không thể ở long chiến trước mặt nhắc tới trần tướng bọn họ đã cùng sơ tinh đạt thành hiệp nghị tạm thời đồng ý sơ tinh cùng long chiến quan hệ bất q u a ung dung có chính mình suy tính không riêng gì đáp ứng rồi còn có ý nghĩ khác thần h à n g biết đến không nhiều lắm cũng không rõ ràng nhưng nếu ung dung nói dương bình cũng dặn dò thần hằng đương nhiên sẽ không nói nhiều mặc kệ long chiến nói cái gì đều l ắ nghe l o n ở trong h h thời à n an tạm thư phòng long chiến cùng long nguyên nói muốn đi chìm tộc tướng ngàn lang động thiên khôi đồng đều chết cháy long nguyên thật sâu nhìn long chiến nhất nhãn hắn nhớ muốn nói cái gì đó liên quan tới ban đầu giao chuyện nhi nhưng là lời đến khỏe miệng lại nhớ tới ung dung g i ặ n hắn vì vậy long nguyên bất đắc d ì k h o á t k h o á tay ngươi muốn đi thì đi thôi hiện ở loại tình huống này bên ngoài nguy hiểm ngươi đừng tự mình đi mang theo kha minh hoặc là dương bình ung dung còn không có tình đâu dương bình không thể đi ta mang theo kha minh đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt ta đem thần hàng ở lại long thành chờ ta trở lại sau đó mới làm cho thần hàng trở về quỷ tộc những thứ này đều nghe long chiến ăn bài long nguyên không có ý kiến gì xoay người muốn đi long chiến lại nghe được long nguyên hàm hồ một tiếng hắn quay đầu nhìn long nguyên l ư ớ t mắt long nguyên nói a chiến a một lần này chuyện này người tam thúc tam thẩm người một nhà đều là chúng ta long tộc vì chúng ta hai người bắt đầu từ hôm nay vô luận như thế nào mặc kệ người tam thúc tam thẩm còn có thể hay không thể tỉnh lại ngươi cũng nhất định phải cam đoan rằng rằng hoàn hảo mấy năm nay long nguyên vốn là bởi vì long chiến chuyện nhi đem long du coi là nữ nhi ruột thịt của mình hiện tại hắn tam đệ cùng em dâu hay bởi vì phải bảo vệ hắn cho nên biến thành bây giờ như vậy long nguyên thật sự là rất khó chịu cảm giác mình cực kỳ vô năng long chiến nói cha ta chỉ có ung dung cái này một người muộn mặc kệ tương lai xuất hiện người nào Ung Dung đều yếu vĩnh viễn trọng nữ n h tối là là ta là ân Ta thể tới tới ta chết, tương tất chết. tâm, tâm thì tốt thôi. bang an lai an Long là lại Long lời Long lý nào, nào. Coi song Chiến sống Ung Dung như muốn cũng Ung Dung Chiến những này, Nguyên người có che chở cả, Có chắc khi khi bài đi rồi, đi sẽ sẽ nằm phía trước luôn cảm thấy long chiến tính tình không sợ trời không sợ đất lại như vậy quyến điên cuồng đi xét đánh hồn thú thời điểm một người đan thương tất h mã đi ngay lúc đầu không có vấn đề gì bằng hắn cùng trong tay hồn vũ cũng sẽ không có nguy hiểm gì thế nhưng hết lần này tới lần khác đột nhiên xuất hiện kết giới đem long chiến vây ở một cái rất nhỏ trong khu vực căn bản là không chạy ra được tại nơi sự kiện nhi phía trước long chiến đối với mình thân thiết mấy người hài tử cũng không lạnh không nhạt long chiến cùng long du quan hệ cũng là ôn hòa gặp mặt có thể nói lên nói có thể luôn là không tính là thân cận tại nơi sự kiện nhi sau đó long chiến từ trong kết giới ô m hôn mê ung dung đi ra liền khẩn trương không biết có tính không chuyện tốt nhưng mấy năm nay rằng rằng thân thể vẫn đều là hắn cùng long chiến tâm bệnh bây giờ vì phải cứu hắn cùng với long chiến vì long tộc người một nhà này bỏ ra nhiều lắm long uyên thật không biết nên báo đáp thế nào hắn người huynh đệ này Ta tốt tâm ta sẽ chiếu cô ngươi ràng dương hết toàn lòng i nhi duy nhất. duy Từ l tộc lúc lòng bình ệ t v g biết lúc nào mới có thể trở về. Long chiến muốn an g xong. Dương này an Bình an đều bài vị ở giường bên nghe được long chiến muốn đi đ i ề u tộc vốn là muốn đi theo đi nhưng là vô ý thức nhìn ung dung lướt mắt long chiến biết dương bình ý tứ hiện tại ung dung còn không có tỉnh lại cũng không biết sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào dương bình coi như là với hắn đi cũng sẽ cực kỳ lo lắng còn không bằng dứt khoát sẽ không mang theo dương bình đi lưu hắn lại bảo hộ ung dung cùng long tộc long chiến cũng yên tâm không long chiến nói ta không cần ngươi theo ta đi ta mang theo kha minh đi là được ta sẽ chết sĩ đều nhốt tại địa lao làm cho trình ba đang thẩm vấn hỏi ngươi một hồi phái một người đi xem tình huống túi đầu xoa r à n g r i ặ c lòng bàn tay dương bình gật đầu một cái nói t ố t ta biết rồi còn có chính là phái mấy người đi hộ tộc một chuyến cùng lao hổ vương nói một tiếng minh đình vũ chuyện nhi thế nhưng nhất định phải căn dặn lão hổ vương cùng minh dụ hơn ngàn vạn lần không nên tự ý xuất binh ta sẽ an bài long chiến méo lông mày ở cao dưới không còn đối với dương bình nói dương bình n g n g đầu xem xét long chiến nhất nhãn ta biết nên nói đều nói xong long chiến cuối cùng nhìn ung dung l ư ớ mắt đột nhiên tự tay ở giằng giặc đỉnh đầu điểm một cái ta để lại một ít tiên khí ở giằng giặc trong cơ thể như vậy nàng sau khi tỉnh lại sẽ không bởi vì tàu hòa nhập m à tình huống mà khó chịu ngươi chiếu cố tốt nàng ta đi nói xong long chiến xoay người rời đi đem tiên khí ở lại giằng giặc trên người cũng là vì tùy thời có thể biết giằng giặc tình huống đem mình nhấc lên ở lại trên người, người khác như vậy dính tự thân tiên khí nhân có bất kỳ biến hóa nào đều có thể lập tức cảm nhận được mà ở trong đó mơ màng tỉnh lại sau đó tiên k h í sẽ trở lại lòng chiến trên người hắn cũng có thể yên tâm đưa mắt nhìn lòng chiến cùng kha minh ly khai dương bình nghiêng đầu liếc nhìn nằm trên giường ở trong hôn mê vẫn như cũ c a o mày ung dùng tự tay muốn nuốt lên r i ằ n g giặc chân mày cha nương đừng b ỏ lại ta điều tộc có lẽ là bởi vì quá yếu ma tộc đến bây giờ còn không có xuống tay với bọn họ bói chương bảy trăm hai mươi thiên địa khế ước bốn năm cầu đến h d u y ệ t khắp nơi đều rất an tĩnh cùng quá khứ không có gì không giống với một điểm cũng không nhìn ra được hiện tại chính là loại thế bên ngoài đã làm thành cái gì dạng đối với nơi này mà nói dường như đều một chút cũng không có trở ngại Liên kha minh đều cảm thấy, nói ơ i giống tiền giới, đối với đây nay an hòa tính tưởng cũng không bọn hắn n thực hôm quả là mà nói, chỉ cần có thiếu ể ly k h a như vậy hôn loạn, cho h vậy là dù đi t gian đ ề có tộc h Kha Minh thiếu ể nói, t trưởng nơi đây ngược lại là quá an tĩnh bình thường là hình dáng gì bây giờ vẫn là hình dáng đó một điểm biến hóa cũng không có tuy là long chiến cũng cảm thấy kỳ quái thế nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc điều tộc nhiều năm qua vẫn đều là dựa vào long tộc mặc dù bây giờ ma tộc người bắt đầu đối với long tộc độc thủ nhưng cũng chỉ dám dùng một con tử sĩ đội ngũ tới cường công v ư n thành vẫn là đi vào trực tiếp ám sát cha hắn theo lý thuyết nếu như rằng giặc thầy h u không c ó ở đây hiện tại hắn tam tam linh cha liền cũng đã bị tử sĩ giết chết sau đó cái kia một đám tử sĩ nhất định là không thể rời bỏ vương thành cũng nhất định sẽ bị trong vương thành tuần tra thị vệ cho giết chết người nào cũng đừng hòng đi cho đến bây giờ long chiến vẫn còn không biết do đám người kia đến tuột cùng là làm sao tiến nhập long tộc càng không biết bọn họ là làm sao tiến nhập long thành tới long thành phụ cận nhiều người như vậy tuần tra còn có nhiều như vậy thị vệ người bình thường còn không thể nào vào được càng chưa nói nhiều như vậy tử sĩ lẽ nào bọn họ đều biết tần thân thuật nhưng là vương thành đại môn có một đạo cầm cố trừ bọn họ ra bên ngoài không có ai biết đi qua cái này đến cầm cố sau đó cái gì ẩn thân pháp thuật đều là không có ích lợi gì không thể nào là từ cửa một đường ẩn thân đến rồi nội bộ chẳng lẽ là long tộc nội bộ có người của bọn họ ma tộc người lẫn vào nội bộ nghĩ tới đây long chiến đã cảm thấy rất nguy hiểm long chiến đối với kha minh nói tân mau đi xem một chút ngàn lang động tình huống đem người rết sau đó chúng ta liền nhanh đi về ta vẫn là không yên lòng thiếu tộc trường ngươi cũng đem ủy vương ở lại chúng ta long tộc còn có cái gì không yên lòng kha minh nghi ngờ hỏi hắn lắc đầu cũng không biết vì sao nhưng chính là luôn cảm thấy rất nguy hiểm nghe thị vệ nói lúc đó long du từ bị bắt tới dò đường tử sĩ trong miệng biết được cha nàng nương có nguy hiểm t á n h mạng sau đó liền b a y trở lại kém chút giết tử sĩ nhưng là đến cùng cũng không có động thủ bởi vì ung dung không biết người nọ là dùng biện pháp gì cùng người bên ngoài truyền lại tin tức ung dung nhất định là cảm thấy lưu lại cái này nhân loại còn hữu dụng chỗ cho nên mới không có giết người đối với long chiến mà nói hắn không có ung dung lợi hại như v ậ y mắt coi như là đem người kia thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ đều nhìn không thâu ánh mắt hắn trong hà nghĩa bất quá nếu biết đám này tử sĩ còn có người nhà thì dễ làm đang gặp luận thế bọn họ vốn cũng không phải là người lương phải là từ h i i ệ n l huyền môn một đường thẳng đến ngàn lan động kha minh còn tưởng rằng lòng chiến đều tới chắc chắn đi xem sơ tinh nhưng là đều đi tới ngàn lang động đối diện chờ đấy thủy cầu treo thời điểm cũng không trông thấy long chiến nhắc tới sơ tinh kha minh thận trọng hỏi thiếu tộc trưởng ngươi cũng tới không đi nhìn một chút tiểu công c h ú a sao nhắc tới sơ tinh long chiến n gây ra một lúc muốn là gì văn nói hắn nhất định sẽ đi trước kiểm tra tình huống trở lại bên này hoặc là liền dứt khoát muốn sơ tinh đi theo hắn cùng đi thế nhưng ngày hôm nay chẳng biết tại sao trong đầu hắn luôn là b u ổ i hồi nhan lạc sinh câu nói kia làm thế nào cũng không quá quan tâm muốn gặp sơ tinh cho nên lui thị vệ phía sau liền mang theo kha minh thẳng đến bên này long chiến nói trước làm chính sự nhi ung dung cũng còn không có tình đâu ta lo lắng sơ tinh không có chuyện gì nàng kiện kiện khang khang muốn lúc nào thấy đều có thể ta được trở về bài t r a một cái long thành phủ cận thị vệ muốn xếp hạng cha phủ cận thị vệ nhất định là bởi vì xảy ra vấn đề gì kha minh hỏi long chiến thiếu tộc trưởng là hoài nghi chúng ta huynh đệ nhưng là không nên a chúng ta long thành huynh đệ đều là ung dung một tay để bạt đi lên có thể thủ lấy long thành nhân càng là ung dung tiểu thư nhìn phát hôn khác thệ ước lập được thệ ước nhân nếu là không tuân thủ thệ ước lời nói là sẽ bị hoang hỏa phần người bọn họ tiên giới vẫn luôn có nói như thế mặc dù đang long tộc chưa từng nhìn thấy thế nhưng ở ngoại tộc ngược lại là nghe nói thật sự có người bởi vì vi phản lập được c ớ c định cho nên bị hoang hỏa phần thân m ộ 10, thế n chuyển một không. giới này khế ước là được một cái cực kỳ kiên định khế ước có chút tân nhân ở thành hôn thời điểm cũng sẽ lập được khế ước chính là vì cho đối phương một cái kiên định tín nhiệm không rõ lắm bất quá ta cảm thấy không đúng lắm đám này t ử sĩ mạc d a n h kỳ diệu liền xuất hiện ở trên đại điện lúc đó bởi vì tam thúc tam thẩm vẫn còn ở trong lúc nguy hiểm chưa kịp suy nghĩ nhiều thế nhưng ở trên đường ta đã cảm thấy không đúng lắm sau khi trở về vẫn là bài t r a một phen rồi hay nói long chiến nói nếu như vậy biết long chiến không muốn gặp sơ tinh còn chưa tính ngược lại kha minh cũng là cảm thấy long chiến hiếm thấy sơ tinh sẽ tốt hơn nếu không về sau nếu như nhớ tới trưởng công chủ nói tâm lý khẳng định bằng mọi cách oán hận chính mình vì không cho long chiến chán ghét chính mình kha minh cảm thấy ngăn long chiến cùng sơ tinh gặp mặt cũng là chuyện tốt tiến nhập ngàn lăng bên trong động một luồng hơi lạnh ngay lập tức sẽ trôi ra long chiến giơ tay lên bàn tay hỏa trực tiếp một chút bốc cháy toàn bộ hang động cây bốc cùng với xoay quanh ở nọc sơn động hòa cử trong né mắt toàn bộ sơn động đã bị chiếu phi thường hiện ra thâm nhập h v ậ t động bên trong không khí ngược lại là trở nên càng ngày càng gục ngầu không tốt lắm nghe thấy long chiến cùng kha minh đều là che mũi đi vào bên trong đến rồi n g ụ c giam phụ cận thấy bên trong cái k i a m một đám thiên khôi đồng sau đó long chiến cùng kha minh sửng sốt hơn nữa ngày tuy là kha minh phía trước chưa thấy qua nhưng là long chiến lại đã tới hắn thấy qua bên này thiên khôi đồng khi đó thiên khôi đồng chính là gây hung nhất một tám thời điểm vẫn luôn đang thì thầm nói chuyện sau đó một hồi là nhân loại hình thái một hồi là điệu tộc hình thái vẫn luôn đang biến hóa căn bản cũng không tốt khống chế chính mình thế nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ nên nói như thế nào đâu chính là cảm thấy không quá bình thường luôn là có một loại cực kỳ cảm giác q u ỷ dị đám này bị giam ở bên trong người chim đều dùng chính mình thật lớn chim mắt thấy đột nhiên xông vào hai người tựa như lúc nào cũng muốn xông lên đến đem bọn họ tháo thành tám khối bộ dạng nhưng là long chiến trên người tán phát pháp lực nhưng lại làm cho bọn họ không dám tới gần chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau ở nút đám người kia mặc dù là nhân loại trạng thái nhưng là ánh mắt lại là chim nhãn lông vũ cũng lộ ra ngoài rất dơ xem ra là bị nhốt ở chỗ này về sau liền không tiếp tục thả ra ngoài qua chương bảy trăm hai mươi mốt hỏa thiêu ngàn lăng động năm năm cầu đến duyệt không riêng không có đã đi ra ngoài vẫn chưa có người nào đã tới đám người kia dáng vẻ nhìn l o n g chiến cùng kha minh giống như là nhìn thấy thức ăn giống nhau l o n g chiến nhớ kỹ thiên khôi đồng là biết chính mình c ắ n uớt ở quỷ vương điện cái kia thị nữ chính là bị thiên khôi đồng chính mình c ắ n uớt cho nên mới phải là kinh khủng như vậy dáng vẻ l o n g chiến cũng lười suy nghĩ nhiều nếu đều như vậy nhất định là không có nhân loại ý thức thống khổ như vậy còn sống còn không bằng trực tiếp chết l o n g chiến trực tiếp hướng về phía bên trong thi triển long hòa mang theo kha minh xoay người rời đi phía sau tiếng kêu thê thảm khiến người ta không đành lòng nghe nói liền kha minh đều nhữ mày tới đám người kia đã là loại này, quỷ bộ dáng nhưng là thanh âm lại thật thật tại tại vẫn là thanh âm của người têu đau cùng cứu mạng thanh âm không biến hóa chút nào ở bên ngoài ngàn lăng chỉ đợi một lát bốc cháy rồi bốc cháy rồi ngàn lăng động bốc cháy rồi người đến không ít thị vệ chứng kiến bên này hỏa q u a n g đều xông lại chuẩn bị dập tắt lửa nhưng khi nhìn thấy ngàn lăng động đối diện tay vị đứng yên long chiến cùng với ở phụ cận kham minh đều sửng sốt s ứ n g sờ thiếu tộc trưởng đây là ý gì thiếu tộc trưởng không phải mới đến xem qua tiểu công chúa sao thấy thế nào hết tiểu công chúa sau khi trở về lại nữa rồi vẫn còn ở ngàn lăng bên trong động thả một cây bốc không chính thị vệ trưởng qua đây thở dài nhìn kha minh liếc mắt thận trọng hỏi long chiến thiếu tộc trưởng đây là ngài thả hỏa long chiến gật đầu phất tay háo nói rằng trong này thiên khôi đồng biết hạ i nhân còn có thể bị người khác thao túng ở lại các ngươi điệu tộc cũng là thái hỏa ta trước tiên đem người đều xử lý tiết kiệm về sau thực sự xảy ra chuyện nếu như nổi điên trực tiếp xông vào vương thành lời nói long chiến cảm thấy chỉ bằng điệu tộc tộc trưởng dáng vẻ nhất định là đ ể kháng không nổi không đúng hắn cùng mấy cái phu nhân đều phải chết vì không cho sơ tinh lo lắng long chiến cảm thấy đám người kia hoặc là không có chỗ nào sài chết sớm một chút hắn cũng tốt sớm một chút yên tâm nghe được long chiến nói như vậy thị vệ trưởng khoác khoác tay làm cho phía sau chạy qua đây chuẩn bị dập tắt lửa nhân đều trở về hắn lại canh giữ ở long chiến bên người long chiến như trước chắp tay sao đít n g ầ g đầu nhìn ngàn lang bên trong động nhô ra hòa quang thị vệ thấy cùng long chiến cũng không nói nên lời cũng chỉ có thể đi tới kha minh bên người l é n lén nhìn long chiến nhất nhãn nhọn giọng hỏi kha minh kha minh thiếu tướng chúng ta trưởng công chúa ở các ngươi long tộc có khỏe không chúng ta đại phu nhân nhưng là thiên tiên có ca liên tộc trưởng đều không khuyên được đâu s người này thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác kha minh nhìn lòng chiến n h á t nhãn nhờ có lòng chiến không có nghe bên này thanh â m kha minh dắt thị vệ lui về phía sau rừng cây đi một đoạn đường mới đúng thị vệ nói các ngươi về sau không muốn ở thiếu tộc trưởng trước mặt nhắc tới các ngươi trưởng công chúa nếu không các ngươi chết như thế nào cũng không biết thị vệ nhanh lên che miệng lại tuy là kha minh nói còn thật h ù dọa người thế nhưng thị vệ cảm thấy thiếu tộc trưởng theo chúng ta trưởng công chúa đó là từ nhỏ định ra hơn ư ớ c tuy là đã hủy bỏ nhưng là nhìn ra được thiếu tộc trưởng trong lòng vẫn là có chúng ta trưởng công chúa chúng ta trưởng công chúa xảy ra chuyện mỗi lần không phải là vội vàng hoảng sợ đã tới rồi thế nhưng lần này làm sao không giống ngơi a trước đây coi như là trưởng công chúa ra nhiệm vụ thời điểm không phải cẩn thận bị quẹt làm bị thương mặc kệ long chiến có bao nhiêu vội vàng ở nơi bao xa đều muốn trở về xem trước một chút ban đầu giao sau đó mới đi nhất định phải yên tâm mới được nhưng là hết lần này tới lần khác lần này trưởng công chúa sinh tử chưa biết long chiến lại một bộ căn bản cũng không lo lắng trưởng công chúa g á n g vẻ ngược lại cùng tiểu công chúa quan hệ tốt đứng lên làm khó điều tộc tới một lần đang ở tiểu công chúa trong phòng đợi hồi lâu lúc đi tiểu công chúa đem người đưa đến huyền môn hai người còn hôn từ già đâu bọn họ thấy đều là chân chân chẳng lẽ là bởi vì thiếu tộc trưởng biết trưởng công chúa xảy ra chuyện cảm giác mình cùng trưởng công chúa không có trông cậy vào cho nên liền chuyển rời đến tiểu công chúa trên người không đúng thiếu tộc trưởng không phải thứ người như vậy kha minh nghiêm túc nói các ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh biết không ta cảnh cáo các ngươi bất luận kẻ nào đều không cho ở các ngươi tiểu công chúa cùng thiếu tộc trưởng trước mặt nhắc tới chuyện này ở trong vương thành làm việc nhân đều là người điếc người mù câm điếc biết đến càng ít nói hơn càng ít liền sống càng an ổn phía trước liền có một người đi theo tiểu công chúa bên người xem như là tiểu công chúa bên người người tâm phúc thế nhưng trong khoảng thời gian này không giải thích được đã không thấy t â m hơi có người nói người nam nhân kia biết tiểu công chúa quá nhiều bí mật bị tiểu công chúa giải quyết bất quá điều tộc nhân đều cảm thấy tiểu công chúa là cái rất thiện lương cực kỳ ngây thơ người cùng trưởng công chúa cái loại này vẫn luôn sinh hoạt tại đao quan g kiếm ảnh trong người không giống với ai biết người nam nhân kia đi đâu vậy đâu kha minh nhữ nhữ mày nếu như hắn không có đ o á n sai người này trong miệng sơ tinh bên người người tâm phúc phải là ở trong địa lao bị g i ế t chính là cái kia người cuối cùng thị vệ đem người trả lại ngăn ở sơ tinh cửa sau đó ung dung liền cùng sơ tinh ký kết khế ước kha minh đang suy tính đâu liền nghe phía ngoài long chiến hô tên của hắn kha minh vô vô thị vệ b ả vai lời nói của ta chính ngươi nhớ ký điểm ôi trao thành chạy đến bên ngoài tới thấy long chiến như trước ngẩng đầu xem phía trên hỏa quang tính toán thời gian chắc là không sai bị lắm long chiến đối với kha minh nói dập tắt lửa a ngự thủy thuật điệu tộc vậy cũng có người biết nhưng là long chiến cũng không muốn làm cho người quá nhiều đến bên người tới cho nên để kha minh một người tới chỉ là đem ngàn lăng chỉ thủy điều chỉnh đến mặt trên đi dập tắt lửa nói như vậy long hỏa là diệt không hết ngàn lăng nước trong ao là hàn băng thủy sở dĩ phải một trăm ba mươi hơi chút ước chế một cái các loại chờ n ọ n lửa hơi nhỏ một ít sau đó long chiến có thể đem long hỏa thu hồi đem thủy điều sau khi đi lên kha minh vẫn vững vàng k h ô n g chế được thủy long chiến mượn cơ hội giơ tay lên thu hồi long hỏa bàn tay hỏa chính là một dạng pháp t h u ậ t h ai cũng biết dùng may là ung dung cùng sơ tinh loại pháp lực này thấp kém người đều có thể vận khởi bàn tay hỏa chỉ là cao thấp cùng vấn đề thời gian mà thôi thế nhưng long hỏa cũng không giống nhau trên đời cũng chỉ có long chiến nhất cá nhân mới có thể đi thôi đi xem đám kia cái gì cũng đã chết rồi sao long chiến không có các loại chờ thủy giới cầu treo tới mà là điểm mùi chân một cái bay thẳng thân mà lên kha minh cũng theo long chiến phía sau bay đi trong rừng cây thị vệ nhìn một bộ cực kỳ kính ngưỡng thần tình có thể đi theo long chiến người bên cạnh cũng nhất định cũng không kém dương bình tướng quân cũng không cần nói đó là bằng điều một tổ nhất tuổi trẻ t à i cao hậu duệ đi theo long chiến bên người kha minh cũng giống như nhau bọn họ đám này thị vệ lúc nào có thể cùng kha minh giống nhau đâu từ nhỏ liền từ thiếu tộc trưởng bên người lớn lên người là không giống với thiếu tộc trưởng đối đại kha minh cùng huynh đệ giống nhau ai không giống như là bọn họ a khổ cấp cắp một ngày đến vắn cũng không thấy có ai bắt bọn họ làm h u n h đệ bên này có kha minh hòa long chiến không có bất kỳ nguy hiểm nào thị vệ trực tiếp rời đi mặt trên bởi vì bị long hỏa thiêu lấp quá cho nên đứng trên không được vẫn còn có chút nhiệt nhưng long chiến mình là cảm giác chương bảy trăm hai mươi hai tin tức tiết ra ngoài một năm c ầ u đ í n h duyệt dùng ngươi thủy hệ pháp thuật vận khởi tới bảo vệ tâm mạch có thể có tính cách tạm thời không bị ta long l ử a thiêu tổn thương long chiến đối với kha minh nói người sau ổ một tiếng ngay lập tức sẽ vận khởi đến đem tâm mạch đô hộ ở đi theo long chiến phía sau đi vào bên trong càng đi vào bên trong thì càng có thể thấy rõ bên trong cháy đen ở nhà tù bên ngoài liền thấy bên trong bị đốt thành cho bụi vài cái thiên khôi đồng long chiến cùng kha minh lấy nhau long chiến nhất giơ tay lên lạch cạch một tiếng xiềng xích trực tiếp bị chặt chặt đứt hắn đều không cần đậu thủ một trận gió treo lên muôn một tiếng cọt kẹt bị thổi ra long chiến cùng kha minh che mũi đi vào làm đá đá nhìn bên phải một chút trên mặt đất ngược lại là không có gì cả bằng vào đùi cũng chưa không rõ đến tột cùng ai đúng người nào bất quá long chiến dám khẳng định đều đốt thành như vậy thiên khôi đồng nhất định là chết đứng dậy đối với kha minh nói như vậy là được rồi đi thôi đến đ i ề u tộc tới trở về nữa cũng bất quá liền một giờ chuyện này làm sơ tinh nhận được tin thời điểm long chiến cùng kha minh đã ly khai điệu tộc sơ tinh nắm trong tay cây quạt sừng sốt đã lâu mới hỏi thị vệ các ngươi xác định long chiến chỉ là đi một chuyến ngàn l ă n g động không có đi địa phương khác cũng không thấy người nào nhìn sơ tinh không thể tin dáng vẻ thị vệ cũng hiểu được rất kỳ quái long chiến đều tới cũng không đến nhìn một chút sơ tinh hoặc là cũng không đi gặp tộc trưởng một mặt trực tiếp tới liền giải quyết việc chung làm cho bọn thị vệ cũng không có từ thích chứng thị vệ chính là mới vừa cùng kha minh nói chuyện một cái kia sơ tinh ở trong phòng đều chuẩn bị xong nước t r à tuy nhiên lại không đợi được long chiến tới đợi đến cũng chỉ có long chiến làm việc phía sau mang theo kha minh ly khai một giây đồng hồ đều không có dừng lại quá lâu điều này làm cho sơ tinh cảm thấy bất khả tư nghị len len liếp nhìn sơ tinh trạng thái dù sao long chiến dùng lòng lửa đốt qua ngàn lang bên trong động bây giờ nếu như trực tiếp đi nhất định sẽ bị hắn lòng lửa thiêu thương tuy là long hỏa đã bị hắn thu hồi nhưng là dù sao uy lực vẫn còn ở bọn họ ngựa như thế nếu như tùy tiện tiến vào có thể cũng sẽ bị trực tiếp chết n ộ i long chiến theo chân bọn họ nói nhiều một câu chính là hy vọng đám người kia không muốn không biết tự lượng sức mình thấy sơ tinh thần sắc không tốt đi theo sơ tinh bên người thị nữ lập tức k h o á t k h á c tay nhuộm tóc thị vệ đi xuống trước nếu như sơ tinh giận thật cái này thị vệ phòng chừng cũng không sống nổi nàng không thể để cho sơ tinh không k h ô n g chế được loảng xoảng quả nhiên ở thị vệ sau khi rời khỏi sơ tinh ngay lập tức sẽ đem đồ trên bàn đều đẩy tới trên mặt đất mảnh nhỏ cùng nước trà gắn lời đất thị nữ dường như cực kỳ tập quán sơ tinh bộ dạng không có chút nào kinh ngạc chỉ là trấn an tính đối với sơ tinh nói tiểu công chúa không nên tức giận lúc này long thành đang loạn rất thiếu tộc trưởng vội vã trở về cũng là bình thường sơ tinh xem xét thị nữ l ê n mắt long thành có thể có cái gì loạn ung dung không phải đều nói với nàng xong chưa sẽ không trở ngại nàng cùng long chiến chỉ cần là long chiến nghĩ đến long du đều sẽ không ngăn lấy hơn nữa long du cũng sẽ cùng long nguyên nói xong sơ tinh vốn tưởng rằng long chiến là tới theo nàng công sự nhi chỉ là t i ệ n đường thật không nghĩ đến long chiến thực sự như thế giải quyết việc chung trong tay cây quạt dùng sức quạt gió vẫn như c ũ không thổi tan tâm k h u nôn nóng sơ tinh nghĩ thẩm quả nhiên là không giống với a ngày xưa Coi như là long chiến đi ngang qua điệu tộc đều sẽ biết tiến đến nhìn ban đầu giao dù cho ban đầu giao một chút việc nhi cũng không có long chiến đều có thể nhớ ban đầu giao bất kể là nhìn thấy cái gì tốt đùa hoặc là ăn vào món gì ăn ngon long chiến cũng có thể nghĩ ra được ban đầu giao làm sao đến rồi trên người nàng cũng không giống nhau đâu hôm nay long chiến tâm lý đã không có ban đầu giao nếu như còn có ban đầu giao lời nói lúc này đây long chiến tới điệu tộc nhất định sẽ đi trước tìm ban đầu giao sau đó làm cho ban đầu giao cùng hắn đi ngàn lan đậu đúng vậy của nàng c h ị cả đa năng làm a ở bên ngoài có thể mang binh công thành ở bên trong cũng có thể bảo hộ hiệu tộc b a n g c h a phân ưu nàng chính là một cái bình thường tiểu tích tích cô nương không thể giúp cha mẹ vội vàng cũng giúp không được long chiến chiếu cố khó trách long tộc tộc trưởng không thích nàng tiểu công chúa ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều nô tỷ còn chưa kịp nói cho ngươi đâu vào lúc này long thành một b ậ n loạn có người nói ma tộc người vọt vào vương thành kém chút á m sát tộc trưởng nhưng là bởi vì ung dung tiểu thư thầy u đã ở cho nên bang long tộc tộc trưởng làm một kích đã ẩn giấu thế cái gì sơ tinh sau khi nghe được cả kinh trực tiếp đứng lên lúc đầu cũng là tin tức mới vừa nhận được vốn là muốn cùng sơ tinh nói nhưng là không nghĩ tới sơ tinh nhưng bởi vì long chiến không có tới chuyện nhi tức giận thị nữ đi tới sơ tinh bên người nói không sai bên ngoài đều chuyển khắp ung dung tiểu thư vì cho thầy u báo thủ tàu hỏa nhập a bây giờ đã rơi vào hôn mê nghĩ đến thiếu tộc trưởng chắc cũng là lo lắng ung dung tiểu thư tình huống lúc này mới nhanh đi về muốn chấn an sơ tinh cảm xúc thị nữ nói rõ sự thật sơ tinh ánh mắt chuyển động lúc này mới bao lớn một chút công phu làm sao lại ra khỏi nhiều như vậy chuyện này a cái kia vì hà long chiến nhớ tới đến điều tộc tới đem cái kia một đám thiên khôi đồng rết đi đâu nếu không phải là bởi vì long chiến tới nàng không nhớ rõ trong tộc còn có như thế một đám nguy hiểm biểu diễn đâu tiếp nhị liên tam tin tức làm cho sơ tinh có chút không phản ứng kịp nhưng sơ tinh hít sâu một hơi dùng cây quạt phẩy phẩy gió nghiêng đầu hỏi thị nữ thực sự minh đình vũ bị ma tộc người mang đi cái này còn giả sao bên ngoài đều chuyển khắp có người nói hai cái sứ giả đến long tộc đi truyền lại tin tức một cái ở cửa liền chết một người sau khi đi vào đoán chừng là bị tộc chữa bệnh cứu sống chắc là còn lại lấy một hơi thở vương thị nữ nói rất trôi chạy dường như chính mình tận mắt nhìn thấy giống nhau cũng không khỏi sơ tinh không tin nếu là như vậy sơ tinh cũng có thể lý giải dù sao ở long chiến trong lòng bất kể là ai cũng không coi ung dung trọng yếu liền ban đầu giao đều coi ở bên trong nếu như ban đầu giao cùng ung dung cùng nhau t h ụ t h ư ơ n g chỉ có một viên thuốc long chiến cũng sẽ không chút do dự cho ung dung nhưng cùng lúc sơ tinh cũng minh bạch không cứu sống ban đầu giao long chiến sẽ cùng theo ban đầu giao cùng chết long tộc nhân vĩnh viễn đều là chết như vậy tâm nhãn làm cho sơ tinh ước ao lại đấu kỵ b ó buộc nếu như như vậy ta đây sẽ không nên giận nếu như chuyển tới long chiến cùng tộc trưởng trong lỗ thai ngược lại là nói ta không ra hệ thống gì ung dung bị thương ta cũng lo lắng ngươi nhanh đi lựa chút thứ tốt càng chân quý càng tốt chúng ta điệu tộc nhất chân quý dược liệu đều cho ung dung đưa qua sơ tinh vân phó thị nữ thị nữ nói là nô tỷ cái này xuống phía dưới làm c h ư n bảy trăm hai mươi ba ngươi là ai hai năm cầu đính duyệt long chiến từ điệu tộc trở lại long tộc dùng so với trước càng thời gian ngắn ngủi có một loại lòng chỉ muốn về cảm giác nhưng trên thực tế trở lại long tộc sau đó biết được ung dung còn không có thanh tỉnh long chiến chỉ là một người ở lục rác nhạn tháp mặt trên n g â y nô sợ ở ung dung lúc tỉnh không thể tới cho nên long chiến cũng không uống rượu chỉ là một người ngồi ở mặt trên đờ da liền kha minh đều không cho theo bên người không có ai biết long chiến đang làm cái gì thị vệ đi ngang qua thời điểm hỏi một tiếng phía dưới coi trường kha minh long chiến đây là thế nào chẳng lẽ là đi đ i ề u tộc cùng tiểu công chúa gây gỗ tự tay ở thị vệ trên đầu vô một cái hỏi nhiều như vậy sợ thiếu tộc trưởng nghe không được phải không cảm thấy chúng ta long tộc hiện tại qua được thật tốt quá kỳ thực liền kha minh cũng không biết long chiến là thế nào chắc chắn sẽ không là bởi vì cùng sơ tinh gây gỗ dù sao long chiến liền sơ tinh cũng không có thấy nhưng lúc trở lại long chiến chính là không giải thích được tâm tình bắt đầu không tốt sau đó biết được ung dung không có tỉnh liền không nói một lời lên lục giác nhãn tháp nói qua duy nhất câu nói đầu tiên là không muốn hắn theo mật thất bên kia không có gì dị dạng a kha minh hỏi thị vệ thị vệ gật đầu tuy là thiếu tộc trưởng không nhìn tới nhưng là ở ung dung tiểu thư xảy ra chuyện phía trước cũng đã dặn dò qua ba trăm sáu mươi vô luận như thế nào trưởng công chúa tuyệt đối không để xảy ra việc gì nhi vậy là tốt rồi dù sao long chiến cũng không có thể như vậy cả đời long du vốn là ước định cẩn thận thời gian đi nhân giới cứ như vậy cũng có thể đi miêu cương tìm được độc tình biện pháp giải quyết đến lúc đó long chiến cũng sẽ nhớ tới ban đầu giao cũng không thể các loại chờ long chiến muốn sau khi thức dậy ban đầu giao phản mà ra xong việc nhi bây giờ ma tộc nhìn chằm chằm đối với bất kỳ một cái nào tộc quần người đều xuất thủ vốn tưởng rằng long tộc bọn họ không dám trêu chọc nhưng vẫn là tiến vào còn đả thương rằng giặc phụ mẫu hiện tại trong long tộc bộ phận cũng là một bàn loạn gần nhất đều tình ngủ một chút đừng xảy ra chuyện được rồi hố người bên kia đâu đều đi sạch sẽ rồi sao kha minh hỏi chút thời gian trước ở tịch dương c h ấ n chiến dịch phía trước lao tướng quân người mang tới lúc đầu vẫn luôn ở hố bên kia trong giam cầm lạ mà sống nhưng là trong khoảng thời gian này bọn họ mà bắt đầu n h á o có đi lao tướng quân tổn thương cũng nuôi không sai b t lắm long chiến cảm thấy dù sao lao tướng quân là không giúp được gì còn không bằng để bọn họ ly khai ly khai đất thị phi này tìm một ta nan l ặ n g lặng địa phương hảo hảo sinh hoạt cũng là tốt dù sao cũng hơn giống như bọn hắn vây ở chỗ này tốt ngược lại long ắt chiến là nói như vậy kha minh cũng liền làm theo mấy ngày nay khiến người ta nhìn bọn hắn chằm chằm ly khai xác định phía sau không có ma tộc người theo mới tr đi sạch sẽ rồi thế nhưng cầm cố còn không có tiêu chử đâu cấp thuốc mấy ngày nay vội vàng không được cũng không có công phu thiếu tộc trưởng cũng không có tâm tình cầm cố cứ như vậy vẫn bày đặt thị vậy nói cầm cố để ở nơi đó ngược lại là không sao cả kha minh nói không có chuyện gì cái này không trọng yếu ngươi đi đi Tốt. vẫn coi trường dương bình không phải cẩn thận bám lấy đầu đang ngủ thức dậy sau đó cuốn quít hướng trên giường nhìn lại người đâu d ư ơ n g bên trên trống rông không c o i ung dung dương bình nhanh lên đứng dậy trong phòng dạo qua một vòng có thể dĩ nhiên không có thấy ràng r à người cùng lúc đó long chiến cũng cảm nhận được chính mình tiên khí trở lại trong cơ thể dự cảm là ung dung tỉnh sang đây xem ngắm ung dung tuy nhiên lại ở cửa thấy lao ra dương bình ngươi làm gì thế đi long chiến ngăn lại dương bình hỏi dương bình nói ta không phải cẩn thận đang ngủ tỉnh lại về sau liền không thấy ung dung không dưới tâm ngủ dương bình làm việc thời điểm có thể ba ngày ba đêm không ngủ được không nghỉ ngơi đều sẽ không cảm thấy mệnh cùng k h ô n g đốn lúc này mới bao lâu làm sao sẽ không phải cẩn thận ngủ đâu kha minh hỏa dương bình l h ắ c nhau làm ê man quyết đ o á n chừng là thế nhưng ta một điểm cảm giác cũng không có lúc nào rằng giặc pháp lực lợi hại như vậy dương bình nghi ngờ hỏi ba người này hướng phía bên ngoài đi long chiến càng nghĩ c ả m thấy chắc là bởi vì nhan lạc sinh dù sao một cái nhan lạc sinh phân thân ở giang giặc trong cơ thể cái này phân thân năng lực chắc cũng là phụ da ở ung dung trên người làm cho ung dung có thể tự do vận dụng nếu không dương bình là không có khả năng t r ú n g chiêu kéo vài cái thị vệ vừa hỏi mới biết được ung dung đi địa lao mới tỉnh lại phải đi địa lao tất cả tử sĩ đều ở đây trong địa lao giam giữ đâu tuy là đám người kia hỏi không ra cái gì nhưng long chiến còn trông c ậ y vào mang đám người kia đi ma tộc bọn họ có thể chết nhưng là người nhà của bọn họ tổng sẽ không mắt thấy bọn họ chết cho nên nhất định sẽ lộ ra trần tướng không nghĩ tới ung dung nhanh như vậy lại tìm bọn họ đi mau ít nhất phải lưu một hai người sống long chiến nói ba người hướng phía địa lao chạy đi c ử a thị vệ thấy là long chiến đợi người tới đầu tiên là sửng sốt u sau đó cuốn quýt hành lễ long chiến giơ tay lên miễn lễ hỏi tiểu thư đâu thị vệ sau khi đứng dậy nghi ngờ nói ở bên trong a cũng vừa tới không bao lâu bất quá xem ung dung tiểu thư dáng vẻ có chút kỳ quái. kỳ quái dương bình hỏi nơi nào kỳ quái suy nghĩ một chút thị vệ cũng nói không hơn nơi nào kỳ quái nhưng chỉ có cảm thấy rất kỳ quái có lẽ là bởi vì ung dung tiểu thư thái độ a quá khứ ung dung đều là cực kỳ ôn hòa coi như là mỗi ngày bài binh bố trận luyện binh nhân vẫn như c ũ ôn nhu như nước cho dù là muốn giết người trên mặt mũi cũng mang theo nụ cười nhưng là vào lúc này ung dung tiểu thư liếc mắt nhìn sang cũng sẽ bị đông lại một đôi mắt lạnh người nghĩ mà sợ thị vệ nói ung dung tiểu thư sau khi đi vào thẳng đến trình tam gia bên kia lúc này tử trình tam gia đang ở thẩm vấn đám kia tử sĩ đâu có hai người nói nói nhưng là người nhiều hơn tình nguyện chết cũng không nói đuổi theo ung dung bước chân đi vào liền nghe được gào thảm thanh âm ung dung đẩy ra ngục giam đại môn một bước bước vào đã nhìn thấy ngồi trên ghế ung dùng trong h ngày thường xanh đen ánh mắt lúc này trở nên có chút danh doanh, doanh tự sắc tựa hồ đang giằng giặc trong con ngươi có một đoàn tử sắc hỏa giống nhau dương bình lập tức liền nghĩ đến nhan lạc sinh dương bình bước lên trước tới gần giằng giặc phía sau tự tay nắm lấy giằng giặc bà vai thấy ung dung không có phản ứng mọi người mới yên lòng chỉ cần không đúng dương bình đọc thủ cái kia thì nhất định là ung dung tự mình long chiến cũng qua đây ngồi sổm ung dung trước người hỏi ung dung ngươi mới tỉnh làm sao cũng không nghỉ ngơi thật tốt ngược lại chạy đến địa lao tới đâu nơi đây âm lãnh đối với ngươi thân thể không tốt đi cùng ca ca trở về ta làm cho reo d ắ t tới giúp ngươi nhìn nghe xong long chiến nói long du phong khinh vân đạm đem chính mình tay từ l o n g chiến trong tay rút ra nàng ngẩng đầu thanh âm lạnh thanh đối với trình tam gia nói tận lực hỏi hỏi không được chính là một cái chết thanh âm này như vậy băng l ã n h không có chút nào tình cảm lợi từ r i ằ n g giặc trong miệng đ ổ ra ngươi là ai chương bảy trăm hai mươi bốn ung dung thanh tỉnh ba năm cầu lý duyệt ung dung liếc mắt một cái dương mình thanh â m nhàn nhạt âm cuối đều mang ý dễ cận ta chính là long du bất quá cũng không hoàn toàn đúng long du kỳ thực ở nhan lạc sinh tiến nhập trong cơ thể nàng một khắc kia long du liền biết chuyện gì xảy ra cũng biết nhan lạc sinh có thể cứu phụ mẫu nàng cho nên ung dung hy vọng nhanh lên giải quyết chuyện này đi nhân giới tìm nhan lạc sinh thân thể mang về nhan lạc sinh thân thể thành công tỉnh lại nhan lạc sinh cha mẹ của nàng liền có thể trở về hết thể trở ngại nàng đi nhân giới sự tỉnh đều là chướng ạ i vật cũng là muốn bị diệt trừ liền bắt gặp ba người lo lắng ánh mắt ba người này cũng không biết nàng làm sao vậy cũng không biết ung dung là nghĩ như thế nào thở dài một tiếng ung dung nâng tay phải lên ngón trỏ mặt trên thoát ra một bó ngọn lửa tới đây là nhan lạc sinh mượn lực lượng của ta ở nàng nguyên thần trở về vị trí cũ phía trước ta đều có thể dùng là nàng để cho ta bảo vệ mình kỳ thực xuất hiện ở chuyện này phía trước ung dung tu tập pháp t h u ậ t vẫn không tính là là rất nhiều nhưng là mấy năm nay nàng không có gì pháp lực cũng chỉ có thể trông mơ dài khát nhìn không ít pháp luật t h hôm nay ung dung không thể nói so với long chiến cùng dương bình lợi hại nhưng là cùng kha minh coi như là tương xứng hơn nữa nhan lạc sinh lực lượng hay là thượng cổ lưu chuyển xuống lực lượng chẳng lẽ không phải tầm thường pháp lực có thể so ta đã thông chi trại lính người cùng với mấy cái khác t ộ c quần ba ngày sau cử binh tiến công ma tộc xào huyện ta bất kể ma vương có ở nhà hay không nơi đó ta đều muốn ma tộc sở có người chết bọn họ lưu lại người g i ả yếu tại nhà mà những thứ khác tráng niên đều ở đây bên ngoài đốt giết bắt người cất của làm hết hết thẻ chuyện ác thế gian này không có bất kỳ một con đường để ý nói là làm chuyện ác nhân chỉ là một cái người đã chết liền có thể nàng vốn làm mềm lòng người nhưng hôm nay biến cố để cho nàng rõ ràng nhẹ dạ không thể thành sự ngược lại muốn cùng đám người kia giống nhau làm việc bất chấp hậu quả mới có thể ung dung kế hoạch được rồi tất cả đi ma tộc thời gian chỗ quản lý tình phương pháp cùng với đi nhân giới thời gian ta quyết không cho phép bất cứ chuyện gì đến trễ ta đi nhân giới long du nói phủi một trưởng vô r a rơi vào hình trên kệ bị đánh trúng tử sĩ phun ra hai bùn g máu tươi ung dung ngươi nghe ca ca thân thể ngươi còn chưa x o n g mà ngươi không thể như vậy đ ộ khí có ca ca ở ta sẽ giúp ngươi ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt long chiến đối với ung dung nói ung dung nhìn long chiến nhất nhãn gật đầu nàng k h o á tay phía sau dương bình ngay lập tức sẽ đem ung dung bế lên biểu ca ở dương bình xoay người trước khi rời đi ung dung đột nhiên thấp nhiều cái độ kêu long chiến nhất tiếng một tiếng này mới để cho long chiến đám người xác định đây chính là ung dung đây mới là ung dung ôn n h u y n thanh âm không giống vừa rồi một cái kia quặng c u vẽ quyến điên cuồng mười phần là nhan lạc sinh m g i vị lại không có một chút đại biểu rằng giặc dương bình ôm ung dung xoay người lại long du đối với long chiến nói biểu ca cha mẹ ta ngươi yên tâm cha ta tự mình đưa bọn họ thích đáng sắp đặt không có đưa đi phần thế cốc các loại chờ chúng ta từ nhân giới sau khi trở về bọn họ có thể đã tỉnh long chiến nói nghe được long chiến nói như vậy long du mới yên lòng ở ung dung đi rồi t r ì n h tam tài hỏi long chiến thiếu tộc trưởng còn phải tiếp tục thẩm vấn sao cái gì đều không hỏi được xem xét nhan đám người kia mỗi cái trên thân thể người đều có bất đồng lớn nhỏ vết thương còn có vài cái đã nằm hôn mê bất tỉnh long chiến mới vừa rồi ung dung chỗ ngồi ngồi xuống nhét lên chân ngón tay ở trên đầu gối gõ một cái các ngươi nếu như bây giờ nói nói, mình có thể sống người nhà của các ngươi cũng có thể sống nếu không sáu long chiến thoáng dừng lại mấy giây để tay ở tay vịn của cái ghế mặt trên đột nhiên vừa dùng lực đỡ tay n i t thành một mịn Không, không n ế、si、ở phía sau giam giữ đâu ngày hôm nay không có thẩm vấn hắn bất quá vừa rồi ung dung tiểu thư nói người này không thể chết được coi như là những người khác chết sạch cái này nhân loại cũng không có thể chết không chết là tốt rồi bây giờ long tộc náo động đều là nguyên do bởi vì cái này người ung dung cũng từ nơi này nhận trong mắt biết được hắn có một vị hôn thê ở ma tộc long chiến ánh mắt chuyển động nói đem hắn mang tới ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn hắn dùng biện pháp gì thông truyền tin tức、016. là cho tới nay thân h à n g đối với đ ị a lao đều không có hảo cảm gì hắn vẫn còn ở làm công t ử thời điểm đã bị nhốt tại đ ị a lao quá cha hắn không thích hắn tùy tiện vài cái h u y n h đệ khi dạy hắn trực tiếp đem hắn bước xuống đ ị a lao đi cũng may không phải long tộc đ ị ệ lao nếu không hắn phỏng chừng đều không sống được tới giờ thế nào ung dung tính thân hằng hỏi long chiến ngồi ở trong căn phòng nhỏ chờ đấy tra xét tin tức người bị chỉnh ba mang tới thấy thân hằng tới gật đầu vừa rồi dương bình bị giằng giặc mê man quyết cho làm đang ngủ ung dung đi thẳng đến địa lao tới cũng may ung dung mới tỉnh pháp lực cũng không có khôi phục dương bình rất nhanh thì tỉnh nhan lạc sinh năng lực thân hằng hỏi là quái ta muốn không toàn diện nếu nhan lạc sinh đều đem phân thân của mình ngưng tụ ở giảng giặc trong cơ thể n à n g kia phân thân lực lượng cũng nhất định là có thể vì ung dung sử dụng thân hằng ta có chút hoài nghi cái này nhan lạc sinh mục đích ngay từ đầu long chiến cảm thấy nhan lạc sinh là giúp đỡ ma vương hoặc là dứt khoát chính là lợi dụng quan hệ nàng bang ma vương đạt được ban đầu giao ma vương giúp nàng nguyên thần ly khai phong ấn tuy là long chiến không biết ma vương là làm sao làm được thế nhưng có thể để cho nhan lạc sinh một cái phân thân đi ra đã coi như là rất lợi hại nhưng là s a u lại long chiến lại cảm thấy nhan lạc sinh hình như là thần chí không tỉnh táo d á n g vẻ chuyện gì cũng không nhớ kỹ thế nhưng duy chỉ có đối với ung dung tốt mặc kệ ung dung làm cái gì nàng bằng lòng thậm chí còn lúc này đây còn không tiếc đem phân thân của mình đều ngưng tụ ở g i n g giặc trong cơ thể chính là vì cứu ung dung long chiến càng nghĩ càng thấy được là lạ nhan lạc sinh là người ở lôi hình thời điểm mới nội đan thành hình biến thành tiên nàng có nhân tính là phải nhưng là ung dung khi đó còn chưa ra đời đâu đừng nói là là ung dung coi như là hắn còn chưa ra đời đâu người ở chỗ này không có một là trải qua chuyện năm đó có thể lại có người nói cái này nhan lạc sinh là bên trên cổ tiên truyền thế nhưng bởi vì các loại vấn đề mới hóa thân thành người không thể nội đan thành hình đến cùng nên tin ai đâu long chiến nói thân hằng nhìn long chiến bộ dạng nghi ngờ hỏi ngươi thật giống như đối với cái này nhan lạc sinh cảm thấy rất hứng thú a ngươi thật chỉ là bởi vì nhan lạc sinh cứu ung dung cho nên mới cảm giác hứng thú sao không có nguyên nhân khác vạn chương bảy trăm hai mươi lăm nghe thấy thanh âm hoàn bốn năm c ầ u đến h duyệt chuyển động chiếc nhẫn tay một trận long chiến ngẩng đầu nhìn thần hàng nhất nhãn thần hàng trong ánh mắt mang theo thú vị chờ đấy long chiến trả lời nhưng là long chiến lại nói cũng không được gì gần nhất mấy ngày nay trái tim của hắn không còn có độ đau cảm giác tựa hồ là đang nhan lạc sinh xuất hiện mấy ngày nay hắn mới bắt đầu đau hơn nữa nhan lạc sinh phân thân xuất hiện ở ung dung thân thể phụ cận thời điểm hắn cũng cảm nhận được nhưng là bởi vì lúc này đây, nhan lạc sinh tới cũng nhanh đi cũng nhanh cho nên đau đớn trong nháy mắt liền đi qua hắn cũng nói không hơn là vì cái gì trong lúc bất chợt long chiến nghĩ tới lao đầu nói cái gì t ì n h kiếp lẽ nào nhan lạc sinh chính là lao đầu nói t ì n h kiếp dù sao khoảng cách lao đầu nói tình kiếp đã qua lâu như vậy thiên giới xảy ra chuyện cũng không có bất kỳ nữ nhân tới long tộc tới hắn đã gặp nữ nhân ngoại trừ sơ tinh bên ngoài chính là nhan lạc sinh là sơ tinh vẫn là cựu tám ba nhan lạc sinh hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình cùng nhan lạc sinh trong lúc đó biết có liên hệ gì bọn họ là người của hai thế giới đang bị phong ấn phía trước nhan lạc sinh tuy là đã thành tiên lại bỏ đi tiên tịch thả người đi ma giới giết chết lúc đó ma giới vương trở thành ma giới dẫn g i á giả chuyện này hiện tại ai cũng nói không rõ chỉ có nhan lạc sinh mình mới biết là chuyện gì xảy ra nhi long chiến bất đắc dĩ nói ngươi chớ có lắm mò vừa rồi ung dung cũng là chịu được mới không có giết mấy người này nàng đã coi là tốt thời gian mang theo đám người kia đi ma tộc đem người nhà của bọn họ tìm khắp đi ra ta còn thực sự cũng không tin nhiều người như vậy liền không có một nói nếu bọn họ đều quyết định thân hằng nhất vé náo b à o ở long chiến ngồi xuống bên người các ngươi bên này vội vàng chúng ta quỷ tộc ngược lại là không thể phá vỡ căn bản cũng không có người tiến vào được cái này còn nhờ vào cha ta đâu hắn đời này không có làm chuyện gì tốt duy chỉ có chuyện này có thể bảo đảm quỷ tộc an toàn ở trên đường rất có thể đã bị ma tộc người tập kích thần hằng càng nghĩ cảm thấy hay là đang lòng tộc tương đối an toàn sau đó ở trước khi lên đường hắn mang theo mấy người trở lại quỷ tộc hiệu lệnh quỷ tộc tướng lĩnh cùng long chiến nhất cùng đi ma tộc dạng này tính lấy thời gian cũng không phải quá giàu có bất quá cũng tốt vào lúc này tiên giới không an toàn quỷ tộc các tướng lĩnh đều là tùy thời chuẩn bị khai chiến cũng không có b ô n g lỏng đi vào hai người nhìn về phía cửa nghe được xích sắt thanh â m cùng với trình b a t h u cùng tiếng la thần hằng cũng học long chiến bộ dạng nết lên trần nhà các ngươi ung dung thực sự là một cô nương tốt một đôi tuệ nhãn có thể biết anh tài bây giờ tiên giới có thể làm người đều ở đây các ngươi long tộc đâu cũng khó trách ma tộc đem long tộc nhìn là cái đinh trong mắt bất kể làm cái gì đều muốn trước diệt trừ long tộc lúc này đây ngược lại còn giết long du cha mẹ của long c h ỉ n ó i ta không tin đám này tử sĩ không có thể khống chế lực lượng của chính mình coi như là giảng giặc thầy u c h e ở cha ta phía trước bọn họ muốn thao túng pháp thuật biến hóa phương hướng cũng là làm được nhưng bọn họ vẫn là giết tam thúc tam thẩm khả năng duy nhất tính chính là bọn họ thượng cấp cũng nói bất kể là giết tộc trưởng vẫn là giảng giặc thầy u luôn là đều phải chết bọn họ cũng biết nếu như rằng giặc thầy u chết hoặc là trọng thương ung dung nhất định sẽ chưa gượng dậy nổi nhất định không có tâm tình tiếp tục phụ trách bài binh bố trận chuyện nhi cứ như vậy ma tộc liền có nhiều thời gian hơn tới nhằm vào bọn họ chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới nhan lạc sinh biết cứu ung dung càng thêm không nghĩ tới nhan lạc sinh lực lượng có thể tùy ý ung dung võng có thể liền phóng xuất nhan lạc sinh ma vương đều không nghĩ tới chính mình thả ra phân thân không nghe chính mình coi như ngược lại thành địch nhân của hắn bị đẩy mạnh tới tử sĩ lập tức té tụy dưới đất thần hằng cùng long chiến nhìn thấy hắn trên tay chân quấn quanh xích sắt cực dù sao người này tiến đến về sau liền không còn có đã đi ra ngoài vẫn như cũ có thể đem tin tức truyền đặt cho bên ngoài chờ tử sĩ nhất định là có cái gì biện pháp khác long chiến đối với trình ba nói đem người cho ta nâng lên là trình ba cùng bên cạnh một người thị vệ một tả một hưu đem người cho nhấc lên tử sĩ vết thương chẳng trịt nhưng chỉ có một hơi thở dẫn theo dĩ nhiên không chết được trình ba chính là có loại này bản lĩnh chỉ cần là long chiến cùng l o n g du không cho phép người chết hắn liền luôn luôn biện pháp làm cho cái này nhân loại bất tử vẫn không thể tiếp tục gây sự nhi liền g i o rắt đều không làm được chuyện này chính ba lại có thể làm được thần hằng ở tiên giới đều chưa có nghe nói qua trình ba tên nhưng là lại biết b á c h quỷ đạo phụ cận có một đồ tệ dường như không riêng sát sinh xuất sinh liền người đều giết vẫn luôn đang bị xua đổi cũng là trình ba đến nơi này sau đó thần hằng từ long chiến nơi đ â y nghe được người nọ chính là trình ba không chiêu thức ấy tốt công phu nếu là không vận dụng lên thật vẫn chính là lãng phí đến rồi long tộc sau đó ung dung không riêng cho trình ba chuẩn bị tiết tịch hắn cũng không tiếp tục là lưu vong giả có người nói còn ở nơi này cưới la bà cũng khó đổi trình ba sẽ như vậy cam tâm tình nguyện tại loại này âm lãnh địa phương làm ung dung cùng long chiến làm việc chân thành kỷ cục l o n g chiến đi tới ngón trỏ ngón g i ữ a khép lại từ nam nhân đại nao bắt đầu từng chút một trượt sùng dưới ngón tay của hắn dán nam nhân thân thể đầu ngón tay đã lây dính vết máu bất quá l o n g chiến không để bụng hắn một chút trượt sùng dưới cuối cùng dừng ở bụng phụ cận ngàn ngươi làm sao vậy thần hằng qua đây hỏi l o n g chiến q u a y đầu nhìn thần hằng nhất nhãn cảm thấy rất thú vị r á n g vẻ ngón tay của hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng ở bụng phụ cận qua lại lượt vòng rất nhanh thần hằng cũng chứng kiến nam nhân này trong bụng cũng có một cái lô âm kính đang theo lô âm kính đang theo lô âm kính nhưng khi nhìn đến thứ này thần hằng trong nháy mắt liền hiểu thảo nào người này sau khi đi vào không cần đi ra đều có thể thông báo người bên ngoài thứ này nói tóm lại xem như là nhất kiện t h ầ n khí vất quá nhưng cũng không có như vậy sinh động cũng là ngọc hoang n h ả m chán thời điểm tạo ra thanh khí nghe thấy thanh â m hoàn long chiến nói đột nhiên n g ũ chỉ thành trộm tay trực tiếp từ nam nhân bụng dưới t h ọ c vào a nam nhân lúc đầu hồn hồn ngạc ngạc nhưng là bị lần này động tác đau đến cả khuôn mặt đều nhữ lại bốn hai chính ba cùng thị vệ điều khiển hắn lúc này mới không có làm cho hắn dãy rủa lộn xộn long chiến tay đi vào liền nắm cái vật kia lần nữa phá bụng mà ra giang tay ra trắng non trên tay lây dính tinh hồng vết máu bất quá long chiến không thèm để ý chút nào thần giống hệt người nhìn long chiến trên bàn tay nho nhỏ vàng bạc thứ này thật đúng là ngọc hoang chế tạo nghe thấy thanh â m hoàn lại nói tiếp có người nói đây là ngọc hoang một người n h ả m chán thời điểm mới đánh tạo ra vì cùng bạn tốt của mình tùy thời liên lạc thứ này ăn vào đi rơi vào trong bụng có thể dùng p h ú c nữ truyền âm nhìn dặm bên ngoài cũng không nói chơi long chiến nói vốn tưởng rằng nam nhân này là biết truyền âm nhập mật hoặc là những thứ khác cái gì pháp thuật lại không được muốn chỉ là một nho nhỏ thanh khí để long tộc có lớn như vậy tổn thất Chương 726, người hoài nghi nàng. năm năm cầu đ í n h duyệt biết được người đàn ông này làm cái trò gì sau đó long chiến đối với trình b a nói làm xong đừng làm cho chết không phải còn có một vị hôn thê sao hắn kết quả gì vị hôn thê của hắn phải là kết quả gì là trình b a mang người đi long chiến cùng thần giống hệt người cũng ly khai địa lao địa lao âm lãnh bất quá bọn họ đều là không sợ lạnh bản thân kha minh chính là có chứa thủy thuộc tính mà long chiến cũng giống như nhau thần hàng vốn là quỷ t ộ c nhân ám hệ thuộc tính người tự nhiên là không sợ âm lãnh rời đi nơi này phía sau long chiến vốn muốn đi xem rằng giặc có thể thần hằng nói ngươi còn không bằng phải đi ma tộc chuyện nhi đều sau khi chuẩn bị xong lại đi xem ung dung nếu không ung dung cũng muốn lo lắng ôi trao được rồi vừa rồi khi ta tới đụng phải điệu tộc nhân vội tới ung dung t ặ n g đồ ai vậy sơ tinh làm cho thị nữ chuẩn bị một ít gì đó đưa tới bày tỏ tâm ý là đình phỉ vẫn đi theo sơ tinh người bên cạnh tự nhiên cũng biết sơ tinh làm những chuyện kia bất quá đình phỉ không biết long du tất cả đều sáng tỏ đồ đ ặ c trưng bày ở giường bên ung dung dựa vào gối mềm ngồi ở giường bên trên nhìn một chút không có biểu tình gì đình phỉ nói, bây giờ sơ tinh diễn trò ngược lại là thật có một bộ các loại chờ đình phỉ đi sau đó gieo rắc mới từ phía sau đi ra xanh nhuế đang từng ngỗng từng ngỗng cho long du mâm thuốc đều là ổn định khí huyết xem xét gieo rắc liếc mắt ung dung nói ngươi cũng biết sơ tinh không có lòng tốt nếu ta theo nàng đã đặt thành hiệp nghị nàng tự nhiên là biết dô lấy ta sợ ta khẽ lật khuôn mặt liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho biểu ca mấy thứ này bọn họ long tộc đều có còn có tốt hơn huống hồ bên người theo d e o d ắ t một cái như vậy trí tôn y s ư đâu dược liệu thông thường là được rồi những thứ khác đều là hưởng phí d e o d ắ t đi tới là xem bất quá chỉ là một ít quý hiếm dược liệu bất quá nhìn ra được sơ t ì n h đúng là lớn thủ bút mấy thứ này người bình thường thật đúng là không có cách nào khác tùy tiện tống suất tay trong đó có lượng chủng dược liệu đối với hiện tại rằng giặc thật là tu bổ thân thể hào dược nàng nhặt lên vỗ vỗ phía trên bụi nói xem bộ dáng như vậy cũng là thả không ngắn thời gian đặt tại đ i ề u tộc cũng không có ai ăn dù sao mặc kệ chuyện gì đ i ề u tộc đều là nút ở phía sau tự nhiên không bằng các ngươi long tộc dùng nhiều cũng không có thể nói đ i ề u tộc tất cả đều là nút ở phía sau c h ỉ ít trưởng công chúa ban đầu giao chính là xung phong sông vào trận địa đệ nhất nhân sơ tinh lại bất đ ộ n g t i ể u xanh quán dưỡng tiểu công chúa so với ung dung còn yếu coi như là không phải tu tập pháp thuật ung dung cũng là sống ở trong quân doanh cô đương có thể sơ tinh lại thật thật tại tại là ở hậu viện nhi bên trong mười ngón tay không dính nước mùa xuân cái chủng loại kia sơ tinh khẳng định còn có thể phái người đi miêu tộc ngươi không ở nơi đó nằm không có chuyện gì sao ung dung hỏi ở rêu rắc thân r ư ớ c k i đ để đông nàng cũng không giúp được gì. Thân là y sư ta c á nghĩ đến i rệ ộ ngươi chỉ biết cứu người sẽ không giết người lại không nghĩ rằng đôi khi các ngươi giết bắt đầu người đến cũng là thực sự không nháy mắt đâu ông dung nói gieo rắc nhún nhún b a i không có biện pháp nếu ta là nhân giới người bình thường có thể ta chỉ là nhất giới vân du tứ hải thần y. ta khả năng chỉ cứu người không giết người nhưng là ở tên i nhân giới sẽ không giết người là sống không nổi đây cũng là u n g dung tán đồng gật đầu ngay từ đầu nàng còn không có thành bây giờ cái bộ dáng này thời điểm nàng chỉ muốn nên làm như thế nào mới có thể giúp bên trên biểu ca vội vàng hoặc là trợ giúp long tộc can an ổn ổn cái lầu cái này là o thế nhưng khi nàng tu vi tan hết cũng đã không thể tu tập pháp thuật thời điểm mới hiểu được nhất bội thiện lương là không có ích lợi gì hại mình cũng hại những người khác còn không bằng đúng lúc dừng tổn hại ở phát hiện vấn đề thời điểm liền đem vấn đề bóp g i ế t từ trong trứng nước nàng gửi hồn người sống như vậy một đôi mắt chính là vì có thể làm cho nàng thấy rõ rất nhiều t r ậ n tướng n h ă n lạc sinh ở trong cơ thể của ngươi Người đôi mắt này thật là đẹp mắt t ử sắc ta chẳng bao giờ ở tiên giới nhìn thấy qua đẹp mắt như vậy mắt reo rắt tiến tới góp mặt hết sức chăm chú nhìn rằng rặt ánh mắt nhưng khi nhìn nhìn reo rắt phảng phất tiến vào một cái trong ngực sâu vô luận như thế nào muốn bỏ lên đều là không làm nên chuyện gì đang muốn t h t trói hai thời điểm ung dung đột nhiên đưa tay vỗ xuống reo rắt nàng trong thoáng chốc phục hồi tinh thật lại vội và vừa rồi chuyện gì xảy ra người đối với ta thi pháp d e o rắt xoa như trước ngất đi đ ầ u hỏi ung dung cười nói ta làm sao sẽ đối với người thi pháp a đây là đôi mắt này mang tới hoặc giả nói là nhan lạc sinh năng lực không có quan hệ gì với ta kỳ thực ngay từ đầu nàng cũng không biết là ở địa lao thời điểm cái kia tử sĩ vẫn nhìn ánh mắt của nàng thấy lâu ra không được phun ra hai bùng màu tươi ung dung mới rời ánh mắt sang chỗ khác hắn mới từ trong hỗn độn phục hồi tinh thần lại khi đó ung dung mới biết được nhan lạc sinh mắt lại còn có loại này năng lực reo rắt không dám nhìn nữa rằng giặc ánh mắt chỉ là giúp nàng kiểm tra rồi thân thể không có chuyện gì lớn nhi mấy ngày nay hảo hảo khôi phục sau ba ngày tiến công ma tộc ngươi cũng có thể đi bất quá nếu không phải của ngươi pháp lực liền hai trăm tám mươi ba không đủ tháo vác vội vã tự sử dụng đến rồi ma tộc sau đó hết thể đều có long chiến cùng dương bình đâu còn ngươi nữa phía sau nhiều như vậy tướng lĩnh không tới phía ngươi ta biết đêm khuya long chiến ở lục giác nhạn tháp bên trên uống rượu nếu ung dung đã tỉnh đồng thời thân thể không có gì đáng ngại long chiến cũng yên lòng thần hằng ngồi ở long chiến bên người nhìn long chiến bộ dạng cảm thấy trong khoảng thời gian này tới nay long chiến dường như phiền muộn không ít bất quá chỉ là một cái ma tộc có thể thế nào coi như là thời kỳ cường thịnh ma tộc người ta đều không để trong mắt h ú n g chi bây giờ ma vương đã bị thương tự nhiên là không thể với người ta đậu thủ t h ầ n hằng nói phục hồi tinh thần lại long chiến nhìn thần hằng nhấp nhãn thở dài nói không phải là bởi vì ma tộc chuyện mà lo lắng ta là đang suy nghĩ ung dung trong cơ thể nhan lạc sinh nàng có thể mang cho ung dung pháp lực lớn như vậy nàng vì sao không giúp chính mình đi tìm về thân thể đâu vì sao cần chúng ta không phải nói chỗ đó có kết giới sao t h ầ n hằng hỏi long chiến tấm tắc hai tiếng lắc lắc ngón tay nói không đúng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy nếu như kết giới lời nói phong ấn nàng bản thân kết giới nàng phân thân của mình khả năng không xuyên qua được sao huống hồ nàng lời thề son sắc nói chúng ta nhất định có thể đi qua ta ngược lại cảm thấy có bẫy người hoài nghi nàng chương bảy trăm hai mươi bảy vây diệt ma tộc một năm c ầ u đ í n h duyệt không chỉ là hoài nghi mà thôi long chiến luôn cảm thấy bây giờ tiên giới chuyện đã xảy ra cùng nhan lạc sinh đều có thiên ti vạn lũ quan hệ phía trước không nghĩ ra chỉ là bởi vì nhan lạc sinh như trước bị phong ấn lấy đi ra chính là một cái phân thân mà thôi có thể tạo thành dạng gì so lớn nhưng là ngày hôm nay thấy nhan lạc sinh một cái phân thân đều có có năng lực lớn như vậy nếu không đem ung dung từ tàu hỏa nhập ma bên bờ sinh tử cho kéo trở về còn có thể làm cho ung dung vận dụng lực lượng của nàng cái này là lạ các ngươi quỷ tộc thật không có cần lo lắng sao người ngũ ca đâu long chiến hỏi nói lên thần h à n g ngũ ca đó có thể là toàn bộ quỷ tộc là trí tiên giới nhất thanh tâm quả d ụ n g người cái gì cũng không m u ố n có ăn có uống là đủ rồi cũng không tu tập pháp thuật cũng cũng không theo người nổi lên b a chạm tính khí phi thường tốt liền long chiến như vậy mắt cao hơn đầu nhân với hắn đều có thể nói lên hai câu xem như là quỷ tộc bên trong ngoại trừ thần h à n g bên ngoài cũng có thể gọi là bằng hữu người người này không đau không bệnh vô thai từ nhỏ đến lớn hiện nay thần h à n g thành quỷ vương không ít ở thần h à n g phía sau đâm quá đau người đều bị thần h à n g cho xử lý duy chỉ có h ắ n cái này ngũ ca vẫn ở chỗ cũ trong nhà thư thư phục phục n g h ê n ô thần h à n g gặp phải chuyện gì còn có thể đi theo hắn thương lượng nhưng hắn có thể đưa ra ý kiến hầu như thần h à n g đều có thể nghĩ đến bất quá ung dung gặp qua ngũ công tử một mặt tuy là không nói gì nhưng cũng cùng lòng chiến nói cái này ngũ công tử không có đơn giản như vậy Sẽ t h ấ y rằng giặc ánh mắt chưa từng có nhìn lầm hơn người cho nên long chiến cũng thích đương nhắc nhở thần hằng muốn cẩn thận thần hằng nói ta ngũ ca không bước chân ra khỏi nhà cùng một thiên kim đại tiểu thư giống nhau có gì cần lo lắng còn nữa nói nhiều người như vậy đâu ta ngũ ca cũng không phải dễ dàng ra mặt tính cách phòng chừng người của ma tộc cũng không biết chúng ta quỷ tộc ngũ công tử còn sống dù sao đoạn thời gian trước xử lý không ít người có thể bọn họ cho rằng ngũ công tử đã ở bên trong đâu bây giờ quỷ vương trong điện nghiêm trình chủ tử cũng chỉ có thần hằng nhất cái hết thể không phục thần hằng nhân đều bị hắn đã giết hiện nay tướng quân cùng những thứ khác tướng lĩnh đều là hắn một tay để bạt đi lên đều là người tin cẩn hướng trong miệng ném đậu phộng thời điểm long chiến liền đối với thần hằng nói không nên xem t h ư ờ n g ta còn tưởng rằng chúng ta long tộc hôm nay thế lực ma tộc không dám tùy tiện xông tới đâu kết quả không phải là xảy ra chuyện lớn như vậy cẩn thận là hơn ha thần hằng gật đầu tâm lý nắm chắc ba ngày nhoáng lên liền đã qua hôm nay ung dung sáng sớm liền thay quần áo xong ở dưới lầu chờ dương bình tới reo d ắ t đứng ở giàn giặc g phía sau nói ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ tu vi của ngươi cùng pháp lực đều không phải là của mình không phải muốn can thiệp vào rất dễ dàng cám trả được rồi được rồi ta biết rồi ngươi đừng lo lắng nàng túi đầu liếc nhìn trên cổ tay chuối hạt thầy u vô luận các ngươi có thể hay không tỉnh lại ta đều sẽ giúp các ngươi báo thủ ta nhất định khiến người của ma tộc đều trả giá thật lớn vô luận đã làm vẫn là không có đã làm nếu trêu chọc cũng đừng nghĩ sạch sẽ đi dương bình cùng kha minh một khối tới đón ung dung thấy r ằ n giặc g thời điểm may là kha minh đều ngần ra đây là ung dung lần đầu tiên xuyên như vậy trang phục khởi ra trong ngày thường ôn nhu và thuận răng dấp trong x ư ơ n g đều lộ ra tư thế hiên ngang trong khoảng thời gian ngắn dương bình cùng kha minh đều xem sửng sốt vẫn là réo rắt chê cười bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thật lại rõ ràng là các ngươi long tục ti mình còn có thể xem sửng sốt dương bình ngươi đừng nói ngươi chưa từng nhìn thấy qua ung dung mặc như vậy a lúc đầu cho rằng rằng giặc vóc người cũng có chút dinh dưỡng không đầy đủ thoạt nhìn bình thường bàn bàn nhưng là ngày hôm nay thay bộ y phục này nhìn một cái rằng giặc vóc người là thật tốt bất quá ngay cả ung dung mình cũng nói nàng không nên như thế s a u lại suy nghĩ một chút có lẽ là bởi vì nhan lạc sinh phân thân duyên cớ phòng trừng đợi nàng đem nhan lạc sinh phân thân trả lại cho nhan lạc sinh thời điểm vóc người liền biến đã trở về chính cô ta thật là có chút khó chịu đi thôi đã sửa sang song nhân ma sao ung dung đi ở dương bình cùng kha minh ở giữa xoay người đ ố i với réo rắc khoát khoát a y bước nhanh mà rời đi sắc trời còn chưa sáng thời điểm thần hằng cũng đã ở kha minh cùng đi lần tới đến quỷ tộc cả đội nhân mã bây giờ đã dừng lòng tộc cửa những tộc q u â n khác nhân cũng sẽ ở tịch dương trấn phụ cận cùng bọn họ gặp mặt ung dung gật đầu b ố trận đồ ta đã cho biểu ca làm cho hắn phái người đưa đến lúc này đầy tham dự tiêu trừ mọi người trong tay cũng sẽ không xảy ra vấn đề nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy trong lòng có chút tâm thần bất định đâu luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện long chiến lấy lại tinh thần liếc nhìn ung dung chuẩn bị xong chúng ta thì đi đi đầu tiên nói trước ngươi chỉ phụ trách xem người không cần đ ộ n g t h ủ nếu không ta lập tức c h ó i lại ngươi làm cho dương bình mang n g ư ơ i trở về long chiến căn dặn ung dung ung dung k h o á t k h o á t tay nói xong biểu ca lúc nào cũng biến thành như thế cầm giảm nói đều là cùng d é o r ắ t một dạng nàng biết mình c â n lượng kiên quyết không biết làm cái loại này nguy hại chính mình cùng với chuyện của người k h á c nhi nếu như nàng ở ma t ộ c tàu hỏa nhập ma lúc này đây cũng không có nhan lạc sinh cái thứ hai phân thân tới cứu nàng chắc chắn phải chết không có ai biết không tiết mệnh lúc này đây tham dự tiêu trừ đội ngũ vẫn thật nhiều có long tộc quỷ tộc h ồ tộc đ i ề u tộc cũng tới một số người những thứ khác tộc quần cũng không ít có chừng trên vạn người bất qua ung dung cũng nói bên kia là ma tộc xào huyệt là đại bản doanh người chỉ biết so với bọn hắn càng nhiều không phải ít nhưng ở lại người của ma tộc cũng hẳn là đều là người nhà nữ nhân biết chiếm đa số không thể động thủ hoặc là dứt khoát không có nội đan thành hình có pháp lực người sẽ chiếm hơn phân n ữ a cho nên bọn họ cái này trên vạn người cũng đủ rồi ngồi trong xe ngựa long du bị lay động buồn ngủ long chiến đối với dương bình nói ngươi một hồi không muốn cổ đánh phải chú ý lấy ung dùng lúc này đây mang theo ung dung tới ta cũng là có chút bận tâm nàng t ẩ u h ỏ a nhập ma tỉnh giả triệu huống hồ tương đối đặc t h ủ ngay cả ta đều không biện pháp khống chế chưa nghe nói qua người nào t ẩ u h ỏ a nhập ma có thể mang trong cơ thể hắn hồn vũ cho rút ra điều này làm cho long chiến cảm thấy rất sợ hãi liền ung dung cũng không nói được cái như thế về sau long chiến được ức chế chuyện này lần nữa phát sinh lần trước là bởi vì có nhan lạc sinh phân thân cũng may mà ung dung không có trực tiếp đặc t h ủ lúc này đây nếu như nàng lại t ẩ u h ỏ a nhập ma cướp đi hồn vũ long chiến sợ ung dung mất mạng ân ta biết tử sĩ đều ở đây phía sau đâu thân hắng hỏi lúc này đây chủ yếu chính là mang đám này tử sĩ trở về nhận thức một nhận thức người nhà nhận ra người đến liền trực tiếp giết mục đích của chuyến này cũng đã đ ạ tới t cho ma tộc một hạ mã huy cũng là tốt tổng không đến mức vẫn nằm ở bị đánh phân thượng hô có người nói ma tộc phụ cận đã rơi vào tay giặc chúng ta đi thời điểm muốn nghìn vạn cẩn thận thần hẳn nói long chiến đã nhận được ma tộc phụ cận tin tức không tốt lắm chương bảy trăm hai mươi tám nhân gian luyện ngục hai năm cầu đ í n h duyệt nói là rơi vào tay giặc nhưng là đến lúc đó thời điểm mọi người t ì ngựa đứng ở ma tộc huyền một chỗ lúc này mới phát hiện cái gì gọi là địa ngục Tới g ầ lớn lớn, nhỏ nhỏ pháo pháo, nếu nói môn là hắn đối với tiên giới những địa phương khác làm như vậy còn có thể lý giải nhưng là vì sao ngay cả ma tộc cửa đều biến thành bộ dáng như vậy cửa kia cửa là như thế này bên trong đâu thân hằng cùng long chiến lược nhau đây là tình huống gì phía trước t h ầ n h à n g cùng long chiến nhận được tin tức cũng chỉ là nói nơi đây không tốt lắm nhưng hôm nay xem tới tình huống nơi này chỗ phải không quá tốt là một người liền không có cách nào ở bên cạnh sống sót nếu nói là mấy người bọn hắn còn có thể đi qua chỉ cần bay qua liền có thể đi thế nhưng rất nhiều thị vệ đều là không thể phi chỉ có thể đi cứ như vậy muốn đi qua huyền môn cũng rất phiền phức bây giờ làm sao bây giờ phía sau quân đội làm khó dễ a t h ầ n h à n g đối với long chiến nói điều tộc tới một tên tướng quân phía trước cùng long chiến cũng là gặp mặt qua trước đây tịch dương chân chiến dịch thời điểm tướng quân này cũng canh g i ở giảng giặc bên n g i Ở Long là lúc là lính liên coi vào theo cao đào Chiến như chen này chính hắn mang theo 937 tướng lính tới. Tướng quân cao mày, thân thể liên tiếp đào quanh, dường như trước được, tộc thể thấy điều tới. dưới tiếp mặt mồm mày, mã đây đã 937 cảm bên t r o ngoài không không phải địa phương tốt gì, không phải muốn gì, đi địa tốt v à tướng quân thật vất quân vả l m cho con chuyện. không hề、chuyển. Hắn ngựa với、Long、Chiến nói, ngoài Long trong tình huống bên không? Bên tộc có thể hay ma đều là như vậy người ở bên trong còn có thể hay không thể sống cùng không thể thảo nào đến gần thời điểm cũng không có sĩ binh tới ngăn cản nguyên lai là bởi vì tìm một chỗ không có cách nào đứng thủ vệ loại tình huống này ngoại trừ bách quỷ nói bên ngoài vẫn là lần đầu tiên thấy x ú c lên d è m của xe ngựa long du liếc nhìn bên ngoài lại bị tình huống bên ngoài d ọ a sợ một ngụm khí mê tan hút vào lập tức bắt đầu ho khan dương bình b a g ung dung theo phía sau lưng thật vất vả mới tờ hờ u ờ nở miệng khí long du dùng hộ thân kết giới đem chọn cá nhân đều bao ở bên trong mới dám vén d è m lên đi ra ngoài biểu ca tình huống gì ung dung đứng trên xe ngựa so với long chiến đám người cũng cao hơn một ít ánh mắt của nàng tốt liếc mắt có thể chứng kiến nhất tình huống bên trong bất quá bên trong thật sự là quá đen coi như là có thể chứng kiến cũng không thấy rõ long chiến gặp lại sau long du đi ra trên người còn có hộ thân kết giới liền nói với nàng phía trước ta nhận được tin tức chưa nói bên này thành bộ dáng này a lúc đầu long du vẫn còn ở hiếu kỳ làm sao ma vương đi ngay rộng rãi thần cúng ngược lại đem mình ma tộc xào huyền ném xem ra ma vương là cố ý a bây giờ ma tộc tình huống người ở bên trong ra không được người bên ngoài vào không được lưu lại đều là một đám nữ nhân có năng lực chịu đựng đều đi theo ma vương ra chiến trường không năng lực cũng chỉ có thể ở bên trong chờ chết bất quá long du lại cảm thấy ma vương đem bên này biến thành bộ dáng này là cố ý chính là vì bảo hộ người ở bên trong long du suy nghĩ một chút đối với long c h i n ó i ngày hôm nay tới tướng quân bên trong n h ư n g có thổ hệ pháp thuật có có hai cái kha minh nói đã có thì dễ làm ma vương nhiều lắm chính là đem nơi này dưới mặt đất mặt đều biến thành từng cái từng cái bầy d ậ p chỉ cần đạp lên cũng sẽ bị ăn mòn mạnh xương vụn cặn đều không thừa cho nên chỉ cần mặt đất bình ổn có thể đi vào thì tốt rồi long chiến nói vậy gọi bọn họ tới đem mặt đất trở nên san bằng một ít là long chiến đang suy nghĩ tình huống bên trong rất nhanh kha minh liền đem người cho mang tới long chiến nhìn lại có chút n g o à i ý m u ố n lại là hai nữ nhân hai người này là tìm muội là hùng tộc nhân có thể là có thể bất quá không thể kiên trì thời gian lâu lắm bởi vì quá nhiều người chúng ta còn muốn chống đi pháp lực tới dùng hộ thân kết giới bảo vệ chính mình cho nên chỉ có thể từng nhóm đi vào hai tỷ m ộ i trong mỗi mỗi nói một nhóm một nhóm vào cũng có thể chỉ cần có thể đi vào là tốt rồi long chiến lại nói không được không thể từng nhóm vào nhất định phải đi vào chung nếu không người bên ngoài không biết tình huống bên trong bên trong đi vào người cũng không biết bên ngoài à phi nhân sinh tử sẽ rất phiền phức mọi người cảm thấy long chiến nói cũng có đạo lý nhưng là lúc này hai người này cũng chỉ có thể chống đỡ như thế một hồi bằng không tiếp theo tùy thời sụp đổ dẫm lên trên nhân biết tùy thời nga xuống đến lúc đó nhất định tổn thất nặng nề t long n nói, vậy chiến người, n cùng long du xung phong vốn là muốn thần hằng theo long chiến nhất bắt đầu đi vào nhưng là long chiến lại nói không biết tình huống bên trong muốn thần hằng đi đoạn hậu nếu như đã xảy ra chuyện gì sao lời nói một mình ngươi ở bên ngoài hoàn hảo theo chúng ta câu thông nói long chiến vô bụng một cái long du cúi đầu liếc nhìn nàng cũng là sao lại mới từ kha minh bên kia biết được tới long tộc thám thính tin tức người kia là bởi vì nuốt ngọc hoang nghe thấy thanh âm hoàn sau đó mới có thể cùng người bên ngoài giao lưu cái kia thiên long chiến đã đem nghe thấy thanh âm hoàn lấy ra lúc này đây vừa vặn dùng tới ở long tộc thời điểm long chiến đã đem mình và thần h à n g kết nối với để tránh khỏi có vấn đề gì không thể kịp thời giao lưu bên trong đều là khí mê tan chỉ cần vừa mở miệng cũng sẽ bị khí mê tan mê hoặc nhiều hút vào vài hớp khí mê tan tâm can tỷ phổi thận liền đều phá hủy cho nên đi qua thời điểm cũng phải ngậm chặt miệng đem tử sĩ đều vượt t r ê n tới để cho bọn họ đi trước long chiến nói đám này tử sĩ vừa nhìn thấy nơi đây liền tất cả đứng lại nói cái gì cũng không đi về phía trước nhưng là phía sau nhiều người như vậy thúc đ ầ u muốn không đi đều không được nghe xong long du cùng long chiến lời nói sau đó bọn họ cũng biết lúc này đây trở về mình và người nhà đều trốn không thoát t h ậ t không thể có thể ở nơi đây liền chết dù sao cũng là chết tại của nhà nhưng là bọn họ làm không được cả đội tiến vào thời điểm long chiến liền phát hiện long du trên người hộ thân kết giới cư nhiên so với hắn còn cường đại hơn mơ hồ mang theo t ử sắc có thể hoàn toàn cắt đứt bên này khí mê tan mặc dù biết là nhan lạ sinh năng lực nhưng vẫn là rất khiếp sợ ta muốn đi qua huyền môn long chiến hướng về phía người phía sau hô to một tiếng thân thể của hắn chu vi có hộ thân kết giới cho nên mở miệng cũng là không sợ long chiến đi vào trước phía sau là một đám tử sĩ sau đó mới là ung dung giang giặc bên người là dương mình mà kha minh ở lại thần hàng bên người bảo hộ các người ung dung tiểu thư có pháp lực sau đó cũng mạnh cực kỳ a chương bảy trăm hai mươi chín phần t i ế n túi ba năm cầu đính duyệt thân hằng đối với kha minh cảm khải nói kỳ thực kha minh cũng hiểu được từ nhan lạc sinh bên kia đạt được pháp lực phía sau ung dung rất cường đại nàng hộ thân kết giới cùng người bên ngoài cũng không giống nhau còn mang theo màu sắc những người khác kết giới đều là trong suốt may là thiếu tộc trưởng cũng chỉ là mang theo kim quang n h ạ t nhạt mà lần này ung dung xuất hiện hộ thân kết giới lại chính là mang theo quang mang từ sắc đẹp l à rất tốt xem bất quá như trước khiến người ta cảm thấy nguy hiểm dù sao loại màu sắc này cũng rất nguy hiểm lúc đó nhan lạc sinh xuất hiện thời điểm kha minh ở long chiến bên người phát hiện nhan lạc sinh mắt là t ử s ắ c mà lần này mơ màng tỉnh lại sau đó trong ánh mắt cũng mang theo một đoàn tử sắc hỏa không biết là nguyên nhân gì tử sĩ từng cái từng cái bị người đẩy vào long chiến nhất chân đạp vào huyền môn vốn tưởng rằng thấy hình ảnh biết là ai gian luyện ngục nhưng là trên thực tế nơi đây với hắn phía trước đã tới ma tộc không có gì không giống với vẫn là như vậy một bộ xun g x u ê thịnh vượng rằng rớt xem ra ung dung nói không sai bên ngoài những thứ này đều là ma vương làm ra bảo hộ ma tộc huyền môn chính là vì không khiến người ta tùy tiện tới gần cũng không thể nhượng người tìm đến người nào long chiến mới vừa vào tới liền nghe được cửa hai cái thủ vệ thanh âm thủ vệ thấy có người xông tới trực tiếp liền dẫn theo đao chém qua đây long chiến tiến lên một tay bắt lại một cái trực tiếp từ sau cổ cho gậy đám này tử sĩ liền xem cùng với chính mình tộc nhân huynh đệ trực tiếp chết ở trước mắt nhưng là lại không thể làm gì được dù sao liền mạng của mình đều bị người khác nắm ở trong tay đâu chớ đừng nhắc tới đi cứu người khác thấy bên này không có chuyện gì long chiến hay dùng nghe thấy thanh âm hoàn đối với thần hằng nói không có chuyện gì lớn nhi làm cho người phía sau tiếp tục à. bên ngoài đội ngũ phía sau thần hàng trong đầu nghe được l o n g chiến thanh âm mũi chân điểm nhẹ phi thân lên ngừng giữa không chung bên trong đối với trước mặt đội ngũ nói có thể tiến vào ung dung người đi vào trước đi long chiến nói không có chuyện gì long du đã làm xong chuẩn bị nghe được thần hàng nói có thể đi vào lập tức chui vào từ huyền môn đi ra long du trực tiếp ngã vào l o n g chiến trong lòng long du nghiêng đầu liếc nhìn xem ra theo ta đ o á n giống nhau cửa dáng vẻ là ma vương chính mình làm cho chỉ là vì khiến người ta cảm thấy ma tộc đã không có người phòng ngừa người khác tới xâm chiếm bất quá ta cảm thấy chúng ta nếu đã tới ma tộc ma vương liền nhất định sẽ nhận được tin l o n g du nói l o n g chiến gật đầu ta biết thế nhưng không quan hệ nếu chúng ta dám đến sẽ không sợ hắn một lần nữa bao vây tiêu trừ h u ố n hồ hôm nay ma vương ở rộng rãi thần cung đâu nơi đó có võ thuật trở về mặc dù không biết ma vương ở rộng rãi thần cung làm cái gì bất quá long chiến cảm thấy nếu làm thiên ma vương không có được ban đầu giao tự nhiên cũng không có biện pháp tiến hành thiên địa lôi hỏa khế ước liên quan tới ban đầu giao một tới gần nơi này không biết vì sao long chiến trong đầu xuất hiện thật nhiều mình và ban đầu giao giữa hình ảnh càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị là hắn cùng ban đầu g a o bên người còn có một người vừa mợ thủy long chiến cảm thấy là sơ tinh nhưng là nhìn kỹ sau đó phát hiện cũng không phải là sơ tinh mà là nhan lạc sinh ung dung từ long chiến trong lòng đứng dậy đem hộ thân kết giới cho rút lui hết ở h u y ề n môn phụ cận dạo qua một vòng p h ụ cận đây tuy là không có người nào nhưng là có thể nhìn ra vẫn có sinh hoạt quá dấu hiệu nói rõ ma tộc không có phế bỏ cái này còn là có ma tộc người ở chỉ cần có người thì tốt rồi tha một vòng sau khi trở về long du đi tới phía trước bị long chiến mở ngực bể bụng lấy ra nghe thấy thanh niên hoàn g tử sĩ gian xào trước tạ ác cười cười một hồi ngươi là có thể thấy vị hôn thê của ngươi vui v ậ sao ngươi cảm thấy nàng nhìn thấy dáng vẻ của ngươi biết sẽ không đau lòng vì a tấm tắc bất quá không quan hệ nàng biết cùng ngươi cùng chết mang theo dương bình đi vào bên trong đi long chiến nói tới gần ma tộc sau đó có không có cảm thấy ung dung không đúng chỗ nào ở mã lúc trên xe lúc đầu ung dung còn đang ngủ dựa vào thân thể của hắn lại trở nên dần dần băng lạnh dương bình còn tưởng rằng ung dung thân thể xảy ra vấn đề gì nhưng là đánh thức ung dung sau đó có phát hiện không cái gì không giống v ớ i nhưng duy chỉ có ung dung trong ánh mắt ngọn lửa màu tím trở nên sâu hơn dương bình nói ung dung trên người pháp lực trở nên càng thêm lợi hại chắc là ma tộc còn có nhan lạ sinh phân hơn một người có thể có vài cái phân thân nhưng là một cái ma giới tri vương cũng không giống nhau có người nói năm đó tiên đế vẫn còn ở thời điểm có thể đồng thời u y ệ n hóa ra hàng ngàn hàng vạn phân thân từng cái trên người đều có trí cao pháp lực là bọn hắn đám người kia không thể so bị ở nhan lạc sinh vẫn là gần tiên thời điểm cũng đã có thể u y ệ n hóa ra bảy tám cái phân thân đồng thời từng cái đều mang pháp lực không t ă n g không ở nhan lạc sinh thừa nhận hình pháp thời điểm thành tiên vương bên trong một người lợi hại nhất có thể nàng thoát ly tiên tịch thành ma giới tri vương năng lực của nàng phòng trừng cùng phía trước tiên đế không sai bị lắm càng ngày càng cảm thấy cái này nhan lạc sinh trên người có ý tứ long chiến nói ta cũng giống vậy cảm giác một hồi nghìn b ạ n chú ý một chút ung d u n g ta cảm thấy nhan lạc sinh phân thân cũng không tất cả đều là dài giống nhau cho nên chú ý tới gần giàn giặc g người không thể để cho nhiều lắm nhan lạc sinh phân thân bám vào giàn giặc g trên người tuy là long chiến cùng dương bình đều cảm thấy nhan lạc sinh sẽ không làm t h ư ơ n g tổn ung d u n g nhưng là giàn giặc g trong cơ thể đã lâu lắm không có chịu tải quá nhiều như vậy pháp lực bây giờ lập tức đột nhiên trở nên pháp lực tràn đầy đối với ung dung mà nói không cần thiết là chuyện tốt nhi dương bình gật đầu ta biết khi tất cả người đều sau khi đi vào long chiến đã mang theo ung dung cùng dương bình đi đến bên trong náo thị khu não thị khu theo chân bọn họ long tộc đường phố là giống nhau trong lúc bất chợt gặp được nhiều người như vậy xông tới mọi người đều kinh hoàng muốn chạy trốn nhưng là long chiến nhất phủ chính là một cái đốt thiên lao động làm cho mọi người đều không thể vào trong phòng chỉ có thể ở trên đường phố đi loạn các ngươi có thể tới gần ta kết giới thử nhìn một chút nhưng nếu không muốn chết hãy ngoan ngoan cho ta đứng tại chỗ long chiến nói không có ai cảm thấy long chiến đang nói đùa bởi vì có một người ở thời điểm chạy trốn không có thấy kết giới trực tiếp đụt vào lại có một đạo lôi từ không trung bổ xuống trực tiếp đem người cho đánh thành thăng ố c mọi người cũng không dám động chỉ dám đứng tại chỗ Thấy bọn họ bọn đem ề đều huyền u đầu. xuất thuận như thế thức thời. Long Chiến rất hài lòng, gật đầu. Mọi người đều ở đây bên ngoài huyền môn vị trí bọn họ mang người tới cũng không phải tới tùy ý giết người, bọn không này sinh, này Long Chiến tới đón Minh Đình Vũ, thuận tiện thế thức thởi, hài họ phải họ phải chỉ thủ. rất gật trí trở, tới tới tùy giết tộc tới lúc Mọi là báo đây đám đây đ ma vị Vũ, ý chọn cái người của ma tộc đều chạy tới phía sau núi phụ cận một khoảng đất t r ô n g lớn bên trên có người cho long chiến cùng ung dung cùng với thần hàng đưa đến cái ghế ba người bọn họ ngồi ở trước mặt nhất đứng phía sau dương bình kha minh hòa vài cái tướng quân người khác đều ở đây phụ cận đem chọn cái ma tộc cho vây vòng không có ai chạy thoát được chúng ta không phải tới lạm sát kẻ vô tội thế ô n liên quan g gì đ là, là như như、so、nhưng c ta nói h â n lập cho t cùng cũng là nghe được một ít phía ngoài tin tức nói bọn họ người của ma tộc đánh thịt dương chấn còn đem thiếu tộc trưởng vị hôn thê giết chết dù sao thì là một đoạn loạn bất quá bất kể nói thế nào các nàng cũng ra không được chỉ có thể ở ma tộc n ê n nô phía ngoài khí mê tan các nàng liền làm khó dễ càng chưa nói sụp đổ mặt đất dựa vào một chút gần cũng sẽ bị ăn mòn các nàng cũng không dám ra ngoài đi cũng chỉ dám ở ma tộc bên trong sinh hoạt những khi này cũng không có ai tới từ gặp chuyện không may bắt đầu từ ngày đó không có ai ra vào tám sáu linh long chiến bọn họ là nhóm người thứ nhất có thể từ cái địa phương kia tới được người nhất định là người rất lợi hại nhìn nữa long chiến cùng l o n g du thần sắc cũng biết bọn họ là tới m u ộ n thu nợ n ầ n đó a nhưng là oan có đầu nợ có chủ người nào chiến tranh tìm ai đi a Các nàng đều là một đám người thường tìm bọn hắn làm cái gì nhìn thân sắc của bọn họ cũng biết bọn họ không minh bạch vì sao phải tìm bọn hắn long chiến nhắc nhắc tay lập khắc liền có người sẽ chết sĩ nhóm đẩy đi lên đám này tử sĩ đều bị làm cấm luân thuật căn bản là không có biện pháp mở miệng nói chuyện long du vẫn luôn nhìn người phía dưới đám người kia bị đẩy sau khi đi lên có mấy người sắc mặt trong nháy mắt liền biến thế nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện cũng không có tiến lên đây ngược lại là cũng có không n h ì n được trực tiếp tới ôm lấy tử sĩ sẽ khóc không c ừ n g nghĩ đến thân nhân của mình còn sống nhìn thấy người nào lên ngay lập tức sẽ bị thị vệ bắt lại long chiến nói nhận ra bọn họ đều là người nào sao thực tướng lập tức đi ra vốn là chịu n h ị n tính tình nhưng là vừa nhìn thấy đám người kia dáng vẻ long chiến lần nữa nhớ lại ung dung ngay lúc đó dáng dấp bọn họ long tộc lỗi gì cũng không có đạp đạp thật thật an an ổn ổn sinh hoạt là người của ma tộc đi trước trêu chọc bọn hắn điều này cũng tại không được bọn họ không có ai đi lên long chiến nhữ mày nếu là bị chúng ta tuyển ra tới vậy các ngươi liền chắc chắn phải chết nếu là mình chủ động đi ra ta có thể có thể tha các ngươi cùng hải tử của các ngươi ngược lại chính là bọn họ một mạng nghe được long chiến nói lời này có vài người không biết thật giả cũng vẫn là đi ra duy chỉ có mấy người nút ở phía sau thần sắc bối rối vẫn đều cúi đầu kết luận bọn họ không đi ra nói long chiến sẽ không nhận ra bọn họ qua nửa ngày không có ai di chuyển phía sau long chiến mới nói không có sao thực sự cũng không có phía dưới không ai lên tiếng long chiến nhìn long du lướt mắt phía sau người thứ ba bên trái cái kia tôi trao đến nơi đâu đối với chính là nàng còn có làm long du một người một người đều cho bắt tới phía sau mọi người đều sợ ngây người kỳ thực ở trên đại điện bị bắt tử sĩ long du còn không có nhiều oán hận nhưng là duy chỉ có thả người t h i đến trong thân thể có nghe thấy thanh âm hoàn chính là cái tia người ung dung vô luận như thế nào đều muốn hắn chết n h ư không phải là lời của hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy tử sĩ xông vào cha mẹ của nàng có làm sao sẽ chết trên đại điện tử sĩ đều tới trước phía sau đi có thể vãn chết một hồi tiểu kỳ bị áp lên người tới bên trong một người trong đó thoạt nhìn cực kỳ cô nương trẻ tuổi biết mình bị phát hiện khẳng định sống không lâu trực tiếp liền hướng phía tử sĩ chạy tới lúc đầu thị vệ làm muốn ngăn nhưng là long chiến cho một ánh mắt lui xuống ngươi chính là vị hôn thê của hắn long du trở lại long chiến bên người ngồi xuống cô nương nhìn ung dung nước mắt không dám nói lời nào ngươi không nói lời nào ta cũng nhìn ra được ngươi có phải hay không đang muốn vì bực nào hắn sẽ nói tự có cái vị hôn thê ở ma t ộ c đâu long du cúi đầu vuốt chối h ạ t đưa ra cô nương trong lòng nghi vấn một lát long du nói ngươi yên tâm hắn rất yêu ngươi hắn không nói gì là ta nhìn ra được nàng n g ầ g đầu lên chỉ chỉ hai mắt của mình vừa rồi ngươi ở phía dưới thần tình cũng là ta nhìn ra được từ chúng ta đem người m a n g sau khi đi lên ánh mắt của ngươi vẫn đều ở trên người hắn tên gì tiểu kỳ phải không tên rất hay ngay g i u có dáng vẻ thư sinh vốn phải là cái mạch văn thiếu niên tuy nhiên lại làm tử sĩ con hại nàng người một nhà những người khác đều biết đây là long tộc việt tư nhi cho nên vẫn chưa còn nhiều trước khi đến long chiến liền nói sau khi đi vào không thể đốt giết c á p đoạn s o n g xuôi chính sự sau đó người không liên quan đều để cho chạy một cái đều không cho giết nói cho cùng bọn họ cũng không phải ma tộc người như thế không thể tùy tiện ai cũng giết không cô nương ôm tử sĩ chạy một lúc lâu nước mắt khóc tử sĩ trong ánh mắt đều đỏ h ửng long du mới nói được rồi khóc cũng khóc được rồi bởi vì ngươi vị hôn phu cha mẹ ta đều chết hết năng cũng thiếu chút n ư ớ chết cô nương nói ta biết hắn đang làm cái gì đây là hắn nhiệm vụ sứ mạng của hắn hắn không có biện pháp tuyển trạch ngụ ý thì là không thể trách nàng nói nghĩa tránh ngôn t ử nếu không phải biết chân tướng người nhất định sẽ tuyển trạch tha thứ nhưng là người ở đây đều trải qua tịch dương chân chiến dịch có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì đúng dịp ai sẽ tha thứ người của ma tộc đâu cho nên ý của ngươi chính là đây là hắn nhiệm vụ là hắn thân là ma tộc nhân trách nhiệm cho nên cha mẹ của ta đáng chết cho nên tịch dương chấn tiên giới nhiều như vậy người bình thường đáng chết vậy các người ma tộc thật đúng là một lần nữa chế định trong thiên địa qta long du đột nhiên nổi giận trong ánh mắt ngọn lửa màu tím càng thêm sáng sủa sau l ư n g dương bình lập tức đã đem để tay ở giang giặc trên vai bình phục giang giặc tâm tình bị dương bình v ũ một cái sau đó giang giặc tâm tình hơi chút hỏa hoạn một điểm chuyện kế tiếp chính là long chiến phải làm long du không muốn quản ngược lại đám người kia đều phải chết nói các ngươi ma vương đi đâu vậy long chiến hỏi thần h à n g nghiêng đầu nhìn dương bình đem ung dung cho dẫn theo xuống phía dưới tìm một chỗ nghỉ ngơi bình phục tâm tình bên cạnh long chiến cũng đã mở miệng hỏi lên thế nhưng nơi đây không sáu nhân đều là dân chúng tầm thưởng ai sẽ biết đâu mặc kệ long chiến hỏi bao nhiêu lần đều là sẽ không có người nói được thần hằng đối với long chiến nói chắc là không có ai biết lúc này đây chúng ta ở áp suất binh rộng rãi thần cung ma vương cũng biết giết mấy cái này tử sĩ sau đó có thể chờ đấy tin tức của bọn họ đó không phải là còn phải chờ ai đó đánh long chiến phản vấn thần hằng nói đây không phải là chịu đòn bây giờ ngươi coi như lướt đi rộng rãi thần cung cũng nhìn không thấy ma vương à. huống hồ ngươi và ung dung không phải còn muốn đi nhân giới sao tự định giá khoảng khắc cảm thấy thần hằng nói cũng có đạo lý vì vậy long chiến hít sâu một hơi k h o á t tay toàn bộ giết sau khi nói xong đứng dậy một bên đi ra ngoài vừa hướng kha minh nói chăm chú nhìn hết thẻ tử s ở địa phương không người thân hằng hỏi long chiến ngươi cảm thấy minh đình vũ sẽ ở chỗ bọn họ lấy được tin tức đều là minh đình vũ bị đợi cho ma tộc tới vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng giọng giai thần cung chính là ma tộc mới nhất đại bản doanh nhưng là long chiến lại nói giọng giai thần cửa cung có tiên đế lưu lại kết giới cực kỳ cường đại đừng nói là là cái gì ma vương coi như là mấy người bọn hắn liên thủ cùng không thể có thể đi vào đi cho nên ma vương phải là trốn ở rộng dãi thần cung phụ cận đang hấp thu rộng dãi thần trong nội cung tiên đế trong thân thể tản mát ra tiên khí pháp lực dùng cái này tới mượn cơ hội khôi phục thân thể minh đình vũ cũng sẽ không bị bọn họ mang theo bên người long chiến nói cho nên ta vẫn cảm thấy minh đình vũ sẽ ở ma tộc thế nhưng chúng ta hiện tại cũng đã tại ma tộc bên trong nhưng không có cảm nhận được minh đình vũ sau khi đi vào đệ nhất không chín thời gian long chiến mà bắt đầu cảm thụ minh đình vũ khí tức thế nhưng từ trong ra ngoài căn bản là một điểm khí tức cũng không có nơi đây sẽ không có minh đ ỉ n h vũ ra và quá bọn họ người như thế nếu như bị thương coi như là trong vết thương cũng sẽ tràn ra t i ê n khí dựa vào một chút t i ê n khí c ư ờ n g giả cũng có thể cảm nhận được người này đã tới hồ tộc sứ giả đi long tộc truyền lại tin tức thời điểm đã nói minh đ ỉ n h vũ bị thương mới bị mang đi nhưng là thời khắc này ma tộc một chút cũng không có minh đ ỉ n h vũ khí thức lẽ nào đ ỉ n h vũ không ở nơi này long chiến nói đem minh dụ u y ê n kêu đến hỏi nàng một chút có thể có cảm giác được cái gì chờ đấy kỳ thực bất kể là long chiến nhất cá nhân hết thể biết minh đình vũ bị bắt đi người đều ở đây cảm thụ minh đình vũ khí t ứ c may là long du đều ở đây cảm thụ nhưng không có cảm nhận được long du cảm thấy là lạ dương bình không đúng lắm long du đối với dương bình nói dương bình còn tưởng rằng ung dung nói chính là mình tưởng rằng giặc thân thể không đúng lắm khẩn trương hỏi làm sao vậy khó chịu long du lắc đầu không phải không phải ta là ta cảm thấy cái này mà tộc là lạ vừa rồi tại h u y ề n môn miệng thời điểm bởi vì bên ngoài khí mê tan t r ò nên n không có thị vệ nàng cảm thấy còn không quá kỳ quái nhưng là ở bên trong cũng chỉ có canh giữ ở cửa hai cái thị vệ cái này càng thêm là lạ coi như là ma vương không ở ma tộc bên trong đại bản doanh cũng chuyển đi nơi đây dù sao còn có nhiều như vậy ma tộc người đâu ma vương không thể tất cả đều bất kể tùy ý bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt ta như là như vậy nói hắn còn để lại hai cái này giữ cửa thủ vệ có ích lợi gì tùy tiện mở rộng đại môn tùy tiện người ra vào tùy tiện người tiến đến giết không phải tốt ung dung nói có đạo lý trong nháy mắt dương bình cũng hiểu được là lạ dương bình nói ta đi hỏi một chút coi như dương bình đi hỏi đám kia bị sợ c h ó n g váng nhân cũng không nói được gì phía sau núi phụ cận đã một mảnh huyết tinh tử sĩ cùng với người nhà của bọn họ đều chết hết người khác còn không có bị để cho chạy như trước nhốt tại đốt t i ê n l a trong lồng trên băng ghế đá ngồi một hồi long du khoác áo choàng ở phụ cận dạo qua một vòng giơ tay lên chạm đến sân thể trong n g á y mắt ung dung cũng cảm giác ra đến tột cùng là chỗ l ạ lạ dương mình biểu ca nhưng là ung dung quay người lại phía sau đen kịt một màu người nào cũng không có không có thi thể đầy đất không có thị vệ không có long chiến cùng dương mình người nào cũng không có chỉ có hoàn toàn yên tĩnh đất trống là cái r ố i vẫn là cái gì hư vô chi điện long du trong đầu điên cuồng tìm kiếm những gì mình biết có khả năng thế nhưng càng nghị thì càng hoảng loạn ung dung cảm thấy tâm tình của mình không đúng lắm nói như vậy nàng coi như là gặp sự tình cũng sẽ không hốt hoảng nhưng là vừa rồi thấy cái kia tử sĩ cùng với vị hôn thê của hắn lúc ung dung hận không thể ngay lập tức sẽ xông lên đem cổ của người này t ắ t đứt cái này không đúng à ung dung cảm giác mình chớ nên là như thế bạo ngược coi như là nàng cực hận cái này nhân loại nàng cũng không nên như vậy khát máu là bởi vì nhan lạc sinh phân thân ở trong người quan hệ sao long du vẫn ở chỗ cũ tìm vấn đề xảy ra ở địa phương nào nếu không phải là bởi vì nàng có thể cảm thụ được chính mình linh hồn tồn tại nàng muốn cho là mình ở mặc danh kỳ diệu bên trong lần nữa tàu hòa nhập a nghĩ đến những người khác hẳn là cũng gặp phải vấn đề này hoàn toàn chính xác long chiến cùng thần hằng cũng gặp phải vấn đề này nhưng may mắn hay hai người kia là ở chung với nhau trước một dây dương bình tới nói cho bọn hắn biết là lạ một dây kế tiếp người trước mắt liền tiêu thất tất cả đều biến mất cùng ung dung tình huống bên kia giống nhau bị lừa nơi đây không phải ma tộc long chiến nói thần hằng nói nơi này là cái giới long chiến nhắm mắt lại tra xét tình huống nhưng là pháp lực mới ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị bắn ngược trở về căn bản là g i không được lúc đầu trong cơ thể là có nghe thấy thanh âm hoàn có thể truyền âm nghìn dặm nhưng là hắn chỉ ở thần hằng trên người để lại dấu ấn dương bình cùng ung dung bọn họ bên kia cũng không có thất sách hai người lại mỗi người vây quanh toàn bộ ma tộc dạo qua một vòng nhưng vẫn là cùng vừa rồi giống nhau tất cả mọi thứ đều còn n g u y ê n duy chỉ có chính là người không thấy phản phất cái này toàn bộ ma tộc bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ long chiến lo lắng rằng giặc tình huống mồ hôi đ ầ y đầu lập tức gọi ra hồn vũ liền muốn hướng về phía bầu trời chặt xuống vẫn là thần h à n g ngăn cản hắn nói ngươi trước đừng n ú p đ í c h ngươi một đao này chặt xuống nếu như ung dung ở phía đối diện đâu ngươi hồn vũ xuất thủ có thể ngăn không được vậy ngươi nói làm sao bây giờ long chiến phiền nào hướng về phía thần hằng t thần hằng nhìn long chiến nhất nhãn khi mắt nói ngươi không phải cảm giác mình có gì không đúng tính nhi sao bảy trăm sáu mươi bảy cũng không biết hiện tại xảy ra điều gì tình huống ung dung bên kia mặc dù có pháp lực nhưng là nàng một cái cô nâng r a dương bình lại không ở bên người một người hẳn là sợ a long chiến lo lắng long chiến cũng không biết thần hằng nói đều là lạ l ạ có ý gì thần hằng nói ngươi không cảm thấy ngươi cực kỳ táo bạo sao kỳ thực từ vừa rồi ta đã cảm thấy ngươi và rằng giặc tâm tình đều là lạ ta còn tưởng rằng là bởi vì các ngươi long tộc truyện nhi ung dung là bởi vì mình thầy u cho nên nóng này một ít nhưng là bây giờ đến xem chắc là ma tộc vấn đề vậy ngươi nói làm sao bây giờ ta được nhanh lên tìm được c u n g dung hoặc là biết g à n g g i c tình huống đều có thể a long chiến thử dùng truyền âm nhập mật thế nhưng cũng đã liền không cảm giác g à n g g i c khí tức giống như là bọn họ sau khi đi vào cũng chưa từng cảm nhận được minh đ ỉ n h vũ khí tức giống nhau hiện tại long chiến cuối cùng là rõ ràng vì sao ma tộc căn bản không t h ấ t t giới rõ ràng đ ỉ n h vũ đã bị nhốt ở chỗ này đối với chúng ta chính là không cảm giác minh đ ỉ n h vũ khí tức phải là bị cái này giả tạo ma tộc cho mê hoặc lại nói tiếp long chiến cùng thần hằng đều là bởi vì cảm thấy không có khả năng cho nên mới không có gia tăng chú ý một dạng kết giới ở thần h à n g cùng long chiến trước mặt đều là không chỗ che giấu nhất định sẽ bị bọn họ cảm giác được hoặc là dứt khoát chính là nhìn ra chương bảy t r ư ơ i hai khinh thường một năm cầu đ í n h duyệt long chiến nói cái này cùng ngươi nhóm quỷ tộc hư không chi địa còn không giống nhau Quỷ tộc hư không chi địa là căn bản không có gì cả nhưng khi nhìn xem nơi đây cùng tầm thường ma tộc không có gì không giống v ớ i cũng là bởi vì bọn hắn đều đã tới ma tộc cho nên mới cảm thấy không có vấn đề cũng không có cảm giác được chính mình đi vào cái gì kết giới các loại địa phương vừa rồi hắn đốt t i ê n lao lồng không phải cũng thuận lợi bao phủ ở ma tộc sao nghĩ tới đây long chiến đột nhiên cảm thấy là lạ nếu nơi này là ảo giác nói cái kia mới vừa đám người kia mới vừa rồi bị giết những cái này tử sĩ cùng với mọi người trong nhà của bọn họ là thật bị giết sao hay là thế nào dạ một giây kế tiếp long chiến cùng thần hằng đã nhìn thấy quanh mình tất cả trong phòng đều có đầu vân ra ánh mắt q u ỷ dị nhìn hai người bọn họ người bốn phương tám hướng đều có người liền thần sau trên núi đều có một viên một viên đầu l â u đám người kia không biết sống hay chết chỉ có như vậy nhìn bọn họ loại ánh mắt đó phản p h ấ t không phải đang nhìn người sống giống nhau dường như long chiến cùng thần hằng chính là người chết giống nhau long chiến đem hồn vũ đ ư a n g a n g trước người hét lớn một tiếng phá hồn vũ quang mang hướng phía tứ diện tản mắt ra một dạng kết giới bị hồn vũ va chạm nhất định là biết bị phá ra thế nhưng lúc này đây hồn vũ quang mang ra ngoài sau khi hình như là không có thứ gì ngăn cản giống nhau trực tiếp tản mắt ra căn bản không có gì cả ngược lại là đám người kia bị hồn vũ đụng tới sau đó toàn bộ đều lưu lại đâu cũng từ trong cửa sổ thu về phản phất là sợ hồn vũ quang mang giống nhau bọn họ không phải là người thân hàng nói hồn vũ công kích là nhằm vào nhân là có chỉ hương tính bọn họ rất rõ ràng sợ hồn vũ tản mắt ra con mang nhưng là vừa dùng một loại cực kỳ khát vọng ánh mắt nhìn hồn vũ cùng long chiến đám người kia dường như để mắt tới long chiến bọn họ bên này đều khó giải quyết như vậy ung dung cùng dương bình bọn họ bên kia sẽ như thế nào những người khác đâu kha minh đâu rất nhiều những tộc quần khác nhân cũng không có trải qua chuyện như vậy khó tránh khỏi biết hoảng loạn thân hắn g nói xem xem có thể hay không g ử i một cái tín hiệu đi ra ngoài chỉ ít để cho bọn họ biết chúng ta ở địa phương nào có thể hướng chúng ta đi qua đây hình như là nắm tay đánh vào trên đ ô n g vải giống nhau không có, có phản ứng chút nào xem ra ở chỗ này cái gì công kích đều không hữu dụng không được trong phòng cùng người trên núi liền nhìn như vậy long chiến cùng thần h à n g cũng bất động nhưng là thứ ánh mắt này khiến người ta cực kỳ thầm được h o ặ c sợ long chiến trong bụng quýnh lên muốn gọn thẳng đi vào nắm tới một người d ế t lại nói hoặc là muốn nhìn một chút đám người kia có thể giao lưu sao thế nhưng thần h à n g lại nói cũng không cần tới gần nơi này và người nhìn tình huống rồi nói sau vừa rồi ung dung ở địa phương nào nghỉ ngơi chúng ta đi qua nhìn một chút khi bọn hắn cảm giác được là lạ, lạ chính mình thân ở trong ảo giác thời điểm Bọn bản họ đứng địa phương chính là nguyên bản địa phương, nói như Long địa địa là Du vậy, mặc ấ y n g ư ờ kệ bên người tràng cảnh là như thế nào h ả o giác người nhất định là thực sự bọn họ là thực sự tổng long thành dẫn theo đàn mà tộc tử sĩ trở về thế nhưng từ khi nào thì bắt đầu bọn họ cũng đã tiến nhập ảo ra đâu từ từ lúc bọn họ bước vào tới bắt đầu hay là từ lúc giết người bắt đầu đôi khi giết nhiều người đám người kia linh hồn cũng sẽ đem toàn bộ phạm vi bao vây khi đó bởi vì hoán niệm quá nặng cũng sẽ tạo thành ảo giác cùng kết giới long chiến cảm thấy có thể là loại tình huống này nói như vậy loại tình huống này nhiều nhất liền chính là quỷ tộc dù sao một dạng linh hồn đều là trước trải qua quỷ tộc sau đó sẽ đi minh giới nhưng là thân hằng lại nói không quá có thể nhân số quá ít coi là tử sĩ cùng người nhà của bọn họ chết cũng không có hơn trăm người nếu như như thế mơ hồ nói trên chiến trường không phải đều là kết giới cùng ảo giác sao chúng ta ở tịch dương chấn thời điểm chết nhiều người như vậy không phải cũng tốt tốt hiện tại long chiến bắt đầu hoài nghi mình đây hết thể có thể hay không đều là một giấc m ộ n g làm long chiến bắt đầu hoài nghi mình đích thực thời điểm hắn cũng cảm giác không tốt lắm bởi vì hắn bắt đầu bị cái này ảo giác thao túng liền ý thức đều yếu kém điểm này đối với bọn họ đều hữu dụng có thể duy trì có đối với ung dung là chuyện tốt nhi bởi vì toàn bộ tiên giới không có bất kỳ người nào tinh thần hại là có thể vượt lên trước rằng rằng không có khả năng có người dùng nào rác tới mê hoặc ung dung lẽ nào bọn họ đều bị vây ở chỗ này chỉ có ung dung ở bên ngoài người của ma tộc là nhằm vào bọn họ vẫn là ung dung đâu người xem trên mặt đất một điểm vết máu cũng không có xem ra từ vừa mới bắt đầu chúng ta tiến nhập nơi đây hoặc là dứt khoát chính là ở huyền môn thời điểm cũng đã tiến nhập ảo giác thần hằng chỉ vào trên mặt đất một mảnh khô mát đối với long c h i nói nơi đây vốn là phải có rất nhiều máu tích cùng thi thể coi như là có người dọn dẹp người vết máu cũng vẫn là sẽ ở trên mặt đất h ú n g hồ vừa rồi hắn cũng nói người giết về sau liền để ở chỗ này các loại chờ lúc nào ma vương đã trở về đích thân nhìn hắn chọn lựa ra bồi dưỡng được tử sĩ đều chết như thế nào nhưng là bây giờ trên mặt đất sạch sẽ muốn chết bất quá bọn họ còn ở nơi này lúc ngồi thị vệ mang lên tới cái ghế đều ở đây đến tột cùng lúc nào là giả lúc nào là thật hằng n g h i hoặc hai người bọn họ người đều có n g h i hoặc bất quá thần hằng ngược lại là so với long chiến hiếu thắng một điểm dù sao tâm lý không có lo nghĩ người cũng sẽ không có quá nhiều hàng loạn người ngươi cũng đừng lo lắng ung dung c h ỉ ít nếu như n h m bảo sao tinh thần h ả i cùng ý thức khẳng định sẽ không có người có thể đem ung dung thế nào về điểm này ung dung vẫn là chiếm ưu thế thần h à n g an an ủi long chiến long chiến giơ tay lên nhức đầu ta biết chính là bởi vì như vậy ta tài trí không rõ người của ma tộc sáng tạo cái này hảo giác đến tột cùng là vì vây khốn người tới vẫn là chuyên môn chính là vì chúng ta chuẩn bị hoặc là là vì ta hoặc là ung dung vấn đề này thần h à n g t r â m mặc qua một lúc lâu thần h à n g mới nói chúng ta một lúc tiến vào ngươi không phải cũng cảm nhận được từ ung dung trên người tản mát da nồng nặc khí tức sao Ta chương ả m t ấ y bảy trăm ba mươi ba cùng long chiến quan hệ hai năm cậu tính duyệt chỉ ít hắn cho rằng nhan lạc sinh sẽ không làm thương tổn đùng dùng nhưng là hắn đã quên ngoại trừ ung dung bên ngoài bên này còn có nhiều như vậy người đâu nhan lạc sinh vốn là từ ma giới đi ra sinh lòng ác nghiệm mới có thể từ tiền trực tiếp đoạn đến rồi ma giới người như vậy sẽ đối với một người tốt có thể không phải sẽ đem mạng của tất cả mọi người cũng làm thành làm mệnh nói như vậy rất có thể là nhan lạc sinh tạo thành huyết cảnh cái kia hôm nay là tình huống gì đem chúng ta vây khốn sau đó đâu sẽ đối với ung dung làm cái gì nhưng là một dây kế tiếp không đợi thần hàng mở miệng đâu hắn chợt chỉ vào lòng chiến phía sau hô to long chiến cẩn thận đang ở thần hàng hô lên tên hắn trong n y mắt long chiến đã hổn vũ ra khỏi vỏ trở tay bổ tới đồng thời hắn xoay người tự tay đem thần hàng ngăn ở phía sau hắn quay người lại đã nhìn thấy đứng ở sau lưng m ì nhân đó là một nữ nhân bất quá mơ hồ thấy không rõ người nọ đứng ở một đoàn trong sương mù mặc trên người nhất kiện q u ầ n lụa mỏng màu tím tựa hồ là túi đầu hơn nữa long chiến cũng thấy được người này cũng không phải là đứng trên mặt đất mà là bay trên không trung dáng vẻ đây là vật gì nhớ tới chút thời gian trước nguy hại toàn bộ tiên giới thiên khôi đồng vốn là ba trăm tám mươi bảy là từ ma tộc buộc phát ra thiên khôi đồng long chiến bắt đầu lo lắng đây là ma vật vẫn là thiên khôi đồng cái kia quỷ đồ đạc thân hằng lại nói người này thoạt nhìn có chút quen mắt ta liền thân hằng đều có thể đại thể thấy rõ ràng người đối diện có thể không giải thích được long chiến chính là thấy không rõ càng muốn nhìn rõ người nọ trước người sương mù thì càng nồng nặc tựa hồ đang tận lực không cho long chiến thấy rõ giống nhau một lát đột nhiên từ trong sương mù kẻ mủn chỗ một hồi tiếng cười như trung bạc làm người ta có chút ngất xỉu m ị thuật lại có cao thâm như vậy m ị thuật cũng không cần thi chiến pháp thuật bằng vào tiếng cười là có thể khiến người ta cảm thấy khổ sở long chiến cùng thần h à n g quyết định thật nhanh phong bế tinh thần hải nếu không người này m ị thuật tiến nhập tinh thần hải bên trong tiến hành công kích đối diện nữ nhân nợ nụ cười một lúc lâu đột nhiên eo hết thức tha cất bước hướng bọn họ đã đi tới vốn là hẳn là càng đi càng gần thế nhưng nữ nhân đi một lúc lúc thừa hồ v ẫ người là dầm chân tại chỗ tại i ố đâu long chiến dẫn theo kiếm nhìn chung quanh thần hằng hô to long chiến lúc đầu đứng ở long chiến bên người thần hằng đột nhiên cách rất xa long chiến thấy nữ nhân kia đứng ở l o n g chiến bên người thần hằng hướng phía long chiến chạy tới nhưng là bất kể thế nào chạy hắn cách long chiến vẫn là rất xa lẽ nào đây cũng là mỹ thuật nhưng là không đúng nàng sáng tạo ra lớn như vậy một cái h u y ế n cảnh hẳn là toàn bộ pháp lực đều ở đây chống đỡ cái này hảo cảnh vì sao thoạt nhìn nàng vẫn là chẳng giải quyết được vấn đề đây này hơn nữa người kia là ai sẽ là nhan lạc sinh sao long chiến cũng nghĩ tới vấn đề này cảm nhận được bên người khí tức lạnh như băng long chiến nhất điểm không có do dự trở tay chính là một kiếm đâm đi ra ngoài thế nhưng nữ n h â n kia vẹn vẹn dùng hai ngón tay liền kẹp lấy hồn của hãn vũ lập tức liền rách hồn vũ ở trên hết thẻ pháp thuật điều này sao có thể chứ thế gian này còn có người có thể tiếp được hồn vũ chiêu số điều này làm cho cho tới nay dùng hồn vũ ngày càng ngạo nghễ long chiến có chút không tiếp t ụ được nhan lạc sinh cùng ung dung có thể từ trong thân thể hắn xuất ra hồn vũ đã để long chiến cảm thấy rất ngoài ý m u ố n nữ nhân trước mắt tiếp được hồn vũ chiêu số càng làm cho long chiến cảm thấy bị kích thích nhưng là bởi vì nữ nhân hầu như chính là dán thân thể của hắn cho nên long chiến cũng thấy rõ người này tướng bạo quả nhiên là nhan lạc sinh nơi này tất cả đều là nhan lạc sinh d ở trò quỷ lẽ nào hôm nay ma tộc đã rơi vào tay giặc thành nàng ở tiên giới địa bàn ma vương hướng đi đều là nhan lạc sinh tới thao túng sao không đúng nhan lạc sinh ở trị liệu rằng giặc thời điểm không phải nói nàng ở tiên giới đều là phân thân nhục thân vẫn ở chỗ cũ nhân giới sao một cái phân thân tại sao có thể có lớn như vậy năng lượng đâu mặc kệ long chiến là biểu tình gì nhan lạc sinh lại nhìn long chiến trong tay hồn lông vũ nổi lên l y người qua một lúc lâu nhan lạc sinh nhẹ bóng bông tay ra ở long chiến vô ý thức động tác thời điểm hai tay ôm lấy long chiến cổ đục lên đi ở long chiến cổ hạ xuống hôn nhẹ nhan lạc sinh cũng không có ngẩng đầu lên dùng sức cắn bể đầu lưỡi ta của mình lần nữa tới gần long chiến cổ hàm răng của nàng nhẹ nhàng cắn xé long chiến trên cổ mạch đập t da thịt bị tàn phá cảm nhận được nhận bị vây ở trong nào cảnh mọi người đều nhìn thấy mặt này tại chỗ ngoại trừ long chiến bên ngoài không có người nào là lung thân long du đang ở dùng chính mình tinh thần hải thăm dò người lân cận nghe được ngửa mặt lên trời thét dài long ngâm lúc hốt hoảng mở mắt ra biểu ca từ trên tảng đá nhảy xuống long du nhìn phóng hướng chân trời long chiến hô vài tiếng đều không có được đáp lại một giây kế tiếp long du tay lại bị một người kéo lại long du trở tay chính là một trưởng muốn đánh ra đi nhưng là lập tức nhìn thấy người phía sau là dương bình thu trưởng dương bình người tìm được ta đây là tình huống gì biểu ca tại sao phải biến thân long du lo lắng hỏi dương bình cũng không biết tình huống gì lúc đầu hắn chính là bị vây ở trong ảo cảnh không biết dùng biện pháp gì tìm đến ung dùng đang giàu thời điểm hắn đã nhìn thấy thần h à n g cùng long chiến dường như bên người của bọn họ còn có dáng vẻ của một người hắn nhớ muốn chạy đi qua nhưng là căn bản là không c a được bên người của bọn họ đồng thời dương bình cũng nhận ra nhan lạc sinh tới sau lại dường như thần h à n g cũng ly khai long chiến bên người chỉ có long chiến cùng nhan lạc sinh cùng một chỗ cuối cùng c ò n ôm ở cùng một chỗ sau đó tự i ra phát hiện một màn này thế nhưng long chiến phóng hướng chân trời phía sau hắn phát hiện mình trước người chính là ung dung cùng lúc đó chung quanh sương mù dày đặc cũng dần dần rõ ràng ung dung nghe được dương bình nói như vậy cũng nhìn một phía hoàn toàn chính xác sương mù dày đặc tản đi xem ra là đã ra khỏi hạo cảnh g á n vẻ nhưng là biểu ca từ lần đầu tiên nhìn thấy nhan lạc sinh ung dung liền luôn cảm thấy thấy được thân nhân nhưng nhan lạc sinh là thượng cổ thời kỳ m a đầu cùng với nàng có thể có quan hệ gì đâu ung dung không nghĩ ra nhưng làm ỗ i thấy nhan lạc sinh một lần sẽ không muốn cùng nhan lạc sinh xa nhau l i ê n biểu ca nhìn thấy nhan lạc sinh sau đó cũng trở nên có cái gì không đúng biểu ca cùng nhan lạc sinh biết có quan hệ gì sao toàn bộ tiên giới đều ở đây nói long chiến là thượng cổ thần tiên truyền thế mới có thể dùng huấn vũ lẽ nào giữa hai người này có quan hệ gì c h ư n bảy trăm ba mươi bốn h ằ m vào minh đình vũ ba năm cầu lý duyệt người ở chỗ này dồn dập trở lại trong hiện thực cũng đều thấy được phóng hướng chân trời một màn kia lung thân đây là cái gì đây là lòng sao là thiếu tộc trường sao thật là lòng a long du cùng dương bình quay đầu nhìn một phía phía sau núi phụ cận vết máu trên đất cùng thi thể lại đi ra vừa rồi quả nhiên là h u y ế n cảnh dương bình vô ý thức hướng phía vừa rồi nhan lạc sinh xuất hiện địa phương đi xem nhưng là đã không có người chỉ có thần hằng đứng ở nơi đó tình huống gì dương bình hỏi thần hằng thần hằng lắc đầu hắn cũng còn mê man đâu đây là ý gì a long chiến tiêu thất nhan lạc sinh cũng đã biến mất vừa rồi trong lung lung ung dung tự h ầ nghe được cái gì là biểu ca chứng kiến long chiến bình an vô sự trở về long du lập tức hướng phía long chiến chạy tới nào vào lòng chiến trong lòng ta không sao nhi long chiến nói long du từ lòng chiến trong lòng đi ra liếc nhìn long chiến bộ dạng thoạt nhìn là có chút mệt mỏi bất quá hoàn hảo không có gì rõ ràng vết thương long du nói biểu ca ngươi vừa rồi long chiến lắc đầu đối với long du nói hiện giờ không phải lúc các loại chờ sau khi trở về lại nói đi thôi ta mới mới phát hiện một cái cửa phải là quan minh đ ỉ n h vũ địa phương nói long chiến xoay người dắt long du tay phía sau thần h à n g cùng dương bình lẫn nhau kha minh cũng từ một hướng khác đã chạy tới người nào cũng không biết long chiến làm sao vậy có thể chỉ cần long chiến có thể trở về là tốt rồi mắt thấy cũng không có vấn đề gì kha minh hỏi dương bình thiếu tộc trưởng đây là xảy ra chuyện gì không biết trở về rồi hay nói long chiến theo như lời môn đang ở huyền môn p ụ cận trên mặt nội thoạt nhìn chính là sơn thể một bộ phận nhưng là tay lại có thể đưa tới l o n g du lúc này mới hiểu cánh cửa này là bậy phong ấn cũng chẳng biết tại sao có lẽ là bởi vì vừa rồi nhan lạc sinh huyễn cảnh q u á cường đại cái này phong ấn bị xâm phá lúc này mới bị long chiến phát hiện ra bọn họ một tên tiếp theo một tên tiến nhập phía dưới chỉ có các tộc tướng lính đi những người khác đều ở lại mặt trên trời đấy tình huống đây là ma tộc một chỗ cung chuyên môn dùng để giam giữ nhân vừa đi vào mỗi mấy bước là có thể thấy một người thi thể hẳn là đều là bị vây ở chỗ này mới chết cái này thi thể đầy đất làm cho long du cảm thấy nghĩ mà sợ minh đình vũ sẽ không cũng thay đổi thành như vậy đi phía sau đi theo hồ tộc minh dụ h u ê n cũng giống vậy lo lắng không khỏi bước nhanh hơn lúc này đây bọn họ hồ tộc tới không ít người đều là cùng theo một lúc tới n g h ị cách cứu viện tiểu hồ vương minh dụ huyên đứng núi chịu xào là tướng quân minh dụ huyên bên người kha minh nói ngươi đừng lo lắng những người này vây ở chỗ này chỉ ít trên trăm năm ngươi xem một chút cái này đầu khớp xương tiểu hồ vương bất quá bị giam tiến đến vài ngày bọn họ người như thế đôi khi cả tháng không ăn cơm cũng không có chuyện gì tiên khí cùng pháp lực biết chống đỡ thân thể sẽ không xảy ra vấn đề gì minh dụ u y ê n gật đầu ta biết nhưng là nơi này mùi vị chúng ta tiểu hồ vương yêu nhất vương tịnh đây cũng là minh đình vũ là có sạch sẽ, sẽ. loại địa p h cung này ở lâu rồi chỗ sâu nhất là vài cái quan tài minh đình vũ liền ngồi xếp bằng ở quan tài mặt trên chứng kiến minh đình vũ trong nháy mắt minh dụ huyền cực kỳ kích động trực tiếp la lên tiểu hồ vương minh đình vũ chậm rãi mở mắt ra thấy là long chiến đóng người thở phào một hơi thở xem như tới một lần này mục đích coi như là đã tới người đáng chết chết cũng tìm được minh đình vũ bọn họ ở huyền môn bên ngoài cả đội về sau liền chuẩn bị đi trở về long chiến tự tay từ trong không gian xuất ra một bộ quần áo tới ném cho minh đình vũ làm cho hắn thay coi là minh đình vũ máu của m ì n h tích minh đình vũ cả người đều giống như là từ trong vũng máu kiếm đi ra giống nhau xem đây cũng là thật hù do người thế nhưng cái này thời gian mấy ngày minh đình vũ mình đã cầm máu chỉ cần trở lại long tộc đi đơn giản bọc lại một cái có thể thay quần áo thời điểm thân hăng an vị ở xe ngựa bên cạnh nhìn chống cầm có nhiều thú vị hỏi ngươi chính là bị mang đến về sau liền nuôi vào sẽ không phát sinh chuyện khác không một năm minh đình vũ cũng là đầy m ì n h h ỏ a đám người kia thật là người của ma tộc đã thương hắn cũng đích xác là thiền khôi đồng không sai nhưng là mắt thấy chính là bị người thao túng nếu không từng cái từng cái cùng con dối giống nhau túi đầu một điểm động tắc cùng biểu tình cũng không có làm sao lại đột nhiên cùng người điên đuổi theo người giết đâu thế nhưng bắt được hắn sau đó ngược lại lại không hề làm gì chỉ đem hắn nét vào trong cung điện dưới lòng đất cộng thêm phong ấn về sau liền không giải quyết được gì hình như là tùy ý hắn tự sinh tự diệt giống nhau đây cũng là làm cho minh đình vũ cảm thấy rất bất khả tư nghị long chiến nói lẽ nào ngươi còn hy vọng bọn họ đem ngươi giết còn là nói thẩm vấn ngươi đây cũng là không phải bất quá nếu là thật động thủ ta cũng không thấy biết đánh không lại bọn hắn à. vấn đề chính là được đưa tới ma tộc sau đó ta một người cũng không nhìn thấy lại ra không được ta còn tưởng rằng phải bị nhốt bao lâu đây ở trong đó mùi thật là các ngươi đi ra ngoài ta muốn thay quần áo không cầm y phục minh đình vũ thật sự là chịu không nổi trên người mình mùi vị nguyên bản hắn là không mặc người khác quần áo nhưng là tình huống hôm nay hắn tình nguyện xuyên long chiến y phục cũng không muốn cái này một thân mùi đều muốn đem mình hơn hôn mê long chiến cùng thần h à n g không người từ trong xe ngựa đi ra lúc này đây cũng chỉ có một chiếc xe ngựa là ung dung ngồi bởi vì minh đình vũ phải thay đổi y phục cho nên ung dung đã ở dưới mã xa mặt đứng cùng kha minh nói đâu thấy hai người này đi ra ung dung hỏi thế nào không có chuyện gì liền thay quần áo đâu những thứ khác ta xem không có vấn đề gì thần thanh khí sảng có thể sánh bằng chúng ta đều b ơ n g lòng nhiều thần h à n g nói long du có chút bất đắc dĩ ta nghĩ ta biết minh đình vũ bị bắt nguyên nhân chính là bởi vì minh đình vũ trên người cái gì tổn thương cũng không có long du mới càng thêm minh xác Minh Đình nhan Vũ là l bị ạ chương s i n nhân n cho chỗ đích thật tộc tới, tuy là đích thật là ma g ờ i đ t bảy trăm ba mươi lăm nhan lạc sinh vân thân bốn năm cậu lý duyệt như thế đại phí hoảng hốt cư nhiên chỉ là vì một cái long chiến mà thôi nhan lạc sinh ở long chiến trên người động tay chân gì dường như ngoại trừ long chiến bên ngoài liền không có ai biết trên đường trở về long du vẫn luôn đang nhìn long chiến ngẫu nhiên cũng phải hỏi hỏi minh đình vũ tình huống lúc đó bởi vì minh đình vũ trên người còn có thương thế cho nên cũng không có làm cho minh đình vũ đi kỵ mã mà là ung dung cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa ngược lại là dương bình đi ra ngoài minh đình vũ nói kỳ thực ngay từ đầu ta đã cảm thấy có cái gì không đúng từ hồ tộc đến các ngươi long tộc con đường này dường như quá chót lọt vững vàng để cho ta hơi nghi hoặc một chút hôm nay tiên giới đã không có bình tĩnh như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể gặp phải ma tộc người đang tàn hại những người khác cho nên minh đình vũ vốn cũng nghĩ nếu như gặp được ma tộc người liền dọc theo đường đi giết nhất sát dù sao giết chết một cái một cái nhưng là đoạn đường này từ hồ tộc ba t năm ba đến long tộc đều cơ hồ muốn đến long tộc huyền môn dĩ nhiên không có gặp phải một đám người lúc đó minh đình vũ liền suy nghĩ tại sao sẽ như vậy đâu có thể vẫn là ôm may mắn tâm lý nghĩ nếu không còn chuyện gì vậy tốt nhất còn mấy trăm mét hắn đều có thể chứng kiến long tộc huyền môn thời điểm đám người kia liền xông lại ta nhìn ra được đám người kia là có mục đích Thứ như ấ bất mấy t ta, Thiên thủ thời thủ ta, ta giết chết là liền là lần vào nhằm Đồng còn không có động thủ thời điểm. bọn họ căn bản không nên cũng n Khôi họ phải cho điểm, của quá ở đối rồi g có ờ i làm phía thị sau ta vậy ệ hầu như đều phải bị giết sạch rồi thời điểm, Thiên Khôi đồng mới bắt đầu di chuyển. Như đầu đều Đồng điểm, giết rồi mới di bị bắt v xem ra cái này thiên khôi đồng đích thật là bị nhan lạc sinh thao túng bất quá từ tịch dương chân chiến dịch sau đó nhan lạc sinh liền cũng không có xuất hiện nữa liền ung dung cũng không biết nàng liền nhập thân vào bên cạnh mình liền của nàng tinh thần hải cũng không có tham dò đến cái này cũng có chút khiến người ngợi ý long du nói vậy thì hẳn là có mục đích muốn bắt ngươi nhất định là có mục đích ta nhưng là minh đình vũ không có thấy bên ngoài ảo cảnh một m à n kia cũng không biết mục đích của bọn họ liền đã là cái gì thậm chí còn minh đình vũ cũng không biết long chiến từng tại bên ngoài biến thân quá mới tìm được giam giữ hắn địa cùng nhập khẩu chỉ là sau khi trở về long chiến cùng long du biểu tình đều không thế nào tốt tựa hồ cũng đầy c õ i lòng tâm sự d á n g vẻ minh đình vũ nói ta không ở nơi này ít ngày xảy ra chuyện gì sao thế nào cảm giác ngươi và long chiến đều rất lo lắng d á n g vẻ đâu xem xét long du l i ế mắt long chiến nói không có chuyện gì cũng không có phát sinh còn không có vào lòng tộc liền không tính hoàn toàn là địa bản của chúng ta các loại chờ trở về rồi hay nói à vừa lúc làm cho reo rắt nhìn minh đình vũ tổn thương ở tịch dương chấn bên ngoài mọi người nói chia tay nên hồi tộc bảy người biết tộc quần nên theo long chiến trở về phục mệnh nhân cũng đi long tộc minh dụ h u y ê n vốn định muốn đi thẳng về cùng lao h ồ vương nói một tiếng minh đình vũ đã tìm được thế nhưng long chiến nói ngươi trước đừng đi trở về tìm người trở về truyền tin ngươi theo chúng ta đi long tộc đừng làm cho minh đình vũ một người chính mình trở về long tộc đến lúc đó ngươi coi chừng hắn nếu long chiến nói như vậy minh dụ viên cũng không có phản bác lý do sẽ tùy bọn họ cùng nhau trở lại long tộc biết long tộc chuyện thứ nhất ung dung chính là đi xem trong long thành nhìn mình thầy u thân thể bảo tồn phi thường tốt tiêu hao chính là long nguyên t i ê n khí kỳ thực long du cũng nói có thể dùng chính mình cũng không tính là chính mình nói cho cùng trên người nàng tiên khí cũng là nhan lạc sinh ung dung nghĩ có thể dùng hết vẫn là mau sớm dùng xong nhan lạc sinh người này tâm tư khó d ọ t đều khiến người cảm thấy nguy hiểm nhan lạc sinh pháp lực ở trên người nàng mặc dù là có thể tùy tiện vận dụng nhưng vẫn là làm cho ung dung lo lắng sợ mình cũng sẽ bị nhan lạc sinh cho thao túng nhưng là long nguyên cũng nói hiện tại ung dung thân thể của chính mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục Cũng không biết tàu hỏa nhập m à tình huống biết sẽ không tiếp tục phát sinh vẫn là giữ lại một ít pháp thuật bản thân sẽ tốt hơn xuyên việt long tộc huyền môn sau đó đã nhìn thấy cửa vài cái thủ vệ cũng chờ long chiến đã trở về làm sao vậy long chiến hỏi thủ vệ đầu tiên là nhìn long chiến nhấc nhãn lại quay đầu nhìn một cái dương b ì n h ấp búng nói điều tộc trưởng công chúa thân thể ra khỏi chút vấn đề người nói cái gì long chiến phản ứng vẫn không tính là là rất lớn nhưng là long du cực kỳ lo lắng vậy một cái quần áo bay thẳng đến mật thất chạy tới kha minh đi theo long chiến bên người thấy long du chạy đi dương bình cũng đuổi theo long chiến vẫn không có phải đi ý tứ kha minh hỏi t có có biết, biết nếu như g n g đi vậy vậy chúng ta là trở về long thành hay là đi lục giáp nhạn tháp kha minh hỏi long chiến suy nghĩ một chút nhìn về phía long du rất nhanh biến mất phương hướng mắt không chớp nói vậy đi nhạn tháp à nói xong long chiến xoay người nhìn phía sau thị vệ làm cho kha minh an bài chỉ có thần hằng cùng minh đình vũ với hắn đi n h à tháp ta nói ban đầu giao đặt ở các ngươi long tộc đã lâu như vậy ngươi cũng không có đi xem q u a sao minh đình vũ hỏi quay đầu nhìn minh đình vũ liếc mắt long chiến nói ta đi làm cái gì ta còn đang suy nghĩ đâu điều tộc không có địa phương sao nhất định phải đem trưởng công chúa đặt ở ta long tộc nghe được những lời này mặc dù biết long chiến đã cái gì cũng không nhớ nhưng là minh đình vũ hay là muốn liếc một cái trước đây không phải ngươi mang theo ban đầu giao trở về sao hơn nữa nếu không phải là bởi vì mang theo ban đầu giao lời nói cũng sẽ không thụ thường càng sẽ không biến thành như bây giờ à bất quá long du đã nhắc nhở qua không thể cùng long chiến nói hắn bên trong cổ đ ộ c c h u y ệ n nhi thân hằng thở dài m ộ t n ó i đ i ề u tộc nhân lúc đó chẳng phải cảm thấy ở long tộc hội an toàn điểm sao bất quá ai cũng không nghĩ tới các ngươi long tộc cũng sẽ gặp phải sự t ì n h tiểu này ngươi là phải đợi ung dung tới mới theo chúng ta nói vẫn là nói ngay bây giờ ở ma tộc chuyện phát sinh nhi làm cho tất cả mọi người đều rất khẩn trương mấy năm nay đã tìm không thấy long chiến biến thành lung thân dù sao chỉ ba một cỏ ở bị bức ép đến mức nóng này dưới tình huống long chiến mới có thể biến đổi thành lung thân mấy năm nay đã không có gì chuyện này có thể đem long chiến bức cho nóng này hơn nữa long chiến lúc trở lại thoạt nhìn cũng rất mệt rồi lại tìm không thấy long chiến thụ thương lúc đó thần hằng là tận mắt nhìn thấy nhan lạc sinh xuất hiện ở long chiến bên người vẫn còn ở long chiến bên thai nói gì đó tựa như sau đó long chiến đột nhiên biến đổi nhan lạc sinh cùng long chiến nói gì đó hai người này không có giao thủ nhan lạc sinh ở long chiến sau khi biến thân liền tiêu thất huyễn cảnh cũng đã biến mất dường như nhan lạc sinh xuất hiện chỉ là vì xác nhận long chiến thân phận giống nhau lúc đó ở ma tộc trong chính là nhan lạc sinh một cái phân thân mà thôi ta không nghĩ tới chỉ là một cái phân thân là có thể có sức mạnh to lớn như vậy ta hiện tại có chút bận tâm nhan lạc sinh phân thân đã phụ đến ung dung trên người chương bảy trăm ba mươi sáu lưu ý sao năm năm c ầ u đ í n h duyệt nhưng khi nhìn không ra ung dung có thay đổi gì a chẳng qua là cảm thấy ung dung trở nên thâm trầm dường như từ mơ màng tỉnh lại phía sau liền cả người đều thâm trầm nhiều rồi đôi mắt kia dường như trải qua tang thương giống nhau nhất là cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím chính là cái kia một đám lửa phản p h t tấn chứng nhan lạc sinh thân phận giống nhau long chiến gật đầu nói đối với cho nên ta cực kỳ lo lắng được nghĩ biện pháp làm cho nhan lạc sinh phân thân từ rằng giặc trong thân thể đi ra xem ra ta cần phải đi nhân giới một chuyến từ hồ tộc khi xuất phát minh đình vũ liền nghe nói bọn họ muốn đi nhân giới minh đình vũ nói lúc này đây các ngươi đi nhân giới ta được lưu lại thần h à n g nguyên nhi mấy năm nay thần h à n g đều không quay lại nhân giới dù sao cuối cùng những năm kia thần h à n g cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị x o á vị càng bởi vì có long chiến giúp đỡ sau đó rất đơn giản liền ngồi lên quỷ vương vị trí từ đó về sau không còn có đi nhân giới thời gian và lý do lúc này đây thần hằng cảm thấy hắn vẫn theo long chiến bọn họ đi sẽ tốt hơn dù sao ở trong đám người này chỉ có t h ầ n hằng là ở nhân giới thời gian lâu nhất những người khác đi nhân giới cũng bất quá chỉ là tùy tiện chơi một chút du lịch khắp nơi nhìn một cái nhân giới cùng tiên giới bất đồng phong cảnh nhưng là t h ầ n hằng ở nhân giới cũng là đang liệu mạng sống sót không chín h cho nên lý do này cũng không giống nhau t h ầ n hằng nói ta ở nhân giới thời gian tương đối lâu các ngươi theo như lời miều cương ở ta làm tướng quân thời điểm cũng đã nghe nói qua lúc này đây ta và các ngươi đi thôi nhân giới cùng tiên giới vẫn có khác biệt không thể cơ đũa cả nắm ta đi là có thể tật lực cam đoan các ngươi mạnh khỏe có thần h à n g đi theo thật là có thể tăng an toàn long chiến nói vậy cũng tốt ngươi trước đi an bài quỷ tộc chuyện gì, ngươi cần v à i ngày kỳ thực quỷ tộc không có cái gì có thể an bài bây giờ vài cái muốn xoán vị muốn gây sự tình nhân đã đều chết hết coi như là không chết hiện tại cũng không có bản l ã n h với hắn đoạn thần h à n g ngược lại là cực kỳ yên tâm bất quá vẫn là phải trở về an bài một sự tình thần h à n g nói ba ngày à, ta lập tức khởi hành trở về ba ngày sau ta trở về chúng ta từ lòng tộc xuất phát cái k i u tiên giới chuyện này liền tạm thời cần minh đình vũ một người nhìn chằm chằm trên đường ung dung liền hỏi qua ta bị mang đi cái kia dọc theo đường đi chuyện gì xảy ra nhưng là trên thực tế ta căn bản cũng không biết ta thụ thương về sau liền té x ỉ u thẳng đến bị ném vào địa cung mới tỉnh lại sau đó các ngươi cũng biết ta căn bản là già không được long chiến nói một hồi reo rắt tới làm cho reo rắt giúp ngươi nhìn reo rắt ở ngươi cái này không phải nói nàng bị mang về miêu tộc về sau liền vẫn luôn ở hôn mê sao làm sao sẽ đến các ngươi long tộc tới đâu minh đình vũ nghi ngờ hỏi hiện nay ngoại giới người không có ai biết reo rắt ở long tộc cậu thêm ung dung thận trọng bảo vệ long chiến không có làm cho một điểm tiếng gió thổi lộ ra đi càng thêm sẽ không có người biết r ê u rắt cũng chỉ cùng l o n g chiến nói không có thể giết người của nàng vẫn còn ở truy sát nàng cho nên vẫn là giả chết tương đối khá miêu tộc còn có một cái r ê u rắt tượng người nằm ở nơi đó chỉ cần không phải những người muốn giết nàng tự mình đi chắc chắn sẽ không phát hiện đó là một tượng người đông cũng sẽ bang r ê u rắt ngăn lại lui tới xem xét người t ậ n lực không cho r ê u rắt tin tức ngoài chuyện kỳ thực long chiến không minh bạch cái kia muốn giết r ê u rắt người là có ý gì có thể ung dung lại nói r ê u rắt là tiên giới trí tôn y sư chỉ cần có reo rắt ở một ngày là có thể cứu sống rất nhiều người nếu muốn giết reo rắt người tự nhiên là hy vọng tiên giới không được cắt bình kết quả là long chiến đương nhiên cho rằng là ma vương muốn giết géo rắt điểm này géo rắt cùng long du cũng không có cùng long chiến giải thích tùy tiện long chiến nghĩ như thế nào ngược lại long du cũng đã bằng lòng sơ tinh sẽ không gạch trần nàng càng thêm sẽ không để cho long chiến biết diện mục thật của nàng đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này đâm nàng giao nhỏ lui về phía sau có nhiều thời gian làm cho sơ tinh hối hận các ngươi thật đúng là ta một cái đại phu các ngươi để cho ta từng tầng từng tầng bỏ lên sợ không phải phải mẹ chết ta ạ ba người đang nói chuyện đâu chỉ thấy reo dắt vịn tường vách tường đứng ở cửa t h ở dốc minh đình vũ cùng thần h à n g nhìn reo dắt liếc mắt long chiến lại nói vậy sao ngươi không biết gọi chúng ta một tiếng ta đưa ngươi mang lên a nàng làm sao biết đám người kia còn có bản lĩnh như Nàng vậy à m ộ tự cái có đại phu không lĩnh lớn bản gì t nhiên là không thể trực tiếp bay lên nhất định là muốn một n ớ p thang một n ớ p thang tiêu sái dưới lầu thị vệ cũng không nói a thực sự là khó cho nàng thấy reo dắt đầu đầy mồ hôi r á n g vẻ thần h à n g nói cái kia người ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi ngược lại đình vũ dây lát nửa khắc cũng chết không được các loại chờ ngươi chừng nào thì nghỉ khỏe sẽ giút h n xem không nóng Minh nóng nảy. đ ì n trừng thần hằng nhát nhãn, nhưng h Vũ c ũ n g làm c h nghỉ khai thành o reo long dắt t ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi Vừa ly đức đức đức đức h ứ c đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đ h c n ứ c đức t h c đ t c đức à ứ c đ ứ i n ứ c đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đ ứ à đức đức đức đ n c đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức n ứ c đức đ ứ n đức là c đức đức n ứ c đức đ ứ t h ứ c t ứ c đức đức đức đức đức đức đức đức đức đ ứ n g ứ c đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đức đ ứ o đức dường như đích thật là kém một chút như vậy ý tứ bất quá nhìn kha minh hòa minh dụ h u y ê n cùng một chỗ thời điểm dáng vẻ hai người này ngược lại là cố gắng hòa hải bởi vì minh dụ h u y ê n trên mặt thẹn thùng là không giả bộ được hai người này chắc là lẫn nhau thích nói lên cái này d é o d ắ t nhìn l o n g chiến chín trăm chín mươi nói vừa rồi ta thấy long du cùng dương bình chạy đến mật thất bên kia đi xảy ra chuyện ân nói là ban đầu giao thân thể xảy ra vấn đề bọn họ quá đi xem một cái ta không có hứng thú gì l o n g chiến nhàn n h ạ t nói thậm chí còn vẫn còn ở trong không gian xuất ra một bầu rượu tới uống chén rượu còn không có đụng phải miệng môi đâu chén rượu réo rắt trộp n g n lại gieo d ắ t từ long chiến trong tay đoạt lấy chén rượu lập tức liền đem rượu tạt vào trên mặt đất những à y đối với long chiến nói ta là nói ngươi không cần uống thuốc thân thể cũng khá hơn một chút thế nhưng chưa nói ngươi có thể uống rượu còn kém xa lắm đâu ta long chiến muốn nói cái gì đó thế nhưng gieo d ắ t cũng lời ư nghe xong trực tiếp ngồi vào minh đ ỉ n h vũ bên người giúp hắn kiểm tra vết thương thân hằng cười đối với long chiến nói thực sự là khó có được a tộc trưởng không quản được ngươi ung dung không quản được ngươi ngược lại là y sư có thể chấn được ngươi à lợi hại nói thân hằng đối với túi đầu kiểm tra minh đình vũ vết thương gieo rắt giơ ngón tay cái lên ban đầu giao còn có thể sống lại sao long chiến đột nhiên hỏi rõ càng tay một trận reo rắt nghiêng đầu nhìn long chiến nhất nhãn thử hỏi dò chí ít ta gặp phải bị phong ở nghìn năm hàn băng trong người còn không có sống lại thế như ngươi n g quan tâm sao quan tâm sao vấn đề này long chiến mình cũng không thể trả lời chẳng qua là cảm thấy vừa rồi thị vệ nói ban đầu giao sẽ ra chuyện trong n g á y mắt trái tim của hắn dường như dừng lại một cái Trước 737, biến hóa. Một năm, cầu đính duyệt. trong tiềm thức long chiến cảm thấy ban đầu giao tựa hồ đối với chính mình rất trọng yếu so với sơ tinh trọng yếu hơn nhưng là lại nói không nên lợi là bởi vì cái gì long chiến nói không biết reo r ắ c sửng sốt mấy giây sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác cẩn thận ban g minh đình vũ trị liệu một lát sau reo r ắ c đối với minh đình vũ nói không có gì đáng ngại cũng không cần uống thuốc chậm dãi thì sẽ tốt minh đình vũ cột lên y phục đối với reo r ắ c nói ta nhưng là nghe long chiến nói ngươi kê đơn thuốc đều rất khổ reo r ắ c đầu cũng không quá nói cái kia là cố ý bởi vì ung dung nói nàng biểu ca quá không nghe nói cho nên phải đem thuốc làm cho khổ một điểm xem như là một cái trừng phạt nhỏ nhỏ ngươi xác định là ung dung nói thần h ắ n hỏi không nghĩ tới ung dung thoạt nhìn ngoan như vậy c ư nhiên cũng sẽ cùng reo rắc nói lời như vậy nhỏ như vậy tiểu nhân trò đùa dai ngược lại là thật đáng yêu thần hằng cười nói lui về phía sau thời gian dương bình nếu như cưới ngươi cô mội mội này vậy khẳng định liền đặc s ắ c sớm đâu long chiến nói cũng không sớm phía trước rằng giặc thầy u liền cùng nàng nhắc qua h ô n sự nói nàng cùng dương bình cùng một chỗ bình thường vững vàng không bằng liền cùng dương bình thành hôn cứ như vậy rằng giặc thầy u cũng có thể yên tâm bất quá ung dung lại cảm thấy nàng bây giờ còn chưa đủ để lấy cùng dương bình n a n bằng cho nên không có bằng lòng nói phải đợi thời điểm thích hợp Kỳ mấy năm nay dương bình cũng không đề cập qua những thứ khác nữ tử ở dương bình sinh mệnh là tối trọng yếu thủy chung đều là ung dung thứ nhì mới là long tộc ung dung ở dương bình trong lòng địa vị nhất định là không thể lay động một bên khác ung dung cùng dương bình chạy tới mật thất về sau liền nhìn thấy bên trong biến hóa còn không có bước vào đâu cũng cảm giác được lạnh như băng vấn đề phía trước mật thất này đích sắc có chút l ạ n h thế nhưng cũng không trở thành lạnh như thế à cái loại này nhiệt độ ung dung vẫn là có thể thừa nhận bất quá bây giờ ung dung nếu là không vận khởi pháp lực tới bảo vệ mình khẳng định bước vào bước đầu tiên đã bị chết g ó n g ung dung đứng ở cửa hỏi dương bình làm sao sẽ biến thành như vậy bên trong trở nên lạnh như thế lớn như vậy hạt khí chẳng lẽ là nghìn năm hàn băng biến hóa không biết vào xem ngươi có thể đi vào sao dương bình hỏi nhưng là ung dung không trả lời trực tiếp tiến vào bên trong tràn đầy hạt khí đâm mắt người đều không mở ra được ung dung thi triển một cái pháp thuật tới tăng cường thị lực cái này mới có thể miễn cưỡng thấy rõ mật thất tình huống bên trong dương bình tự tay nắm ung dung một đường đi vào trong đến rồi ban đầu giao thân thể bên cạnh ung dung đột nhiên phát hiện nghìn năm hàn băng hóa làm sao có thể ta chưa từng nghe nói qua nghìn năm hàn băng là có thể chính mình tăng c h ạ y ung dung kinh ngạc hỏi theo bản năng tự tay đi đụng vào ban đầu giao thân thể nhưng là trực tiếp mới va chạm vào cánh tay s ắ t b ê n d ư ớ i đã bị tổn thương do giá rét không khỏi ung dung chỉ có thể thu tay về nàng đứng ở thân thể bên cạnh túi đầu nhìn một chút mình bị tổn thương do giá rét đầu ngón tay mình nhưng nàng sẽ không quan hệ trì liệu thuật nhưng là loại trình độ này tổn thương do giá rét vẫn không thể làm gì được nàng nghìn năm hàn băng cũng không có tiếp tục hướng trong cơ thể nàng chui ý tứ cảm nhận được băng lãnh ung dung nói hay là trước đi ra ngoài đi đi thôi dương bình lôi kéo ung dung đi ra cửa bọn thị vệ đều cách thật xa năng lực của bọn họ là không thể tới gần nơi này đừng nói là bị đông thương phòng trưng ở cửa đều có thể bị đông cứng chết ung dung tới về sau liền để cho bọn họ cách khá xa một ít tim vai cái có thể hộ thân đem nơi đây đẻ lên hai cánh cửa đừng làm cho bên trong hàn khí chạy đến nhiều l ắ m ung dung nói thị vệ gật đầu xoay người phải đi tìm người năng lực của bọn họ chính là nhìn môn sự t ì n h t i ể u này còn là muốn trong quân doanh nhân để làm ít nhất có thể bảo vệ mình không bị tổn thương do giá rét chết cóng ung dung đứng ở vương thành hành lang bên trong hướng phía an trí cha mẹ gian phòng đi tới bên cạnh dương b ì n h nói trong sách có từng viết qua loại tình huống này nghìn năm hàn băng là có thể chính mình hóa sao cũng là bởi vì chưa thấy qua cho nên ung dung mới cảm thấy kỳ quái nàng đọc nhiều sách vở liên quan tới loại này cấm kỵ pháp thuật thư cũng không còn đẹp có thể nói chỉ cần nàng có đầy đủ pháp lực nàng có thể thi triển cấm kỵ pháp thuật so với thế ngoại tiên cảnh tiên vương nhóm đều muốn nhiều may là như vậy ung dung cũng chưa nghe nói qua loại hàn khí này sẽ tự mình phát tán ung dung lắc đầu cùng dương bình ngồi ở trên hành lang hai người song song ngồi của nàng tay vẫn ở chỗ cũ dương bình trong tay ung dung t a o mày nói đừng nói là trong sách coi như là chuyển t h u y ế t cũng chưa từng có a nghìn năm hàn băng một ngày đóng băng trừ phi người ở bên trong chết hay không thì là sẽ không phá thoái nhưng là mới vừa trên bình đài cũng căn bản cũng không có nghìn năm hàn băng phá thoái cạn hoàn toàn chính là băng hóa bộ dạng long du nghiêng đầu nhìn dương bình nói lấy để cho ta rõ ràng sở minh tình huống hiện tại lời này người bên ngoài nói dương bình có lẽ sẽ cảm thấy có thể nhưng là ung dung nói đó là tuyệt đối không khả năng toàn bộ tiên giới không ai so với ung dung nhìn thư còn nhiều hơn nhân giới đọc nhiều sách vở cùng ung dung cũng không cách nào so với ngươi đừng luôn là hoài nghi mình rất nhiều chuyện đích thật là không thể hiểu được thế nhưng vấn đề tuyệt đối không phải xuất hiện ở trên thân thể ngươi dương bình nói long du nói nhan lạc sinh xuất hiện dường như ấn chứng rất nhiều chuyện cải biến ta muốn chúng ta đi nhân giới chuyện nhi bắt buộc phải làm ta biết nói nhan lạc sinh trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì hơn nữa ở trước khi đi ta còn muốn thấy một người người nào dương bình hỏi châm mặc khoảng khắc long du ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xôi người kia từ lục rác nhạn tháp theo réo rắt cùng đi ra là thần hằng tốt tốt lưu lại minh đỉnh vũ đ ồ i lòng chiến thương lượng tiên giới chuyện này hai người này đều bị thương không thể uống rượu thần hằng cũng yên tâm thần hằng tay vắt chéo sau lưng đối với réo rắt nói người ở đây long tộc qua thế nào thấy réo rắt dẫn theo rất nặng cái hòm thuốc phi thường c ậ t lực thần hằng tự tay đem trong tay nàng cái hòm thuốc một tay nói ra qua đây réo rắt hai tay nhẹ một chút nhưng đầu nhìn thần hằng nhất nhãn cũng không nói lại đòi về nhà nhật nói ngươi chỉ là cái gì tập quan sao với ngươi ở miêu tộc so sánh với thế nào thần hằng hỏi hình cái này không có cách nào khác đối lập miêu tộc dù sao cũng là nhà của nàng bất kể như thế nào g i o rắt nhất định sẽ cảm thấy trong nhà tốt nhưng là lòng tộc cũng không thua thiệt là tiên giới lớn nhất tộc quần cũng là nhất thịnh vượng tộc quần cái gì cần có đều có g i o rắt đi qua nhân giới biết nhân giới là bộ giá gì toàn bộ long tộc cùng náo nhiệt nhân giới giống nhau như lúc g i o rắt cảm thấy ở chỗ này đáng kể ở đi vậy không sai có thể nàng dù sao vẫn là phải về nhà chương bảy trăm ba mươi tám nhan lạc sinh cựu hận hai cầu đính duyệt dựa vãn long chiến nhận được tin tức nói ung dung đi ra vốn là còn chút lo lắng nhưng là minh đình vũ lại nói bây giờ nhà các ngươi giằng giặc tình huống thì không cần ngươi lo lắng bất quá để cho ta nghi ngờ là ung dung đi ra ngoài cư nhiên không mang theo dương b ì n h ngược lại là mang theo của nàng tiểu thị nữ sanh nhuế đi ra ngoài cái này cực kỳ không tầm thường bởi vì sanh nhuế là chiếu cô ung dung ẩm thực khởi cư thị nữ cho nên cũng không có gì pháp lực cũng chính là một người thường bất quá cũng đã chiếu cô ung dung trên trăm năm cho nên tình cảm của hai người vẫn là rất sâu t ừ vừa mới bắt đầu ung dung liền cùng long chiến nói qua muốn ở trong long tộc cho sanh nhuế tìm một môn tốt hỗn sự lúc này lại mang theo xanh nhuế đi ra ngoài minh đình vũ nhìn long chiến nhất nhãn bên ngoài binh hoang mã loạn nàng không mang theo dương bình không mang theo thị vệ ngược lại mang cùng với chính mình thị nữ nghĩ đến là có chuyện gì phải gạt bọn họ lần này chưa long chiến cùng minh đình vũ đều ở đây lục rắc nhạn tháp nói gần nhất tiên giới chuyện này còn nói bọn họ muốn đi nhân giới sau đó minh đình vũ đối với người của ma tộc đều nên hơi chút chú ý một chút hiện nay thiên khôi đồng đã không có còn lại bao nhiêu hoặc là bằng không chính là ở các tộc bên trong không có báo lên chỉ cần là báo lên đều đã chết gần hết rồi long chiến đối với minh đình vũ nói ung dung tự có phân tức bất quá nàng trước khi đi cũng không tới nói với ta một tiếng thật ra khiến ta cực kỳ lưu ý phía trước ung dung mặc kệ đi làm cái gì đều sẽ nói với hắn chí ít không m ờ i làm cho hắn tâm lý có một cái cuối cùng h ú n g hồ rằng giặc thân thể không tốt quanh năm cũng không ra khỏi cửa nhiều lắm chính là đi vài cái có thể chen mồm vào được nhân ra bên trong đợi một hồi trước khi trời tối liền sẽ trở lại nhưng là bây giờ đã là v ă n lên ung dung mang theo thị nữ trợt ly khai long chiến suy nghĩ một chút hỏi minh đình vũ ngươi nói ta muốn không muốn theo đi qua nhìn một chút minh đình vũ xem xét long chiến nhất nhãn người hoài nghi u n g dung không phải chính là lo lắng cái này có gì có thể hoài nghi giang giặc tính cách chính là như vậy dù thế nào cũng sẽ không phải nàng cùng người của ma tộc liên hợp làm cho tiên giới người có này k i ế p nạn à. long chiến căn bản cũng không lo lắng bất quá vẫn là cảm thấy thứ mơ màng tỉnh lại về sau liền có chút khác thường mặc dù đối với đợi hắn cùng dương bình còn là giống nhau nhưng là đối đại những người khác liền lạnh rất nhiều l i ê n minh đình vũ đều nói ở trong xe ngựa trở lại long tộc trên đường ông dung hỏi hắn thời điểm vẫn đều là lạnh nhạt thật tình còn lại căn bản cũng không nhiều lời làm cho minh đình vũ đều cảm thấy có chút xấu hổ nhưng khi nhìn rằng giặc dáng vẻ liên hợp long tộc chuyện đã xảy ra minh đình vũ cũng không tiện hỏi nhiều rất sợ chạm đến ung dung chuyện thương tâm của nhi nhưng là liền long chiến đều cảm thấy long du kỳ quái cái kêu minh đình vũ thì không khỏi không nói ung dung trong mắt ngọn lửa màu tím ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghe thần h à n g nói là bởi vì nhan lạc sinh cứu ung dung một mạng hiện tại rằng giặc pháp lực cũng là bởi vì nhan lạc sinh quan hệ ta đều có thể hiểu được nhưng là người có nghĩ tới hay không nếu như nhan lạc sinh cùng long du cho là thật không có quan hệ nói lấy nhan lạc sinh tính tình nàng như thế nào lại trợ giút tiên gi long chiến s ừ n g sốt một chút đúng vậy lấy nhan lạc sinh đối với tiên giới nhân loại đau này hận nếu là không có quan hệ nhan lạc sinh tại sao phải giúp tiên giới nhất là bọn họ long tộc phía trước chợt nghe thế ngoại tiên cảnh đám kia lao bất tử nói qua nhan lạc sinh cùng l o n g tộc hầu như xem như là k i ự u hận bất cộng đ á i t i ê n hiện nay không riêng gì nhan lạc sinh cứu r i n g giật bệnh trả lại cho ung dung tạm thời pháp lực tới dùng hơn nữa lúc ấy nhan lạc sinh đối đại dương bình thái độ giống như là rất sợ dương bình đem ung dung cấp đi giống nhau long chiến nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng nghĩ tới chuyện này nhưng là làm sao đều không nghĩ ra Ta h i ệ nếu tại liền ma tộc bên trong trở liền Cái phải cái Rồi mới lươn lâu về bên chuyện đã xảy ra cũng không luôn nhớ.、Cái、này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. n ma ra bao gì xảy đã nói là hắn đã quên buổi sáng ăn cái gì đây cũng là có thể dù sao chỉ là không quan trọng chuyện nhỏ nhưng là ở ma tộc bên trong bọn họ thân hám h u y ê n cảnh bên trong hắn trực tiếp bên cạnh mình là thần hằng hơn nữa nhan lạc sinh cũng đột nhiên xuất hiện những thứ khác liền làm sao đều không nhớ được hắn lúc tỉnh lại đã là huyền môn bên ngoài hơn nữa còn là cực kỳ địa phương an toàn long chiến xem cùng với chính mình trên người long văn còn không có tiêu trừ cũng biết hắn đã từng biến thân nhưng là đến cùng vì sao biến thân liền làm sao đều không nghĩ ra hắn chỉ nhắc ớ kỹ nhan l sinh tới n ở ban đầu giao minh đình vũ nhìn nhiều long chiến nhất nhãn tổng kết long chiến bộ dạng khiến người ta cực kỳ lưu ý dù sao ban đầu giao cùng l o n g chiến quan hệ vẫn đều là ở trong mắt bọn hắn ban đầu giao đối với l o n g chiến dốc hết tất cả liên l o n g chiến đối với ban đầu giao đều là cái loại này nguyện ý vì nàng b ô n g tha sinh mạng cái kia một loại nhưng là l o n g chiến lại nói cái gì cũng không bằng lòng cưới ban đầu giao liên đối điệu tộc không có hảo cảm gì tộc trưởng long nguyên đều đồng ý ban đầu giao cùng l o n g chiến hôn sự cảm thấy nếu như điệu tộc trưởng công chúa gà tới lời nói hắn chính là có thể tiếp nhận cũng không phải là bởi vì ban đầu giao địa vị quyền lợi chỉ là đơn giản vì ban đầu giao cái này nhân loại nói chung làm cho minh đình vũ thật bất ngờ lúc này đây long chiến trúng cổ độc sơ tinh dùng hết tâm tư làm cho long chiến đã quên ban đầu giao nàng cũng đích sắc là đạt được mục đích ung dung nhưng cũng theo sơ tinh ý tứ liền tộc trưởng đều đáp ứng rồi ràng giặc đề nghị tạm thời bằng lòng sơ tinh cùng long chiến cùng một chỗ minh đình vũ thủy trung đều không rõ ràng bạch long du t r ù m y ê u quên đi ngươi chính là nghỉ ngơi thật t ố c ta dù sao ở ma tộc bị giam lâu như vậy có một số việc nhi chờ chúng ta từ nhân giới trở về cũng không trễ long chiến vô v ô minh đình vũ bà vai đứng dậy rời đi long chiến thân ảnh ở mật thất trước mặt xuất hiện bên trong đinh đinh cạch dầm thanh âm tựa hồ là đang lập tưởng thủ vệ thấy long chiến tới lập tức hành lễ long chiến giơ tay lên nhìn một chút bên trong c a o mày hỏi làm cái gì vậy đâu thủ vệ nói bên trong nghìn năm hàn băng hóa ung dung tiểu thư nói muốn đem nơi đây cho phong tỏa không thể để cho những thứ này băng vụ đều đi ra ngoài nếu không đối với trưởng công chúa thân thể không tốt chúng ta tìm một số người tới gắn một cái cửa mật thất này kỳ thực ngay từ đầu là có cửa s a u lại hay là bởi vì hắn bướng b ì n h lúc nhỏ dùng pháp lực giữ cửa cho nổ tung từ đó về sau cái này mật thất liền vô dụng vẫn đều là bỏ c h ồ n g lấy nhưng cũng bởi vì bên trong ấm lãnh thỉnh thoảng sẽ thả một ít tiệu tri loại đồ đạc hoàn toàn thành một chỗ hầm ung dung cư nhiên đem ban đầu g a o cho để ở chỗ này nghìn năm hàn băng n ă n g giữ ở sao bất quá hắn ngược lại là cũng chưa có nghe nói qua nghìn năm hàn băng sẽ tự mình tan chảy ta vào xem các ngươi tiếp tục nói long chiến chắp tay s a u đít đi vào c h ư n g b ả t r ư ơ chín đóng băng thân thể ba năm cầu đính duyệt bên trong kỳ thực cái gì đều nhìn không thấy chỉ là t r á n g xóa hoàn toàn vũ khí bất quá như trước rất lạnh nếu không phải là bởi vì long chiến có long hỏa hộ thân nói nhất định sẽ bị nghìn năm hàn băng tan chạy phía sau băng vụ cho đông cứng long chiến đi tới bãi đá bên cạnh nhìn một chút mặt trên nhắm mắt lại nằm người cái này nhân loại là đ i ề u tộc trưởng công chúa là sơ tinh tỷ tỷ nếu như nhìn như vậy đứng lên cũng đích sắc là mỹ lệ bất quá nàng nhưng không có sơ tinh cái loại này chim nhỏ nép vào người cảm giác nàng từ trước đến nay đều là chiến trường giết địch nữ tướng quân toàn bộ đ i ề u tộc có thể dựa vào được nhân cũng chỉ có ban đầu giao một cái lại không được muốn hiện nay hết lần này tới lần k h á c liền ban đầu giao thành bộ dáng này long chiến nhớ kỹ trước đây với hắn định ra hôn ước người chính là ban đầu giao nhưng là hắn nói cái gì đều muốn từ hôn phòng chừng cũng là bởi vì t r ư ớ n g mắt cái này dạng cường ngại người a nếu không còn có thể là bởi vì cái gì đâu người như vậy người như vậy long chiến suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ đến chính mình đến tột cùng vì sao không cưới ban đầu d a o lại đến tột cùng là vì cái gì nghĩ tới ban đầu d a o đã cảm thấy có chút đau lòng cho tới bây giờ long chiến giơ tay lên muốn đụng vào ban đầu d a o m u bàn tay nhưng là không đợi tới gần đâu nghìn năm hàn băng cũng đã c u ố n quanh qua đây làm cho long chiến không thể không thu tay về cái này nghìn năm hàn băng là bất kể người nào tới gần đều muốn thôn vệ long chiến nhìn một lúc lâu mới lui ra ngoài đồng thời cửa đ ố diện m i ệ n g thị vệ nói không cho phép nói với bất kỳ người nào ta tới quá nhất là ung dung tiểu thư là thủ vệ nhìn long chiến càng lúc càng xa không khỏi thở dài một tiếng cái này trưởng công chúa tốt biết bao người a cùng chúng ta thiếu tộc trưởng quan hệ lại thích lúc đầu cho rằng có thể trở thành là thiếu phu nhân nhưng là ai nghĩ đến đâu ai ta nghe nói a bị nghìn năm hàn băng phong bế người đều không tỉnh lại tỉnh bất tỉnh qua đây cùng chúng ta đều không có quan hệ trưởng công chúa cho dù tốt cũng so ra kém tiểu công chúa ôn luyện động lòng người a nếu không chúng ta thiếu tộc trưởng làm sao lại như vậy quyền luyến đâu nghe nói chút thời gian trước còn cố ý mang theo ung dung tiểu thư đi xem tiểu công chúa đâu cũng phải a trưởng công chúa thoạt nhìn thì không phải là rất biết nũng nịu dáng vẻ ta cũng không thích người như vậy ta vẫn ưa thích tiểu công chúa như vậy nháy mắt ta đầu khớp xương đều mềm ai thiếu tộc trưởng chính là không giống với a cùng tiểu công chúa ở chung với nhau thời điểm ha ha ha cười cái gì cười làm cho thiếu tộc trưởng nghe người sẽ chết người bên ngoài vẫn ở chỗ cũ cảnh m ô n nhưng là bên trong trên thạch đài người đóng băng ngón tay đột nhiên giật giật long chiến sơ tinh bọn họ cùng một chỗ long du từ long tộc sau khi rời khỏi ngồi long xa hướng minh nhạn sơn phương hướng chạy tới ngồi trong xe ngựa ung dung nhắm mắt lại trong tay chuỗi hạt một viên một viên bộ bỡn bên cạnh xanh nhuế lo lắng nói tiểu thư không phải mang một người đi ra được không ngài đều không cùng dương bình tướng quân nói một tiếng liền thiếu tộc trưởng cũng không biết ngài đi ra bọn họ sẽ biết ta lớn như vậy một chiếc long sa từ long tộc đi ra bọn họ nhất định sẽ biết bất quá cũng không biết ta đi chỗ mà thôi không muốn để cho bọn họ theo ung dung nói long sa vốn chỉ là long tộc toạc kỵ so với xe ngựa tốc độ nhanh hơn còn có chút long sa là có thể bay lên trời cái này đều là bọn họ đ ồ i dưỡng ra tới long cùng mã giống nhau có bốn cái chân bất quá cổ và đầu đều là long giám vẻ trở về bay lên trời cái t r ù n g loại kia còn có cánh bất quá ngày hôm nay ung dung ngồi chính là một dạng long xa nàng chỉ cần tốc độ rất nhanh có thể những thứ khác cũng không trọng yếu đều đã đi ra nửa giờ biểu ca nếu còn không có dùng kim quan g nguyền rùa gọi nàng vậy đã nói rõ biểu ca biết nàng đi ra cũng yên tâm nếu không sớm đã dùng kim quan g chửi bới nàng bất quá nghĩ đến cũng đúng gần nhất biểu ca tâm lý vẫn luôn có chuyện gì hơn nữa nàng không hỏi một tiếng biểu ca ở ma tộc thời điểm xảy ra chuyện gì trong lòng cũng rất nghi ngờ nhưng là lại nghi hoặc cũng không thể ngồi chờ lấy đáp án tìm đến long du luôn luôn thừa hành chính mình đi tìm đáp án sẽ tương đối nhanh long du mở nhìn gió l â y động m ả n h cảnh tượng bên ngoài long du nói ngươi liền đừng lo lắng ta đi địa phương an toàn cực kỳ không có liều mạng ma tộc người dám hướng bên kia chạy nếu không vậy thật đúng là vĩnh viễn không thể siêu sinh minh nhạn sơn phụ cận long s a dừng lại ung dung vén rèm lên liếc nhìn từ bên này bắt đầu liền không thể chạy quá khứ nếu không sẽ bị huyền môn phụ cận thủ vệ công kích cũng không có thể từ trên trời bay qua cũng chỉ có thể dùng tốc độ chậm nhất một chút đi tới ung dung nhìn minh nhạn núi dường như luôn có ít thứ ở trên núi lập đi lập lại chạy nhanh ngoại trừ trên núi vốn là nên c ó sơn kê t h ỏ rừng các loại là vật long du ngược n g lại là còn nghe nói minh nhạn núi phụ cận có thần thú thường lui tới phía trước nhắc tới ít người thế nhưng gần hai năm nói người trở nên nhiều hơn xem ra là rất nhiều người đều thấy được cái k i a t h ì nhất định là thực sự ba t r ă n h năm rất nhiều người không tin không có lựa thì sao có khói chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật bất quá ở ung dung xem ra rất nhiều chuyện coi như là mắt nhìn thấy cũng là giả x a n h nhuế cũng nhắc tới chuyện này đối với ung dung nói tiểu thư ngươi nghe nói qua chưa à cái này minh nhạn trong núi có thần thú đâu chúng ta tiên giới người đều nghìn năm chưa từng gặp phải thần thú không ít người đều nói nhìn thấy nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lại cũng không giống nhau cho nên đều cho rằng cái này minh nhạn trên núi có không ít thần thú cũng có rất nhiều người bởi vì nghe được tiếng gió thổi liền đến đây bắt thần thú cuối cùng có thể tưởng tượng được tự nhiên là tay không mạ về không còn có thể bị cái này trong núi tích ở không ít yêu tinh hoặc là yêu vật cho thương t ổ n đến vừa mới bắt đầu không ít người đều nguyện ý đi nghĩ coi như là bắt không được đi nhìn một chút cũng được nhưng là có vài người bị công kích sau đó đi người thì ít đi nhiều phía trước long chiến còn nói muốn đi k i a m à ạ ung dung cũng cùng long chiến nói trong núi có lẽ có thần thú nhưng là gặp phải thần thú là cần cơ duyên không nói nói ngươi đi vào tìm liền có thể tìm được nếu ngươi l ư u duyên ngươi coi như là lên núi đứng ở nơi đó thần thú cũng hướng trên người của ngươi đụng không đúng còn ỉ lại vào ngươi nghi nghe ung dung nói như vậy dường như cũng có đạo lý đơn giản thì không đi được ung dung cùng sanh n h u i nói ta tin tưởng cái này trong núi có thần thú chỉ là không tin chúng ta có thể được bọn họ có thể khống chế bọn họ mà thôi bây giờ ngoại trừ thế ngoại tiên cảnh đám người kia lại có mấy người có thể khống chế thần thú đâu nghe được ung dung nói như vậy sanh n u ế cảm thấy cũng có đạo lý vì vậy liền theo ung dung cùng nhau xem cảnh sát bên ngoài càng l à dựa vào cận đại bên ngoài tiên cảnh linh khí thì càng sung túc liền ngồi trên xe ngựa đều có thể cảm thụ được linh lực hướng trong cơ thể c h u y ể n vận x a n h nhuế loại này người bình thường trên đời bên ngoài tiên cảnh phụ cận đợi hơn một năm rưỡi nữa cũng sẽ nổi đan thành hình bất quá thế ngoại tiên cảnh bên này q u ò n cực kỳ nghiêm có người xa lạ tới gần đều sẽ tiến hành kiểm tra các tộc quyền quý ngược lại là có thể thông hành hoặc giả nói là có thể cho một thuận tiện bất quá x a n h nhuế như vậy thị nữ khẳng định là không được mời xe đỗ ung dung nhắm mắt lại tựa ở trong long xa nghỉ ngơi liền nghe phía ngoài chuyển đến thanh âm t i ế u thư muốn kiểm tra rồi với c h ư n bảy trăm bốn mươi thoáng qua giây lát bốn năm cầu lý duyệt ân long du mở mắt ra liếc nhìn bên ngoài bị x a n h nhuế đỡ hạ long xa thế ngoại tiên cảnh bên ngoài không có đêm tối vĩnh viễn đều là ban ngày cuộc sống như thế ở long du xem ra cũng không thấy là tốt rồi vĩnh viễn đều là ánh sáng không phân rõ tối nay ra sao ngày thị vệ thấy long du phía sau liền nhận ra ung dung tiểu thư đã lâu không gặp long du câu môi cười cười thị vệ thấy long du có chút kỳ quái bất quá cũng không nói lên được là địa phương nào là lạ bất kỳ ung dung tiểu thư là tam tiên vương thực khách bất quá mỗi lần tới đều là mang n g i lúc này đây cũng chỉ mang cùng với chính mình thị nữ làm cho thị vệ thật bất ngờ bất quá hắn vẫn mang theo ung dung đi đ à i cao phụ cận từng bước một đi lên đ à i cao long du nghiêng đầu liếc nhìn phía dưới xanh nhuế ở phía dưới chờ đây cao như vậy đ à i cao lại đi canh đồng nhuế đã là một rất nhỏ bóng người cựu tứ ba tiến nhập thế ngoại tiên cảnh người đều muốn trải qua đ à i cao c h ắ c t h í kỳ thực chính là một cái tiết khí dùng để dò xét thân phận là một cái tứ phương bãi đá tay nắm cửa để lên bất quá mấy giây cũng có thể thấy được tay chủ nhân thân phận là cái gì cho nên nói muốn biến hoa dung mạo đi qua thế ngoại tiên cảnh người hầu như không tồn tại dĩ nhiên cũng không phải hoàn toàn không có nhan lạc sinh loại người như vậy coi như là nàng biến thành tiên đế giáng dấp cũng là có thể thông qua năng lực của nàng là loại này bãi đ á kiểm tra đo lường không ra được cường đại tự nhiên đối với nhan lạc sinh vô ích ung dung đưa tay để lên thị vệ chứng kiến giữa không trung hiện lên rằng giặc dáng vẻ lúc này mới dẫn long du trở lại huyền môn phụ cận đối với ung dung nói ung dung tiểu thư đã lâu không đến chúng ta tam tiên vương còn nhớ đâu nhớ h a n h lao đầu tử kia cũng không không phải chính là cảm thấy nhàm chán nếu là thật có chuyện gì tìm nàng lời nói đã sớm khiến người ta đi gọi nàng tới cũng không phải chưa từng tới thế ngoại tiến cảnh ngoại trừ long chiến cùng thần giống hệ người bên ngoài long du là tới thế ngoại tiên cảnh số lần nhiều nhất người bởi vì nàng cùng tam tiên vương quan hệ là tốt nhất long du có ngày hôm nay t ỏ a c h ấ n tiên giới trại lính thân phận cũng là tam tiên vương cho những thứ khác vài cái tiên vương ung dung cũng không lớn quen thuộc coi như là thấy cũng không có cái gì có thể nói thế nhưng duy chỉ có tam tiên vương tuy là đã là thế ngoại tiên cảnh lao bất tử nhưng là tính cách bản tính như trước cùng người bình thường giống nhau thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trung nhân nhân rất có ý tứ mỗi lần ung dung tới đều sẽ bị tam tiên vương bỏ vào không ít đồ đạc trở về thị vệ mang theo ung dung đi qua huyền môn vẫn đi vào t r o n g ung dung hỏi thị vệ ngày gần đây thế ngoại trong tiên cảnh có từng có cái gì nghe nói nàng còn cũng không tin đợi này bên ngoài tiên cảnh mặc dù nói là không màng thế sự nhưng là toàn bộ tiên giới sự t ì n h thật vẫn có thể tránh thoát lỗ thai của bọn họ hay sao thế ngoại trong tiên cảnh có một chiếc gương gọi tam rõ r à n g kính ở bên kia có thể thấy toàn bộ tiên giới tình huống mặc kệ bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn đến tịch dương chấn chiến dịch gây lớn như vậy ban đầu giao bị nghìn năm hàn băng phong bế bọn họ sẽ không, không hề có một chút tin tức nào chỉ là không có quản mà thôi thị vệ nói ung dung tiểu thư nói chính là ma tộc truyện nhi a tiên vương nhóm đã biết rồi bất quá chỉ là chờ đấy thiếu tộc trưởng đám người đến nhưng là không nghĩ tới thiếu tộc trưởng cùng quỷ vương đám người không có tới ngược lại là ung dung tiểu thư tới trước bất quá ung dung tới trước cũng tốt long chiến các loại chờ tính cách của người quá mức kỳ n à o cùng thế ngoại tiên cảnh đám người kia nói không đến hai câu sẽ s ấ t ruột nếu không phải minh đình vũ cùng thần giống hệt người ngăn lời nói long chiến đã sớm thế ngoại tiên cảnh đập không biết bao nhiêu lần ung dung là người thông minh đọc nhiều sách vợ hiểu nhiều lắm cộng thêm làm người ôn thuận hiểu được khiêm tốn tiên vương nhóm đều là ưa cùng ung dung nói chuyện cho nên mỗi lần long chiến cùng thần hàng bọn họ tới nếu không phải là cần gạt giằng g i c chuyện này nếu không đều sẽ mang theo ông dung để cho nàng trực tiếp cùng tiên vương n h a u nói tiết kiệm thật đánh nhau tuy là vài cái tiên vương sẽ không thực sự cùng long chiến tính toán nhưng là long du nhưng cũng vẫn là sợ nếu như ngày nào đó bọn họ thực sự đối với long chiến độc thủ nàng không cần thiết có thể có biện pháp cứu long chiến lúc này đây tới gạt long chiến cũng là bởi vì ông dung cảm thấy nếu như cùng biểu ca nói biểu ca khẳng định cũng sẽ muốn tới thế ngoại tiên cảnh theo chân bọn họ nói một câu ma tộc c h u y ệ n nhi tiên vương khẳng định cũng sẽ liếc mắt liền nhìn ra long chiến là chúng cổ độc cái được không bù đắp đủ cái mất có một số việc nhi thế ngoại tiên cảnh người vẫn còn không biết rõ tốt ung dung cảm thấy mặc dù không thấy rõ có thể hoàn toàn giấu giếm được bọn họ có thể l ừ a gạt một ít là một ít ung dung tiểu thư t a m tiên vương đang ở bên trong câu cá đâu ngươi trực tiếp đi vào thì tốt rồi t a m tiên vương đã biết ngươi đã đến rồi thị vệ hướng về phía ung dung thở dài xoay người đi ra ung dung nhìn thị vệ bối ảnh chờ mặc khoảng khắc đem trên người áo choàng lấy xuống đưa cho sanh huế chỉnh lý một phen quần áo trên người nàng giơ tay lên bó lại tóc dài đối với sanh huế nói ngươi chờ ta ở bên ngoài thì tốt rồi không là nàng một người đi vào có thể xanh nhuế đi theo long du bên người cũng không còn hiếm thấy đến vài cái tiên vương đây chính là những người khác sống cả đời cũng không thể có vinh diệu kỳ thực xanh nhuế thọ mệnh cũng bất quá chỉ là t r ư ờ n g bảy trăm tuổi mà thôi nhưng bởi vì tam tiên vương cùng giang g ạ á c quan hệ cho nên giúp nàng bỏ thêm mấy nghìn năm đi tới chỉ vì làm cho xanh nhuế làm bạn ung dung liên quan tới điểm này ung dung vẫn là rất cảm kích đối với tiên vương mà nói khả năng chỉ là một cái nhấp tay nhưng là đối với ung dung mà nói t á n h m ạ n g một người quá trọng yếu tham kiến tam tiên vương ung dung theo đường nhỏ đi vào cuối cùng ở bên hồ nhìn thấy ngồi trên đồng cỏ dơ trong tay cần câu tam tiên vương ung dung quỳ gối đối với tam tiên vương hành lễ tam tiên vương nghiêng đầu nhìn ung dung liếc mắt cười với tay mau tới mau tới ung dung à. ngươi nhưng thật lâu đều không tới có năm năm đi là thân thể không tốt biểu ca không cho ta ra khỏi cửa vẫn cũng làm cho ta tại nhà nghỉ ngơi ung dung đi tới tam tiên vương bên người cũng học tam tiên vương dáng vẻ q u y ngồi dưới đất tam tiên vương tiếu lấy nghiêng đầu nhìn ung dung liếc mắt nhưng khi thấy rằng giặc ánh mắt lúc ngẩn người thảm nàng đã quên nhan lạc sinh bám ở trên người c h u y ệ n nhi cái này một đôi con mắt màu tím mặc cho là ai đều có thể nhìn ra được là nhan lạc sinh mắt ba một huống chi là tam tiên vương đâu bất quá tam tiên vương ngược lại là không nói gì giơ tay lên ở rằng giặc trên đầu vỗ vỗ ngươi à ngươi à năm năm cũng không tới xem ta nếu không phải là bởi vì ma tộc c h u y ệ n nhi ngươi còn chuẩn bị lúc nào tới thì ra tam tiên vương thật đúng là biết cũng coi như đúng nàng là bởi vì ma tộc c h u y ệ n nhi tới tìm hắn chuyện gì đều bị nhìn thấu cảm giác cũng không tốt ung dung cuối cùng là cảm nhận được đám kia bị hai mắt của mình nhìn thấu người là cảm giác gì ung dung túi đầu vểnh miệng nói đúng vậy bất quá năm năm đối với tam tiên vương mà nói bất quá chỉ là thoáng qua giây lát mà thôi ngài chỉ là ở chỗ này câu cá thì có thời gian hai năm đi đến rồi tiên vương vốn cũng không dùng thực ngũ g ố c nhưng là có vài người bởi vì buồn chán hoặc là thích ăn đồ đạc sẽ tiếp tục ăn chương bảy trăm bốn mươi mốt trường thọ vô cực 5 năm năm câu đ í n h duyệt cũng tỉ như tam tiên vương lúc này hắn mặc dù chỉ là đang câu cá nhưng là bên cạnh trên bàn nhỏ cái gì cũng có long du nhìn thoáng qua cũng biết tam tiên vương trong khoảng thời gian này trải qua không tồi từ nhan lạc sinh cùng ly hoàng sự tình qua đi sau đó tuy là mấy năm nay cũng không có cái gì đại sự phát sinh có thể linh linh tinh tinh chuyện nhỏ ngược lại là cũng không ít cho nên thế ngoại tiên cảnh trên thực tế cũng không có ngoại giới nói như thế an nhàn nhất là đối với tam tiên vương mà nói h ắ n c h í n h là cùng nhân giới liên hệ dày đặc nhất một người thấy long du ánh mắt vẫn luôn ở phụ cận đây chuyển động tam tiên vương đã nói được rồi ung dung ngươi nếu đích thân đến thì nhất định là có chuyện gì muốn nói với ta nếu muốn nói thì nói nhanh lên a nhất mội nín cũng vô ích nếu tam tiên vương đô sảng khoái như vậy long du liền trực tiếp nói ta muốn biết nhan lạc sinh cùng ta biểu ca quan hệ x a n h nhuế vẫn luôn chờ ở bên ngoài lấy trên đời bên ngoài trong tiên cảnh ngươi căn bản cũng không biết là cái gì mặt trời bởi vì nơi này đêm tối cùng ban ngày cùng bên ngoài là bất đồng lại nói tiếp đều là xem vài cái tiên vương tâm tỉnh từ đại tiên vương đến ngũ tiên vương mỗi cái chỗ của người ở cũng không giống nhau người đi tới đại tiên vương nơi đó khả năng cảm thấy hiện tại đã là đêm tối nhưng là đi tới tam tiên vương nơi đây ngươi sẽ phát hiện nơi này ban ngày cầm ba mươi tiếp theo đại khái bảy tám ngày chỉ cần bọn họ vui vẻ mười năm trăm năm nghìn năm đều là ban ngày cũng không cái gọi là bọn họ không cần giấc ngủ không cần thức ăn tựa hồ là rất nhiều người hy vọng trạng thái nhưng là thực sự đứng ở chỗ này n g ư ờ i cũng liền cảm thấy không có tốt như vậy x a n h nhuế thấy long du từ trong viện chậm rãi đi tới một tay che ngực sắc mặt cực kém sanh nhuế bị lại càng hoảng sợ vội vàng đi qua đỡ ông dung t i ể u thư ngươi làm sao vậy long du cũng diệt có trả lời gợp chống lấy đi ra tam tiên vương địa b à n lại đột nhiên chân mềm nhũng trực tiếp n g ã nhào trên đất chận một búng máu phươ ra đem xanh nhuế sợ đến hồn phi phát tán tiểu thư tiểu thư ngươi làm sao vậy a t à ta, ta ta ta gọi người đến xanh nhuế bối rối suy nghĩ muốn đứng dậy đi tìm thế ngoại trong tiên cảnh tiên nga cùng thị vệ nhưng là long du lại trở tay kéo xanh nhuế lắc đầu đ ừ n g đi xông ra một hớp này huyết chi phía sau ngược lại chút long du sắc mặt chậm trở về mũi ít đ ổ i một tư thế trực tiếp ngồi dưới đất hai chân dối thẳng dựa vào sau lưng xanh nhuế nàng thở dài một tiếng nhìn thế ngoại tiên cảnh nhất thành bất biến trời xanh mây trắng. đột nhiên nợ nụ cười một tiếng tại sao sẽ là như vậy đâu sớm biết sẽ không tới chuyến này nếu không nàng dựa vào xanh nhuế tại chỗ ngồi hồi lâu liền xanh nhuế bả vai đều đã tê dần long du mới hồi phục tinh thần lại trong mắt chuyển động đối với xanh nhuế nói đi thôi chúng ta biết long tộc biểu ca biểu ca đang tìm ta đâu trên đời bên ngoài trong tiên cảnh kim quan g nguyền r ù a như vậy pháp thuật là dùng không được kỳ thực ở tam tiên vương trong sân thời điểm liền cảm nhận được kim quan g nguyền r ù a triệu hoán nhưng là bởi vì bị tam tiên vương tiên khí đ ạ nặng căn bản là g i không được ung dung tiểu thư ngươi làm sao vậy thị vệ thấy long du k h ỏ môi còn có vết máu bị x a n h nhuế đỡ đi ra cũng cực kỳ kinh ngạc đây là long du lần đầu tiên xem ra giống như là bị thương giống nhau từ thế ngoại tiên cảnh lý khai cần chúng ta tìm người tiễn ngài sẽ long tộc sao thị vệ ban g x a n h nhuế cùng nhau đỡ long du bên trên long xa long du lắc đầu cuối cùng nhìn thoáng qua thế ngoại tiên cảnh huyền môn đối với thị vệ nói không cần ta có thể nói xong bị x a n h nhuế đỡ lên xe ngựa chủ tớ hai người ngồi ở trong xe ngựa sau đó x a n h nhuế hướng về phía phía ngoài long hô một tiếng đi long xa chậm rãi hướng phía bên ngoài đi ra ngoài đi ra thế ngoại tiên cảnh huyền môn p ụ cận vòng tròn mới có thể tăng thêm tốc độ trong long tộc cùng kha minh hòa dương bình cũng đứng ở long chiến bên người bọn họ đạt được long du ly khai long tộc tin tức so với long chiến muốn vắng nhiều hơn nữa lúc đầu dương bình là ở long du bên người nhưng là long du t ậ n lực nhánh khai dương bình lúc này mới mang theo xanh nhuế rời đi các loại chờ dương bình trở về đã tìm không được người dương bình tìm đến long chiến hỏi một chút hắn biết ung dung đi ra long chiến nói biết nhưng lại không biết long du đi đâu nhi vốn tưởng rằng long du không nói là bởi vì một hồi s ắ p trở lại nhưng là sắc trời đều muốn sáng lên cũng không thấy long du t h â n ảnh long chiến kim quan nguyền rủa vẫn luôn bị áp chế lấy đen kịt một mẩu ở nơi nào bọn họ lúc này mới bắt đầu sốt ruột kha minh nói theo lý thuyết hiện nay rằng giặc tình huống không nên sẽ xảy ra chuyện người bình thường đều không làm gì được rằng giặc coi như là nhiều người một dạng cầu cứu cộng thêm hộ thân nhất định là không có vấn đề hơn nữa ung dung vẫn là ngồi nhanh nhất cái k i a một con rồng hàng dài đi ra coi như là đánh không lại cái k i a long tốc độ không phải người bình thường có thể đ ổ i kịp khẳng định đã sớm mang theo ung dung đã trở về vì sao đến bây giờ còn xem không thấy bóng dán g đâu đang ở mấy người lấy lúc gấp dưới lầu đột nhiên có thị vệ tê ung dung tiểu thư đã trở về gọi y sư nghe được gọi y sư vậy dương bình cùng long chiến sắc mặt trong nháy mắt liền biến dương bình quay người lại liền từ lục g i á c nhạn tháp n h xuống mà kha minh hòa long chiến cũng sau đó đến, đến rồi x a n h nhuế ôm long du ở trong long s a không thể động đậy đang trên đường trở về long du tựa ở x a n h nhuế bả vai vẫn không n ú c đ í c h x a n h nhuế còn tưởng rằng là tiểu thư đang ngủ nhưng là sau lại gặp mặt phát hiện không hợp lý ung dung tiểu thư khí tức phi thường yếu còn như có như không căn bản cũng không có trong khoảng thời gian này bởi vì nhan lạc sinh ra chỉ cho nên ngưng tụ lớn đại pháp lực dường như trong nháy mắt đều bị móc giống các nàng là tùy ý long bảy trăm hai mươi bảy xe từ huyền môn chúng qua tới huyền môn thị vệ phía ngoài thấy là lòng xa cũng biết là đi ra ung dung tiểu thư đã trở về không nói chuyện bên trong thị vệ vốn định muốn vén rèm lên mời ung dung đi ra nhưng là vén rèm lên chỉ thấy x a n h nhuế ôm ung d u n g gọi bọn họ mau để cho réo rắc qua đây làm sao vậy dương bình từ lục rác nhạn t h ắ p mặt trên phi thân rơi xuống lòng xa bên cạnh vừa nhấc chân liền lên lòng xa không lương đi vào từ x a n h nhuế trong lòng đem ung dung ôm ra long chiến cùng kha minh sau đó chạy tới long chiến lập tức kiểm tra lòng du thân thể nhưng là tham mạch trong nháy mắt liền phát hiện lúc đầu dành dụng ở l o n g du trong cơ thể thuộc về nhan lạc sinh lực lượng cũng bị mất bằng hiện tại ung dung liền trở về phía trước thân thể yếu đuối trạng thái dương bình thấy rằng giặc khỏe môi có vết máu cũng không kịp nghĩ nhiều ô m ngang lên ung dung mang theo nàng về đến nhà vừa lúc gieo rắc bị thị vệ hô lên nói là ung dung xảy ra chuyện chạy mo hướng rằng giặc trong k h u ê phòng bên trong đứng không ít người ung dung ở trên giường nằm ngang dương bình ở giường bên xiết rằng giặc tay mà xanh nhuế đang quỷ gối long chiến trước mặt long chiến đứng chắc tay thấy gieo rắc tới đối nàng gật đầu không có ý tứ từ gieo rắc tới long tộc sau đó sẽ không có ngủ qua một cái kiên định thấy luôn là ngủ thẳng phân nửa đã bị đánh thức sau đó mà bắt đầu xem bệnh gieo rắc cũng là không có biện pháp long chiến liếc nhìn trên mặt đất vì xanh n g u y ế chương bảy trăm bốn mươi hai thế ngoại tiên cảnh một năm cầu đính duyệt nhà đầu kia đã bị sợ quá khóc hỏi nàng chuyện gì xảy ra vì trên mặt đất chỉ biết khóc long chiến bị khóc tâm phiền cũng biết nếu không phải là giằng giặc ý bảo xanh n g u y ế cũng không dám một mình theo long du đi ra ngoài không cứ gọi những người khác long chiến nhìn kha minh liếp mắt kha minh ngay lập tức sẽ đi qua đem xanh nhuế cho kéo lên thiếu tộc trưởng cũng không nói gì ngươi khóc cái gì khóc ca nói một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao các ngươi ly khai long tộc đi đâu vậy chúng ta chúng ta đi thế ngoại tiên cảnh thế ngoại tiên cảnh vừa nghe đến mấy chữ này long chiến lại đột nhiên nhữ chân mày lại sau đó nhìn về phía trên giường réo rắt đang rút vung dung trị liệu quan hệ trị liệu thuật quay t r u n g quanh ở rằng giặc thân thể chu vi dương bình liền đứng ở bên cạnh cũng mặc kệ những chuyện khác liền cố xem long du long chiến xoay người đi ra ngoài kha minh hô x a n h nhuế đi ra tiết kiệm gáy dối réo rắt các ngươi qua đời bên ngoài tiên cảnh thấy tam tiên vương long chiến hỏi sanh nhuế gật đầu là bất quá ta không có đi vào Ta ở Tam Tiên một tiểu thư tiểu ra tới, lúc đó rằng giặc tiểu thư một tay ngực dáng vẻ rất khó chịu, mới vừa bước ra Tam Tiên phía canh ra vừa ra ở mới ngoài viện đợi đại khái giờ, giặc bên Vương khoảng ung dung rằng ngực dáng Vương vẻ bước chờ che khó lúc chịu, đấy, đó sau n ung dung búng máu liền phương tiểu máu thư một r s a đó bọn họ còn sống bên ngoài trong tiên cảnh hành lang địa phương ngây người đã lâu khi đó long du cũng đích sắc là không có khí lực đứng lên xanh nhuế lại là một cái không có gì pháp lực tiểu thị nữ cũng chỉ có thể cùng long du ngồi ở chỗ kia các loại chờ trên đường trở về vừa mở thủy long du còn có thể nhìn phong cảnh phía ngoài bất quá mặt máy bên trong đều là một loại rất khó chịu bộ dạng cuối cùng liền gục ở trên vai của nàng ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì ung dung tiểu thư quá mệt mỏi cái này đại văn ở trên từ long tộc làm lại nhiều lần đến thế ngoại tiên cảnh lúc đi ra còn phun ra một đ ô n g máu còn tưởng rằng ung dung liền ngủ như vậy nhưng là qua huyền môn nàng ở long du bên thai nói vài tiếng đến nhà cũng không thấy long du có người cùng động tác sanh nhuế lúc này mới cảm thấy là lạ tự tay đẩy một cái long du cũng không có bất kỳ phản ứng nàng mới hâu người t r u n g quanh mau kêu réo rắt qua đây kha minh nghi ngờ hỏi không đúng tam tiên vương là thích nhất ung dung tiểu thư làm sao sẽ đối với ung dung tiểu thư động thủ tam tiên vương là cảnh giới gì may là rằng giặc trên người có nhan lạc sinh phân thân cũng không chống nổi tam tiên vương nhất chiêu nếu như tam tiên vương đối với ung dung động thủ coi như là thủ hạ lưu tình lúc này nhìn thấy ung dung khẳng định cũng đã mệnh tang hoàng tuyền nhưng khi nhìn rằng giặc dáng vẻ nhiều lắm xem như là kiệt sức chẳng lẽ là bởi vì tam tiên vương đem nhan lạc sinh phân thân từ rằng giặc trên người bước cho đi ra lại tiêu trừ rằng giặc tẩu h ỏ a nhập ma cho nên ung dung mới có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế kiệt sức đây là được réo rắt sau khi đi ra mới biết được ngươi có nghe được bọn họ thế ngoại tiên cảnh người ta nói chút gì khác không long c h i n hỏi sanh nhuế lắc đầu nàng vẫn luôn đứng bên ngoài các loại chờ giàn giặc trong khoảng thời gian này trước mặt cũng liền đi tới một loạt đại khái b ả y tắm cái tiên nga không thể không nói thế ngoại tiên cảnh tiên nga chính là không giống với đối nàng gật đầu cực kỳ khách khí d á n g vẻ nét mặt đều là mang theo nụ cười trực tiếp đi qua một chữ đều không nói chớ đừng nhắc tới còn lại đi ngang qua tuần tra thị vệ nhìn thấy x a n h nhuế tùy tiện nhìn hai lần liền đi căn bản cũng không có dư thừa lời nói nhảm ngược lại là tựa hầu nghe được vài câu tiểu thư tự lẩm bẩm bất quá khi đó tiểu thư cũng đã, đã hôn mê nàng cũng không còn tỉ mỉ nghe sanhuế không dám cùng lòng c h i n ó i có một nén ng thời điểm bên trong cửa bị dương bình cho kéo ra hắn nhìn l o n g chiến nhấp nhãn xoay người đi vào trong reo rắt đã rửa tay xong ngồi ở cạnh bàn trà cho mình tới một ly trà long chiến vội vàng hỏi thế nào reo rắt nhấp một ngụm trà nhìn l o n g chiến nói ngươi tâm lý không phải vậy cũng đã có quyết định sao nhan lạc sinh phân thân ly khai long chiến hỏi reo rắt gật đầu có thể rút đi trong thân thể phân thân còn không thương tổn ung dung bản thân thể chất tam tiên vương quả nhiên là tiên vương cái này vừa ra tay chính là không bình thường hơn nữa ung dung bản thân tàu hòa nhập ma cũng bị áp chế phi thường tốt có thể nói giàn giặc thân thể tại nguyên bản chính mình nội tình bên trên khá hơn một chút cái kia ung dung vì sao thổ hết u y long chiến hỏi dương b ì n h đem ung dung ô m d ư ớ i lúc tới mọi người đều nhìn thấy giang giặc khỏe môi còn có không có chùi sạch sẽ vết máu trên mu bàn tay cũng có dây l á t h ỏ a công tâm đây là ung dung chính mình đưa đến cũng không phải là tiên vương làm réo rắt giải thích nói biết được không phải tam tiên vương đậu tay sanh nhuế cũng yên lòng nàng rất sợ long du đi vào nói lời gì không nên nói đem tam tiên vương cho chọc giận sau đó bị tam tiên vương đánh nàng gặp qua bị tam tiên vương đánh người cuối cùng đều chết hết những chuyện này ngươi chính là phải đợi ung dung sau khi tỉnh lại lại nói kỳ thực ung dung chính là đang ngủ cũng không phải là ngất đi Thừa tái ngủ h sinh a n n n lạc ă lượng lâu lắm, ràng thân thể phụ không được. lúc này đây, lạc ly được, ràng thân không này nhan sinh thân phận khai thân thể sau đó, cộng thêm ung dung nhất thời hỏa công tâm, cho nên càng thêm trực tiếp dựa vào sanh nhuế thân giặc g đây tâm, sau thêm thêm tải khai thời bại, tiếp cho thể thể trực thể phụ hỏa đó, đã dựa vào bệ cũng khó trách cũng chuyển. nhiều người như vậy gọi nàng, cũng không di chuyển. Ngủ gọi khó di vậy quá sâu mà thôi nghe rõ càng nói ung dung chỉ là đã ngủ long chiến thở phào một hơi thở cái kia nếu là như vậy để ung dung nghỉ ngơi thật tốt chúng ta liền đi trước nói long chiến nhìn dương bình liếc mắt dương bình cũng không quay đầu lại nói ta ở chỗ này coi chừng ung dung cô nam quả nữ một cái phòng không phải tốt nhưng là mấy năm nay dương bình coi t r ư ờ n g ung dung ngủ số lần đã rất nhiều long chiến cũng lời quản vì vậy k h o á t k h o á t tay liền đi kha minh đi theo long chiến phía sau ly khai đa tạ d ẻ o rắt y sư sanh nhuế đối với d ẻ o rắt nói ở tại giằng giặc trong viện sanh nhuế cũng là chiếu cô thanh c ả g cho nên d ẻ o rắt nói ta ở tại các ngươi nơi đây cái này đều là phải bất quá giằng giặc trong thân thể không có nhan lạc sinh phân thân chi dạ phía sau chẳng khác nào về tới trước kia trạng thái sanh nhuệ a bắt đầu từ ngày mai nhớ kỹ cho ung dung t i n dược thuốc không thể ngừng là nô thì biết sanh nhuế nói đợi sanh nhuế cũng ra ngoài sau khi reo r ắ c mới đứng dậy đi tới bên giường nhìn lòng du l i ế mắt đối với dương bình nói ngươi cũng đừng quá lo lắng ràng r ặ c thân thể đã kéo dài lâu như vậy dù sao vẫn là có thể nghĩ đến biện pháp coi như là nghĩ không ra biện pháp trị t ậ n gốc ta cũng có là bản lĩnh làm cho ung dung chống đỡ xuống phía dưới dương bình nhừ một tiếng vậy thì cảm ơn ngươi cầu kỳ thực reo r ắ c cũng nên cùng ung dung n ó i cảm ơn trước đây nàng vốn có thể không cần tinh thần h ả i phương thức tới cứu nàng bởi vì ung dung thông minh như vậy chính mình khẳng định cũng muốn lấy được cứu reo rắt sau đó chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa có thể ung dung vì long tộc thậm chí toàn bộ tiên giới không ít d e o rắt một cái như vậy y sư vẫn làm d e o rắt cực kỳ cảm kích long du sớm nghỉ ngơi một chút chương bảy trăm bốn mươi ba long chiến quan sát r ắ t chân bộ dạng hai năm cầu đ í n h duyệt d e o rắt nghe nói long chiến đi mật thất bất quá không mang khi nào liền chính mình ly khai cũng không có làm cho những người khác biết là d e o rắt đi kiểm tra tình huống thời điểm nghe được cửa thị vệ thì t h ầ m các ngươi thiếu tộc trưởng đến mật thất tới không hề làm gì cả cũng chỉ là vào nhìn một cái reo rắt sau khi đi ra hỏi thị vệ thị vệ xem xét reo rắt liếp mắt bọn họ cũng đều biết gieo rắt là cả long tộc thượng khách có thể cứu ung dung tiểu thư mệnh không nói cùng vài cái vương quan hệ cũng tốt bọn họ tự nhiên là không dám thờ ơ hơn nữa cũng minh bạch gieo rắt ở long tộc tin tức không thể tung ra ngoài thị vệ gật đầu là vào xem bất quá khi đó bên trong đều là băng vụ chúng ta cũng không dám tới gần căn bản là nhìn không thấy a nguyên lai、like、là như vậy long chiến chính là thừa dịp bên trong đều là băng vụ thời điểm mới đi vào trong lúc bất chợt gieo rắt cảm thấy không đúng lắm nếu như long chiến thực sự đã quên ban đầu giao lời nói cũng sẽ không nên sẽ có cảm giác khác thường cái này cùng g i e rắt thiết t ư ở n g có chút sai lệnh cùng nguyên bản động tỉnh tác dụng cũng không rất hợp suy nghĩ một hồi reo rắt vẫn là quyết định đi tìm long chiến nhất chiến long chiến mới cùng minh đình vũ nói xong ma tộc nhân phân bộ liền nghe được lục rắc nhạn tháp phía dưới có người gọi mình nghe chín trăm bảy mươi ba lớn tiếng khái là reo rắt minh đình vũ nghiêng đầu nhìn một chút phía dưới reo rắt đang đứng ở hai cái thị vệ bên cạnh đại khái là không muốn chính mình đi tới cho nên mới kêu long chiến lúc này reo rắt làm sao đến bên này các ngươi đã có chuyện gì muốn nói ta liền đi trước hậu thiên các ngươi thì đi nhân giới nên làm chuẩn bị ta đều sẽ giúp ngươi an bài lúc này đây nếu ung dung cũng đi thế ngoại tiên cảnh tìm tam tiên vương cái kia tiên giới hẳn là cũng biết tình huống của ngươi các ngươi đoàn người đi nhân giới cũng sẽ không bị ngăn cản đôi khi tiên giới người đi nhân giới sẽ bị ngăn cản mỗi một lần lý do cũng không giống nhau có lẽ là nói tiên giới có chuyện gì có lẽ c ó n ó i một chút nhân giới gần nhất đang gặp h o a khó bọn họ thân là tiên giới người rồi lại không phải thần không thể chuyện gì đều quản bọn họ không có lớn như vậy năng lực chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt nhớ kỹ phía trước có một lần bởi vì thần hằng vẫn còn ở nhân giới đâu nhân giới thai nạn bị long chiến cho đã biết hắn cố ý muốn đi nhân giới bang thần hằng bất quá vài cái tiên vương chính là không cho long chiến đi cuối cùng vẫn là long chiến lén lút chạy đi cuối cùng cũng bị vài cái tiên vương trách phạt long chiến thụ thương nằm ở trên giường ba bốn tháng mới năng động đã s người an bài a long chiến đối với minh đình vũ nói reo rắt đến trong phòng thời điểm cùng minh đình vũ gặp thoáng qua đối với minh đình vũ gật đầu reo rắt đi liền qua hắn tiến vào phòng bên trong đặt mông ngồi ở long chiến đối diện nhìn long chiến mắt nhìn hồi lâu m u ố n từ long chiến mắt trông được ra manh mối gì mà dù sao reo rắt không phải ung dung không phải tất cả mọi người đều có long du bản lĩnh liếc mắt nhìn sang long chiến là cái loại này hỷ nộ không lộ nhân mặc kệ là chuyện gì nhi đều giấu rất kỹ reo rắt khẳng định không nhìn ra đầu mối gì chỉ có thể thở dài một tiếng gõ bàn một cái nói đối với long chiến nói ngươi uống rượu tầng này có rượu chút ý vị vừa rồi minh đình vũ đi tới thời điểm réo rắt ở minh đình vũ trên người cũng nghe thấy được mùi rượu mặc dù không trọng nhưng đến cuối cùng cũng là uống cũng biết hai người này sẽ không như thế nghe lời ta đã tốt lắm rồi không uống rượu tâm lý khó chịu có một số việc nhi cũng không phải là nói ra liền có thể c h i n ó i réo rắt cắn môi giới nhìn long chiến hơn nữa ngày đem long chiến đều xem mao cuối cùng vẫn là long chiến hỏi trước ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn tới nói với ta có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đừng nhìn ta như vậy ta chính là nàng d ừ n g một chút ta muốn hỏi ngươi độc tình chuyện nhi ngươi có phải hay không đã biết r é o d ắ t hỏi long chiến dường như đã dự liệu được r é o d ắ t tới là nguyên do bởi vì cái này long chiến bưng lên một bầu rượu cho r é o d ắ t trước mặt đột nhiên xuất hiện trong ly r ó t đầy sau đó lại rót cho mình một ly hắn nhẹ mổ một ngụm phía sau thản nhiên nói ta biết rồi độc tình đối với hắn có tác dụng hắn đích xác là đem rất nhiều cùng ban đầu giao cùng nhau làm chuyện này đều di giá đến rồi sơ tinh trên người nhưng hắn làm sao đều cảm thấy là lạ, lạ ở trong mật thất chứng kiến ban đầu giao trong nháy mắt đó kỳ thực long chiến liền nhớ lại tới rất nhiều hắn biết mình nhất định là xảy ra vấn đề gì người hắn yêu cho tới bây giờ đều không phải là sơ tinh có thể không rõ từ ma tộc sau khi trở về kỳ thực hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi hắn không thương là khẳng định cái k i a ban đầu giao đâu hắn không có nói cho long du cùng thần giống hệ người ở m ậ t thất lắp cửa thời điểm đi xem ban đầu giao liếc mắt trong lòng tỉnh ngộ là yêu vẫn là có yêu cái này đi qua hơn một nghìn năm lúc còn rất nhỏ đã có người nói với hắn ban đầu giao là vị hôn thê của hắn cho nên hắn từ tâm lý minh bạch ban đầu giao là trách nhiệm của chính mình mặc kệ ban đầu giao cường hắn nữa lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi hắn không thể cưới ban đầu giao cho nên đối với ban đầu giao tất cả tốt đều là trách nhiệm nhưng là nghĩ tới đây long chiến lại cảm thấy hắn tâm lý tựa hồ là có yêu của người nào có một người như vậy hắn có yêu yêu đến căn bản cũng không có biện pháp ở không có nàng địa phương sống sót nhưng là người kia ở đâu nhi loại tâm tình này long chiến chưa từng có lãnh hội qua cho nên muốn không ra nhưng mỗi khi lúc này nhan lạc sinh ảnh tử tổng là xuất hiện ở trong đầu của mình làm cho long chiến không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình có yêu người đến cùng là đúng hay không nhan lạc sinh có thể rõ ràng nhan lạc sinh tại hắn ra đời thời điểm cũng đã bị chấn áp nguyên thần căn bản cũng không khả năng a ở ma tộc chuyện phát sinh nhi hắn cũng chỉ nhớ khi hắn thấy được nhan lạc sinh xuất hiện ở bên cạnh mình sau đó hắn không giải thích được liền biến thân liền bởi vì sao đều không nhớ được nhưng là từ khi đó bắt đầu long chiến mỗi lần tiến nhập không gian của mình lại luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào quanh hắn lấy không gian đi tầm vài vòng liền quá khứ không quá đi địa phương đều đi qua dường như không gian của mình bên trong cất g i ấ u vật gì vậy cất g i ấ u một người giống nhau hắn đang tìm kiếm mà một người khác ở trốn tránh long chiến cũng đã hỏi lao đầu nhưng là lao đầu cũng nói hắn tại trong không gian coi chừng tại sao có thể có người tiến nhập không gian hắn còn chưa biết liền lao đầu cũng hoài nghi long chiến đến tột u cùng là thế nào lúc đó long chiến cùng lao đầu liền nhắc tới tật xấu của chính mình nói hắn đã quên ban đầu giao rồi lại thích lên sơ tinh lao đầu dựa vào sự thực cho biết nói hắn là chúng sơ tinh tình cổ từ khi đó long chiến liền biết mình thụ thương là chuyện gì xảy ra nhi cùng lúc đó c ũ n g m u ố n sơ tinh người này c ư nhiên ác như vậy vì đ ạ t được hắn liền loại thủ đoạn này đều dùng được không hề nghi ngờ ban đầu giao bị nghìn năm hàn băng phong ấn khẳng định cùng sơ tinh cũng có quan hệ ban đầu giao nhưng là sơ tinh tỷ tỷ a nếu ngươi biết vậy thì dễ làm hơn nhiều réo dắt nói hầu hết thời gian chính là bởi vì là tỷ m ộ i hết thể mới thống khổ hơn những chuyện này xét đến cùng vẫn là của ngươi sai bằng không ngươi trăm năm trước t r e o trọc sơ tinh lời nói cũng sẽ không tạo thành hậu quả như thế chương bảy trăm bốn mươi bốn long ngạo ban đầu ba năm cầu đ í n h duyệt nếu không phải là bởi vì long chiến muốn cùng ban đầu giao t ử hôn cho nên mới lôi kéo sơ tinh làm ngụy trang lời nói sơ tinh cũng sẽ không đối với long chiến động tâm hoặc là đối với long tộc thiếu phu nhân vị trí động tâm khẳng định cũng sẽ không náo ra bây giờ như vậy tàn cục nàng xem nhiều như vậy sách thuốc quang chi trị liệu thuật cũng đến rồi trung cấp có thể may là như vậy réo rắc cũng không nghĩ ra bất kỳ một cái nào có thể cứu t r ị ban đầu giao đích phương pháp xử lý cho nên nói có thể ban đầu giao biết cả đời cứ như vậy ngủ say ta biết là ta sai rồi long chiến cắm đầu uống rượu đối với réo rắc nhẹ g i ọ n g nói biết sai cũng vô ích réo rắc không biết bọn họ trong đám người này cùng nhan lạc sinh quan hệ nhưng nhìn long chiến bộ dạng réo rắc muốn cũng không cần cùng long chiến nói càng nhiều liên quan tới ban đầu giao chuyện nhi bọn họ sẽ phải đi nhân giới tâm lý đẹ nặng quá nhiều chuyện đối với bọn họ không có chỗ tốt vậy cứ như vậy đi nếu biết ngươi đã hồi tưởng lại một ít chuyện cái kia với ta mà nói có thể cũng vẫn là chuyện tốt ta có thể biết nên làm sao chữa ngươi chờ ngươi từ nhân giới mang về độc t ì n h giải dược sau đó những thứ khác đến lúc đó lại nói nói xong reo rắt đứng dậy hướng phía thang lầu phương hướng đi tới bất quá long chiến nhất giơ tay lên đã đem reo rắt cho tặng xuống phía dưới cầm sạch càng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu phía ngoài thời điểm thị vệ đã cảm thấy rất bình thường có thể reo rắt lại vẫn không thể t h í chứng nàng ngoại trừ trị liệu thuật bên ngoài năng lực khác đều rất b ằ n được so với bây giờ ung dung cũng không có tốt đến địa phương nào đi dù sao ung dung còn có một chút bảo vật có thể phòng thân mà nàng cũng chỉ có một đống thuốc bất quá cũng còn tốt còn như vậy loạn thế nàng có thể dùng chính mình năng lực cứu nhiều người như vậy tính mệnh vậy cũng là là một chuyện tốt nhi tiên giới thọ mệnh so với nhân giới dài hơn rất nhiều ở nhân giới gieo rắc thật là gặp được rất nhiều bên trong ly biệt nhưng là ở tiên giới sẽ không có như thế khiến người ta khó qua ngươi muốn còn sống tổng còn có biện pháp ung dung ước chừng ngủ một cái van bên trên sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại nàng giật giật ngón tay cảm giác được có người nàng không cần mở mắt ra liền biết người bên cạnh mình là ai ngoại trừ dương bình cùng biểu ca bên ngoài cha mẹ của nàng cũng đã không thể như vậy coi chừng nàng nghĩ như vậy mới tỉnh lại ung dung có chút khó chịu ung dung ngươi đã tỉnh nghe được dương bình thanh âm ung dung không có mở mắt ra lại ừ một tiếng dương bình thấy ung dung đóng chặt nhãn có nước mắt chảy xuống phía trước trên người nàng có nhan lạc sinh năng lực cho nên sau khi tỉnh lại chỉ lo báo thủ nhưng là lúc này mơ màng tỉnh lại về sau liền chỉ có chính mình nàng minh mạch không có nhan lạc sinh năng lực nàng muốn bang thầy u báo thủ đều làm không được đến n g a n không có chuyện gì nàng h tình nguyện thầy u không về được cũng không thể nhuộm biểu ca khởi ra nhan lạc sinh phong ấn nếu như biểu ca thực sự liều lĩnh giải khai nhan lạc sinh phong ấn cái kết lui về phía sau tiên giới thời gian cũng rất khiến người ta lo lắng nghĩ tới đây ung dung mở mắt ra trong một đôi chòng mắt toàn bộ đều là nước mắt thủy ung dung cầm lấy dương bình tay nói dương bình đến rồi nhân giới nhất định phải nghĩ biện pháp tuyệt đối không thể để cho biểu ca đem nhan lạc sinh phong ấn cho thời gian nhan lạc sinh n ụ c thân không thể trở về đến tiên giới tới dương bình không minh bạch ung dung đi thế ngoại tiên cảnh một chuyến tại sao trở về về sau liền thay đổi khẩu phong đâu ta trên đời bên ngoài tiên cảnh thời điểm suy nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề cũng biết rất nhiều sự t ì n h ta dám khẳng định tam tiên vương nói với ta nhất định là thực sự cho nên nếu như biểu ca thực sự đem nhan lạc sinh mang về vậy hắn biểu ca hắn câu nói kế tiếp ung dung không có nói ra có thể dương bình nhìn rằng giặc dáng vẻ không giống đang nói đùa nhất định là chuyện rất trọng yếu nhưng thực sự đến rồi nhân giới lời nói chỉ sợ rất nhiều chuyện không phải bọn họ có thể khống chế nhan lạc sinh muốn bọn họ đi nhân giới đem của nàng nhục thân mang về dương bình liền suy nghĩ đến nhất định là có mục đích nếu không chỉ bằng nhan lạc sinh thân phận mình năng lực ở hôm nay tiên giới cũng có thể triệu hồi r a tinh phong huyết vũ nhưng là nàng không có nàng bị ma vương mang đi ra về sau liền vẫn luôn đợi ở giang giặc bên người ngược lại thành thành thật thật nếu không phải là bởi vì ung dung lúc đó t ẩ u h ỏ a nhập ma tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lời nói phòng chứng nhan lạc sinh vẫn cũng sẽ không xuất hiện nhan lạc sinh ở đầu độc bọn họ nàng và long c h i n ó i của nàng n ụ c thân có thể cứu giang giặc thời u Hoặc l ông c h dung đồng ý géo rắt đến giúp ông dung kiểm tra thân thể sau đó ba người liền hướng phía long thành đi tới đầu tiên là cho long nguyên thịnh an long nguyên thấy u n g dung không có chuyện gì cũng yên lòng hắn tam đệ cùng đệ mội đã biến thành như vậy nếu như ông dung ra lại chuyện hắn làm như thế nào cùng tam đệ bàn giao a không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi ùng dung a đại bá thật là lo lắng ngươi a ngươi nói ngươi không nên theo a chiến bọn họ đi nhân giới làm cái gì ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi nhân giới chuyện nhi để cho bọn họ đi làm là được rồi long nguyên lo lắng đối với long du nói long du cười cười ôm long nguyên cánh tay nói được rồi đại bá ngươi không nên lo lắng nữa ta không có chuyện gì ta còn có dương bình bảo hộ ta đây không có chuyện gì biểu ca đưa hắn không gian liên tiếp đến ta tinh thần hại ta gặp phải nguy hiểm có thể tiến nhập biểu ca trong không gian không có chuyện gì nghe được long du nói như vậy mặc dù là yên tâm một ít có thể long nguyên vẫn là lo lắng đại bà à ta nghe nói đã từng long tộc tiền bối từng cùng nhan lạc sinh đánh một trận cái kia là chuyện gì xảy ra nhi long du đỡ long nguyên trở về ngồi đứng ở sau lưng hắn bang long nguyên nệ bà vai nghe được long du đột nhiên như vậy hỏi long nguyên đều ngây ra một lúc chuyện này ở trên sách sử cũng không có viết cực kỳ c h i ệ t đề long du ngược lại là xem qua bất quá chỉ nói là long tộc tiền bối cùng nhan lạc sinh khai chiến trận chiến ấy lớn trời đen kịt bất quá từ sau trận chiến ấy long tộc liền không còn có đối với nhan lạc sinh động qua tay chân n à n g tìm khắp cả tất cả sách sử cũng không tìm tới là bởi vì cái gì cho nên cũng chỉ có thể tới hỏi long nguyên chuyện này phỏng chừng cũng chỉ có qua nhiều thế hệ tộc trưởng mới biết được ngươi làm sao đối với chuyện này cảm thấy hứng thú a long nguyên hỏi long du cũng không có cái gì chính là cảm thấy hiếu kỳ ta ở chúng ta long tộc trên sử sách đều nhìn không thấy đâu năm đó long tộc tiền bối có phải hay không gọi long nạo ban đầu long nạo ban đầu danh tự này từ long du trong miệng nói ra cũng sắp long nguyên dẫn vào trong suy nghĩ liền hắn đều không có thể tận mắt thấy quá một lần kia c h u ế n dịch có thể biết được vì hà long tộc tiền bối được x ư n g thượng c ủ chiến thần môi chương bảy t r ư ơ i lăm vạn năm trước sự tỉnh bốn năm cầu đính duyệt có người nói tiền bối cùng nhan lạc sinh đối chiến đánh khó bỏ khó p h ầ n có thể nhan lạc sinh cuộc sống này tính giả dối lại quỷ kế đa đoan mượn dùng một chiêu thức trực tiếp ngã vào đời trước trong lòng phía sau nhan lạc sinh đối với tiền bối làm cái gì ngược lại là không được biết chỉ là biết từ chỗ nào sau đó thật lâu đời trước ánh mắt đều nhìn không thấy đủ cũng ra lệnh long tộc nhân không được di chuyển nhan lạc sinh mắt không thấy đường đây là cái gì mượn cớ chứng kiến lung dung sửng sốt long nguyên nợ nụ cười ngươi cũng hiểu được đây là mượn cớ phải không khi thực nhiều lần đảm nhiệm t ộ c t r ư ở n g chúng ta long tộc nhân đều là như vậy tiền bối kỹ năng cảnh giới cao cao làm sao sẽ bị nhan lạc sinh đánh bại đâu ông nghi vấn long du về tới chính mình trong thư phòng như lớn thư phòng so với tàng bạo các các loại địa phương đều chân quý hơn rất nhiều tiên giới nhân giới đều đã không thấy thư nơi đây đều có nhưng là liền nơi đây cũng không tìm tới liên quan tới nhan lạc sáu ngũ ba sinh cùng long nạo ban đầu sự t ì n h lại càng không có địa phương có thể nhìn thấy không biết nhan lạc sinh cùng long nạo ban đầu quan hệ giữa nàng sẽ không để tâm cùng biểu ca đi nhân giới thế nhưng đang tra kiểm chứng phía giới ung dung ngược lại là đã biết một chuyện khác chính là năm đó long tộc hộ pháp gia tộc là điệu tộc cái này giải thích vì sao rất nhiều đảm nhiệm tộc trưởng vị hôn thê đều là điệu tộc nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này nhìn đến đây long du lập tức khép lại trong tay sách sử hô sanh nhuế một tiếng tiểu thư làm sao vậy sanh nhuế tiến đến nhìn ung dung đi đi điệu tộc ung dung trực tiếp đi ra ngoài sanh nhuế bước chậm chạy ra đi theo có chút lo lắng nói tiểu thư ngươi ngày hôm qua trên đời bên ngoài tiền cảnh trở về, về sau liền đang ngủ có phải hay không thân thể thiếu mẹ ta ngày mai liền muốn khởi hành đi nhân giới ngươi bây giờ còn muốn đi điệu tộc thân thể không chịu được có gì có thể thân thể không chịu được nàng làm long xa đi lại không phải là mình đi tới đi long du suy nghĩ một chút làm cho x a n h nhuế đi theo dương bình nói một tiếng nàng thì là ở huyền môn phía ngoài trong long xa chờ đấy x a n h nhuế x a n h nhuế leo lên xe ngựa thấy ung dung đang nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi đâu cũng không dám lên tiếng cùng dương bình nói hắn ở nơi nào ung dung hỏi x a n h nhuế đặt đến dương bình phủ đệ thời điểm vừa lúc thấy quỷ vương cùng tướng quân cùng một chỗ nàng cùng dương bình sau khi nói xong trực tiếp tới cũng không còn nghe được dương bình cùng thần hằng nói những gì ung dung mở mắt ra nếu dương bình cùng thần hằng cùng một chỗ phải là nói bọn họ đi nhân giới sau đó phải đề phòng lấy biểu ca cởi ra nhan lạc sinh phong ấn chuyện này ung dung cũng yên lòng được rồi đi thôi vào lúc này điệu tộc như trước treo thái dương nhưng là ung dung ở lòng tộc khi xuất phát cũng đã mặt trời xuống núi lại nói tiếp điệu tộc dương quang luôn là nếu so với những thứ khác tộc còn muốn đầy đủ một ít điệu tộc từ trước đến nay đều là hướng tới quan minh long tộc đối với điệu tộc mà nói là một cây đại thụ không riêng sơ tinh sẽ không bỏ rơi như vậy một cây đại thụ liền điệu tộc tộc trưởng đều là giống nhau ung dung ở điệu tộc huyền môn chỗ hạ long sa thị vệ thấy là ung dung tới lập tức tới hành lễ không cần đa lễ ta muốn gặp các người tiểu công chúa nhưng là hai cái thị vệ nghe được c ung dung nói như vậy sửng sốt một chút l i ế c nhau phía sau bên trái người ta nói đại tiểu thương chúng ta tiểu công chúa đi ra còn chưa có trở lại đâu đi ra long du nheo mắt lại nhìn người thị vệ này l ư ớ t mắt hắn không có nói láo nhưng là sơ tinh căn bản cũng không nhận thức cái gì ngoại t ộ c người ngoại trừ ở đ i ị u tộc bên ngoài tính cách của nàng cũng không có bằng hữu nào bên ngoài bây giờ đang ở n ã o động sơ tinh một người cái gì cũng sẽ không làm sao dám đi ra ngoài đâu sơ tinh một người đi ra không có theo thị vệ bên ngoài loãn như vậy nếu như sơ tinh xảy ra chuyện ta biểu ca nhưng là phải đau lòng nói ung dung túi đầu sờ cổ tay một cái ở trên chuỗi hạt thị vệ liền vội và nói theo người theo người đâu theo một đội thị vệ đâu nhất định có thể bảo hộ tiểu công chúa an uy nếu là như vậy ung dung ánh mắt chuyển động nếu như ngày hôm nay không biết câu trả lời ngày mai nàng là sẽ không để tâm theo biểu ca đi nhân d â giới cho nên cũng chỉ có thể các loại chờ sơ tinh đã trở về nàng đối với thị vệ nói chính mình muốn ở sơ tinh trong viện các loại chờ thị vệ mang theo ung dung cùng sanh nhuế đi vào tiểu thư nếu tiểu công chúa cũng không ở ngươi hà tất ở bên cạnh đợi không đâu xanh nhuế nói ung dung nhìn xanh nhuế lên mắt có một số việc nhi long tộc không biết không cần thiết điệu tộc cũng không biết lúc đó điệu tộc thân là long tộc hộ pháp tộc quần biết đến chuyện này tự nhiên thì rất nhiều cho nên điệu tộc như vậy hương thịnh cũng là ở long tộc dưới sự bảo vệ ung dung nếu đã tới liền nhất định phải biết chút ít cái gì thị vệ mang theo ung dung đến rồi sơ t ì n h cung vũ trong chính sảnh làm cho thị nữ dân g trả không đợi thị vệ đi rồi ung dung mới đứng dậy ở trong chính sảnh đi bộ quá khứ nàng tới điệu tộc cũng là tìm ban đầu giao số lần tương đối nhiều hoặc là dứt khoát chính là theo biểu ca qua đây làm việc sơ tinh bên này rất ít tới cũng không quá nghĩ đến n h ư không phải là bởi vì ban đầu giao ra chuyện nàng muốn biết nhan lạc sinh cùng long ngạo ban đầu chuyện nhi liền đơn giản nhiều bây giờ còn giống như sơ tinh diễn kịch thực sự là mệt mỏi cực kỳ sơ tinh là sau một canh giờ mới trở về ở cửa liền nghe nói long du tới lập tức bước nhanh hơn trở lại chính mình cung vũ bên trong ung dung sơ tinh thấy chính sảnh không có ai do xét tính hô một tiếng kết quả tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến ngươi đã trở về ung dung cùng x a n h nhuế đứng ở sơ tinh phía sau sơ tinh thở vào một hơi thở của nàng trong viện có rất nhiều gian phòng đều là ung dung không thể đi nếu là bị thấy vậy đại sự không ổn bất quá xem ra ung dung chỉ là ở phụ cận dạo qua một vòng ngươi làm sao đi ra bên ngoài ngươi rất ít đến ta bên này tới ngày hôm nay làm sao hứng thú tốt như vậy sơ tinh lôi kéo ung dung vào trong nhà ung dung không để lại dấu vết đưa tay từ sơ tinh trong tay rút ra cúi đầu nhìn thấy bàn tay chỉ tay ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng này đứng bảy tám cái thị nữ sơ tinh lập tức rõ ràng ràng giặc ý tứ các ngươi tất cả đi xuống a khép cửa lại tất cả thị nữ đều đi ra ngoài liền sanh nhuế cùng đình phỉ đều ở đây cửa dưới hiên coi chừng trong phòng cũng chỉ có sơ tinh cùng ung dung hai người, người một tới là muốn nói gì với ta chuyện này chẳng lẽ là chuyện ngươi đáp ứng ta nhi đổi ý sơ tinh có chút lo lắng xem long du bộ dạng chắc là cực kỳ nghiêm túc chuyện này ung dung k h o á t khoác tay loại chuyện đó ta không có đổi ý cần phải ta chỉ là có chút chuyện này tới hỏi ngươi chuyện gì sơ tinh tính cảnh giác rất cao long du nói các ngươi điệu tộc có hay không năm đó long tộc tiền bối cùng nhan lạc sinh chiến dịch một lần kia ghi lại cái này nói thật ra sơ tinh thật đúng là không biết nàng cũng không phải ung dung rất ít đọc sách hơn nữa coi như là xem cũng là nhìn loại này lời nói q u ấ vợ rất ít xem loại này xét xử hiện nay ung dung hỏi như vậy ngược lại thật là đem sơ tinh cho đã hỏi tới sơ tinh bất đắc gì đối với long du cười nói ngươi cảm thấy ta sẽ biết không chương bảy trăm bốn mươi sáu đ i ề u tộc cùng long tộc quan hệ năm năm cầu đính duyệt ta tới hỏi ngươi chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta t r à một chút nếu không ta trực tiếp đi các ngươi đ i ề u tộc tàng thư các cũng có gì không thể thế nhưng ta cảm thấy long du cười nhìn sơ tinh liếc mắt ngươi đã cùng ta biểu ca là quan hệ như vậy ta tự mình tới tìm ngươi cẳng có thể thể hiện giữa chúng ta thân mật không phải sao tuy là sơ tinh cảm thấy long du có bẫy nhưng là nghe được long du nói như vậy ngược lại là cũng không có vấn đề gì vì vậy sơ tinh đứng dậy đi ra ngoài cùng phía ngoài đ ỉ n h phỉ nói vài lời lại chuyển thân trở về vậy chờ à ta làm cho đ ỉ n h phỉ đi tìm chúng ta uống trước hai chén trà chịu chút điểm tâm ta hôm nay cái đi ra ngoài cũng mệt mỏi phá hủy sơ tinh nói mệt muốn chết rồi long du đánh ra sơ tinh nàng cái gì cũng sẽ không làm cũng sẽ không chiến tranh có thể có gì có thể mệt bất quá ngẫm lại tịch dương chấn chiến dịch dù sao vẫn là kém chút bị hủy một cái chấn nhỏ hiện nay tịch dương chấn đi ít người nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn ở bên kia sinh hoạt chuyện này cuối cùng xây lại trọng trách cũng rơi vào điệu tộc trên người bởi vì ban đầu g i mất cho nên nhất định là đích con thứ đi làm chuyện này nghĩ đến sơ tinh chắc cũng là bị gọi đi hỗ trợ thảo nào loại thời điểm này sơ tinh cũng sẽ ra khỏi cửa đâu ly khai đ i ề u tộc đối với sơ tinh loại này không có pháp lực người mà nói ba mươi phòng t r ư ờ n g chẳng khác nào chờ chết tịch dương chấn ở trên thi thể kỳ thực cũng sớm đã thu thập đi bất quá chỉ là trên đất tảng lớn huyết sắc luôn là lui không đi xuống có người nói là bởi vì thiên khôi đồng nguyên nhân cho nên huyết sắc không rơi xuống có thể cái này n h à n sắc biết vẫn luôn lưu trên mặt đất nhưng khi nhìn cái này màu đỏ mặt đất đều sẽ làm người ta nghĩ đến tình huống lúc đó cho nên muốn một cái biện pháp làm cho t h ổ hệ pháp thuật người đem mặt đất một tấc một tấc may lại như vậy mới phải một ít bất quá cái kia màu đỏ vẫn có thể nhìn ra chỉ là không quá rõ ràng mùi vị cũng không có cái gì chỉ cần không phải nhìn kỹ không phải tỉ mỉ nghe thấy cũng liền không có chuyện gì cái này tịch dương chấn dù sao xem như là chúng ta tiên giới một cái so sánh trọng yếu chấn nhỏ lui về phía sau bách hoa tiết còn muốn ở bên kia làm đâu sơ tinh nói nói xong ăn cửa điểm tâm long du nhìn sơ tinh bộ dạng là thật không có chút nào vì lúc đó ở tịch dương chấn trong chiến dịch chết đi các tướng sĩ cảm thấy đau lòng cũng khó trách nhiều năm như vậy trong khi c h u n g biểu ca đối với sơ tinh là một điểm cảm tình cũng không có nguyên bản sơ tinh chính là một cái không có cảm tình người nàng nói thích long chiến cũng không cũng không thích long chiến dung mạo cùng thân phận địa vị như long chiến chỉ là một lưu vong giả long du thật đúng là cũng không tin sơ tinh có thể không lay động thích long chiến bất quá nàng không có làm pháp ấn kiểm chứng chính mình cái ý nghĩ này lại không thể thực sự đem long chiến ném đến bách quỷ nói đi sinh sống một đoạn thời gian. đinh p h một nén nhang tả hữu thời gian trở về sau khi gõ cửa đặt được sơ tinh cho phép mới tiến vào trong lòng ôm một cái ba bố long du hiếp mắt nhìn một chút cái này ba bố dường như là ai ngoại bảo mặt trên còn có bụi đâu chắc là rất nhiều năm không có mở ra cái này ba bố hình thức cũng là rất g i ả cái chủng loại kia đem ba bố để lên bàn sơ tinh liền ghét bỏ lấy tay ở dưới mũi mặt phẩy phẩy gió đây là vật gì à làm sao lớn như vậy bụi đây là chúng ta tàng thư cắt trong thư sao tàng thư các phụ trách quét dọn người đều là làm ăn cái gì thế nhưng long du không để ý chút nào trực tiếp tự tay phải đi đụng vào ba bố sơ tinh há một cái muốn làm cho long du chờ một lát nhưng là thấy long du thực sự không có chút nào chú ý n à ngược n g lại đứng dậy đi xa một chút càng là loại vật này mới càng là lao g i a kia các ngươi đặt ở bên ngoài mỗi ngày đều quét dọn cái loại này thư ta xem cũng vô ích ta m u ố n chính là cái này long du nói thấy long du nhãn thần chiều sáng sơ tinh ho nhẹ một nói ngươi r ố t cuộc muốn mấy thứ này làm cái gì à? các ngươi long tộc tiền bối ngược lại chạy đến chúng ta điệu tộc tìm đến sách sử cái này không hợp lý à? xem ra sơ tinh cũng không biết bọn họ điệu tộc đã từng là long tộc hộ pháp gia tộc thế nhưng long du cũng lời cùng sơ tinh quá nhiều giải thích nhìn một chút bên trong mấy cuốn sách dường như còn kèm theo hai bức tranh bộ dạng long du giống như là chiếm được bà bối một lần nữa buộc cẩn thận sau đó đứng dậy đối với sơ tinh nói ta cáo từ trước qua chút thời điểm ta tới trả lại cho ngươi đa tạng long du trực tiếp kéo cửa ra hô xanh n h u y ễ n liền đi sơ tinh sửng sốt đã lâu mới phản ứng được đưa tay chỉ long du bối ảnh tới lâu như vậy cư nhiên chỉ là vì tìm một cái như vậy đồ đạc bắt được về sau liền đi một câu nói cũng không nói đây là ý gì a hơn nữa long du một người tới cũng không có mang long chỉ tới xem ra là không thể để cho long chiến biết đến chuyện này sơ tình ánh mắt chuyển động người đi cho ta hỏi một chút long du tới làm cái gì từ ma tộc xâm chiếm mở thủy long tộc liền phong bế căn bản là tin tức gì đều không truyền ra tới người của chúng ta cũng căn bản là vào không được không có biện pháp à? đình phỉ khổ sở nói sơ tình suy nghĩ một chút như trước nhìn long du biến mất địa phương sau đó nói vậy ngươi phải đi bắn nghe năm đó điều tộc cùng long tộc quan hệ nhỏ rộng điểm đừng làm cho cha mẹ ta biết là ông á i k i a thoạt nhìn rất dơ bao bố lên xe sau đó long du rõ ràng tầm tình rất tốt dáng vẻ liền sanh nhuế cũng không biết nàng nghi ngờ hỏi l o n g du tiểu thư à, đây là vật gì ngươi làm sao thấy được sau đó cao hứng như vậy à? đây là thuộc về chúng ta long tộc bà bối bất quá xem bộ dáng như vậy đ i ề u tộc nhân chắc là đem vật này phong tỏa vẫn luôn đặt ở tảng thư các bên trong trên trăm năm không có ai c h ạ m qua l o n g du cười nói sanh nhuế vẫn không hiểu lại là bảo vật không chính là cơ bản thư sao tiểu thư tự mình một người liền bảy trăm hai mươi ba có so với đ i ề u tộc tảng thư các còn lớn hơn một cái thư phòng bên trong đầy lục giới bắt hoang tìm được các loại s á c vở còn có chút đều là các tộc vương thất đưa t các quần tiểu thị công chúa quá sinh nhật đưa đều là nghị hết biện pháp lấy được b ả o bối bọn họ long tộc đại tiểu thư cũng không giống nhau có thể đưa nàng một bản chưa có xem qua thư nàng so với được cái gì b ả o bối đều vui vẻ cho nên mấy năm nay sinh nhật thiếu tộc trưởng đều là lưới lục giới bắt hoang các loại sách vở đưa tới hống long du hài lòng trở lại long tộc phía sau long du trực tiếp ghim vào trong thư phòng liền dương bình cùng l o n g chiến đều không nói một tiếng ngược lại là reo d ắ t thấy có người trở về lại không thấy bóng người men theo tìm đến ngược lại vào lòng du thư phòng người nào long du rất ít để cho người khác tới chính mình thư phòng dương bình cùng long chiến đám người là trường hợp đặc biệt còn lại thị vệ thị nữ cũng không có thể nơi đây đều là nàng tiếp thân thị nữ mới có thể đi vào tới q u é tước t vẫn không thể có từng chút một sai lầm nếu như làm hư nàng một quyển sách long du sẽ rất tức giận nghe được cửa có tiếng bước chân long du lập tức chuẩn bị trong cửa tay háo cất dấu dao găm lại tập trung nhìn vào là g i o rát cuốn quýt thu dao găm ngươi nghe được ta đã trở về a long du hỏi g i o rắt gật đầu đây là vật gì a thoạt nhìn một số thời khắc lao già kia a chương bảy trăm bốn mươi bảy như thế nào yêu một năm cầu đánh duyệt không phải ngoại nhân long du cũng không có như thế đề phòng đem đồ vật bên trong giống nhau một dạng đều lấy ra để lên b à n đồ vật bên trong cũng là mang theo bụi bậm long du h ò a thành càng tốt một hồi ho khan d e o rắt che mui nói đây là cái gì à đây cũng quá g i ả rồi à tư điệu tộc phải tới xét xử liên quan tới long tộc tiền bối long ngạo ban đầu long du nói chuyện này không cần phải gặt d e o rắt bởi vì về sau không đúng còn muốn d e o rắt hỗ trợ đây cho nên long du ngay từ đầu liền chuẩn bị cùng d e o rắt nói thật các ngươi long tộc tiền bối tư điệu tộc tìm được xét xử d e o rắt lặp lại một lần long du gật đầu bây giờ xem ra biết đ i ề u tộc hàng vạn năm trước là bọn hắn long tộc hộ pháp tộc q u ầ n người không có mấy người liền sơ tinh bản thân cũng không biết chớ đừng nhắc tới réo rắt cái này miêu tộc người tới bọn họ miêu tộc cách khá xa mỗi bên đại tộc q u ầ n chuyện nhi biết đến cũng không nhiều bất quá long n ạ o ban đầu tên này ngược lại là thật là dễ nghe làm thế nào đều cảm thấy không giống như là một cái thượng cổ chiến thần cái kia nói như vậy hồn vũ chính là long n ạ o ban đầu long lân làm thần khí cái kia phía trước có người nói long chiến là long tộc đời trước chuyển thế chính là long n ạ o ban đầu ung dung vì sao phải kiểm tra những thứ này sách s ử đâu kỳ thực trên đời bên ngoài tiên cảnh thời điểm ta lúc đầu không có chuyện gì ta làm cho tam tiên vương từ bên trong cơ thể của ta đem nhan lạc sinh phân thân bước ra ngoài sau khi nhưng ở trong thoáng chốc chiếm được nhan lạc sinh phân thân một chút ký ức những ký ức ấy ta thấy một người là nhan lạc sinh mà một người khác khuôn mặt là ta biểu ca ung dung lo âu nói chính là bởi vì như vậy long du liên tưởng đến mọi người đều nói long chiến là long ngạo ban đầu c h u y ể n thế cho nên mới càng thêm lo lắng nhan lạc sinh thứ nhất t i ê n giới lại tìm bọn họ long tộc có thể lại có người nói nhan lạc sinh cùng l o n g tộc hận là không đội trời chung liên quan tới thượng cổ truyền thuyết cho tới bây giờ cũng không thiếu có vài người nói năm đó nhan lạc sinh cái tay giả tiên đừng nói là cái gì tiên đế coi như là tất cả tiên đế tiên vương đều liên thủ cũng không phải một cái nhan lạc sinh đối thủ có thể không giải thích được nhan lạc sinh vẫn bị phong ấn áp chế hơn nữa là đã trải qua nguyên thần nhục thân chia liệt loại đau khổ này sau đó mới bị phong ấn từ đó về sau nhục thân dừng lại ở nhân giới mà nguyên thần tắc là bị phong ấn ở tiên giới cứ như vậy tổng sẽ không có người đơn giản đưa nàng thả ra ngoài chỉ bất quá vài cái tiên vương không nghĩ tới ma vương lại bởi vì bản thân tư lợi đem nhan lạc sinh một cái nguyên thần phân thân tung ra ngo nhan lạc sinh tái thế rất nhiều chuyện đều là không đạt được tuy là tam tiên vương không nói gì nhưng là ung dung làm mất đi tam tiên vương trong ánh mắt thấy được một ít do dự dường như còn có không đành lòng hắn đem nhan lạc sinh phân thân bước sau khi đi ra nhìn giữa không trung dần dần tiêu tán nhan lạc sinh phân thân đờ ra hai mắt tinh hồng như muốn rơi lệ giám vẽ vài cái tiên vương bên trong ngoại trừ đại tiên vương cùng ngũ tiên vương hầu như đều là không có tiên sau nhiều năm trước ly hoàng cùng ngũ tiên vương chuyện này cũng cho là cho bọn hắn một cái tình ngủ cho nên bọn họ sẽ không đối với tiên giới chúng sinh có tình cảm gì l o n g du để tay ở trên sách sử chậm chạp không có sốc lên r é o rắt biết l o n g du là sợ thấy cái gì đồ đạc cho nên r é o rắt nói không bằng trước hết xem vẽ a nơi đây không phải có mấy tấm vẽ sao đối với còn có vẽ đâu nàng không nghĩ tới lại còn có người để lại l o n g ngạo ban đầu vẽ l o n g du thở dài một tiếng ngươi ở nơi này cũng tốt ta một người chứng kiến những thứ này luôn cảm thấy ta muốn một người đối mặt thầy u không ở sau đó luôn cảm giác mình có chút yếu đuối r é o rắt cười nói ngươi vốn là cái cô nương ra nhà yếu đuối là phải ngươi cho rằng người nào đều là ban đầu giao sao huống hồ coi như là ban đầu giao nàng cũng có yếu ớt thời điểm chỉ bất quá ngươi xem không đến mà thôi nói lên ban đầu giao tới reo rắt ở long du đem trong bao vải vẽ lấy ra lúc đối với long du nói long chiến đi xem ban đầu giao tay một trận biểu ca khi nào đi xem qua ban đầu giao tỉ tỉ long du nghi ngờ hỏi reo rắt suy nghĩ thời gian đại khái là ở ngươi sau khi xem xong ngươi không phải khiến người ta đem cửa mật thất cửa trang bị một cái cửa sao chính là tại chỗ có thị vệ đều ở đây lắp cửa thời điểm long chiến đi xem qua c ò n t ư ở n g rằng biểu ca không nhớ rõ ban đầu giao tỉ tỉ sau đó liền đi xem liếc mắt đều keo k ị đâu bây giờ nghe được reo rắt nói long chiến đi xem long du cũng yên lòng bất qua g i e o rắt còn nói long chiến bằng cùng với chính mình năng lực nhớ tới một ít hắn đã liên tưởng đến chính mình không thương sơ t ì n h cũng biết mình bởi vì ở bên trong thân thể cổ độc cho nên mới quên ban đầu giao thích sơ t ì n h bọn họ như thế trăm phương ngàn kế gạn lại không được muốn long chiến chính mình liền cân nhắc tới rồi long du xuất ra trong đó một quyển vẽ phía sau dừng lại khoảng khắc đối với g i e o rắt nói ngươi cảm thấy ta biểu ca yêu ban đầu giao t ỷ t ỷ sao có yêu hay không liền long chiến mình cũng nói mấy năm nay có lẽ là hắn mơ hồ hắn đối với ban đầu giao tự hồ chỉ là trách nhiệm thân là vị hôn phu trách nhiệm mà thôi sao lại dù cho hắn cùng ban đầu giao hô nước đã giải ngoại trừ nhưng là bởi vì ban đầu giao vẫn yêu cùng với chính mình cho nên trách nhiệm này vẫn đều ở đây long chiến nói cái này hẳn không phải là ái nhưng không có biện pháp bọn họ không có coi yêu cũng không biết cái gì gọi là yêu ta ở tam tiên vương bên kia thời điểm hắn đem nhan lạc sinh phân thân từ trong cơ thể ta bước lui tuy là ta là ngũ giác đều phong bế bất quá lại nghe được tam tiên vương một ít tiếng lòng đây chính là ung dung tinh thần hại vượt xa bình thường tệ đoàn ở có chút thời điểm nàng cuối cùng sẽ không tự chủ đi công kích những người khác tinh thần hại tiến nhập những người khác trong ý thức cũng liền có thể chứng kiến rất nhiều chính mình không muốn nhìn thấy đồ đạc nghe được một ít nàng không muốn nghe đến cũng tỉ như trên đời bên ngoài tiên cảnh thời điểm long du nắm trong tay hòa quyển nghiêng đầu nói tựa hồ là đang nói ngươi tại sao phải thích h ắ n đâu bằng không như vậy ngươi làm sao sẽ rơi vào hôm nay tình trạng ngươi vĩnh viễn đều là ma giới vương ngươi chính là trên đời này duy nhất thần phía sau ung dung không nhớ rõ nhưng là chỉ có câu này liền đầy đủ làm cho long du ngoài ý m u ố n bọn họ bị thế nhân gọi ra được triệu thần tiên nhưng trên thực tế thần cùng tiên là hai việc khác nhau nhi bọn họ là tiên giới giống như là nhân giới tổng hội hoài nghi có phải thật vậy hay không tồn tại tiên giới giống nhau bọn họ tiên giới người đã ở hoài nghi có hay không thần giới Có lúc này mới chuẩn bị từ long nạo ban đầu cùng nhan lạc sinh chuyện năm đó vào tay nhưng là tiên giới đối với hai người bọn họ ghi lại thật sự là quá ít hiện tại người còn sống đại bộ phận liền đ i ề u tộc cùng long tộc quan hệ cũng còn không có làm rõ ràng đâu chớ đừng nhắc tới những chuyện khác bất quá chỉ cần mấy thứ này vẫn tồn tại là có thể chứng minh tất cả